c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh diệp phi lần nữa tìm đến một cây cây trúc dương y dùy thì tay nắm lấy sông đào hồi lâu thấy hai người đều không có ra chiêu một bên thẩm tiêu thành mặt lộ vẻ dị sắc nàng nhớ tới ở thế g i a trên đại hội quách ứng chi đang nghe gió trên hồ cùng hàng niệm pháp sư trận kia g i a o thủ cùng trước mắt một màn này có chút tương tự tự a hồ võ đang chiêu thức đều coi trọng hậu p h á t chế nhân dương cô nương dự định khi nào mới ra chiêu diệp phi hỏi dương y dùy dương y dùy dắt ý, ý, ý cười cười hôm qua ngươi không phải nói cho ta đại tự tại kiếm pháp tầng thứ nhất kiếm ý là vô chiêu thắng hữu chiêu a đã như vậy, vậy ta liền không ra chiêu tuy nhiên ta không thể thắng nhưng ta cũng sẽ không thua thông minh diệp phi n ế t miệng cười một tiếng bất quá người lĩnh n g ộ được đại tự tại kiếm pháp tầng thứ hai kiếm ý a dương y dùy ý hiếp lại hai mắt nói còn không có dương y dùy ý nghề vừa dứt lời diệp phi đột nhiên lấn người hướng về phía trước giật mình về sau dương y dùy ý nghề v ọ t lên lăng không bên trong thân pháp lui về phía sau rơi xuống mặt đất diệp phi hướng phía nàng đi hai bước đồng thời phất phất tay bên trên cây trúc mặc dù chỉ là lên hai cỗ gió nhẹ có thể dương y d y y nguyên coi như kiếm khí bén nhọn đến né tránh lại một lần nữa diệp phi l ấ n người tới gần lại là đối dương y y y v u n g hai lần dương y y y đầu tiên là hướng lui về phía sau một bước né tránh thấy diệp phi lộ ra sơ hở về sau lập tức hướng phía trước dốc sức cũng vung ra n h ấ t đao nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là diệp phi cũng không có tránh mà thôi đón đao của hắn đem cây trúc đâm về nàng nàng khẽ giật mình dù sao diệp phi trên tay cầm lấy chính là cây trúc mà trên tay nàng lại là hai thanh đao sắp bén nếu là hai người đều không có lui một bước diệp phi sẽ thụ thương nhưng mà diệp phi lại nhẹ nhàng linh hoạt nghiêng người tránh thoát tay phải của nàng đao nháy mắt đi vào phía sau của nàng sau đó đối phía sau lưng nàng đâm ra một kiếm nàng chợt q u a y người dùng tay trái đao cản rơi diệp phi cây trúc lại mà tay phải đao mui đao đâm hướng diệp phi cây trúc bị bắn ra vẽ ra trên không trung một cái đường cong về sau diệp phi lại một lần nữa đón mui đao đem cây trúc đâm về dương y y y thấy diệp phi cây trúc họa một cái vòng tròn dương y y y hai mắt vẩy một cái lập tức thu hồi tay phải đao cả người vọt lên sau tay trái đao đối diệp phi bổ tới nợ tới diệp phi né tránh sau sẽ tới phía sau mình đi dương y y y y trợt xoay người tay phải đao bổ đi ra nàng cũng không có đón sai nhưng mà tay phải của nàng đao lại bị diệp phi trên tay cây trúc cho hút lại sau đó liên tục họa một cái vòng tròn cảm giác được một cỗ vô hình khí kình đang từ tay phải của mình đao xâm nhập lo lắng cho mình sẽ theo đến bị q u ă n g lên d ư ơ n g y y y dự định vứt sạch tay phải của mình đao có thể để nàng vạn vạn không nghĩ đến chính là diệp phi lại trước thu hồi cây trúc này cỗ kình khí cũng từ tay phải của nàng trên đao lui về sau đó diệp phi đầu tiên là chậm rãi hướng nàng đâm ra một kiếm tại nàng dễ như t r ở bàn tay né tránh về sau chỉ một thoáng lại đi tới phía sau của nàng cực nhanh đâm ra cây trúc nàng liên vội vàng xoay người thấy cây trúc đâm đến trước mắt dương y dùy ý ý ý đang muốn hướng lên vọt lên né tránh diệp phi lại thu hồi cây trúc cấp tốc đi vào bên trái của nàng dương y dùy ý ý ý đang muốn quay người lại cảm giác được bốn phương tám hướng đều có yếu đớt gió đang hướng mình v ọ t tới thế là nàng đem tay phải đao cắm vào dưới lòng bàn chân thổ địa bên trong một c ô đao lên khói động tảng ra hóa giải mất bốn phía gió nhẹ diệp phi đến dương y dùy ý ý phía bên phải cây trúc nhẹ nhàng linh hoạt địa điểm hướng nó vai phải dương y dùy hơi hơi nghiêng người né tránh đồng thời tay phải xá đối mặt với tả hữu tuần tự bổ tới đao diệp phi lại tránh lại lui khi lui vài chục bước về sau thấy dương y dùy ý n h ỉ a lộ ra sơ hở diệp phi quả quyết đâm ra cây trúc dương y dùy ý n h ỉ a giật mình đang muốn né tránh đã thấy diệp phi đem cây trúc thu hồi đi thừa dịp tích tắc này diệp phi từ bên người nàng vòng qua lần nữa đến phía sau của nàng dương y dùy ý n h ỉ a mới xoay người hắn lần nữa đến dương y dùy ý n h ỉ a sau lưng sau đó nhảy lên thật cao dương y dùy h ỉ vừa muốn phi thân đuổi theo váy dưới váy lại phiêu động hai lần thấy thế, thế sắc mặt nàng chầm xuống nàng lại bại bở diệp ph dương y dù ý nghề mười phần không c ă n g tâm cô nương gia chiêu không có hôn qua quả quyết cũng ít chút đảm lượng đao chính là trăm binh chi gan một đao khách nếu có lùi bức chi ý vậy liền không xứng là một m đao khách d i ệ p phi vạch dương y dù ý nghề nhược điểm người nói không sai ta sợ lần nữa thua ngươi cho nên gia chiêu đều rất cẩn thận có thể càng cẩn thận liền càng không quả đoán thua không mất mặt sợ mới mất mặt d i ệ p phi nói cô nương ngươi càng sợ thua liền càng đối phó không lớn tự tại kiếm pháp ngươi có biết hạng người gì sẽ không thua thiên hạ đệ nhất dương y dù ý n g nói diệm phi lắc đầu trong mắt không có bất kỳ cái gì đối thủ người tự nhiên là sẽ không thua dương y dùy ý n h ề một mặt mê võng đây chính là đại tự tại kiếm pháp tầng thứ hai kiếm ý diệp phi nói tiếp ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh nào có cùng ta làm dương y dùy thì chừng lớn hai mắt nhớ tới mới vừa rồi cùng diệp phi giao thủ quá trình tùy theo phát hiện đến vừa rồi trong lúc giao thủ diệp phi vẫn luôn tại phối hợp g i a chiêu ngẫm lại dương y dùy t hỏi ì h diệp phi vậy phải như thế nào mới có thể phá giải cái này đại tự tại kiếm pháp dương cô đương ngươi luyện thế nhưng là bá đạo đạo ý dương y dùy ý h ề gật đầu đã là bá đạo này như thế nào đối thủ nghe diệp phi kiểu nói này dương y dùy y thì hề kinh sợ nàng giờ mới hiểu được diệp phi không chỉ có là muốn để nàng mở mang kiến thức một chút võ đang đại tự tại kiếm pháp đồng thời cũng là tại chỉ điểm nàng ta minh bạch dương y dùy y thì hề cười nói ánh mắt khôi phục lăng lệ qua hai năm ta muốn lần nữa hướng ngươi thỉnh giáo còn chưa đủ bá đạo nha dương y dùy y thì hai mắt đ ố n g nhiên t r o to đem song đao thu hồi vào đao tràn đầy tự tin nói hai năm về sau ta nhất định có thể đánh bại ngươi hay là quên đi diệp phi mỉm cười nương tử của ta sẽ ăn g ấ m dương y dùy nhìn xem thẩm tiêu thanh mặt lộ vẻ xấu hổ ôm quyền sau rời đi các loại dương y dư y sau khi đi t h ẩ m tiêu thanh đi đến diệp phi trước mặt tướng công ta mới không đ e n đâu vậy ngươi vì sao còn cùng đi theo là tướng công muốn ta đến mà lại ta cũng lo lắng tướng công bị dương cô nương đạt thương này ngày mai ta vụng trộm tới ngươi dám t h ẩ m tiêu thanh giơ tay lên dương giận đánh chết ngươi nương tử ta dạy cho ngươi một bộ kiếm pháp đi diệp phi đột nhiên nói t h ẩ m tiêu thanh mặt lộ vẻ vui mừng tốt lắm tốt lắm bất quá ngươi phải đáp ứng ta bộ này kiếm pháp tuyệt đối không thể ngoại truyền tướng công kiếm pháp gì nha sư phụ ta lâm vãn phong t ự sáng tạo một bộ kiếm pháp cũng chính là hoa gian phái phi hoa lưu thủy kiếm pháp tướng công thẩm tiêu thanh trần c h ờ một chút năm đó ta tại hoa gian phái thời điểm hạ liên cô cô từng dạy qua ta bộ này kiếm pháp diệp phi c ư ờ i khẩy nương tử cái này phi hoa lưu thủy kiếm pháp chia làm tơ bông cùng nước chạy hai bộ hạ cô cô dạy ngươi chắc hẳn chỉ là tơ bông nửa bộ mà nước chạy nửa bộ chiêu thức chỉ có lên làm trưởng môn mới có tư cách tiến vào đến kiếm trì trong cấm địa quan sát nghe diệp phi nói như vậy thẩm tiêu thanh rất là kinh ngạc thì ra là thế nương tử không phải muốn học mượn kiếm ba ngàn một chiêu kia chính là nước chạy trong kiếm ý thứ hai đến một chiêu này một chiêu cuối cùng đâu thẩm tiêu thanh hết sức tò mò rơi xuống nước ba ngàn chỉ lấy một kiếm diệp phi vừa dứt lời n g á y mắt trong rừng trúc không có lửa thì sao có khói trúc ảnh chậm trởn vô số lá trúc bị đánh rơi xuống tùy phong phiêu riêu tấu chương xong chương một trăm sáu mươi hai rơi xuống nước ba ngàn chỉ lấy một kiếm diệp phi ngầm đầu nhìn xem mạng tiên phi vũ lá trúc sau đó dùng thể nội chạy ra k h í tình khống chế lá trúc nhìn xem thành đàn lá trúc như là nước chạy tại không trung lưu truyền thẩm tiêu thanh trận mắt ố c mồm sau một lúc lâu, một mảnh lá trúc chậm rãi phiêu lạc đến diệp phi trước mặt nương tử mảnh này lá trúc tặng cho ngươi s ư ớ n g sở thẩm tiêu thanh chậm rãi giơ tay lên hai cây đầu ngón tay kẹp lấy này phiến lá trúc nháy mắt cùng phong gào thét hai người trên đỉnh đầu hàng trăm hàng ngàn phiến lá trúc hóa thành vỡ nát thẩm tiêu thanh lại một lần nữa trận mắt hốc mồm thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới nương tử đi diệp phi dắt tay của nàng thướng công ta muốn học chiêu này ừ n về sau ta dạy cho ngươi về đến phòng diệp phi liền truyền thụ thẩm tiêu thanh lưu thủy kiếm pháp cùng sư phụ vô ấn pháp sư sáng tạo nội âm lịch tiểu ch nếu là một ngày kia người khác không tối thiểu hắn cùng sư phụ sáng tạo võ học có người kế tục còn có thể lưu truyền xuống dưới nhìn xem thẩm tiêu thanh nhắm mắt đ i ề u tức diệp phi đột nhiên phát hiện đến thu tăng đi cùng kiếm thánh xuân đào đến v õ đ ă n g thẩm tiêu thanh thì đi theo hắn học tập kiếm pháp bây giờ xem ra đều là trong minh minh ăn bài tại thu tăng xuân đào cùng thẩm tiêu thanh trong ba người hiển nhiên là thẩm tiêu thanh thiên phú tối cao cơ sở tốt nhất bất quá cùng mạnh kiểu dương y y hai người vấn đề đồng dạng thẩm tiêu thanh xuất thân cũng đã là tại giữa sườn núi đã là ưu thế cũng là thế yếu cùng xuân đào cùng thu tăng so ra thẩm tiêu thanh chưa hề nhìn thấy qua bất lợi cho tương lai tâm cảnh cùng tâm trí bên trên tăng lên nếm trải trong khổ đau mới là người trên người nói như thế tại tập võ phía trên cũng đồng dạng áp dụng nghĩ đến cái này d i ệ p phi cười cười có thể để cho thẩm tiêu thanh chịu khổ cũng chỉ có hắn cái này khi t ư ơ n công đến mặt trời lặn thời gian thẩm tiêu thanh còn tại hết sức chăm chú tu luyện tâm pháp đồng dạng tại bờ sông lâm động tiên còn tại đối hình chiếu luyện kiếm xuân đào ngồi ở một bên đem hắn chiêu thức nhớ một lần lại một lần nhìn xem lâm động tiên chiêu thức dính liền càng thêm ăn khớp tự nhiên ân thiên khải thở một hơi dài nhẹ nhõm theo tiến độ này xuống giới dù là diệp phi thuyết phục dương y lý y không có kết quả đến lúc đó lâm động tiên cũng không đến nội thua quá thảm Ờ, cái này lâm ba nhi tiến bộ rất nhanh nha đột nhiên ân thiên khải sau lưng truyền một thanh â m ân tiên h khải quay đầu chỉ thấy là triệu hữu xuyên triệu lao đầu ngươi mấy ngày không tạo dâu a ân tiên h khải hỏi thật sao triệu hữu xuyên nói một bên dùng tay mỏ lấy miệng xung quanh sợi dâu nhìn trông có vẻ g i ả tranh thủ thời gian phá triệu hữu xuyên không vui chừng ân thiên khải liếc một chút sau đó nhìn về phía lâm động tiên các ngươi đi tìm này họ diệp、ừ. hắn nói tiểu sư đệ dù gặp qua đại giang đại hà lại không chính gặp qua cho nên muốn hắn đối hình chiếu luyện kiếm tiểu t ử này quả nhiên có chút đồ vật triệu h ư u xuyên cười nói đây không phải nói nhảm nha ân thiên khải khinh bị nói triệu lao đầu đừng nói với ta ngươi lúc này mới nhìn ra xem sống ra tại giang lăng thời điểm ta ném cho hắn một bản tu luyện ngũ hành nội lực b í kíp không có mấy ngày tiểu t ử này liền cây đ u ố c tính nội lực cho luyện ra khiến cho người tức giận chính là hắn có khả năng luyện thành hôn nguyên tính nội lực vượt xa ngũ hành cơ bản tâm pháp sử dụng chỗ lưu giữ hạn mức cao nhất bây giờ đều đã luyện sơ cấp thủy tính tâm pháp dùng cái này tiến độ sợ là không ngoài một năm nửa năm hắn liền có thể tu luyện tâm pháp cao cấp triệu hữu xuyên cảm khái ách bây giờ các ngươi này âm dương phái bên trong có mấy tên đệ tử tu luyện tới tâm pháp cao cấp ân tiên h khải hết sức tò mò thấy triệu hữu xuyên dựng thẳng lên ba cái đầu ngón tay ân tiên h khải nhịn không được thở dài mới ba người triệu hữu xuyên sắc mặt tàm đạm nhỏ giọng nói ra ba người này bên trong còn bao gồm ta ân tiên h khải đờ đẫn không biết nên làm sao tán thưởng diệp phi thiên phú tu luyện ngũ hành nội lực khó khăn nhất chính là tiền kỳ nội ngoại k i m tu giai đoạn mà tiểu tử này vốn là nội ngoại k i m tu cho nên cực dễ bắt đầu chỉ bất quá ta vẫn là đánh giá thấp thiên phú của h thật là kỳ nhân nha là nha người này thường thường không có điểm nghiêm túc ngược lại là phù hợp hắn thiếu niên này thân phận bất quá hắn tính tình hào s à n g sơ tài trưởng nghĩa hưu cầu tất ứng dù làm người ta ghét lại không làm cho người ta ngại cái gọi là quân tử có việc nên làm có việc không nên làm điểm này nắm bên trên không phải bằng t r ư ờ n g ấy tuổi người có thể làm đến triệu hữu xuyên phụ họa triệu lao đầu thật vất vả ra hắn như thế một trong đó bên ngoài kiềm tu thi ê n tài ngươi lại đem hắn mặt đi tu luyện ngũ hành nội lực ngươi liền không sợ đao thần dẫn theo đao tới chém ngươi nha ẩn thiên khải nói thật là có này lo lắng triệu hữu xuyên cười nói mấy năm trước đao thần dương thác ngay tại thần đao cắt trước cửa thiếp bố cáo chiêu qua con rể nói là chỉ cần là đi ở giữa bên ngoài kiềm tu đường đi thiếu niên lang là được luận chưa từng luyện đao cũng b ỏ tay theo lý mà nói thần đao cắt trọn rể hẳn là hàng trăm hàng ngàn người c h è n phá ra đầu đến tranh thủ nhưng mà mấy năm trôi qua cái này bố cáo đổi một lần lại một lần đ ế n ứng chiêu người có thể đến được trên đầu ngón tay mà mấy cái này có thể đến được trên đầu ngón tay người bên trong có một cái đã qua tuổi bốn mươi những người khác hoặc là cũng là mới nội ngoại song tu không bao lâu hoặc là cũng là thiên phú cũng chính là như thế dương y Y ý y, y vẫn luôn không có đem cái này bố cáo coi ra gì bởi vì nàng rõ ràng cha nàng cả một đời là chiêu không đến loại này con rể cho nên khi biết được thanh võ trên bảng xếp hạng thứ hai diệp phi là nội ngoại kiêm tu về sau nàng lập tức chạy đến võ đang chứ không phục thanh võ trên bảng xếp tại diệp phi đằng sau bên ngoài còn có bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì đây vạn nhất cha nàng coi trọng diệp phi mà nàng trứng mắt còn có thể sớm làm phế người này đoạn cha nàng ý nghĩ bất quá đến võ đang về sau dương y y, y y y mới phát hiện mình không phải diệp phi đối thủ màn đêm buông xuống thầm tiêu thanh rốt cục mở mắt ra cảm giác như thế nào diệp phi hỏi mỉm cười về sau thẩm tiêu thanh nói rất khó không sao diệp phi hướng nàng vươn tay từ từ sẽ đến đi thẩm tiêu thanh n ắ m chặt diệp phi tay sau đó bị lôi kéo đứng dậy nương tử m a u ăn ít đồ đi tuy nhiên chỉ cấp ngươi cầm một bát cháo còn có hai đĩa thức nhắm ừ m thẩm tiêu thanh cười cười ăn sau một lúc nàng để đ ố a xuống hiếu kỳ hỏi tướng công sư phụ ngươi người sừng côn luân tuyết ma vậy hắn ngày bình thường là cái dạng gì người nha theo lý thuyết nương tử hẳn là theo ta gọi hắn sư phụ a diệp phi ý vị thâm trường nói vậy được rồi sư phụ là cái dạng gì người diệp phi đầu tiên là híp mắt lắc đầu sau đó thở dài hắn c á i này tướng mạo cũng không đến anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng ngọc thụ lâm phong là ta đợi này gặp qua lớn nhất tuấn tiếu nam tử cho dù là ta ở trước mặt hắn cũng là thua chị kém em nha ách thẩm tiêu thanh do dự một chút tướng công ta hỏi chính là tính tình làm người tao nhã n h õ nhã quang minh lỗi lạc đối xử mọi người rất mực khiêm tốn khéo hiểu lòng người đoán chừng trên đời này không có so hắn người tốt đến đâu diệp phi trả lời thật sao đã như vậy này vì sao còn bị người xưng là tuyết ma nương tử không tin lời của ta a đương nhiên tin tưởng tướng công bất quá là hiếu kỵ a hơn phân nửa là bị người đố kỵ bị tung tin đồn nhảm chửi bới mà gánh vác cái này tiếng xấu bất quá lấy tính tình của hắn căn bản sẽ không đem việc này coi ra gì diệp phi giải thích ừ n thẩm tiêu thanh gật gật đầu xem ra tướng công cái này tính tình đều là thụ sư phụ ảnh hưởng tấu chương s o n g chương một trăm sáu mươi ba lâm vãn thanh phong hoa ván điệp qua một trận ngay tại diệp phi dự định tu luyện thủy tính nội lực tâm pháp lúc triệu hữu xuyên tìm tới hắn hai người tới bên cạnh giếng hai viên trên tảng đá lớn ngồi xuống vừa rồi ta đi nhìn qua lâm văn nhi tiến bộ thần tốc cái này đều là ngươi công lao a triệu hữu xuyên nói không dám nhận diệp phi cười một tiếng lâm động tiên vốn là thực lực thâm hậu bất quá là không biết như thế nào dùng lực mà thôi họ diệp sư phụ ngươi đến t ộ n cùng là thần thánh phương nào có thể giao ra ngươi như thế một cái như thế không được đồ đệ triệu hữu xuyên hỏi diệp phi nhốn núi b a i nói đến đạo trưởng ngươi khả năng không tin có thể ta thật là vô sự tự thông thôi thôi ngươi không muốn nói coi như quên nói cho ngươi một việc sở dĩ ta sẽ đưa ngươi bản này ngũ hành mỹ tịch kỳ thật đều là sư phụ ta ý tứ nghe được triệu hữu xuyên nói như thế diệp phi cảm thấy đến kinh ngạc thế là nhịn không được hỏi triệu lao đầu không biết tôn sư cao tính đại danh nha diệp phi lần thứ nhất kiến thức đến ngũ hành nội lực là tại thiệu hưng ngoài thành cản triệu tất vào thành thời điểm khi đó hắn phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến sư thúc của hắn vô biên đạo trưởng hắn hay là lâm vãn p h o n g lúc mười sáu tuổi năm đó hắn một lần cuối cùng nhìn thấy vô biên sư thúc cái kia buổi tối tại côn luân trên ngọc phong hắn tận mắt thấy vô biên sư thúc trên tay tự dưng sinh ra một đoàn trói m ắ t hòa cầu như là huyễn thuật vô biên sư thúc nói cho hắn cái này gọi ngũ hành pháp thuật mà hình thành cái này pháp thuật nội kình gọi ngũ hành pháp lực trước đây không lâu tại giang Nam thế Gia trên đại hội, t ậ n mắt thấy lục tốn trục lãng hóa l ử a về sau diệp phi có thể xác nhận ngũ hành này nội lực chính là năm đó vô biên sư thuốc sáng tạo ngũ hành pháp lực âm dương phái chính là trong giang hồ trước hết nhất lấy tu luyện ngũ hành nội lực một phái trên giang hồ tất cả liên quan tới ngũ hành nội lực tâm pháp cùng chiêu thức đều là xuất từ âm dương phái rất có thể triệu h ư u xuyên sư phụ chính là vô biên sư thuốc diệp phi đối với cái này sớm có hoài nghi bây giờ nghe triệu h ư u xuyên nói như vậy khiến cho hắn làm sâu sắc này hoài nghi tiểu từ thúi ngươi cũng không chịu để lộ sư phụ ngươi lại danh còn vọng tưởng trái lại bần đạo nói cho ngươi thật đúng là bật cười thôn sư vì sao muốn đem này bí kíp đưa cho ta nha còn không phải nghe nói ngươi tu luyện chính là nội ngoại kiêm tu cảm thấy ngươi có thiên phú bây giờ xem ra hắn không nhìn lầm người à triệu h ư u xuyên nói d i ệ p phi hít mắt lại ngẫm lại sau mới nói ngày khác nếu có cơ hội nhìn có thể dẫn kiến một phen ta tốt tự mình b á i tạ vô dụng triệu h ư u xuyên lúc này tự tuyển sư phụ ta từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần chỉ có hắn muốn gặp ngươi thời điểm ngươi mới có thể nhìn thấy hắn nhưng nếu là ngươi muốn đi tìm hắn đoan chừng là cả một đời cũng tìm không thấy dạng này sao diệm phi có chút thất vọng hôm nay c ô luân p i đã không phải lúc trước thân là võ học khởi nguyên côn luân phái sư thuốc sư bá bọn người đã sớm không có tin tức sinh tử không biết hắn không biết tại lâm vãn phong sau khi chết này mấy năm côn luân phái đến tột cùng phát sinh trệ gì đến mức tất cả mọi người như nhân gian bốc hơi tại những ngày cố nhân bên trong hắn muốn gặp nhất không ai qua được sư tỷ của hắn hoa vãn điệp nếu nói thẩm tiêu thanh cùng tần thương nguyện đều là đẹp như tiên nữ mà sư tỷ của hắn hoa vãn điệp đó chính là thật thiên tiên giống như ngọc phong đỉnh núi bên trên này vạn năm không thay đổi tuyết trắng không n h u n bụi trần hoàn mị không một tí vết giống như tuyết bay tô điểm côn luân hoa ván điệp đã triệu ừ n g tô điểm n ta g tướng tướng tay. t r h ư u xuyên nói bị hắn đánh gãy suy nghĩ về sau diệp phi trong mắt sóng mắt lưu chuyển hỏi vị nào tiểu nương tử ta không biết nha sư phụ chỉ là nói với ta chắc chắn tìm tới có thể ta bây giờ ngay cả này tiểu nương tử kêu cái gì cũng không biết triệu lao đầu xem ra sư phụ ngươi quên đồ vật so ngươi chuẩn được nhiều ta thừa nhận sư phụ ta người kia à phản lão hoạt động lớn lên so ta còn trẻ nếu nói hắn là thần tiên ta cũng tin tưởng triệu hữu xuyên cười cảm thán nghe lời nói này diệp phi nhất thời c a o mày tiểu t ử t h ú i dựa vào cái gì cảm thấy sư phụ ta tính được s o ta c h u ẩ n nha bởi vì ta biết này tiểu nương tử diệp phi giải thích triệu h ư u xuyên đông dương từ trên tảng đ á lớn đứng d ậ y không kịp chờ đợi đối d i ệ p phi hỏi tiểu t ử t h ú i ngươi không có gạt ta à? trước đây không lâu tại thê sơn thập nhị cung có một trong đó bên ngoài kiềm tu tiểu nương tử tới tìm ta nó tuổi tắc cùng ta tương tự thực lực còn cao hơn ta triệu h ư u xuyên mừng rỡ như điên lại nói nội ngoại kiêm tu cùng ngươi có quan hệ t á m thành là không sai mau nói cho ta biết này tiểu nương tử gọi tên gì chứ triệu lao đầu ngươi trước tiên cần phải nói cho ta tôn sư đại danh ta mới có thể nói cho ngươi này tiểu nương tử kêu cái gì triệu h ư u xuyên mặt lộ v ẻ c ấ p sắc sau đó sầu mi khổ k i ể m nói kỳ thật cũng không phải là ta cố ý m u ố n dầu diếm kỳ thực ta thật không biết sư phụ ta kêu cái gì nhìn thấy hắn ngày đầu tiên ta liền bái hắn làm thầy sau đó liền một mực gọi hắn sư phụ hắn không nói ta đương nhiên cũng không dám hỏi nhìn ngươi dạng này không giống như là đang nói láo vậy ta liền nói cho ngươi biết đi này tiểu nương tử họ tây môn tên hàn đu tây môn hàn đu a triệu hữu xuyên lộ ra một vòng rào h o ặ cười trên đời này gọi tên này chữ người không nhiều họ diệp n g ư ơ i hay là đơn thuần chút kỳ thật ta biết sư phụ ta tên gọi là gì ha ha ngươi bị ta lừa gạt a diệp phi xem thường nói vậy ngươi nhanh đi tìm tới đông quách hàn nhu đi ừ m đông quách không phải họ kép tây m ô n sao triệu lao đầu ngươi cho rằng liền ngươi sẽ gạt người à, diệp phi nhét miệng cười một tiếng kỳ thật ta này tiểu nương tử họ công tôn họ diệp này tiểu nương tử đến cùng họ gì triệu h ư u xuyên vội la lên thật ta nói thật cho ngươi biết đi nàng họ kép liếu h ạ thấy diệp phi lộ ra một vòng nhàn nhạc cười triệu hữu xuyên thẳng lắc đầu sau đó nói họ diệp kỳ thật ta vừa rồi thật cũng không có l ừ a người ta xác thực không biết sư phụ ta gọi thật tên tốt à, triệu lao đầu ta cũng lời l ừ a người nàng cũng không phải là họ kép mà chính là họ lý lý hàn đu lần này thật giả người đoán nhìn xem lẫn nhau hai người đều không tin tưởng nữa lẫn nhau ba ngày sau đó hai trận sau cơn mưa thu ý dần dần dày trong mấy ngày này có thể nói là hai mươi tuổi trở xuống người trẻ tuổi đều tại tu luyện ở đây phía trên bốn mươi trở xuống thanh tráng niên mỗi ngày đều đang bận rộn thân là một cái duy nhất bốn mươi tuổi trở lên lão gia hỏa Không gì có việc trong i nhiên đi ệ u Hưu Xuyên ngầu h sẽ c vọ đ a ba hiệp nhóm phụ một ngày nhiều thời thì này diệp phi cho hắn nói không ít hơn hai mươi cái tên trong đó còn không thiếu như là xuân phát cây sồi xanh loại này n à m từ tên đem triệu hưu xuyên tức giận đến n ổ i trận lôi đỉnh diệp phi làm như thế là nghĩ nếu là tu luyện ngũ hành nội lực gặp được khó xử có thể kịp thời hướng triệu hưu xuyên tỉnh giáo ngoài ra tại hắn nhắm mắt tu luyện tâm pháp trong lúc đó triệu hưu xuyên còn có thể giúp hắn chỉ điểm một chút thẩm tiêu thanh thẩm nương tử b ầ n đạo kiếp trước nhất định là thiếu hai vợ chồng các ngươi rất nhiều cho nên đ ờ i này đến đem cho các ngươi trả nợ triệu h ư u xuyên nhìn xem thẩm tiêu t h a n h p h ả n nàn thấu chương xong chương một trăm sáu mươi b ố chuyển di khí vận thẩm tiêu thanh cười khét cười tuy nhiên nàng cũng cảm thấy diệp phi làm như vậy có chút quá phận cảm nhận được đến thật có ý tứ trên đời này trừ diệp phi bên ngoài sợ là không ai dám như thế t r e o c ậ t lấy triệu h ư u xuyên thẩm nương tử nghe nói kiếm thánh tiền bối từng đưa n g ư ơ i một kiếm triệu hữu xuyên đột nhiên hỏi ừng ta ngộ tính kém nhờ có tướng công giút ta hiệu thấu đáo kỳ thật ngư ngộ tính cũng không kém. triệu h ư u xuyên lắc đầu chỉ bất quá tiểu tử thúi này nộ tính quá tốt ách đạo trưởng tướng công cũng không thối triệu h ư u xuyên nhịn không được bạch thẩm tiêu thanh liếc một chút bất đắc dĩ nói ngốc cô đ ư ơ n g phải bị tiểu tử này khi dễ thẩm tiêu thanh chống một chút q u a y hàm sắc mặt có chút khó coi quên quên vốn là một người muốn đánh một người muốn bị đánh sự tình bần đạo một ngoại nhân không nên nhọc lòng việc này tuy nhiên bần đạo có câu nói ngươi cần phải ghi nhớ nếu như muốn hắn sống lâu mấy năm cũng đừng rời đi hắn nghe lời này thẩm tiêu thanh ngẫm lại muốn mở miệng hỏi chút lời nói đột nhiên cách đó không xa diệp phi đột nhiên phát ra một tiếng trận n à n g cùng triệu hữu xuyên hướng phía diệp phi nhìn lại chỉ thấy diệp phi sắc mặt trắng bệnh toàn thân mồ hôi lạnh da thịt xuất hiện dị trạng hai người lập tức đến gần diệp phi gần nhìn mới phát hiện diệp phi da thịt trở nên cực kỳ k h ô c gắt lỗ chân lông hiện thị rõ có rách da xé rách dấu hiệu đạo trưởng tướng công hắn làm sao thẩm tiêu thanh nghi vẫn hỏi không được triệu hữu xuyên kinh hô một tiếng a thẩm tiêu thanh kinh hoàng đến tột cùng làm sao triệu hữu xuyên như có điều suy nghĩ nhìn xem thẩm tiêu thành sau một lúc lâu đột nhiên đem diệp phi gánh tại trên bay b ư ớ c đi như bay ra khỏi phòng theo ta đi một khỏi ba người đi vào v õ đang phía nam giữa sườn núi sơ một thác nước trước đó thác nước kia có cao hơn một mươi triệu chung quanh bóng cây liên miên ngân sắc ánh trăng vẩy vào thác nước nước chạy phía trên xa xa nhìn lại như tung bay động tại tấm màn đen bên trong ngân sắc băng r u a thầm nước tử triệu hữu xuyên đem diệp phi bung ra nhanh bỏ đi áo của hắn a thầm tiêu thanh giật n ả y cả mình nhanh nha còn lo lắng cái gì triệu hữu xuyên nói hắn chỉ biết hai người là vợ chồng lại không biết hai người đến nay vẫn chưa v i ê n phòng xứng sở thầm tiêu thanh mới ngồi sồn người xuống g ú p diệp phi cởi áo ra các loại diệp phi quang bả vai về sau triệu hưu xuyên liền đem diệp phi phóng tới thác nước dưới đáy trên tảng đá lớn để hắn ngồi xếp bằng trở về tới thẩm tiêu thanh bên cạnh lúc triệu hưu xuyên toàn thân trên d ư ớ i đều đã bị ướt nhẹp tiểu tử này còn chưa luyện được thủy tính nội lực ta liền để hắn tu luyện sơ cấp thủy tính nội lực là muốn cho hắn nếm t h ử dụng tâm pháp bước ra thủy tính nội lực triệu hưu xuyên một bên vận lấy tay áo một bên giải thích sau đó thì sao thẩm tiêu thanh vội hỏi tiểu tử này tâm pháp học được quá nhanh mà thể nội sinh ra thủy tính nội lực lại quá ít thế gian này vạn vật đều là ngũ hành cấu thành người cũng là như thế tại hắn thủy tính nội lực không đủ hạ tuy nhiên mạch ngươi không cần lo lắng xuất hiện này triệu chứng cũng liền mang ý nghĩa hắn đã tu luyện ra thủy tính nội lực lấy thiên phú của hắn cùng thực lực không quá ba ngày liền không có việc gì triệu hữu xuyên giải thích a thẩm tiêu thanh giật này cả mình đây chính là nói tướng công muốn tại thác nước phía dưới nghỉ ngơi ba ngày kia là tự nhiên triệu hữu xuyên gật đầu t h ầ m n ư ơ n tử chúng ta trở về đi để hắn một thân một mình ở đây đợi đạo trưởng đi về trước đi ta muốn ở đây bồi tiếp tướng công chẳng lẽ ngươi muốn ở đây cùng hắn ba ngày ba đêm thấy thẩm tiêu thanh gật đầu triệu hữu xuyên rất là thất vọng trước khi đi vẫn không quên nói ra phải bị hắn khi dễ lần nữa nghe được câu này lúc thẩm tiêu thanh cười cười đạo trưởng tướng công có thể từ không có khi dễ qua ta bần đạo trước hết nói với ngươi đi về sau hai năm có là ngươi thương tâm k ổ sở âm thầm rơi lệ thời điểm tướng công nói không sai đạo trưởng xấu nhất triệu h ư u xuyên tức giận đến vung tay đi vừa đi vào để đọc lấy khóc trên n g ư ờ i đợi đến triệu h ư u xuyên sau khi đi xa thẩm tiêu thanh tại gốc cây ra đời bốc cháy t i ê n lặng nhìn xem diệp phi sau một lúc nàng ngồi xếp bằng cũng bắt đầu tu luyện tâm pháp sáng sớm nghe nói diệp phi sự tỉnh xuân đào liền dẫn theo một rổ ăn uống đi tìm thẩm tiêu thanh quách t ư ớ n g chi cùng vương phi lô trên l ư n g quốc hướng thâm sơn đi đến đồng thời kêu lên triệu h ư u xuyên đến một ngọn núi đỉnh dòng nước trước thấy quách trứng chi cùng vương phi lô muốn vung lên quốc triệu hữu xuyên hỏi Hai người các ngươi có thể nghĩ rõ ràng triệu lao đầu đương nhiên không ngh chúng ta võ đang người từ trước đến nay sẽ không muốn quá nhiều cảm thấy nên làm cứ làm quách c ư ớ n g chi thoại âm rơi xuống trên tay quốc cũng rơi xuống triệu lao đầu cần phải giúp chúng ta hai người đ o á n ra phương vị triệu h ư u xuyên từ trong ngực móc ra một cái la bản cùng một cái b á t quái yên tâm đi nay phong thủy một chuyện giáp một phát thì động toàn thân thống chi các ngươi đây là muốn chuyển khí v ậ n ta sao dám có sơ sẩy chỉ bất quá bây giờ xuân đảo nha đầu kia là trưởng môn việc này các ngươi nhưng có cùng với nàng thương nghị qua triệu lao đầu ngươi là lão hồ đồ đi tuy nói trưởng môn nhân duyên tại võ đang nhưng ai đều nhìn ra được nàng thích chính là nàng này cô ra việc này nếu là cùng với nàng thương nghị không sợ nàng không đồng ý liền sợ nàng nói muốn đem tất cả khí vận đều chuyển cho này họ diệp quách hướng chi vừa cười vừa nói xem ra tất cả mọi người là nghĩ minh bạch giả hồ đ ồ nha họ diệp này thật đúng là có số đào hoa triệu lao đầu hắn vì trưởng môn làm nhiều chuyện như vậy nếu đổi lại là ta cũng sẽ cùng trưởng môn đồng dạng tất cả đều là nhân chi thường tình vương phi l ô nói lại nói hắn nhưng là giúp võ đang không ít việc nhìn một chút trên tay la bàn về sau triệu h ư u xuyên chỉ vào quách hướng chi lòng bàn chân nói phía trước trong đất nhiều cứng g i n thạch đến thay đổi tuyến đường quân một chút quách hướng chi đáp ứng dựa theo triệu h ư u xuyên phân phó đi làm triệu lao đầu đau kia thần nữ mà tướng mạo ngự nhưng có nhìn qua nàng này thần thái sắp bén trong mắt thằng đ a o nhìn trộm nó mệnh số có thể sẽ giảm thọ không dám nhìn mấy ngày nay nhìn bọn họ mấy người trẻ tuổi kia ngay cả ta cũng không khỏi cảm thán mình lớn tuổi quách ứng chi cảm khái nói trước mắt đến xem là này họ diệp tiểu tử t h ú i đem bọn này tiểu ra hỏa bắt đầu xuyên còn có mạnh cửu triệu tất cùng tiêu dịch hà bọn người xem ra sau này nhất định là muốn cùng một chỗ làm kiện đại sự kinh thiên động địa các ngươi tranh thủ thời gian nào đừng để này họ diệp chết được quá sớm miễn cho tuyến đoạn hạt châu đều tán mãi cho đến buổi trưa ba người mới rời đi dòng nước thêm ra một đầu nhỏ bé nhánh sông nhánh sông hướng phía dưới chuyển vào chủ phong trong khe nước suối nước chậm rãi vòng qua chủ phong phía đông cuối cùng từ phía nam thác nước bay lưu thẳng xuống dưới giờ này khắc này diệp phi an vị tại thác nước dưới đáy vì bảo ân võ đang đem bộ phận khí vận chuyển cho diệp phi tấu trương xong trương một trăm sáu mươi lăm thanh võ bảng thứ ba cùng thứ tư giao thủ ăn cơm trưa mọi người đi tới viện tử mặt phía bắc cái rừng chút kia bảy ngày kỳ hạn đã đến dương y, -y, -y cùng lâm động tiên muốn tỷ võ lập bàn biết được diệp phi muốn bế quan tu luyện không cách nào đến đây dương y dùy có chút thất vọng còn tưởng rằng có thể để cho diệp phi nhìn thấy tiến bộ của mình tuy nói mấy ngày nay lâm động tiên tiến bộ thần tốc thậm chí có thể cùng tam sư huy nhân n h thiên khải giao thủ mười mấy cái hội hợp có thể đây mới là hắn lần thứ nhất chính thức luận võ luật bàn trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương nhất là tại hai ngày trước nghe triệu hưu xuyên nói lên dương y dùy kia năm đó đem triệu tất đánh phế một chuyện về sau càng phát giác dương y dùy có chút đáng sợ bắt đầu đi quách ứng chi nói nói hạ quy củ điểm đến là dừ sợ là không đủ tận hứng đi dương y y kia nói a lâm động tiên lo sợ không yên dương y dùy g h ề cười khẩy mắt lộ ra phong man nói quên đi kỳ thật căn bản cũng không cần đánh ta liền biết ta thắng định cô đương chớ có khẩu suất của n ô n trần hữu đạo nói các ngươi võ đang kiếm pháp vô luận sâu cạn đều chỉ là hai tầng kiếm ý một là vô chiêu thắng hữu chiêu thứ hai là n g ư ờ i mạnh mặc cho n g ư ờ i mạnh võ đang mọi người hai mặt nhìn nhau sau đó triệu hữu xuyên nhịn không được hiếu kỳ hỏi tiểu nương tử ngươi là như thế nào biết được không phải là lệnh tôn nói cho ngươi là diệp phi nói cho ta dương y dùy g h ề p lại hắn nói với ta chỉ cần không đem tiểu đạo trưởng coi ra gì tự nhiên là có thể đánh bại tiểu đạo trưởng võ đang mọi người sắc mặt một tâm không phản bắt được lấy lâm động tiên trước mắt tâm thái sợ là còn không có ra chiêu liền bị dương ý ý thì hề vô chết tiểu sư minh đừng lo lắng cô g i a hắn đã từng chỉ điểm qua ngươi n h a cho nên tại việc này bên trên vô luận đối ngươi hay là đối dương cô nương đều là công bằng thấy chiêu muốn hủy chiêu đã dương cô nương nghĩ đến đối phó ngươi phương pháp ngươi cũng phải nghĩ đến khắc chế t h à phương pháp biện pháp xuân đào c h ấ n an lâm động tiên khác mấy vị sư huynh nhao nhao gật đầu bốn người đều có thể nhìn ra được xuân đào dù không có học qua võ công cao thầm nhưng tâm cảnh lại không thấp có thể ta nghĩ không ra nhà tiểu sư đệ ân thiên khải vô một cái lâm động tiên b ả v a i đại tự tại kiếm pháp tinh túy cũng là chớ suy nghĩ quá nhiều trước tìm tới mình đi như thế nào tự tại như thế nào nhìn xem ân thiên khải lâm động tiên gật gật đầu để lâm động tiên thụ s ủ n g nhược kinh chính là xuân đào thế mà xuất r a huyền nhất kiếm cấp cho hắn dương y dù ý hề cũng rút ra s o n g đao bá đạo đao ý là không có đối thủ cho nên giờ phút này ở trong mắt nàng lâm động tiên cũng là cái con mồi cùng dương y dù ý hề liếc nhau về sau lâm động tiên trong lòng hơi hồi hộp một chút có chút bị nàng ánh mắt sắc bén dọc cho xin chỉ giáo vừa dứt lời dương y lưu ý, ý liền dẫn đầu vung đao bổ về phía lâm động tiên lâm động tiên dùng kiếm ngăn lại bổ tới đao sau đó né tránh dương y lưu ý liền lần nữa vung đao lâm động tiên lần nữa ngăn trở đao sau né tránh đột nhiên dương y lưu ý, ý tay trái đao vào vỏ cải thành đơn đao một bộ cực nhanh khoái đao đao pháp bổ về phía lâm động tiên lâm động tiên lại phòng lại lui tuy nhiên cuối cùng vẫn là bị dương y lưu ý liền đao vạch phá tay á o gặp tình hình này võ đang mọi người mười phần sốt ruột võ đang kiếm pháp vốn là bị động mà dương y lưu liền khai thác chủ động thế công khiến cho lâm động tiên càng thêm bị động không nên nha hôm qua ta cùng tiểu sư đệ giao thủ qua hắn hẳn là có thể ứng phó được đến chẳng lẽ đổi thành trúc lâm tiểu sư minh không thấy mình hình chiếu liền không biết ứng đối ra sao xuân đào nghi vấn cười cười về sau dương y lũy ý l ì i lần nữa đem ra trong tay trái đao sử dụng bên trên s o n g đao khoái đao đạo pháp gặp tình hình này lâm động tiên nhắm mắt lại lập tức trong đầu hiện lên sư phụ lạc huyền nhất cùng đao khách những cao thủ giao thủ hình ảnh nghĩ thầm nếu là sư phụ nên như thế nào ứng đối tại hắn mở mắt ra về sau dương y l y đã đến trước mặt hắn lập tức giơ lên kiếm đón dương y l y ý ý m tới dương y lũy tại cung diệp phi hai lần trong lúc giao thủ diệp phi nhiều lần trực tiếp nên đón đao của nàng t h ử kiếm bước kế tiếp lâm động tiên là sẽ dùng thân pháp khinh công tránh đi kiếm của nàng vây quanh phía sau của nàng hay là sẽ dùng kiếm quanh tròn hút lại nàng s o n g đao đ ổ i bị động làm chủ động dương y d ư Y d g y n g h lắc đầu diệp phi nói qua chân chính ba đạo đao ý là không có đối thủ vô luận lâm động tiên sau này thế nào ra chiêu dựa theo mình ý n g h ĩ tiếp tục mới là dùng phương thức của mình đánh bại đối thủ mới là thế là thấy lâm động tiên dùng kiếm hỏa một cái vòng tròn dương y dưỡng y n h ư cũng dựa theo khoái đao chiêu thức vùng g i trên tay đao khi trên tay đao bị hút đi về sau dương y y u y cắn chặt hàm răng h é t lớn một tiếng cưỡng ép đem trên tay tay phải đao đồng thời bung ra tay trái đao nháy mắt nàng gây quanh lâm động tiên phía sau đem nội lực trong cơ thể toàn bộ d ố t vào tay phải trên đao lại là h é t lớn một tiếng về sau nàng nằm ngang vùng ra tay phải đao lâm động tiên vẫn như c ũ là họa một cái vòng tròn lần nữa hút lại dương y y u -y, y tay phải đao phanh một tiếng dương y y u -y, y tay phải đao cùng trên tay h ắ n huyền nhất kiếm va vào nhau chấn động đến tay phải hắn run lên đồng thời cũng sẽ bị dương y ư -y, y tay trái đao đánh rơi xuống chỉ một thoáng dương y ưu y gọn gàng bắt lấy tay trái đao trôi đao sau đó mùi đao xéo xuống bên trên tránh đi lâm động tiên tay đâm về lâm động tiên lồng ngực tiểu đạo trưởng n g ư ơ i t h u a dương y dù ý n g h cười nói lâm động tiên buồn khổ gãi gãi đầu sau đó khỏe miệng khánh nết tại hạ nhận t h u a ai võ đang mọi người than thở không bao lâu về sau ân tiên khải đi lên phía trước nắm cả lâm động tiên bả vai nói ra tiểu sư đệ nguyên lai ngươi sẽ dùng kiếm khoanh tròn nhà vì sao trước đây đều không gặp ngươi sử dụng qua chiêu này ta cũng là vừa rồi nghĩ tới sư phụ từng cùng chiêu này ứng đối qua dùng đao cao thủ cho nên liền dùng lâm động tiên giải thích vậy vẫn là kém chút ý tứ dương y y nói ta cùng diệp phi giao thủ qua nhưng nếu đổi lại là hắn hắn hơn phân nửa là sẽ không nghĩ như thế nào hóa giải mất chiêu thức của ta mà chính là bức bách ta đi hóa giải mất chiêu thức như thế liền không cần hóa giải chiêu thức của ta đây chính là cái gọi là n g ư ờ i mạnh mặc cho người mạnh đi ân tiên khải cười gật đầu cô nương kiến giải rất có kiến giải chỉ bất quá luận võ coi trọng sống linh hoạt dùng mà không phải tuân theo phương pháp nếu là đổi thành diệp phi chưa chắc mỗi lần ứng đối chi pháp đều như thế như thế cũng coi là một loại tự tại ân đạo trưởng nói có lý xem ra đời ta là tham không thấu cái này tự tại chi ý cô nương ngươi tu chính là bá đạo đao ý không cần hiểu thấu đáo tự tại â n thiên khải nói giờ này khắc này thác nước dưới đáy diệp phi còn tại tiếp nhận thác nước nước cỏ rửa hắn đã cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có nội kình tại thể nội sinh ra thay thế hắn trong đan điền âm dương hai loại nội lực lo lắng hắn nghe không được thẩm tiêu thanh hô lớn tướng công nếu là đói liền nói với ta một tiếng nương tử ta không đói bụng hai ba ngày không ăn đồ vật hẳn là không bao lớn vấn đề diệp phi lớn tiếng đáp lại đến màn đêm rơi xuống cảm nhận được hàn ý dần lên diệp phi liền nói với thẩm tiêu thanh nương tử ngươi đi về trước đi t h ẩ m tiêu thanh lắc đầu ta nghĩ buổi tiếp tướng công ta một người không có chuyện gì có thể ta liền muốn buổi tiếp tướng công a t h ẩ m tiêu thanh nói diệp phi cười cười t h ẩ m tiêu thanh tại có một số việc trung quy rất cố chấp tuy nhiên hắn thấy t h ẩ m tiêu thanh loại này cố chấp là đáng yêu tấu chương xong chương một trăm sáu mươi sáu kiếm trang ra một thanh thần kiếm cũng không lâu lắm xuân đào cùng lâm động tiên dẫn theo một rổ a n uống tới nghe nói lâm động tiên bại bởi dương ý ý n g h ĩ về sau diệp phi cười ha h a sau đó hỏi lâm động tiên ngươi có phải hay không tại giao thủ thời điểm nghĩ đến sư phụ ngươi lâm động tiên có chút giật mình diệp phi ca ngươi thế nào biết việc này tập võ là cái quá trình tiến lên tuần tự mà ngươi cảnh giới trước mắt cùng tầm mắt đều vượt qua thực lực của ngươi nói khó nghe chút cũng là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng bất quá ngươi cũng không phải là không có thực lực chỉ là ngươi thiếu quá trình này không biết nên như thế nào phát huy ra ngươi tất cả thực lực theo lý thuyết ngươi hẳn là sẽ không thua dương y y có thể kết quả ngươi thua nói rõ ngươi cũng không có thoát khỏi cảnh giới đối ngươi ảnh hưởng nghe diệp phi giải thích lâm động tiên gật g ậ đầu sau đó hỏi vậy ta tiếp súng nên làm cái gì đi đến trước mặt ta đến diệp phi nói hiện tại sao lâm động tiên rất kinh ngạc thấy diệp phi gật đầu lâm động tiên gãi gãi đầu sau đó hướng thác nước dưới đáy đi đến gặp hắn thực sự thủy vông ngân diệp phi liền biết hắn là ngự khí mà đi không có h ổ n g phí bạch công lạc thuyền nhất đi nhiều năm như vậy thế gian đường đi vào diệp phi trước mặt lúc lâm động tiên toàn thân đã ướt đ ấ m về sau ngươi tựa như lúc này đồng dạng đứng ở trên mặt sông cùng cái bóng của mình luật b à n khi nào có thể triệt để thoát khỏi sư phụ ngươi vậy ngươi khi nào chính là một tuyệt thế cao thủ cho dù là ba cái dương y y cũng không phải ngươi đối thủ diệp phi nói ngươi nói cái gì đột nhiên dương y y t h a nhâm từ bên cạnh một bên diệp phi theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy dương y l thì, thì chắp tay sau lưng đi tới khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt như lao dương cô đương làm sao ngươi tới diệp phi đứng dậy hỏi dứt lời hắn từ trên tảng đá đi xuống đi vào trước thác nước trong đầm nước khoanh chân ngồi một ngày cũng nên hoạt động một chút gân cốt ta tới một là biểu đạt cảm ơn hai là đến từ giã dương y l thì, thì nói ta vừa rồi nghe được rất rõ ràng ngươi nói ba cái ta đều đánh không lại hắn một cái lâm động tiên dương cô đương ta nói như vậy bất quá là vì khích lệ hắn a a lâm động tiên kinh hô một tiếng nguyên lai、like、diệp phi ca ngươi là gạt a nhà diệp phi quay đầu đ ố i còn đứng ở thác nước dưới đáy lâm động tiên n g á y mắt có thể lâm động tiên tuyệt không có thể nhìn thấy diệp phi lâm động tiên đã bị ta đánh bại lần sau liền đến phía ngươi dương y thủy y nói diệp phi cười cười sau đó phất phất tay vậy liền ngày sau giang hồ gặp lại giang hồ gặp lại nói xong dương y thủy y lại hướng về phía thẩm tiêu thanh cùng xuân đ à o hai người hành lễ sau đó rời đi các loại dương y thủy y sau khi đi diệp phi quay đầu nhìn về phía lâm động tiên nói ra lâm động tiên đứng tại thác nước dưới đáy rất dễ chịu sao lâm động tiên lắc đầu có chút lạnh vậy ngươi vì sao còn vẫn đứng không phải ngươi để ta đứng ở chỗ này a diệp phi trở lại khối kia trên tảng đá lớn ngồi xếp bằng t ố t ngươi có thể đi diệp phi ca ngươi không phải chỉ là để vì nói cho ta về sau đứng ở trên mặt nước đối hình chiếu luyện á c h đúng nha lâm động tiên buồn khổ gãi gãi đầu sau đó đi trở về đến trên m ờ còn tưởng rằng diệp phi có cái gì cao thâm chiêu thức muốn truyền thụ cho hắn t i ể u thư các ngươi dự định khi nào thì đi nha xuân đào lúc này hỏi thẩm tiêu thanh nhìn về phía diệp phi việc này phải hỏi tướng công cô ra lại đợi mười ngày nửa tháng lại đi thôi xuân đào đối diệp phi nói diệp phi chỉ là cười một tiếng từ chối cho ý kiến đột nhiên một trận gió thu đánh tới n h ắ c lên ly biệt phi mượn đến ngày thứ hai sáng sớm triệu hữu xuyên liền tìm tới diệp phi vừa nhìn thấy diệp phi triệu hữu xuyên liền than thở hắn lại một lần đánh giá thấp diệp phi thiên phú hắn nguyên lai tưởng rằng diệp phi lớn nhất sắp ba ngày ba đêm mới có thể luyện được đầy đủ thủy tính nội lực nhưng mà từ diệp phi thời khắc này khí sắc bên trên nhìn nhanh mà nói tối nay liền có thể hoàn thành tại diệp phi liên tục yêu cầu phía dưới thẩm tiêu thanh rốt cục mới bằng lòng đi về nghỉ nàng đã bồi diệp phi hai đợi đến thẩm tiêu than triệu h ư u xuyên thở dài ngươi nhìn một cái tốt bao nhiêu tiểu nương tử nha triệu lao đầu không cần ngươi nói ta cũng biết nương tử của ta tốt bao nhiêu bần đạo chỉ là lo lắng thân ngươi tại trong phúc không biết phúc ngày sau làm sai lựa chọn triệu h ư u xuyên ý vị sâu xa nói như trên đời này người như đều là làm người khác cảm thấy đúng lựa chọn vậy cái này thế gian cũng không nhiều làm ý tứ triệu h ư u xuyên cười hh hai tiếng tiểu t ử thúi ngươi liền thích hợp lưu tại võ đang ta sợ tại võ đang tiêu g i a o khoái hoa quen về sau không hiểu được nhẫn nhục chịu đựng đúng nói chính sự bây giờ ngươi thủy tính nội lực đã học thành nội lực so sánh trước đây rất nhiều tăng lên thế nhưng là thiếu một thanh tiện tay b ì n h khí nha triệu h ư u xuyên hỏi làm sao d i ệ p phi mặt mày vậy một cái chẳng lẽ đạo trưởng dự định đưa ta thần binh lợi kiếm triệu h ư u xuyên từ trong ngực móc ra một chương t h i ế t m ờ i đây là tây t h ủ kiếm trang trước đây không lâu đưa cho ta t h i ế t m ờ i nói là tháng này hạ tuần sẽ có thần kiếm xuất thế từ khi kiếm thánh tiền bối diệt kiếm trang về sau kiếm trang kiếm lô đã hơn ba mươi năm không có đi ra một thanh kiếm tốt lần này kiếm trang chỉ mời t h u quốc cảnh nội cao thủ tiến về đem kéo dài trước kia kiếm trang quy tắc ai nếu có thể dùng kiếm khí làm th Thần kiếm về ai? triệu h ầ n kiếm ai? về t lao lại đầu, ta k hữu ô n danh Ngươi này mời cùng lệnh bài đi, liền nói ngươi g tại ta tiếp ta t mời. cái mời bài đi, sách cầm là xuyên nói triệu lao đầu đủ xảo trá nha nghĩ gạt ta trở thành ngươi quan môn đệ tử ngươi đều học ta âm dương phái bí truyền ngũ hành tâm pháp còn có những ngày này ta thế nhưng là ngậm đắng n u ố t cay tại dạy dâu ngươi ngươi gọi ta một tiếng sư phụ là hẳn là mơ tưởng diệp phi thẳng lắc đầu triệu lao đầu nếu không ngươi đem ta võ công đều phế đi triệu hữu xuyên sầm mặt lại ngươi có biết trên đời này muốn bái ta làm thời người có bao nhiêu ngươi câu nói này lúc trước kiếm thánh tiền bối cũng như thế đã nói với ta triệu h ư u xuyên không phản bắt được cùng hành tự như so ra hắn hay là kém một đoạn tính toán dù sao thiếp mời cùng lệnh bài ta đều cho ngươi có muốn hay không muốn t h à n h kiếm k i a tùy ngươi Ngươi xác định sẽ ra thần kiếm sao diệp phi hỏi đương nhiên ngươi có nghe nói qua côn luân tuyết mà lâm văn phong lần này kiếm trang liền đem hắn năm đó kiếm gậy tan tái tạo diệp phi trong mắt đ ố n g nhiên bắn ra hai đạo con mang vậy ta đi tự châu tiện đường đi gặp vũ lâm muộn m u ộ i vội vặn chỉ cần cầm ta lệnh bài này tây thuộc hoàng cùng mặc cho ngươi ra vào tiểu từ túi vậy ngươi có thể nói cho ta này tiểu nương t ử tiên a thượng văn linh diệp phi trả lời thượng văn linh ngươi có biết nhà nàng ở nơi nào diệp phi lắc đầu cái này nàng không chịu nói cho ta liền cùng ngươi sư phụ đồng dạng chỉ có nàng có thể tìm tới ngươi mà ngươi lại tìm không thấy nàng bất quá từ nàng mặc quần áo cách gan mặc cùng khẩu âm đến xem hơn phân nửa là trường a n một vùng người tiểu tử không sai nha kiến thức rộng rãi cái này đều có thể nhìn ra được xem ra ta đến tự mình đi trường ăn một chuyến triệu lao đầu ngươi cho ta kêu bản trong bí kíp tựa hồ chỉ có tâm pháp không có chiêu thức diệp phi đột nhiên hỏi ngươi một cái đi ở giữa bên ngoài kiềm tu đường đi người thế mà hướng ta muốn chiêu thức không biết xấu hổ tấu chương xong chương một trăm sáu mươi bảy hiệp nghĩa c h i đạo thấy diệp phi một mặt mờ mịt triệu h ư u xuyên giải thích nói lấy thiên phú của ngươi khẳng định hiểu được đồng thời phóng thích ngoại công chiêu thức cùng nội công chiêu thức ta không phải liền là thay đổi nội lực cùng g i a chiêu phương thức mà thôi diệp phi hời hợt nói ngũ hành nội lực chiêu thức là thông qua ngoại công chiêu thức hiện ra nội công hoặc là nội công ý cảnh hiện hiện bên ngoài công phía trên tỷ như nội công bên trong lấy khí hóa hình muốn thông qua ngoại công chiêu thức hiện ra tương phản địa ngoại công chiêu thức thì cần lấy bốc hơi hình biểu hiện ra ngoài triệu h ư u xuyên giải thích đối với như n g ư â i loại này nội ngoại kiêm tu người mà nói làm được như thế cũng không phải là việc khó nhưng đối với những cái kia không có hoặc qua hoặc là chỉ luyện qua nội công hoặc ngoại công người mà nói vậy đơn giản cũng là trả tấn triệu h ư u xuyên sau khi đi d i ệ p phi liền bắt đầu suy nghĩ hắn sau cùng nói tới này lời nói bây giờ hắn đã luyện thành thủy tính nội lực t ấn l y đến nói nếu là có thể đem thể nội thuần âm nội lực cùng thuần dương nội lực kết hợp với nhau nội lực của hắn đem tăng lên trên diện rộng kể từ đó vậy hắn nội lực không đủ nhược điểm sẽ không còn là nhược điểm đương nhiên chỉ cần trong cơ thể hắn cây kia chân một ngày không nổ vậy hắn cả một đời đều muốn không lên được đỉnh núi bất quá giống hắn như thế một cái sống ở lập tức người sẽ rất ít đi cân nhắc chuyện tương lai không nói đến là cả một đời trước đây bởi vì nội lực không đủ thiếu hụt hắn không cách nào đi cho hắn kiếp trước lâm vãn phong đi báo thủ nhưng hôm nay công lực của hắn phong đại báo thủ một chuyện liền muốn đưa vào danh sách quan trọng vừa v ặ n lúc trước giết chết lâm vãn phong người bên trong trong đó có một người ngay tại tây thủ vừa chưa qua đi võ đang bốn hiệp nhóm đều tới đối với diệp phi chỉ điểm dương y dữ ý t h ầ một chuyện trần hữ lạo như cũ canh cánh trong lòng thế là vừa nhìn thấy diệ phi trần hữu đạo liền không có sắc mặt tốt nói họ diệp đều là ngươi chỉ điểm dương ý địa ý địa hạ i tiểu sư đệ t h u a trần đạo trưởng lời này của ngươi có thể chỉ nói một nửa n h a ngươi tiểu sư đệ ta cũng là chỉ điểm qua diệp phi nói nhưng cuối cùng là tiểu sư đệ t h u a nha trần đạo trưởng ngươi có thể yên tâm ngươi tiểu sư đệ trước mắt là không tự biết ta không ra hai năm hắn nhất định tiến vào cao thủ tuyệt thế liệt kê chỉ b ấ t quá về sau các ngươi phải thường xuyên cùng hắn luận võ luận bàn để hắn tận lực thoát khỏi cảnh giới bên trên đối với hắn q u á nhiễu họ diệp ngươi đối bọn hắn xem như dốc túi tương thụ có thể ngươi đổ chính là cái gì nha Tân Thiên Khải hỏi. diệp phi bỗng nhiên nhảy xuống đầm nước sau đó đi đến võ đang bốn hiệp trước mặt trên tảng đá lớn ngồi xuống mấy vị đại hiệp ngồi một chút ngồi ta cho các ngươi kể chuyện xưa hai mặt nhìn nhau võ đang bốn hiệp nhóm cười cười sau đó ngồi vào diệp phi bên cạnh họ diệp ta nghe xuân đào trưởng muốn nói ngươi thật biết kể chuyện xưa không có cách trước kia chúng ta diệp ra đầu b ế p nhiều mỗi cái đều là lịch duyệt phong phú diệp phi trêu kẹo nói nhanh giảng nhanh giảng vương phi lô thúc g ụ c diệp phi đang muốn mở miệng sau đó gãi gãi đầu không có cảm giác nếu không bốn vị cho ta điểm khen thường đi một đồng tiền cũng được họ diệp nghĩ g ạ t chúng ta khí vận nha trần hữu đạo cảnh giác nói diệp phi cười xấu hổ cười sau đó nói tại không ở rể đến thẩm ra trước có một ngày trong đêm ta trong núi lạc đường lúc ấy s á t trời rất tối cơ hội là đưa tay không thấy được năm ngón về sau trong núi chuyển sau hai canh giờ rốt cục ta nhìn thấy một cái đèn lồng lúc này liền chạy tới mấy vị có biết ta tiếp xuống gặp được một cái gì người một cái thế ngoại cao thủ quách h ứng c h í nói một cái tiên nữ trần hữu đạo trả lời một cái tiểu nữ hải vương phi lô suy đoán một cái lao nhân gia ẩn tiên khải nói diệp phi lộ ra một vòng rào hoặc cười sau đó giải thích bốn vị đại hiệp các ngươi trả lời là ai như vậy liền mang ý nghĩa trong lòng ngươi lo lắng lấy ai quách đại hiệp ngươi muốn trở thành cao thủ trần đại hiệp ngươi còn trẻ tranh thủ thời gian tìm nướng tử ân đại hiệp thế nhưng là lo lắng trưởng bối trong nhà về phần vương đạo trưởng nhà xem ra có một đoạn không thể cho ai biết quá khứ a nghe diệp phi nói xong võ đang bốn hiệp nhóm không phải kinh ngạc cũng là sắc mặt tâm trầm thứ sư đệ không đứng đan a ngày ngày nhớ tên nữ họ diệp nói không sai muốn nữ nhân liền nhanh đi tìm nhà ba người khác đều tại rêu cợt lấy trần hữu đạo trần hữu đạo mặt lộ vẻ không vui liền hỏi diệp phi họ diệp chuyện xưa của ngươi kể xong không có diệp phi lắc đầu sau đó tiếp lấy âm thanh hình cũng mộng nói ta nhìn thấy một cái lao h ạ tử t dẫn theo đèn lồng đứng tại sơn thôn cổng một cái lao h ạ tử t họ diệp ngươi không có nói sai à một cái mù loà lại không nhìn thấy hắn dẫn theo đèn lồng làm cái gì trần hữu đạo chất vấn lao tứ ngươi có phải hay không đốc hắn làm như thế đương nhiên là nghị thuận tiện các hương thân trong đêm tìm tới về thôn đường ân thiên khải k i n h bị nói đúng rồi quách ứ n g chi phụ họa cũng không phải cũng không phải diệp phi lắc đầu ngay từ đầu ta cũng nghĩ như vậy có thể về sau lão già mù kia nói cho ta hắn làm như thế kỳ thực là lo lắng hắn không nhấc theo đèn lồng sẽ bị người khác đục vào kể từ đó đã là giúp hắn người cũng là giúp mình nói diệp phi nhìn về phía ân thiên khải vừa rồi ân đại hiệp không phải vì gì muốn dốc túi tương t ụ nhà đây chính là ta lý do đây cũng là ta hiệp nghĩa chi đạo đốt đèn nhiều người cái này giang hồ đường tự nhiên t ạ m biệt võ đang bốn hiệp nhóm nhau nhau ôm quyền trang miệng một lời nói một câu bội p h ụ đến mặt trời lặn thời gian thẩm tiêu thanh tới đi qua cả ngày nghỉ ngơi năng khí sắc rõ ràng tốt hơn nhiều t h ư ớ n g công ta đã ngủ một ngày ban đêm ngay ở chỗ này c ù n g ngươi d i ệ p phi lắc đầu nhìn qua thẩm tiêu thanh nói ra nương tử chỉ sợ làm ngươi thất vọng ừ m triệu lão đầu nói với ta đợi đến trời tối ta liền có thể rời đi nơi đây thật nha vậy quá tốt thẩm tiêu thanh mặt lộ vẻ vui mừng dương cô nương đêm qua liền rời đi võ đang vừa rồi đến thời điểm ta thấy triệu đạo trưởng hắn nói hắn ngày mai liền muốn lên đường đi trường an này tướng công đâu ngươi dự định đi khi nào đâu hậu thiên đi nghĩ đến không có hai ngày liền muốn cùng xuân đảo tách ra thẩm tiêu thanh nhất thời liền cảm giác khổ sở không thể ở lâu mấy ngày sao nương tử chúng ta tại võ đang đợi gần mười trời còn có ta dự định tiếp xuống đến tây thuộc đi một chuyến nếu không nương tử liền lưu tại võ đang đợi đến ta từ tây thuộc sau khi trở về lại đến t i ế p ngươi thẩm tiêu thanh sầm mặt lại mười phần bị khuất nương tử ngươi yên tâm ta định sẽ không đi những cái kia yên hoa liếu h ạ diệp phi hướng nàng cam đoan tướng công ta cũng không phải là để ý việc này vì sao ngươi không muốn mang ta cùng đi tây thuộc nha không nói không muốn mang nha chỉ là nhìn nương tử không nợ xuân đảo mới muốn để nương tử tại võ đang chờ lâu mấy ngày vậy ta vẫn tướng công đi thôi thẩm tiêu thanh nói diệm phi gật đầu nương tử muốn đi tây thuộc xem một chút đi t h ẩ m tiêu thanh lắc đầu sau đó đỏ m ặ t nói ngươi là ta tướng công n h a ta nghĩ ta nghĩ đợi này đều đi theo ngươi n h a nương tử ngươi thực sự nước mà cất bước đến đầm nước này trung hương tới d i ệ p phi đột nhiên nói tướng công ngươi đ â y là để ngươi cảm thụ một chút liệu thủy kiếm ý t h ẩ m tiêu thanh gật đầu sau đó dẫm lên mặt nước đi đến trong đầm nước hương nàng đưa lưng về phía d i ệ p phi dựa theo lấy d i ệ p phi chỉ thị đem khí k ì n h hóa thành kiếm khí tán tại dưới đáy nước chạy bên trong tấu trương xong chương một trăm sáu mươi tám ly biệt p h i muộn trước đem trong nước kiếm khí hóa thành mấy đạo hư kiếm diệp phi phân phó hồi lâu sau nhìn thấy thẩm tiêu thanh d ư ớ i đáy mặt nước hiện lên vô số phao phao diệp phi rồi nói tiếp lại đem tất cả hư kiếm kết hợp một kiếm tụ tập sau lưng ngươi n ế n thử ba lần về sau thẩm tiêu thanh mới thành công diệp phi nhìn thấy phía sau nàng mặt nước xuất hiện một cái vòng xoáy nhỏ theo càng chuyển càng nhanh vòng xoáy dần dần mở rộng tốt một bước cuối cùng để kiếm bay ra ngoài theo thẩm tiêu thanh đột nhiên mở hai mắt ra phanh một tiếng phía sau của nàng dâng lên một đạo dưới trượng cao của nước không tệ diệp phi vui mừng cười một tiếng n à n vạn phải nhớ kỹ vừa rồi cái loại cảm giấc này g i nhớ thẩm tiêu thanh gật gật đầu. t ố t tử, tiếp nương xuống ngươi dạy cảm h ụ một chiêu lợi hại h lợi ơ n Ừm. tiêu h ẩ m t thanh nhắm mắt lại tràn đầy chờ mong nhưng mà một hồi lâu về sau diệp phi đều không có bất kỳ cái gì chỉ thị thương công nàng nghi vấn nàng vừa dứt lời đột nhiên liền cảm giác được eo của mình bị ôm dọa đến kinh hồn mất phách tại nàng quay đầu trước đó nàng cả người đã bị diệp phi nằm ngang ôm ở trên hai tay thương công n g ư ơ i hủ c h ế t ta t h ẩ m tiêu thanh liễu mi đứng đ ấ y nói chiêu này có phải là rất lợi hại ngây thơ thần tiêu thanh rất tức giận mau gông ta xuống không muốn diệp phi lắc đầu sau đó ông thẩm tiêu thanh đi đến bờ đầm trên tảng đá lớn ngồi xuống hôn một cái thẩm tiêu thanh khuôn mặt về sau hắn cười hỏi là ai nói muốn muốn cả một đời đều đi theo ta không có thẩm tiêu thanh nhắm mắt lại nói lúc này diệp phi vẫn hai tay để trần nàng khó tránh khỏi e lệ đến đêm k h u a triệu h ư u xuyên lại tới cẩn thận nhìn diệp phi sau một lúc hắn mới lên tiếng tiểu t ử túi hẳn là có thể các loại diệp phi lên bờ mặc vào áo ngoài về sau triệu h ư u xuyên rồi nói tiếp xem ra cái này sơ cấp thủy tính tâm pháp rất nhanh liền không đủ ngươi tu luyện hai ngày nữa ngươi có thể bắt đầu trong tu luyện cấp thủy tính tâm pháp trung cấp thủy tính nội lực triệu lao đầu các người âm dương phái liền không thể lấy cái em thai một điểm tên như là thần thủy tâm kinh thiên thủy thần pháp loại hình diệp phi có chút ghét bỏ nói các người đám người tuổi trẻ này chỉ thích làm chút l o ẹ i l o ẹ i kết quả nhưng mà về đến phòng về sau triệu hưu xuyên liền xuất ra muốn đem đưa cho thượng quan linh kêu bản b í kíp đem tất cả sơ cấp tâm pháp đều cải thành thần một cái thuộc tính tâm kinh t ỷ như thần thủy tâm kinh trung cấp tâm pháp đều đổi thành thiên mộ thuộc tính thần pháp t ỷ như thiên hòa thần pháp tâm pháp cao cấp thì biến thành một cái thuộc tính vô lượng đại thần công t h như thổ tính vô lượng đại thần công hòa tính vô lượng đại thần công hắn thì thào thi thầm sau đó nhịn không được sợ hai thắng phục nghe xong liền rất lợi hại họ d i ệ p này cuối cùng làm kiện chính sự gian phòng bên trong diệp phi một thân một mình ngồi trước mắt là hai cái ổ đầu hai đĩa thức nhắm cùng một chén trà nóng bởi vì lập tức sẽ cùng xuân đảo phân biệt cho nên hắn để thẩm tiêu thanh đến xuân đảo này qua đêm để cái này hai tên tỷ m ộ i tình thâm thiếu nữ có thể nhiều l ợ i một chút thề mình nhưng mà sau đó hắn mới uống một ngụm trà nóng thẩm tiêu thanh đột nhiên đẩy cửa vào ta bị xuân đảo gấp trở về thẩm tiêu thanh nhìn xem hắn c ư ờ khổ nói sau đó ngồi vào trước mặt hắn xem ra tại xuân đảo trong suy nghĩ ngươi cũng không có trọng yếu bao nhiêu đánh chết ngươi t h ẩ m tiêu thanh vỗ nhẹ nhẹ đánh một chút diệp phi còn không phải bởi vì ngươi ta ở giữa sự tỉnh diệp phi cười cười sau đó nắm chặt thẩm tiêu thanh tay nương tử chúng ta có phải hay không cũng nên viên phòng nhà nháy mắt t h ẩ m tiêu thanh khuôn mặt trở nên đỏ dự địa liền túi đầu xuống không nói một lời chúng ta thành thân đều hơn một năm mà bây giờ ngươi cũng quyết định khăng khăng một mực đi theo ta ai khăng khăng một mực đi theo ngươi t h ẩ m tiêu thanh phản bác vậy được rồi nói xong diệp phi mí môi giống như cười mà không phải cười hắn bung ra thẩm tiêu thanh tay tay trái cầm một cái ổ đầu tay phải cơ lấy đũa một hồi lâu về sau t h ẩ m tiêu thanh nước mắt nhìn hắn tiếng như rồi mới hỏi tướng công ngươi thật nghĩ sao diệp phi liếc nàng một cái nói một câu không có thèm tức g i ậ n đến t h ẩ m tiêu thanh sắc mặt xanh xám sau này ta cũng không tiếp tục nghĩ để ý đến ngươi nói xong t h ẩ m tiêu thanh liền đứng dậy đến bàn trang đ i ể m trước ngồi xuống đ ố i trong gương đồng mình phục vụ qua một hồi diệp phi để đua xuống uống một chén trà xanh sau chậm rãi đi đến phía sau của nàng đem nhẹ tay nhẹ khoác lên trên vai của nàng n h a trong gương đồng là vị nào tiền cô nha dáng dấp như vậy rên l n dáng thầm tiêu thanh chỉ hừ nhẹ một tiếng kỳ thật ta đã sơ nghĩ các người không xuất ra, đối như võ y như đang n nương khi nào tuyển nhận ngoại môn đệ tử nhớ ký viết thư cáo chi ta một tiếng triệu hữu xuyên đối võ đang mọi người nói dứt lời triệu hữu xuyên chuyển hướng diệp phi tiểu từ thúi chỉ mong b ầ n đạo trở lại tây thuộc thời điểm ngươi còn tại phụ dung thành diệp phi gật gật đầu triệu lao đầu vậy ngươi có thể nhanh hơn điểm ta đợi không quá lâu đúng giúp ta chuyển cáo thượng quan linh một tiếng lần sau gặp mặt ta nhất định có thể đủ chứng trị nàng người tiểu tử này triệu hữu xuyên lường hắn một cái sau đó chuyển hướng thẩm tiêu thanh thẩm nương tử họ diệp này tiểu tử ngốc có đôi khi yêu phạm hồ đồ ngươi là vợ hắn liền nhiều đảm đương chút chớ cùng hắn một phen kiến thức hai người hào hảo vần đạo vẫn chờ uống cắp ngươi hải tử tiệc đầy thắng thầm tiêu thanh bỏ mặt cười xấu hổ cười sau đó tại mọi người đưa mắt nhìn ph triệu h ư u xuyên rời đi võ đang các loại triệu h ư u xuyên sau khi đi xa quét chứng chi nhịn không được cảm khái nói năm đó triệu lao đầu còn trẻ thời điểm sư minh đệ chúng ta mấy cái liền học sư thúc gọi hắn triệu lao đầu bây giờ hắn thật thành triệu lao đầu ngược lại là có chút không đành lòng ngươi khách khí với hắn cái gì diệp phi cười nói trở lại võ đang việt tử nghe nói ngày mai diệp phi cùng thẩm tiêu thanh hai người cũng muốn đi võ đang tất cả mọi người thả ra trong tay sống một đám người an vị trong sân vừa ăn t r à vừa nói chuyện c ơ m c h ư a thời điểm trần hữu đạo giết hai con gà còn từ mặt đất đảo r a sư thuốc vụn trộm trôn xuống một vò hào cựu cho diệp phi cùng thẩm tiêu t h a n h hai người tiệp tiễn biệt ăn xong cơm trưa thẩm tiêu thanh liền đến gian phòng thu thập hành lý xuân đảo bồi tiếp nàng mà diệp phi thì đi theo quách hướng chi bọn người đến trong núi đi một chút nghe không ít võ đang quá khứ mở mang kiến thức một chút võ đang phong thủy cùng số mệnh khi trở về trời đều đã đen đến cơm chiều thời điểm khi quách hướng chi giơ ly lên nói hai câu cho diệp phi thẩm tiêu thanh hai người tiệp tiễn đưa mà nói lúc xuân đảo rốt cục nhịn không được khóc trong lúc nhất thời ly biệt p i ề n muộn viết tại trên mặt mọi người bóng đêm tối nay lại là thật to chọn thằng đến về đến phòng thời điểm thầm tiêu thanh cũng không kèm được nàng vùi đầu vào diệp phi trong ngực khóc hồi lâu diệp phi vô nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng biết từ buổi sáng đưa tiễn triệu hưu xuyên về sau thầm tiêu thanh liền một mực tại kìm nén tướng công ta không nỡ xuân đảo ta biết đều là tướng công không đúng tại sao phải đem xuân đảo đưa đến xa như vậy địa phương diệp phi cười cười lúc trước ngươi nếu là sớm nghe lời của ta để xuân đảo làm ta động phòng nha hoàn không là tốt rồi ô, ô ô người ta đều thương tâm như vậy tướng công ngươi còn nói loại này làm người ta ghét diệp phi cúi đầu xuống vì thẩm tiêu thanh lau lau nước mắt cười nói đừng khổ sở là ta không đúng sang năm chúng ta lại đến võ đang ở dính lại đi ừ m g tướng công ngươi cũng đừng quên sang năm còn muốn dẫn ta tới ngày thứ hai trời vừa sáng diệp phi liền cùng thẩm tiêu thanh rời đi võ đang xuân đ à o không có đến đây đưa tiễn mà chính là trốn ở trên núi len lén nhìn xem bọn họ rời đi tấu chương s o n g chương một trăm sáu mươi chín thần đ à o cắt vào lúc giữa trưa biệt kinh từ khi thanh võ bảng công bố ngày ấy lên thời gian qua đi một tháng sau dương y y trở lại thần đao cắt c h u n g ngựa trước bên cạnh có gốc hoa quế thụ dương y dù ý nghề i rời đi thời điểm hoa quế còn không có mở hôm nay trở về lúc quế hoa hương đã phiêu đầy toàn bộ vườn dương y dù ý nghề i mới đưa con ngựa dắt đến c h u n g ngựa đại sư minh tiết thụy liền xuất hiện ở trước mắt nàng sư muội tiết thụy nhìn xem nàng khẽ mỉm cười nói sư minh dương y dù ý nghề i ưu quyền ngươi rốt cục trở về ngươi đi được trong mấy ngày này sư phụ mỗi ngày đều tại đọc lấy ngươi thế nào nhưng có đánh bại thanh vo bảng xếp tại ngươi đằng trước hai vị kia thiếu niên tháng lâm đầu tiên dương y dù ý nghề đáp lại nay xếp tại thứ hai diệm phi đâu dương y dùy nghề lắc đầu không có cùng hắn chính thức g i a o thủ vì sao ngươi ngàn dặm xa xôi tiến đến võ đang không phải liền là vì cùng hắn so tài bởi vì ta không phải là đối thủ của hắn nha dương y dùy nghề nói thẳng đã đánh không lại ta vì sao còn nhiều hơn này nhất c ử tiết thụy trong mắt lóe lên một đạo tinh quang trừ mạnh cựu bên ngoài không nghĩ tới còn có cái thứ hai để dương y dùy nghề ụ hỏi tại chính sảnh chiêu đại khách nhân đâu hôm nay khách tới người nha dương y d y n h thật bất ngờ tiết thụy gật gật đầu hay là tên khách quý ý gặp ồ thanh n m ã n vượng trưởng môn nguy thi cùng với đệ tử tần thương nguyện sư huynh nghe nói vị kia tần tiểu nương tử cầm nghệ cao siêu kinh động như gặp thiên nhân nghe đồn thật là dương y vị ý hiếu k ỳ hỏi tiết tụy h cười xấu hổ cười sau đó gật đầu truyền môn không giả sau đó dương y vị Y n g h đi theo tiết tụy h đi vào chính sảnh vừa thấy được theo như đồn đại kinh động như gặp thiên nhân tần thương nguyện về sau trong lòng nàng âm thầm sợ hai thán phục một phen suy nghĩ cho dù là tại diệp phi nương tử thẩm thị trước mặt vị này tần cô nương cũng không rơi vào thế hạ phong nha phụ thân dương y vị ý n g h đi lên trước đầu tiên là cho mình phụ thân đao thần dương thác hành lễ nữ n h i nha ngươi có thể tính trở về dương thác hết sức cao hứng đi đến dương y dùy ý nghỉa trước mặt sau đó nắm nàng đi đến ngụy thi trước mặt ngụy trưởng môn tiểu nữ lưu l i y ế n ngụy trưởng môn dương y dùy ý, ý ôm quyền làm lễ ngụy thi đứng dậy trên mặt chất đống nụ cười nói sớm có nghe thấy dương trưởng môn tiên kim đại danh mày liều không nhường mày dâu hôm nay gặp mặt quả nhiên là tư thế hiên ngang ngụy trưởng môn quá khen dương y dùy ý, ý đáp lại n ư ờ i to hai tiếng về sau dương thác vỗ một cái dương y dùy ý nghỉa đáp lại nhưng có đ ê m này họ lầm tiểu đạo sĩ cùng này họ diệp giá hỏa thu thập một hồi nghe dương thác kiểu nói này một bên ngụy thi cùng tần thương nguyệt đều rất kinh ngạc không cần dương thác giải thích hai người cũng biết nó nói là diệp phi dương cô đ ư ơ n g ngươi mới đi một chuyến võ đ ă n g ngụy thi hỏi dương thác nhìn về phía ngụy thi cười giải thích nói nói đến không sợ ngụy trưởng môn chê cười ta nữ nhi này tranh cường hào thắng không ngày trước thanh võ bảng công bố thời điểm biết được bị hai cái hoành không xuất thế thiếu niên chen đến thứ tư nàng liền vụng trộm đi võ đang muốn đánh bại này hai vị thiếu niên vì chính mình chính danh thì ra là thế ngụy thi cười nhạt một tiếng dương cô nương chính là tính tình thật nói đến k h ô n g khéo tại hạ cùng với này diệp thiếu hiệp cũng coi là quen biết thật sao dương y dĩ y hề mặt lộ vẻ hiếu kỳ tiền bối kia cảm thấy ta thắng được qua h ắ n sao lưu luyến không được vô lễ ngươi hỏi như vậy cũng không phải gọi ngụy trưởng môn khó xử không sao dương cô nương tính tình hào sảng có chuyện nói thẳng tại hạ rất là thưởng thức cũng chỉ có thể thẳng thắn này diệp thiếu hiệp thiên phú cùng cảnh giới chi cao sợ là ngay cả này mạnh c ử u cũng không sánh bằng ngụy thì nói nhà dương thắc có chút ngoài ý mớn xem ra ngụy trưởng môn đối với người này tán thưởng có thừa nhà ngụy thi gật đầu không có phủ nhận tiền bối nói không sai ta xác thực không phải đối thủ của hắn dương y dù Y g h ề cười nói ơ dương t h á c có chút ngoài ý m u ố n sau đó mừng rỡ nhìn xem ngụy thi không nghĩ tới trên đời này thế mà còn có một nam tử non để ta cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhi như thế tâm phục khẩu phục phụ thân nữ nhi dưới sự chỉ điểm của hắn mới đánh bại lâm đạo trưởng dương y dù Y g h ề lại nói cái này dương t h á c sắc mặt một tâm ta còn ở đây tiết tiểu t ử dựa vào cái gì chỉ điểm ngươi nha dương y dù ý ề lắc đầu phụ thân chẳng lẽ ngươi là quên ngay cả lạc trưởng môn đều bị h ắ n chỉ điểm qua dương thắc nhìn từ trên xuống dưới dương y dìa ý gì, ý gì, ý ý trong lòng suy nghĩ đây là mình này không ai bị nổi nữ a n h ư sao làm sao đi một chuyến võ đang trở về nhuệ khí giảm không ít dương cô đương n à y diệp thiếu hiệp đã hoàn hảo a rất tốt ta nhìn hắn cùng với thê tử thẩm thị tình trạng ý thiếp gọi người h ả o h ả o a ước nghe được dương y dìa ý ý gì, ý ý nói như vậy một mực yên lặng không lên tiếng tần thương n g u y ệ t không cảm thấy bĩu một chút miệng vậy là tốt rồi đúng phụ thân nữ nhi có cái không tốt tin tức muốn dẫn cho ngươi dương thắc trong lúc đó chừng tóm ắ t hỏi nữ nhi ngươi nói tại âm dương phái triệu hưu xuyên triệu trưởng môn dạy bảo hạng n à y diệp thiếu hiệp đã bắt đầu tu luyện ngũ hành nội lực cái gì dương thác giật này cả mình thật vất vả ra một trong đó bên ngoài kiềm tu thiên tài thế mà bị họ triệu này l ố mũi trâu lao đạo cho ngọt đi tu luyện ngũ hành nội lực như thế nói đến ngoài cửa chiêu kia con rể bố cáo chẳng phải là còn phải rán p h ụ thân dương y dĩ ý nghĩa nhất thời cắn răng trứng mắt dương thác cơi khổ sau đó đối ngụy thi giải thích nói để hai vị chê cười ai mọi người đều biết dương mộ vẫn nghị chiêu một trong đó bên ngoài kiềm tu thiếu niên làm con, con rể tương lai kế thừa ta cái này trước trưởng môn có thể diệp thiếu hiệp không phải cưới vợ sao ngụy trưởng môn ngươi thật cảm thấy nó sẽ tình nguyện cả một đời làm con rể tới nhà tuy nói đến ta thần đao các đến cũng là ở r ể có thể sau là tiếp nhận ta cái này trước trưởng môn địa vị cách xa phụ thân hắn ngay cả v õ đang trưởng môn đều trứng mắt sẽ để ý chúng ta thần đao các dương y thì ý thì nói như đổi thành cái khác nữ tử ngay trước khách nhân gặp mặt nói chuyện luận loại này sự tình là một kiện cực kỳ xấu hổ sự tình tuy nhiên đối nàng dương y thì ý thì ấy đến nói không có gì cảm thấy xấu hổ dương thắc không phản bắt được tràn vào tối rời đi thần đao các ngụy thi cùng tần thương nguyện đi tại biện kinh rộn, rộn ràng g à n g đầu đường lần này hai người tới b i ệ n kinh là bởi vì điều tra đến diệt thiên ổ phía sau cùng mật các có quan hệ hai người hôm nay b á i p h ò n g thần đao các cũng là bởi vì dương thác tại thành biện kinh người bên trong mạch rộng lớn hai mắt đông đảo muốn từ hắn này thăm dò được một chút liên quan tới mật các nghe đồn không nghĩ tới diệp phi như thế quý hiếm ngụy thi cảm t h ắ n nói ta nhìn dương g i a vị đại tiểu thư kia tam thành cũng là coi trọng hắn sư phụ ngươi vì sao cùng tiểu nguyệt nói những này vi sư cũng là muốn nhìn ngươi đổ nhào bình giấm chua còn nữa ngươi không có nghe dương cô nương vừa rồi nói diệp phi cùng thẩm gia này tiểu nương tử bây giờ đã là phu thê tình thâm xem ra là sẽ không cùng cách ngươi như khăng khăng cùng diệp phi cũng là làm thế i p mệnh ngụy thi t a o mày nói sư phụ xấu bây giờ sư phụ không thương tiểu n g u y ệ t tân thương nguyệt một mặt ủy khuất nói làm thiếp liền làm thiếp tiểu n g u y ệ t lại không ngại Kỳ thật ban đầu ở t h ầ m gia cùng diệp phi đàn tiêu hợp minh thời điểm tiểu n g u y ệ t liền biết trong lòng của hắn chứa người tuy nhiên tiểu n g u y ệ t không biết trong nội tâm nàng trang là ai nhưng tiểu n g u y ệ t có thể xác định khẳng định không phải t h ầ m gia vị tiểu thư kia đã ngươi sớm biết trong lòng trang người khác vì sao còn như vậy hết hy vọng sập tiểu nguyện thích hắn nha huống hồ hắn chịu bỏ mệnh liền tiểu người ta cho nên tiểu n g u y ệ t có thể xác định tương lai hắn khẳng định sẽ tiểu n g u y ệ t tốt tiểu n g u y ệ t không dám yêu cầu xa vời quá nhiều chỉ cầu trong lòng có thể lưu cái vị trí cho tiểu n g u y ệ t liền tốt ngốc n h a đầu ngụy thi đau lòng nhìn xem mình đồ nhi trong nội tâm lại là háo ước nếu như năm đó nàng có thể lúc này tần thương n g u y ệ t đồng dạng có lẽ liền sẽ không bỏ lỡ người kia thấu c h ư ơ n g s o n g chương một trăm bảy mươi phủ dung thành rời đi võ đang từ tương châu ngồi xe ngựa về giang lăng lại đắp lấy thuyền chạy tới giang châu lại đi hai ngày một đêm phục đạo rốt cục diệm phi cùng thẩm tiêu thanh đến thuộc quốc đô thành phủ dung thành đoạn đường này lặn l ộ đường xa xuống tới ăn không ngon cũng ngủ không ngon thẩm tiêu thanh thế nhưng là g ầ y không ít phụ dung thành ở vào núi non trùng điệp ở giữa bình nguyên phía trên thổ địa phì nhiều riêng có kho của nhà trời tiếng khen trong xe ngựa thẩm tiêu thanh nhấc lên cửa sổ rèm có chút hăng hái mà nhìn xem phụ dung thành đường đi phong ốc mộc mạc thanh nhã cửa sổ các loại mộc tắc tinh xảo đối với từ giang nam đường xa mà đến nàng mà nói có thể nói phong cách riêng trên đường phố nữ tử cũng không so nam t ử ít đi lại thoải mái tùy tính còn có thể làm đường phố thoải mái c ư ờ i to không giống trung nguyên nữ tử có nhiều như vậy quy củ và ràng buộc lại mỗi cái dáng dấp linh lung trắm n vung xuống d è m về sau thẩm tiêu thanh nhịn không được thở dài tướng công cái này thành đô nữ tử mỗi cái đều lớn lên tốt như vậy nhìn diệp phi đem thẩm tiêu thanh ôm vào lòng cười nói nương tử nói không sai chỉ bất quá tại trong lòng ta đều không kịp nương tử thẩm tiêu thanh k h ẽ cười duyên nếu là tướng công dám nhìn vị cô nương nào mê mẩn ta liền đánh chết tướng công ách diệp phi sắc mặt một â m con tường rằng nói vài lời để thẩm tiêu thanh cao hứng lời nói không chừng nàng sẽ đồng ý hắn đi ăn một lần hoa tiểu hoặc là đến câu lan nhà n ó i bên trong nghe một chút tiểu khúc xem ra là mình si tâm vào tường thời gian chừng nửa nén hương về sau hai người đến tây thuộc trước cửa hoàng cung hai người còn không có tới gần liền bị trên tường thành t r ô n g coi tướng lĩnh cho lớn tiếng quắt ở rừng bước rất nhanh hai tên meo đao thủ vệ đi vào trước mặt hai người thần sát trang nghiêm lớn mật chẳng lẽ hai vị không biết nơi đây chính là hoàng cung cấm địa một thủ vệ nghiêm nghị nói diệp phi lúc này từ trong ngực móc ra triệu h ư u xuyên cho hắn lệnh bài nói ra chúng ta chính là âm dương phái đệ tử phụng quốc sư chi mệnh đến đây muốn cầu kiến tam công chúa nhìn thấy diệp phi lệnh bài trong tay về sau hai vị thủ vệ giật này cả mình sau đó hai người đầu tiên là chắc tay sau đó cẩn thận từng ly từng t í từ diệp phi lấy đi lệnh bài nghiêm túc dò xét một phen xác nhận không giả sau mới còn cho diệp phi nguyên lai、like、hai vị đều là quốc sư đệ tử nhưng vì sao nhìn như thế lạ mặt một thủ v ệ hỏi hai người chúng ta bất quá là ngoại môn đệ tử thôi sư phụ phó thác lệnh bài là muốn ta c h ở đến tìm tam công chúa giao phó chút v i ệ c tư cũng không phải gì đó việc quan trọng không cần thả chúng ta tiến cung chỉ c ầ u có thể hướng tam công chúa bẩm báo một tiếng nói là hắn trương tam sư h u n h đến tìm nàng tuất hai vị hơi lập tức liền phái người đi bẩm báo tam công chúa sau đó một thủ vệ đem diệp phi cùng thẩm tiêu thanh hai người đưa đến phụ cận một chỗ quán trà ngồi xuống điểm một bình trà lạnh cùng chút bánh bao tự mình chiêu đ ạ i hai người diệp phi nhìn quanh bốn phía một cái phát hiện trên tường thành không ít cung thủ đang ngó trừng bọn họ ngoài ra trong quán trà hai tên tiểu phiến chí ít cũng là nhị lưu trở lên cao thủ thủ vệ đem bọn hắn đưa đến cái này trừ nhìn trên người bọn hắn có triệu hưu xuyên l ệ n h bài không dám lười biếng bên ngoài còn có là đề phòng bọn họ một khi tam công chúa không biết hai người bọn họ hoặc là phát giác được bọn họ có cái gì dị dạng liền có thể lúc này đem bọn hắn chế phụ các loại ngồi lâu diệp phi rốt cục trông thấy nam cung vũ lâm tại mấy thủ vệ chen trúc phía dưới từ cửa h ô n g ra đi theo hàng châu lúc không giống lúc này nam cung vũ lâm một thân hoa phục phục trang đẹp đẽ ung dung hoa quý tưởng như hai người t a m ca người đâu nam cung vũ lâm nóng đội nhìn quanh hai bên hồi bẩm công chúa hai người kia không chịu tiến cung chúng ta đành phải đem nó mời đến tròi hóng mát h ả o h ả o chiêu đ á i nam cung vũ lâm hướng thủ vệ c h ỉ phương hướng nhìn lại xa xa trông thấy diệp phi về sau kích động đến nhảy cấm hoan hô tiếp theo chạy gấp tới t a m ca không nghĩ tới thật là ngươi diệp phi đứng dậy cười đi ra lều đến trước mặt hắn về sau nam cung vũ lâm trực tiếp một thanh vùi đầu vào trong ngực tam ca người cái này chết không có lương tâm rốt cuộc biết đến xem ta gặp tình hình này chung quanh bọn thủ vệ sầm mặt lại nhìn về phía chỗ hắn tận lực né tránh vũ lâm mội mội tây thuộc xa như vậy đến một chuyến cũng phải tốn hao không ít thời gian d i ệ p phi nói để tam ca hảo hảo nhìn một cái biến dạng không có nam cung vũ lâm không vui h ừ một tiếng một tay lấy d i ệ p phi đ ẩ y ra tam ca mới xấu đâu lúc này nhìn thấy thẩm tiêu thanh đi đến sau lưng nam cung vũ lâm nhất thời t r ư n g lớn hai mắt cực kỳ hâm mộ không thôi nói trời ạ trên đời này thế mà còn có tốt như vậy nhìn tỉ, tỉ. nương tử nha đầu này hết sức giàu h ạ t l ờ i nàng nói có thể tuyệt đối đừng coi là thật d i ệ p phi nhắc nhở nương tử nam cung vũ lâm lại là giật mình sau đó che miệng của mình vị này đẹp như tiên nữ tỷ tỷ nguyên lai ngươi chính là tam t ẩ u nha giang nam thứ nhất đệ nhất mỹ nhân không dám nhận thẩm tiêu thanh có chút ngại ngùng nói xứng sở nam cung vũ lâm đi đến thẩm tiêu thanh trước mặt một thanh kéo lại thẩm tiêu thanh tay tam t ẩ u tam ca hắn trước t i ê u tổng khi dễ ta â thẩm tiêu thanh mờ mịt vũ lâm muội muội ngươi khả năng còn không biết đi ta cũng thường xuyên nhà ta nương tử cho nên ngươi đừng vọng tưởng nàng có thể báo thù cho ngươi d i ệ p phi cười nói nam cung vũ lâm mắt hạnh trợ lên tức giận bất bình nói tam ca ngươi hay là người nhà đẹp mắt như vậy nương tử ngươi cũng bỏ được khi dễ n h ư n ế u đổi lại là ta chắc chắn đem tam tẩu nâng ở lòng bàn tay coi là chất bảo nương tử đừng nghe nha đầu này kiếm chuyện ly gián d i ệ p phi xem thường nói tam tẩu có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi ban đầu ở hàng châu thời điểm tam ca cơ hồ mỗi ngày đều mang mạnh cựu đi uống hoa cựu sợ là toàn hàng châu đầu bài hoa khôi bọn họ đều được chứng kiến nam cung vũ lâm hướng thẩm tiêu thanh cáo trạng diệp phi lại là xem thường cười một tiếng nhưng mà thẩm tiêu thanh lại xiết quả đấm h u n g h ă n g hướng bộ ngực hắn đánh m ộ t quyền đánh chết ngươi nương tử diệp phi một mặt bất đắc dĩ ngươi có thể nào tin nha đầu này mà nói nha tam tẩu đánh thật hay nam cung vũ lâm liên tục vỗ tay bảo hay lúc trước tam ca còn làm qua cái khắc càng chuyện quá đáng đâu đi chúng ta nhìn vọng giang lâu một bên ăn một bên trò chuyện sau đó nam cung vũ lâm liền để thủ vệ kéo tới một chiếc xe ngựa hộ tống nàng cùng diệp phi thẩm tiêu thanh hai người tiến về vọng giang lâu giờ này khắc này, tại phụ dung thành rửa mặt cầu bên trên một nhà y quán bên trong một người nam tử cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy một nữ tử xuống xe nữ tử kia hai mắt bị bó thuốc vải trắng cho được cái gì cũng nhìn không thấy nam tử n ắ m nữ tử tiến vào y quán tìm tới y quán bên trong một vị lục họ lao thần y đ từ hai người lần đầu b á i phòng lao thần y, y ấy, đã là ngày thứ chín cùng trước đây tám ngày đồng dạng lao thần y đầu tiên là cho nữ tử đầu cùng mắt tuần kim kim thời gian nốt một nén hương sau mới gỡ xuống châm t h ở pháo ra một hơi về sau lao thần y tự tay vì nữ tử gỡ xuống tre kín nó hai mắt vải trắng cô nương chậm rãi mở mắt ra thử một chút lao thần lời dặn của bác sĩ phó nữ tử hơi hơi mở to mắt đầu tiên là mặt lộ vẻ thống khổ đợi đến nàng hai mắt triệt để mở ra về sau nước mắt ảo hảo mà chảy cô nương có thể nhìn thấy đồ vật sao lao thần y hỏi nữ tử thấy nữ tử gật đầu lao thần y lộ ra hỏa ái cười chớ có kích động d â i lệ để tránh lại thường t ổ n con mắt nữ tử luyện một chút gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng nam tử kích động vạn phần nói vân đại ca ta rốt cục lại có thể trông thấy t ấ u chương xong chương một trăm bảy mươi mốt vọng giang lâu màn đêm buông xuống phù dung thành đông cựu nhãn cầu cẩm giang vợ nam mậu lâm tu trúc bên trong có một tòa chu trụ ngói xanh bảo bối đỉnh mạ vàng lầu cát vọng g i a n g lâu làm phù dung thành nội thậm chí toàn bộ tây thuộc nổi danh nhất từ lâu bình thường có thể tới đây vọng g i a n g lâu không phải hoàng hoàng thân quốc tích trụ chính là quan lại quần quý trong đêm vọng g i a n g lâu đen n u ố c sáng trưng ánh trăng rơi vào ngói xanh bên trên tán phát lấy lục sắc ánh sáng giống như bờ sông bên trên một viên minh châu thân là thuộc quốc công chúa nam cung vũ lâm tự nhiên là vọng răng lâu thượng khách nhã gian bên trong vì cho diệp phi cùng thẩm tiêu thanh hai người bảy tiệc mời khách nam cung vũ lâm điểm một bản lớn thức ăn ngon uống rượu mấy chén về sau nam cung vũ lâm liền có chút say đột nhiên lên tiếng khóc lớn nói mình nghĩ diệp phi đương nhiên cũng muốn mạnh cửu ngay vậy thẩm tiêu thanh cùng diệp phi đối mặt cười một tiếng đồng thời lại có chút đau lòng tám ca, nếu là có thể một mực đợi tại ngươi diệp phủ bên trong dù là mỗi ngày bị ngươi khi dễ ta cũng nguyện ý nha nam cung vũ lâm t h ầ m thiền nói diệp phi uống một chén rượu không có bất kỳ cái gì đáp lại bây giờ xem ra nam cung vũ lâm trở lại tây thuộc sau trôi qua cũng không vui vẻ trước kia ta như cảm thấy buồn b ự c còn có thể đi núi thanh thành tìm sư phụ cùng sư mình nhưng hôm nay phụ hoàng cùng mẫu hậu cái kiệt đều không cho ta đi nói là chẳng mấy chốc sẽ tìm cho ta một cái phò mã nhưng bọn hắn cho tới bây giờ liền không có hỏi qua ta muốn gả cho một cái dạng gì p h ụ quân nam cung vũ lâm rồi nói tiếp ách ngươi không phải muốn gả cho mạnh cửu sao có thể ta có thể gả cho hắn sao nam cung vũ lâm lại khóc hắn một cái vân quốc giang hồ môn phái trưởng môn phụ hoàng là sẽ không đồng ý trừ phi trừ phi hắn là âm dương phái trưởng môn tương lai có hy vọng trở thành quốc sư có lẽ phụ hoàng sẽ cân nhắc một chút vậy liền gọi hắn bái triệu lao đầu vi sư nha lấy thiên phú của hắn triệu lao đầu khẳng định sẽ tiếp nhận có thể hắn sẽ sao nam cung vũ lâm b ể u môi nói hắn cũng là cái mộc đầu ta thật không nghĩ ra vì cái gì đường đường giang hồ thứ ba đại môn phái sẽ để cho hắn như thế một cái mộc đầu đi làm trưởng môn chính là bởi vì hắn là mộc đầu nha diệp phi nói một cách đầy ý vị sâu xa nói cái này cùng chúng ta không nghĩ ra ngươi một cái t h ủ quốc công chúa tại sao lại thích hắn như thế một cái mộc đầu đồng dạng ta khờ tôi h sớm biết lúc trước liền thích tam ca diệp phi phóc một tiếng cũng may cựu đã qua hầu nếu không sẽ phun ra ngoài n g ư ơ i nếu là thích ta chúng ta hôm nay liền sẽ không gặp mặt vì sao nương tử của ta chắc chắn sẽ không cho phép ta tới tìm ngươi diệp phi cười giải thích nam cung vũ lâm nhìn về phía thẩm tiêu thanh vội vàng giải thích nói tam tẩu ngươi đừng có hiểu lầm ta cũng không thích tam ca không đúng ta thích tam ca cũng không phải loại kia thích thẩm tiêu thanh khẽ gật đầu giống như nam cung vũ lâm có quẫn một mực cho tới đêm khuya ba người mới rời khỏi vọng g i a n g lâu từ lầu ba đi xuống lầu hai thời điểm mắt thấy một cái ăn say rượu nam tử muốn đụng vào nam cung vũ lâm diệp phi bỗng nhiên tiến lên một bước đem này say rượu nam tử đẩy ngã trên mặt đất Lúc này, phía sau nam tử mấy tên đồng bạn xông lên cùng diệp phi lôi kéo cùng một chỗ bị dịu dắt đứng lên về sau này say rượu nam tử đẩy ra đồng bạn của mình say thức nói là cái nào mắt m ù ra hỏa dám đụng bạn công tử có biết bạn công tử chính là nam tử trong lúc đó t r ừ n g tóm ắ t nghẹn họng nhìn chân chối hắn nhận ra nam cung vũ lâm trương đại công tử thu thập hắn nha nam tử đồng bạn còn tại kêu gạo ngâm miệng nam tử kia hướng về phía sau lưng đồng bọn lớn tiếng reo lên trương ngụ trương đại công tử uy phong thật to nha nam cung vũ lâm đi đến nam tử kia trước mặt nam tử này tên là trương hủ là thủ quốc thần uy đại tướng quân trương hồ đại nhi tử hắn không nghĩ tới tối nay sẽ tại cái này vọng g i a n g lâu bên trong đụng phải công chúa trương hủ sầm mặt lại há miệng run dậy kêu một tiếng công chúa ngay vậy trương hủ sau lưng đồng bạn đều quá sợ hãi nam cung vũ lâm giơ tay lên tại trương hủ trên mặt đánh một cái cái tát cái này vọng g i a n g lâu há lại ngươi làm sẳng làm bậy địa phương dứt lời nam cung vũ lâm liền dẫn diệp phi cùng thẩm tiêu thanh hai người rời đi ra vọng rang lâu về sau diệp phi hỏi vũ lâm muộn muộn vừa rồi nam tử kia người biết ta thủ quốc đại tướng quân trương hồ đại nhi tử nam cung vũ lâm âm mà nói phụ hoàng ta cùng mẫu hậu thế mà lại coi trọng hắn loại người này ý của ngươi là hắn tương lai có thể là ngươi không có khả năng nam cung vũ lâm đánh gãy diệp phi như thực tế là không có cách ta sẽ cầu sư phụ hướng phụ hoàng ta cầu hôn đem ta gả cho đại sư h u y n h lục tốn diệp phi không có lên tiếng có chút đau lòng lục tốn tám ca ngày mai c u n g trong có chút sự tình ta khả năng không có cách nào tới tìm người chơi hậu thiên lại tới tìm ngươi nói xong nam cung vũ lâm liền ngồi nàng bảo mã hương sa đi mà diệp phi cùng thẩm tiêu thanh thì ngồi một cái khác đỡ xe ngựa đi đi về phía nam cung vũ lâm cho bọn hắn hai người an bài chỗ ở vọng giang lâu bên trên vừa bị nam cung vũ lâm giáo hấn qua trương hụ d ự a vào làn can nhìn ra xa nhìn qua hai khung phân biệt hướng phương hướng khác nhau chạy tới xe ngựa thu tầm mắt lại về sau trương hụ xoay người d ự a lưng vào làn can nghĩ thầm nam cung vũ lâm một t á t này trước nhớ kỹ đợi đến tương lai trở thành nàng phò mã về sau có là phương pháp tra tấn nàng cùng tam công chúa cùng nhau hai người kia là ai vậy này nữ d á n g d ấ p thật là không tệ trương hụ một đồng bạn nói đúng nha trương hụ cười cười bây giờ ta là cầm hai người kia xuất khí nha nhất là vị kia tiểu mỹ nhân hẳn là rất thoải mái đi hỏi thăm một chút đợi đến giờ tí về sau trương hủ phái đi nghe ngóng tin tức người trở về biết được này đẩy hắn một thanh nam tử cùng này đẹp như tiên nữ nữ tử là âm dương phái đệ tử tuy nhiên đều chỉ là triệu hữu xuyên bên ngoài tuyển nhận ngoại môn đệ tử mà thôi âm dương phái ngoại môn đệ tử trương hủ nhìn về phía ngồi đối diện hắn đồng bạn nguyễn tiên nhất ta nghĩ nếm một chút này nữ liền nhìn ngươi có dám hay không đắc tội âm dương phái nguyễn tiên nhất cầm chén rượu lên uống một ngụm mà không chút thay đổi nói trương đại công tử chỉ cần ngươi thích đừng nói là cái ngoại môn đệ tử. cho dù là hắn triệu h ư u xuyên thân chuyển nữ đệ tử ta cũng dám cho ngươi buộc đến liền sợ ngươi trong đúng quần bá khí không đủ c ư ờ i to hai tiếng về sau trương hủ nói vậy ta tối nay liền tồn lấy cái này bá khí liền chờ ngươi đêm mai đem nàng này tự mình đưa đến trước mặt ta tới chỉ cần ngươi làm được việc này vậy ta chắc chắn tự mình đi thuyết phục phụ thân ta một lời đã định xuống xe ngựa diệp phi cùng thẩm tiêu thanh đi vào một tòa tòa nhà trước cửa đẩy cửa vào tòa nhà tuy nhiên nhìn qua không lớn lại rất sạch sẽ cùng tinh xảo đến gian phòng bung xuống bọc hành lý về sau diệp phi để thẩm tiêu thanh ngồi tại trên đùi của mình ngày mai chúng ta mỏi, nương t cái ó thể nhẹ kia đều không đi ngay tại trong ngôi nhà này nghỉ ngơi một ngày các loại hậu thiên lại cùng vũ lâm mội mội ra ngoài đi một chút đều nghe tướng công thẩm tiêu thanh gật gật đầu đúng tướng công ta thấy thẩm tiêu thanh ép thá ấp úng diệm phi nói ra nương tử ngươi có chuyện nói thẳng nha cùng ta còn có cái gì thẹn thù nha ngươi thật cảm thấy ta không dễ nhìn sao diệp phi nhịn không được bị trọc cười đúng nha nhanh xấu chết chán ghét tướng công t ấ u chương xong chương một trăm bảy mươi hai t i ế m thánh sư đồ mới qua giờ tị diệp phi liền tỉnh lại thấy thẩm tiêu thanh còn tại l ặ n g lặng ngủ hắn lặng lẽ ra khỏi phòng chỉ sợ q u ấ y dày đến nàng t h ẩ m tiêu thanh lần thứ nhất đi xa nhà đi đường m ệ t m ỏ i lại gặp gỡ không quen khí hậu là phải thật tốt nghỉ ngơi một chút đến biệt tử diệp phi đầu tiên là dùng nước giếng rội một chút mặt mình sau đó đến nhà bếp bên trong nhìn một cái mấy ngày nay thẩm tiêu thanh không ít nhắc tới nói muốn muốn ăn hắn làm đồ ăn thừa dịp hôm nay rảnh rỗi vừa v ẫ n có thể thỏa mãn nàng này tâm nguyện tuy nói viện này nhìn qua tựa hồ vẫn luôn không người ở cũng may đ ồ dùng nhà bếp đều đầy đủ mọi thứ ra nhà bếp diệp phi liền rời đi tòa nhà tòa nhà ở vào ngõ nhỏ chỗ sâu đi một hồi lâu về sau diệp phi rốt cục mới đến trên đường lớn hỏi tầm hai ba người diệp phi mới tìm được bán thịt phiên chợ nhỏ tuyến ba lượng ầ y thịt bò mấy món ăn sáng cùng một đầu lớn nhỏ vừa phải sống cá trích về sau lại tại phụ cận một nhà tiểu quán mua một vỏ rượu ngay tại diệp phi tr hắn cảm giác được một cỗ sạch ý hắn nhất thời ngừng chân lập tức liền cảm giác được một cỗ kiếm khí từ phía sau tới gần hắn chân trái đạp một cái nhảy lên có cao bốn trượng muốn tránh đi đâm t ớ i kiếm nhưng mà thanh kiếm kia một mực đi theo hắn hắn lúc này mới ý thức được là lấy khí ngự kiếm nói cách khác muốn giết hắn là một cái ngoại công kiếm khí cao thủ sau đó hắn liền vượt nóc băng tường trên nhảy d ư ớ i tránh nhưng chính là thoát khỏi không s o n g thanh kiếm kia đối với cái này d i ệ p phi cảm thấy kinh ngạc lấy khí ngự kiếm có thể làm đến trình độ như vậy vậy ít nhất cũng phải là đại tông sư cấp bậc kiếm khách cũng coi là tự thành một phái một cái ngọn núi. chứ kiếm thánh hành tự như bên ngoài tây thuộc khi nào lại ra một cái đáng sợ như thế kiếm phái cao thủ càng chết là hắn hôm nay rất có thể sẽ đưa tại trong tay người này nhưng mà đột nhiên kiếm khí biến mất d i ệ p phi rốt c ụ c có thể cơ hội quay đầu chỉ thấy ngõ nhỏ cửa vào sơ một cái lao giả tóc trắng cùng một cái tuổi trẻ cô nương chính hướng phía nàng đi tới hắn đầu tiên là giật mình sau đó mặt lộ vẻ vui mừng hành tự như ngươi lao giả này ngươi nhưng làm ta hại thảm này lao giả tóc trắng chính là kiếm thánh hành tự như mà bên cạnh hắn tuổi trẻ cô nương thì là thu tăng mấy tháng không thấy hành tự như không nhiều làm biến hóa thu tăng thì như thay hình đổi dạng không chỉ có màu da biến m ạ n h khí chất cũng cùng trước đây khác nhau rất lớn theo hai người đến gần cảm nhận được hai người s á t nghiệm về sau diệp phi một chút n h ũ n mày cùng hắn không giống kiếm thánh tiền bối cùng thu tăng hoàn toàn không có cựu biệt trùng phùng vui sướng mà chính là địch lý sâu đậm cùng căm hận đ ộ nhi kiếm thánh đem trong tay mình kiếm treo tại thu tăng trước mặt giết hắn thu tăng tiếp nhận kiếm lập tức nước mắt rơi như mưa người cái này lừa đảo ta muốn một kiếm đâm chết ngươi dứt lời thu tăng dơ kiếm chạy vội hướng diệp phi kiếm khí từ trong cơ thể nàng tuần ra vượt lên trước tuần hướng diệp phi nhưng mà diệp phi nhưng không có tránh chỉ là nổi giận đùng đùng nhìn xem thu t ă n g cuối cùng khi kiếm nhanh đâm đến diệp phi thời điểm thu t ă n g đ ỗ n g nhiên đem kiếm vùng ra mặt đất ngươi vì sao không tránh nha thu t ă n g hỏi diệp phi hừ một tiếng sau đó bắt lấy thu t ă n g tay phải một tay lấy nó lôi đến trước mặt lại mà giơ tay lên hung hăng hướng thu t ă n g trên mông đánh một chút nha đầu chết tiệt kia dám dùng kiếm chỉ lấy ta thiếu ra thu t ă n g đã khóc thành một cái nước mắt người muốn nào vào diệp phi trong n g ự c lại bị hắn đẩy ra sau lưng hành tự như than thở bất đắc dĩ lắc đầu đã sớm ngờ tới sẽ là cục diện như vậy đứng vững d i ệ p phi lấy mạng khiến ngữ khí nói thu tăng tội nghiệp m í môi không dám vi phạm nàng ý tứ khi nàng đứng thẳng về sau d i ệ p phi lại giơ tay lên tại nàng trên mông đánh một chút thật sự là quá không ra gì đều bị hành tự như lão già kia dạy hư d i ệ p phi rất tức giận đột nhiên hành tự như đi vào thu tăng bên cạnh trận mắt nhìn nói tiểu t ử túi dám đánh ta đồ đệ sư phụ không cho phép mắng ta nhà thiếu gia thu tăng đối hành tự như nói thu tăng ai dạy ngữ như thế nói với sư phụ lời nói diệm phi giận g ữ mắng mỏ thu tang họ diệp hành tự như giận hiện ra sắc c h ẳ diệp phi cũng rất tức giận không phải là bởi vì thiếu gia người gà ta thu tăng hướng phía diệp phi giống to khóc đến càng khổ sở hơn thiếu gia ngươi rõ ràng biết võ công lại còn muốn ta đi theo sư phụ học nghệ gà ta nói là vì hắn ngày xông xáo giang hồ lúc có thể bảo hộ ngươi diệp phi nhìn về phía hành tự như nghiến răng nghiến lợi nói ngươi láo già này không có cùng thu tăng giải thích qua việc này sao hành tự như khục một tiếng thoại phong nhất chuyển nói diệp ca nhi hôm nay khó được trùng thủng đi tìm một chô nâng ly một chén chừng hành tự như liếc một chút về sau diệp phi nhấc lên trên tay rượu thịt đến ta ngủ lại địa phương đi ta tự mình xuống bếp tốt lắm hành tự như vui vẻ đáp ứng không thành thu tăng lại lắc đầu ta không muốn nhìn thấy thẩm tiêu thanh vì sao chẳng lẽ thiếu gia quên lúc trước ngươi mới vừa và o vô dụng đến thẩm g i a nàng l ạ n như thế nào đối ngươi sao có lẽ thiếu gia thật quên đi có thể thu tăng là sẽ không quên bây giờ thiếu gia vì nàng vứt bỏ thu tăng thu tăng càng không muốn nhìn thấy nàng t hành u t tự như nắm cả diệp phi bà vai nói nghĩ đến cái này thẩm tiêu thanh khả năng nhất thời bán hội lại còn không tỉnh lại diệp phi liền đáp ứng sau đó cùng kiếm thánh thu tăng sư đồ hai người tới một gian khách sạn ngõ nhỏ chỗ sâu trong nhà mở mắt ra không thấy diệp phi thân hành thẩm tiêu thanh liền xuống giường ra khỏi phòng tướng công tướng công đi tại xa lạ tòa nhà nàng một bên cau mày tìm kiếm một bên đang gọi lấy diệp phi tìm l ư ợ n cả tòa tòa nhà không thấy diệp phi về sau thẩm tiêu thanh sầm m ặ t lại nhữ chặt lông mày còn tưởng rằng diệp phi thừa dịp nàng chưa tỉnh ngủ ra ngoài uống hoa t i ể u nàng đi đến hậu viện cái đình bên trong ngồi xuống n ắ m chặt quyền đầu thì thảo nói một câu đánh chết ngươi qua một trận ngay tại thẩm tiêu thanh muốn đem đứng dậy rời đi thời khắc đột nhiên nàng cảm giác được đ u ổ i phải bắp chân có một cô hơi hơi đâm nói nàng lập tức túi người túi người đi nhìn nhìn thấy bắp chân cạnh ngoài có hai cây ngân châm đâm vào về sau nàng lo sợ không yên thất sắc tùy theo choáng cảm giác như hồng thủy bình thường đến tập đúng vào lúc này một toàn thân run lên tứ chi vô lực thẩm tiêu thanh gục xuống bàn nỗ lực thấy rõ người tới hình dạng nhưng mà nàng càng là như thế người kia ở trong mắt nàng lại trở nên càng phát mơ hồ cô nương có nhiều đắc tội người là ai tha thứ tại hạ không thể lộ ra cô nương ngươi yên tâm đi chỉ là dẫn ngươi đi thấy một vị da chỉ cần ngươi để vị kia ra dễ chịu ngày mai tại hạ liền đem n g ư ơ i trả lại người kia vừa nói một bên hướng thẩm tiêu thanh đến gần t ấ u chương xong chương một trăm bảy mươi ba bất lực nhưng mà người kia vừa bước vào cái đình thẩm tiêu thanh bỗng dưng ngẩng đầu lên hướng về phía hắn hét lớn một tiếng một cỗ kiếm khí từ trong cơ thể nàng tuân ra hóa thành mấy đạo hư kiếm tuân hướng người kia người kia giật mình lúc này thân pháp lui về phía sau ra cái đỉnh ngay sau đó thẩm tiêu thanh mấy đạo hư kiếm hợp thành một kiếm lại đem người này bước lui hơn mười bước thừa dịp lúc này thẩm tiêu thanh phi thân nhảy lên nhảy ra việt tử rơi xuống trong ngõ nhỏ hôm qua còn chưa vào thành diệp phi liền để nàng ăn vào một viên có thể giải bách độc đang ăn dược cũng chính là như thế nàng mới có thể tại chúng độc châm còn có sức lực đào thoát chỉ bất quá độc châm bên trên độc k u ế t tán cực nhanh muốn hoàn toàn hóa giải còn cần một trận cưỡng để khẩu khí về sau thầm tiêu thanh dốc hết toàn lực thi triển khinh công đào tẩu bất quá không bao lâu người kia liền từ trời mà hàng ngăn lại đường đi của nàng cô nương thật sự là không nghĩ tới bên trong độc châm của ta còn có thể chống đến giờ phút này người kia nói vừa dứt lời người kia bỗng nhiên hướng nàng ném ra ba cái ngân châm thầm tiêu thanh một cái nghiêng người lật né qua ba cái độc châm nàng còn chưa kịp thở dốc lại có ba cái độc châm bay tới khiến cho nàng không thể không dốc hết toàn lực đi tránh đi nàng cao mày đã cảm giác được tâm lực chống đỡ hết nổi trời đất quay cuồng chúng độc về sau vận chuyển nội lực sẽ ra tốc nọc độc q u y t tán đây là tối kỵ nhưng vì tránh rơi vào trong tay người kia nàng đã nhiều lần vận chuyển nội lực cũng bởi vậy kéo làm dịu thuốc dược hiệu lại một lần nữa người kia ném ra ba cái ngân châm thật tiêu thanh lần này cũng không có cách nào lại né tránh ba cái độc châm đâm vào cánh tay của nàng thương công kẻ xịu trước nàng thì thảo hô giờ phút này d i ệ p phi mới kính kiếm thánh hành tự như một chén rượu lao ra kia lần này ngươi cùng thu tăng đi vào p h ụ dung thành hẳn không phải là chuyên tới tìm ta à. d i ệ p phi nói dĩ nhiên không phải hành tự như lắc đầu thu tăng bái ta làm thầy cũng có ít nguyện còn không có một thanh tiện tay kiếm nghe nói kiếm trang sẽ có một thanh thần kiếm xuất thế cho nên muốn mang thu tang đi xem một chút như thích hợp thu tang ta liền mang tới đưa cho nàng diệp phi đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ có chút bất đắc gì nói lão già kia trên tay ngươi có nhiều như vậy bính thần kiếm tùy ý chọn một bính đưa cho thu tang chính là cần gì phải cùng ta đọc đâu ồ hành tự như mặt lộ vẻ hiếu kỳ nguyên lai ca nhi cũng coi trọng trôi kiếm này đã như vậy liền phải nhìn xem thu tang có nguyện ý hay không dứt lời hành tự như nhìn về phía một bên vùi đầu ăn mì thu tang dùng mu bàn tay xóa một thanh miệm dính mỡ về sau thu tang không lưỡng lự nói đương nhiên nguyện ý nha sư phụ n g ư ơ i đi giúp thiếu ra cầm kiếm hành tự như nhất thời không vui mình cái này quan môn đệ tử quá không có tiền đồ hắn càng nghĩ càng sinh khí thế là đột nhiên vỗ một cái cái bản g đem diệp phi cùng thu t ă n g giật mình l ã o nhân ra một thanh kiếm mà thôi diệp phi nói hành tự như tức giận hừ một tiếng giận đùng đùng đối diệp phi hỏi diệp ca nhi ngươi hẳn là nhìn ra được ta cái này ngốc đổ nhi trong lòng có ngươi hôm nay ta không yêu cầu nàng làm chính thất nhưng ngươi nhất định phải cam đoan đời này đều sẽ đối nàng tốt nghe hành tự như nói như vậy thu tăng để đua xuống không chấp mắt nhìn xem diệp phi chờ lấy diệp phi cho ra đáp lại tiền bối việc này đến thương lượng không có gì tốt thương lượng diệp phi đ ắ n g chất l ắ t đầu tiền bối ta nói là việc này phải cùng nhà ta nương tử thương lượng một chút trước đó vài ngày ta liền muốn nạp tiếp việc này đến nay vẫn rằng có không xong thiếu ra ngươi nghĩ nạp ai là thiếp n h à xuân đ ạ o có thể nàng không phải đi võ đang làm trưởng m u ố n sao thu tăng vẻ mặt cầu xin hỏi thu tăng n g o n h ả o h ả o ăn mì diệp phi sờ sờ thu tăng đầu trấn an thu tăng dùng mạnh tay trọng địa vô một cái cái bản đem diệp phi cùng hành tự như đều giật mình thiếu gia ngươi mau nói ngươi nghĩ nạp ai là thiếp một cái thanh em phường nữ đệ tử ngươi chưa thấy qua ô ô ô. thiếu gia ta hận ngươi thu tăng lúc này khóc ra thành tiếng lão nhân gia ngươi nhìn một cái diệp phi vẻ mặt buồn t hiệu thế gian này cô gái nào nguyện ý nhìn thấy phu quân của mình tam thê tứ thiếp cho nên ngươi cũng đừng bước ta nam nhân tam thê tứ thiếp không phải rất tầm thường mà hành tự như xem thường nói theo ta thấy ca nhi ngươi là phu cương bất c h ấ n a một cái nam nhân tại nhà mình nương tự trước mặt xính cái gì ủ y phong nhà phu cương bất trấn cũng không mất mặt có thể ngươi không đều dự định nạp tiếp a lại nhiều nạp một cái lại có làm sao ngẫm lại diệp phi gật đầu nói có đạo lý ta trở về cùng ta nương t ử thương lượng một chút thu tăng ngươi cũng suy nghĩ thật kỹ một chút dù sao làm thiếp địa vị không bằng chính t h ế không cần cân nhắc chỉ cần có thể gả cho thiếu ra cái gì đều được thu tăng khóc nói không có tiền đồ hành tự như nhịn không được nhẹ giọng mắng thấy thu tăng khóc đến lợi hại hơn hắn lúc này đổi giọng như dỗ hải t ử đồng dạng dỗ dành thu tăng thấy hắn như thế diệp phi trong lòng cười thẩm thật không nghĩ tới thiên hạ vô địch kiếm thánh thế mà đối một tiểu nha đầu nghe lời răm rắp xem ra thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn bất quá nghĩ đến mình tại thẩm tiêu thanh trước mặt cũng là không sai biệt lắm vận mệnh nháy mắt liền cảm giác cùng hành tự như là cùng bệnh liền nhau lao dạ kia vậy ngươi dự định khi nào lên đường đi tự châu n h à d i ệ p phi hỏi quá hai ba ngày đi đến lúc đó chúng ta cùng nhau tiến về sư phụ ta không muốn nhìn thấy thẩm tiêu thanh thu tang nếu là ngươi tương lai thật g ả cho ta này nàng sau này sẽ là ngươi đại nương tử tiểu nương tử dù sao cũng phải thấy đại nương tử ngươi như nhớ nhà chạy ta mình liền nhất định phải tiếp nhận nàng thậm chí rất nhiều chuyện bên trên đến ngay nàng diệm phi nói khi từ n cái lầu đình phát hiện đến một cây ngân châm về sau diệp phi ruột gan dối bời lòng nóng như lửa đốt nương tử hắn nhắc trưởng đem cái đình bên trong bàn đá đập thành hai nửa sau đó hắn chạy ra tòa nhà tại phụ cận tìm kiếm gặp người liền hỏi giống con con rồi u không đầu đồng dạng mà lúc này thẩm tiêu thanh đã một cái nam nhân từ trên xe ngựa học thuộc tiến vào một gian đơn sơ trong trạch tử ngay sau đó nam nhân đem thẩm tiêu thanh cong đến trong phòng đưa nàng nhẹ nhàng phóng tới trên một cái giường lúc này thẩm tiêu thanh mới hơi hơi mở to mắt trong tầm mắt chỉ thấy một cái mơ hồ bóng người đừng nàng lắc đầu cầu khẩn hai hàng nước m ắ t hạ trong lòng còn tại mong mọi diệp phi có thể kịp thời xuất hiện mà lúc này diệp phi thì cưỡi nước đại tiến đến tây thủ hoàng cúng cái này phụ dung thành là to lớn như thế lại là như thế lạ lẫm trừ tìm nam cung vũ lâm hỗ trợ bên ngoài hắn đã n g h ị không ra cái khác có thể mau chóng tìm tới thẩm tiêu thanh biện pháp tấu chương xong chương một trăm bảy mươi bốn nhân quả tuần hoàn nhưng mà đến trước cửa hoàng cung diệp phi được cho biết nam cung vũ lâm hôm nay cùng hoàng hậu ra ngoài đi cụ thể hành t u n g không tiện để lộ hai tay của hắn gãi đầu gần như sụp đổ sau đó cưỡi ngựa tại phụ dung thành phố lớn ngõ nhỏ đi một vòng vô kế khả thi phía dưới diệp phi chỉ có thể trở về tới nam cung vũ lâm an bài cho hắn nơi ở nhanh đến tòa kia tòa nhà lúc xa xa nhìn thấy một chiếc xe ngựa liền dừng ở tòa nhà trước cửa hắn lập t chỉ thấy một thanh phi đao đối diện bay tới hắn giật mình đồng thời hướng về sau xoay người tránh thoát nảy bính phi đao bị diệp phi tránh thoát về sau trôi nảy phi đao bay ra ngoài cửa sau đó chuyển hướng vòng trở về diệp phi hướng lên n ả y lên chỉ thấy trôi nảy phi đao từ lòng bàn chân hắn hạ bay qua sau đó bay về phía tòa nhà tiền đình một gốc hoa quế dưới cây hoa quế dưới cây đứng một người nam tử tiếp được trở lại trong tay phi đao về sau nam tử kia hướng về phía diệp phi cười cười trương tam huynh đệ lại gặp mặt vân minh không diệ phi hết sức kinh ngạc dương minh thế mà là ngươi trước mắt nam tử này chính là trước đó không lâu mới kết bạn dương vân tùng đệm mội ở bên trong nhận chút kinh hãi nhanh đi chấn an nàng một chút đi dương vân tùng nói diệp phi liên tục gật đầu lập tức đến trong phòng nhìn thấy hắn t h ấ y đến co do thân thể ngồi ở trên giường thẩm tiêu thanh lúc này khóc ra thành tiếng hai mắt đấm lệ một mặt h ấ u hoán nhìn xem hắn hỏi ngươi vừa rồi đi cái kia nha diệp phi ngồi vào mép giường bên cạnh một mặt tháy náy hắn cầm thẩm tiêu t h a n h tay giải thích nói ta đi ra ngoài mua chút thịt cùng đồ ăn đi trở về trên đường gặp được kiếm thánh tiền bối cùng thu tăng liền cùng bọn hắn đến phủ cận ăn chút c ử thối tướng công thẩm tiêu thanh giơ tay lên đánh một chút diệp phi b a y vì uống rượu liền mặc kệ ta diệp phi á khẩu không trả lời được sau đó hỏi nương tử vừa rồi đến tột cùng phát sinh chuyện gì đón lấy thẩm tiêu thanh liền đem vừa rồi chuyện phát sinh nói cho diệp phi tướng công ta còn tưởng rằng rơi vào đến những tặc nhân kia trong tay về sau mới nhìn rõ là dương đại ca nếu như không phải dương đại ca giờ phút này ta đã thẩm tiêu thanh nghẹn nào ở vẫn là lòng còn sợ hãi nghe thẩm tiêu thanh nói xong diệp phi đã là lên cơn giận dữ sinh lòng xét n i ệ m một hồi lâu về sau hắn hít sâu một hơi kèm chế tức giận trong lòng tại thẩm tiêu thanh trên c h á n hôn một chút về sau hắn nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng thẩm tiêu thanh lúc này khóc đến lợi hại hơn trong ngực hắn run r ậ y nói tướng công nói không sai ta đích xác phải học được một mình đảm đương một phía có thể ngươi là ta tướng công nha về sau có thể hay không đừng bỏ lại ta một người nương tử là ta không tốt về sau sẽ không vứt xuống một mình ngươi t r ấ n an sau một lúc diệp phi để thẩm tiêu thanh nằm xuống ngủ một hồi ra khỏi phòng hắn đến nhà bếp tìm tới dương v â n tùng cùng đan thanh hai người dương văn tùng tại cắt lấy thịt bò mà đan thanh thì ở một bên hái lấy lá rau phát hiện đan thanh tựa hồ có thể trông thấy đồ vật diệm phi kinh hỉ nói đan thanh cô đ ư ờ n g ngươi nhanh mắt chữa khỏi đan thanh ngẩng đầu nhìn về phía hắn mặt tươi cười nói ngươi chính là trương tam huynh đệ đi thật đúng là tướng mạo đường đường mặt như con ngọc cùng thẩm lương tự h à o hảo s ư ớ n g còn không phải sao đan thanh ngươi cũng không biết lần đầu nhìn thấy vợ chồng bọn họ hai người lúc trong lòng ta còn đang suy nghĩ là từ đâu đến thần tiên quế lữ dương vân tùng phụ họa hai vị qua tán trương tam huynh đệ nhờ có ngươi đề cử thần y y mới đưa ta cái này nhanh mắt chữa khỏi đan thanh nói tiếp diệm phi cười cười nếu không phải lúc trước mình hướng hai người này giới thiệu thần y hai người cũng sẽ không tới phụ dung thành đến như hai người không đến phụ dung thành hôm nay liền không ai cứu thẩm tiêu thanh hết thể nhìn như cơ duyên xảo hợp lại càng giống là nhân quả tuần hoàn thiện hữu thiện báo người sống một đời hay là được nhiều làm chút việc thiện c ù n g đan thanh nói xong một hồi d i ệ p phi liền đem dương vân tùng kêu lên đi dương v i n h ngươi đem đ ố i nương tử của ta hạ thủ tặc nhân giết dương vân tùng lắc đầu ta đã đem nó đả thương kích choáng t r ó i lại ném tới một ngụm giếng cạn bên trong này giếng cạn ngay tại kề bên này sau đó diệm phi liền một thân một mình tìm tới trước kia giếng cạn giếng cạn ngay tại liền nhau một đầu trong ngõ nhỏ trong cái ngõ kia tất cả đều là một chút tổn hại nhà gỗ bây giờ hẳn là đều không người ở mười phần đ i ệ u hữu d i ế n g cạn t r u n g quanh tất cả đều là cỏ dại miệng d i ế n g cũng không tiểu h hướng đáy d i ế n g nhìn liếc một chút diệp phi nhảy đi xuống miệng d i ế n g này ước chừng bốn trượng bao sâu cho nên đáy d i ế n g có chút tối tăm bị dương vân tùng ném tới trong d i ế n g nam tử còn tại hôn mê diệp phi rút kiếm ra hướng nam tử trên thân đ â m một kiếm sau khi tỉnh lại nam tử đầu tiên là quét một vòng lập tức khủng hoảng muôn dạng dãy dụa hai lần sau hướng diệp phi quỳ cầu đạo thiếu hiệp tha mạng thiếu hiệp tha mạng ta hỏ diệp phi lạnh lùng hỏi c h â n trờ một chút về sau nam tử kia lắc đầu diệp phi kiếm hướng về phía trước hướng nam tử kia trên thân đâm một kiếm a nam tử kia phát ra chói thai kêu trên đã ngươi không phải vậy ta liền không cần lo lắng đắc tội ẩn lưới đ a o môn ta là ta là nam tử kia lập tức đổi giọng ta là ẩn lưới đao môn nhị đệ tử nguyễn thiên nhất không tin ngươi có thể từ trên người ta tìm ra một tấm lệ n h bài nguyễn thiên nhất lòng dạ chỗ có dấu am khí một khi diệp phi đem bàn tay đi vào vậy liền sẽ nhiễm lên am khí bên trên kịch độc nhưng mà diệp phi nhưng không có này dự định mà chính là nói ra tà tin vấn đề thứ hai vì sao muốn bắt nương tử của ta nguyễn tiên h nhất miệng lớn t h ở phì phò thật lâu đều không có trả lời thế là diệp phi huy kiếm chặt đứt chân của hắn g ân a a nguyễn tiên h nhất có quắp trên mặt đất phát ra tê tâm liệt phế tiếng tê ơ ta nhớ được ngươi diệp phi vừa nói một bên lại cầm kiếm hướng nguyễn tiên h nhất trên thân đâm một kiếm tối hôm qua đang nhìn sông lâu ta gặp con n g ư ơ i ngươi cùng tướng quân h ã n kia phủ đại công tử là cùng một bọn lại phát ra hai tiếng kêu thảm về sau nguyễn tiên nhất khản khản cũng học nói vâng vâng vâng trương đại công tử coi trọng ngươi ra nương tử muốn ta đưa ngươi nương tử bắt cho hắn đưa qua diệp phi ánh mắt sâu kín hừ một tiếng lại đi nguyễn thiên nhất trên thân đâm một kiếm hắn muốn ngươi đem người đưa đến nơi nào đi à à bắt bắt bảo bối đường phố đông lâm ra mọi nhà ngõ hẻm thứ ba tam tam hào tòa nhà nguyễn tiên h nhất thở không ra hơi nói m ở tối hắn tấm k i a trắng bệnh mặt t ậ n ẩn lộ ra ánh sáng che kín từng khóa to như hạt đậu mồ hôi lạnh hạt trâu sau đó diệp phi hướng nguyễn thiên nhất trên thân đâm mười mấy cái lỗ thủng mãi cho đến nguyễn thiên nhất không co âm thanh hắn mới đem một kiếm được ổ chạm vào tối phù dung thành nam bắt bảo đường phố lâm ra ngõ hẻm số ba tòa nhà trước xuống ngựa Trương ngủ liền không kịp chờ đợi đẩy cửa ra đi vào thấy bên trong nhà phòng cửa mở ra bên trong vẫn sáng đèn hắn mặt lộ vẻ vui mừng nói cái này nguyễn thiên nhắc nửa ngày không có độc t ĩ n h quả nhiên đã sớm chuẩn bị tốt kinh h ỉ Trương ngủ quay đầu phân phó người đứng phía sau nói ra các ngươi ngay tại ngoài cửa chờ ta đóng lại phòng phía sau cửa Trương ngủ hướng gian phòng đi vào trong đi gian phòng bên trong cũng điểm ngọn đèn bày ra lấy chăn mền chắp lên ở giữa một đoạn h i ệ n nhiên là có người nằm ở phía dưới cười hh hai tiếng về sau Trương n ủ đi lên trước xốc lên đời a a trương n ủ kinh hoàng kêu to hãi nhiên thất sắc trong chăn phía dưới là nguyễn tiên n h ấ t máu me đầm địa thi thể tấu chương xong chương một trăm bảy mươi lăm không dễ chọc ăn xong c ơ m tối thẩm tiêu thanh cùng đan thanh tại thu thập rửa chén diệp phi cùng dương vân tùng thì đến hậu viện cái đình bên trong ngồi xuống trong tay phân biệt cầm một vỏ rượu diệp minh đệ hôm nay có thể uống không ít rượu thế nhưng là còn đang vì ban ngày sự tỉnh tại tự trách dương vân tùng nói sau đó uống xong một mục rượu Ừm. Diệp Phi không có phủ không nhận, tỉnh ban ngày có sự hôm nay ta mới hiểu được chỉ cần có thể chiếu cố tốt người bên cạnh liền đã rất không dạy nổi dương vân tùng cười ha ha hai tiếng d i ệ p minh đệ không nói gặp ngươi tại gặp được đan thanh trước đó ta từng muốn lấy tương lai một ngày kia có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nhưng tại gặp được nàng về sau đi mẹ nó thiên hạ đệ nhất lão tử chỉ nghĩ cùng với đan thanh xem ra hai người chúng ta là anh hùng sở kiến lược đồng nha dứt lời hai người tâm hữu linh tê đụng một cái bình diệu chỉ bất quá giống chúng ta dạng n à y người nhất định là trở thành không đại hiệp không có thèm diệm phi cười nói dương minh ta có một cái yêu cầu quá đáng ngươi nói ngày mai sáng sớm còn xin ngươi có thể mang theo nhà ta nương tử rời đi p h ụ dung thành diệp phi nói dương vân tùng một chút nhũ mày hỏi diệp huynh đệ chẳng lẽ ngươi là nghĩ ừ m diệp phi trong mắt lộ ra dày đặc sắc ý có người nghĩ khi dễ nhà ta nương tử còn suýt nữa để hắn đặt được một cái nam nhân nếu là mặc cho người khác khi dễ nhà mình nương tử mới thật sự là bất ức người kia thế nhưng là thần uy đại tướng quân nhà trương hồ t r ư ở n g tử dương vân tùng nhắc nhở đừng nói là cái gì thần uy đại tướng quân coi như thủ quốc quốc chủ cũng giống vậy thần vi trong phủ tướng quân nhưng có không ít cao thủ ta biết liền có hai cái n g ư ơ i nếu chỉ trước người hướng sợ là đã đi là không thể trở về theo ta thấy ta cùng đi với n g ư ơ i đi dương vân tùng vừa cười vừa nói d i ệ p phi có chút ngoài ý muốn dương minh việc này không có quan hệ gì với n g ư ơ i ta có thể d i ệ p huynh đệ n g ư ơ i nói như vậy coi như k h á c h k h í hai người chúng ta mới quen đã thân mười phần hợp ý uống qua mấy lần cựu cũng coi là huynh đệ lúc trước nếu không phải có hỗ trợ của n g ư ơ i ta cùng đan thanh ở giữa sự tỉnh cũng không thể viên mãn giải quyết khoản này hơn tỉnh ta dương vân tùng thế nhưng là một mực ghi ở trong lòng lại nói dương vân tùng từ trong tay háo móc ra một thanh phi nào Ta phi đao đã thật lâu chưa từng giết người, còn tiếp tục đao chưa phi như người, đã lâu còn vậy cho dù phi đao không có phi không đao dù gì xét, liền ò n nhưng là vạn nhất n g ghỉ. g ta Thế đã ư là ơ v k h ô g đừng ư nương ợ c cô đàn đ thanh liền sao giờ? làm bây Vậy có vạn nhất dương vân tùng lạnh nhạt cười nói loại chuyện này tín nhiệm so thực lực trọng yếu hơn diệp phi gật đầu ở phương diện này bên trên dương vân tùng hoàn toàn chính xác so hắn có kinh nghiệm vậy ta đi tìm bằng h ư u để hắn trước hộ tống nương tử của ta cùng đàn thanh cô nương rời đi p h ụ dung thành cái dạng gì bằng hữu dương vân tùng hỏi vân minh ngươi cứ việc yên tâm trên đời này chỉ có ta bằng hữu kia muốn giết người tuyệt đối sẽ không có muốn giết hắn người thế là diệp phi một mình rời đi tòa nhà đến trong khách sạn tìm tới kiếm thánh hành tự như nghe diệp phi cho thấy ý đổ đến về sau hành tự như một chút nhữ mày thở dài diệp ca nhi ngươi xác định không cần lão hủ hỗ trợ cái này thân y đại tướng quân trương h ổ cũng không dễ chọc ta chính là muốn để nhà hắn đại lang biết trên đợi này không dễ chọc rất nhiều người vậy ngươi đi cứ việc yên tâm đi thôi thầm n ư ơ n g tử còn có ngươi nói vị cô nương k i a liền giao cho ta hành tự như đáp ứng diệp phi hướng hành tự như ô quyền đa t ạ đúng lão nhân ra việc này cũng đừng nói trò thu tang còn có nếu là ta về không được không đúng ta n h ấ dương vân tùng ngồi tại cửa ra vào trên bậc thang chờ lấy hắn vừa rồi có mấy cái người áo đen đến đưa mạng dương vân tùng đứng dậy nói sau đó vô một cái diệp phi bà vai sớm đi nghỉ ngơi ngày mai gặp cài then tòa nhà sau đại môn diệp phi đi thẳng tới gian phòng bên trong thẩm tiêu thanh chính gục xuống bàn chờ lấy hắn trở về nương tử diệp phi đi đến thẩm tiêu thanh bên cạnh ngồi xuống tướng công thẩm tiêu thanh chậm rãi đứng dậy sau đó chuyển hướng hắn ban đêm tướng công uống không ít rượu thế nhưng là l á trắng trời sự tỉnh tại tự trách d i ệ p phi cười cười từ chối cho ý kiến tướng công ta không phải không sự tình nhà thẩm tiêu thanh hướng về phía cờ ư yếu ớt cho nên ngươi cũng đừng không vui Ừm. nắm thẩm một Diệp Phi tiêu đi ngoài ngoài, rời, đợi tại bên cạnh ngươi. Ai ra, tướng công, ta không phải nói, đã không có việc đáp tấp chặt thanh nhất định không cạnh không không đó đã ứng, bên cũng bên tướng công, Còn gì. sau sau tay, ra ta ra, ta có về đúng nương tử kiếm thánh tiền bối nói hắn ngày mai muốn cùng thu tăng đi tự c h â u khó được có thể cùng hắn cùng thu tăng gặp mặt một lần chúng ta liền cùng bọn hắn cùng đi đi trên đường nhiều người tốt làm bạn a như thế đi vội vã nhà nhưng chúng ta không phải cùng vũ lâm công chúa h ẹ n xong ngươi nếu là cứ như vậy không đi chi nàng chắc chắn rất khó chịu hay là nương tử nghĩ chu toàn này ngày mai ngươi ngồi kiếm thánh tiền bối xe ngựa rời đi trước ta đi tìm vũ lâm mội mội lên tiếng chào hỏi lại đi tìm các ngươi hội hợp diệm phi nói tướng công vậy ngươi đáp ứng ta thấy vũ lâm mội, mội sau liền đến tìm chúng ta không được đi uống hoa tiểu d i ệ p phi nhịn không được cười cười nương tử ta đã đáp ứng ngươi tự nhiên là sẽ làm đến ừng nói vài lời về sau thẩm tiêu thanh nói tướng h công nên ngủ tốt d i ệ p phi đứng dậy sau đó tại thẩm tiêu thanh đứng dậy thời khắc hắn đột nhiên một tay lấy thẩm tiêu thanh ôm vào trong ngực nương tử thật có l ỗ i là ta không có bảo vệ tốt ngươi d i ệ p phi ôm thật chặt thẩm tiêu thanh nói thẩm tiêu thanh náy mắt hai mắt đấm lệ mơ hồ hai đầu cánh tay khó khăn từ giữa hai người trôi ra sau đó ôm lấy diệm phi tướng công không có việc gì thật không có việc gì ngươi đừng có lại tự trách không phải lỗi của ngươi mà lại tướng công là vì tự mình nấu cơm cho ta ăn mới đi ra cửa nhà sau khi tách ra t h ẩ m tiêu thanh ngẩng đầu nhìn về phía diệp phi tiếp tục can đuổi diệp phi coi như m u ố n trách cũng là trách ta quá bất cẩn tướng công tổng căn dặn ta hành tẩu giang hồ mớn t h ẩ m tiêu thanh lời còn chưa nói hết diệp phi đột nhiên xích lại gần lấy môi ngăn chặn nàng ừ n nàng đầu tiên là mở t r ừ n g hai mắt tùy theo nhắm mắt lại tao mày qua một hồi lâu hai người mới tách ra đỏ ừng đã từ t h ẩ m tiêu thanh khuôn mặt lan tràn đến cổ của nàng nàng túi đầu muốn nói lại thôi lương tử tắt đèn ngủ tướng công thầm tiêu thanh đột nhiên ngẩu lên đồng thời hai tay chăm chú dắt tay áo của hắn chúng ta chúng ta viên phòng đi d i ệ p phi giật mình không thôi khó có thể tin hôm nay nếu không phải dương đại ca xuất thủ cứu g i ú p chỉ sợ ta đã bị trước đây thật lâu ta liền nghĩ qua ta hết thệ tất cả bao quát thân thể của ta đều chỉ có thể giao cho ta thích người mà ta đã sớm xác định tướng công tướng công tướng công ngươi ngươi chính là ta thẩm tiêu thanh thiết người Tấu chương song, chương 176, thần sáng sớm, dung trong thành vũ khí trăng uy dung chương chương phụ. phụ khí hơi có hàn song, Sáng nập, sáng sớm, s vũ có ý Hôn m ộ thần c ú t thẩm tiêu thanh cái chán bề sau, Diệp Phi đem nó ôm cái Diệp sau, nó lòng. bề vào g n h ấ tiêu có chút chuyển lệnh, thêm tử quần nương đứng bên thêm bộ quần áo. d ệ p Phi dặn Thẩm i dặn Ừm. t thanh mặt lộ vẻ không hiểu h ả o h ả o địa tướng công vì sao nói với ta cái này sợ ngươi thụ hàn nha d i ệ p phi giải thích tướng công thật đúng là kỳ quái xuất việt tử lên xe ngựa t h ẩ m tiêu thanh mới biết được đan thanh cùng dương v â n tùng cũng muốn cùng đi tự châu đan thanh một chiếc xe ngựa không đủ ngồi ngươi trước cùng thẩm nương tử bọn họ đi dương văn tùng nói với đan thanh đan thanh dù gật đầu trong lòng lại cảm thấy kinh ngạc toa xe tuy nhỏ trừ nàng thẩm tiêu thanh cùng thu t ă n g bên ngoài còn có thể là một người mặt khác xe ngựa ngoại thất có thể ngồi hai người liền xem như tăng thêm diệp phi đúng lúc là đầy đủ đợi đến xe ngựa chậm dai ra ngõ nhỏ về sau dương vân tùng hỏi diệp phi nói ra vừa rồi này lao đầu tử chính là tây thục kiếm thánh hành tự như tiền bối à. h ả o nhắc lực diệp phi cười nói trước đây không lâu ta liền nghe nói qua kiếm thánh tiền bối thu thẩm ra con rể tới nhà nha hoàn làm quan môn đệ tử vừa mới ta thế nhưng là nghe tiểu cô nương kia gọi người thiếu ra dương vân tùng giải thích ừ tiểu cô nương kia gọi thu tang từ nhỏ đi theo ta vậy ngươi vì sao không ngợi kiếm thánh tiền bối hỗ trợ xuất thủ chẳng phải là mười phần chắc chín dương vân tùng hỏi giết gà chỗ này dùng mổ c h â u lao diệp phi giải thích húng chi kiếm thánh tiền bối lao bây giờ thật vất vả thu cái quan môn đệ tử đến về quê cũ chỉ nghĩ hắn có thể a n hưởng tuổi già an tâm đem suốt đời thu hoạch truyền thụ cho đệ tử của hắn dương vân tùng cười cười kỳ thật hai người chúng ta xuất mã cũng có thể mười phần chắc chín sau đó hai người đến trên đường cửa hàng bánh bao ăn chút trà cùng nóng hổi bánh bao sau đó tiến về ở vào thành tây thần ủy phụ đại tướng quân theo lý mà nói hôm qua tại bát bảo đường phố lâm gia ngõ hẻm tòa kia trong nhà mới là giết chết trương hủ thời cơ tốt nhất diệp phi lo lắng liên lụy đến người khác nhất là đan thanh côn đường cho nên hắn mới đợi đến kiếm thánh tiền bối mang theo các nữ nhân ra khỏi thành sau lại đ ộ u thủ bây giờ thần uy đại tướng quân hẳn là không trang phủ khó đối phó nhất hẳn là hắn này nghĩa t ử ôn thạch xuân nghe nói trên chiến trường ôn thạch xuân có cái ngân thương phi tướng xư n g hảo dương vân tùng nói ồ người này cùng h ổ đảm ngân thương triệu tất so ra như thế nào diệp phi hỏi ôn thạch xuân dù không có giang hồ xếp hạng nhưng thực lực hẳn là tại hai mươi đến ba mươi ở giữa thực lực hẳn là tại triệu tất phía trên dương vân tùng trả lời đợi chút nữa ngươi đi giết trương hủ ôn thạch xuân liền giao cho ta đối phó nếu là trương hồ ở đây d i ệ p phi lại hỏi vậy hắn liền giao cho ta đối phó dương vân tùng nói ôn thạch xuân thì lưu cho ngươi trương hồ thực lực như thế nào người này là thủ quốc đệ nhất mạnh tướng phóng nhãn toàn bộ tây thục có thể đánh được suy bắn của hắn chỉ có thủ quốc quốc sư triệu hữu xuyên bất quá ta có lòng tin ta phi đao có thể đầm xuyên cổ họng của hắn hai người tới thần uy phủ tướng quân một lúc vũ kh xuống ngựa về sau hai người phân biệt đeo lên m ũ rộng v à n h nhỏ bột mì khăn d i ệ p huynh đệ sự tình sau khi hoàn thành ngươi cần phải mời ta uống rượu ừ n d i ệ p phi đáp ứng đợi chút nữa vọng g i a n g lâu bên trên thấy dứt lời hai người chia ra hành tẩu dựa theo kế hoạch dương vân tùng từ hành động từ cửa chính xâm nhập hấp dẫn hỏa lực xáo trộn phủ tướng quân bên trong bố trí mà d i ệ p phi thì thừa dịp loạn đi tìm tới chân ngủ đem nó tứ chi chém nước thân uy phủ tướng quân trước cửa nhìn xem dương vân tùng che mặt đến gần trước cửa dáng người thẳng tắp thủ vệ đối hàn quát người kia d ư n g bước nơi đây chính là thần uy phủ đại tướng quân, không. thủ vệ kia lời còn chưa dứt liền bị một thanh tử dương vân tùng trong tay á o bắn ra phi đao đâm xuyên thân thể ngã trên mặt đất thấy thế trước cửa mặt khác ba vị quá sợ hãi sau đó hai người dơ thương xông lại một người khác thì hướng trong môn chạy lại là một thanh phi đao bắn ra xuyên qua ba người thân thể dương vân tùng đều chỉ là đem bốn người đạ thương cứu giúp kịp thời bốn người kia còn có thể sống từ dưới đất nhặt về hai ngọn phi đao kia về sau dương vân tùng lắc đầu có chút thất vọng nói to như vậy phủ tướng quân trước cửa m ư i bốn tên thủ vệ xem ra cái này thần vi đại tướng quân tại tây thục trôi quà cũng quá an nhàn tiến vào đại môn phía sau cửa nơi hẻo lánh bên trong có một n g ụ c chuông là vì thời khắc nguy cơ gõ vang canh gác chuẩn bị đông đông đông dương vân tùng gõ vang chuông trước mắt thời gian phủ tướng quân bên trong thủ vệ cùng hộ viện liền hướng châu cửa lớn dũng mánh lao tới đúng vào lúc này diệp phi mới leo tưởng vào đến phủ tướng quân bên trong hắn rơi vào đến một ngôi lầu cắt trong đ ì n h viện bốn phía không có một hay tuy nhiên có thể nghe được cách đó không xa chuyển đến trận, trận tiến r ậ n t g bước chân dần dần đi xa hẳn là hướng cửa chính phương hướng đi sau khi diệp phi mới đi đi định viện tướng quân này trong phủ nha hoàn hạ nhân không ít tùy tiện tìm người đều có thể hỏi trương hủ nơi ở bất quá khi hắn vừa bước ra định viện một bước đột nhiên sưu một tiếng một chi c u n g tiễn bắn tới giật mình về sau diệp phi đầu tiên là dùng kiếm bắn bay cung tiễn sau đó hướng cung tiễn phóng tới phương hướng nhìn lại tại một gốc đại thụ tre trời cành lá bên trong lại có tên c h ạ m gác ngầm chắc hẳn tại thần uy p h ụ tướng quân bên trong dạng này c h ạ m gác ngầm hẳn là không ít trợt thi tên bắn lén bắn giết diệp phi không thành về sau tên kia trạm gác ngầm liền đối với không trung thảm ộ t chi cung tiễn xem ra là muốn cho cái khác trạm gác ngầm phóng thích tín hiệu một cỗ kiếm khí khi tên kia trạm gác ngầm từ trên cây rơi xuống về sau diệp phi đi lên trước dùng vỏ kiếm đem nó đánh cho bất tỉnh tướng quân này trong p h ụ trạm gác ngầm cùng thủ vệ đều đi qua huấn luyện ý chí viễn siêu người bình thường rất khó để bọn hắn mở miệng nói ra trương hủ nơi ở sau đó tại trong phủ tướng quân tìm sau một lúc rốt cục diệp phi nhìn thấy hai tên nha hoàn ăn mặc nữ tử hắn cấp tốc đi vào hai tên nha hoàn sau lưng đầu tiên là đem bên trong một nha hoàn đánh ngất xịu sau đó đem che lấy một tên khác nha hoàn đánh ngất xịu sau đó đem che lấy một tên khác nha hoàn miệng đem nó lôi đến hoàn toàn không c nhân trí chỗ không được ê thấy nha hoàng kia gật đầu hắn mới buông tay ra t i ể u nương tử nhà các ngươi đại thiếu gia trương hủ ở tại nơi nào thiên nga hiên ách diệp phi h í p mắt lại có chút xấu hổ còn phải cô nương tự thân vì ta dẫn đường đại hiệp van cầu ngươi thả qua nô g i a đi một khi bị người trong phụ phát hiện là nô g i a dẫn đường cho ngươi nô g i a cùng người nhà liền không có đường sống cái này diệp phi n g ấ m lại vậy được rồi cô nương ngươi cụ thể nói với ta hạ này thiên nga hiên đi như thế nào nha hoàng kia gật đầu sau đó mang theo đi vào viện lạc cửa hồng hai bên nhìn quanh một phen về sau nàng tay trái chỉ hướng tây bắc phương hướng tay phải kéo diệp phi cánh tay nói ra thiếu hiệp ngươi hướng phía cái phương hướng này đi thẳng nha hoàn đột nhiên dừng lại khoe miệng hơi hơi d ơ lên lộ ra một vòng l ô m g nhờ cười tay phải của nàng trên có một cây ngân châm trên ngân châm n g ụ độc đã đâm vào diệp phi cánh tay thấu chương xong chương một trăm bảy mươi bảy phi n a o thiếu nương tử ngươi diệp phi hoảng sợ muốn dạng lắc lắc đầu sau liền một thanh ngã trên mặt đất nha hoàn có chút ngoài ý mớn độc châm này bên trên độc không khỏi h u ế c tán quá nhanh nàng cười cười sau đó ngồi s ù n xuống, xuống. vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy diệp phi khuôn mặt nói đáng tiếc cái này tuấn lãng khuôn mặt liền điểm ấy não tử cũng d á m xâm nhập phủ tướng quân giết người mà lúc này dương vân tùng đã xa vào đến mọi người trong vòng đây phía sau hắn đã là đổ xuống hơn mười người khi mấy chục con cung tiễn đồng thời phong tới dương vân tùng v ọ o hướng không trùng né tránh cung tiễn đồng thời trong tay háo lại đồng thời bay ra ngoài vô số thân phi đao phi đao chỗ đến c u n g t i ễ n thủ tất đổ xuống đột nhiên một cỗ thuần dương khí kỉnh từ hắn ngay phía trước tốc độ cao phong tới dương vân tùng hét lớn một tiếng thể nội bước ra một cỗ khí kỉnh hóa giải mất này cỗ thuần dương khí kỉnh hắn hướng ngay phía trước nhìn lại. chỉ thấy tại một i g a nam phòng hiền, trên n ốc cái một mái nhân c h í này h c chính là thần vi đại tướng quân trương hậu nghĩa tử người xưng ngân thương phi tướng ôn thạch xuân nhìn xem bốn phía vô số ngã vào trong vũng máu thủ vệ nam nhân kia cau mày nói ra các hạ thực tế không cần thiết cháy lốc trên giang hồ vẹn vẹn lấy mấy ngọn phi đao liền có thể rét nhiều người như vậy chứ các hạ dương vân tùng bên ngoài đoán chừng không có người thứ hai lời ấy sai rồi cho tới bây giờ ta còn không có giết qua một người dương vân tùng nói ta chỉ là bồi một người bạn đến giết một cái đáng chết người thuận tiện luyện một chút phi đ à o của mình đương nhiên ta cũng không thể cam đoan tiếp x u ố n g sẽ không giết người khả cư ta biết ngươi người bạn kia đã rơi xuống trong tay chúng ta ôn thạch xuân nói thật sao dương vân tùng từ trong tay háo xuất ra một thanh phi đ à o cầm trên tay phải vậy ta cũng chỉ có thể đem các ngươi tất cả đều đả t h ư ơ n g sau đó lại cứu ra ta người bạn kia ôn thạch xuân g i lên trong tay n g n thương thân xác trang nghiêm nói vậy hôm nay ôn mỗi liền lĩnh giáo một chút các hạ phi đao lĩnh giáo không thể nói vì sao người không xứng dứt lời dương vân tùng đem trên tay phi đao ném ra dương vân tùng phi đao rất nhanh ôn thạch xuân trong lúc đó trận to hai mắt sau đó dùng trên tay ngân thương bắn ra dương vân tùng phi đao sau đó giơ ngân thương đâm về dương vân tùng lúc này dương vân tùng lại ném ra một thanh phi đao ôn thạch xuân đầu tiên là hướng bên trái nghiêng người lật n ẹ tránh sau đó trở lại lần nữa dùng ngân thương ngăn trở thanh thứ nhất bị hắn đánh bay phi đao ngay sau đó này hai thanh phi đao lại vòng trở về phân biệt từ hai cái phương hướng khác nhau bắn về phía hắn. cùng lúc đó dương vân tùng lại rút ra ngọn phi đao thứ ba nếu ngươi có thể tránh thoát ta ba thanh phi đao dương vân tùng vừa nói một bên đem phi đao ném ra ta còn có thứ t ư trôi ôn thạch xuân nhìn dương vân tùng liếc một chút vốn còn nghĩ có thể cùng dương vân tùng đánh nhau chết sống nhưng mà lại ngay cả cái cơ hội gần người nhưng không có không chỉ có như thế hắn còn có thể bị thương nặng dương vân tùng thật không hổ là xếp hạng thứ mười ba cao thủ qua sau một lúc mắt nhìn lấy ôn thạch xuân sắp chống đỡ không được mình này ba thanh phi đao dương vân tùng đem đã lấy ra thứ tư ngọn phi đao thu nhập đến trong tay h á o bậy thuẫn ruột gan r dương vân tùng lấy khí mà ngự ba thanh phi đao tựa như là ác mộng đồng dạng không thể thoát khỏi ngay vậy bên cạnh mấy tên mang thuẫn thủ vệ làm thành một vòng tròn tại ôn thạch xuân nhảy vào trong vòng sau đem thuẫn dơ lên ngăn chở dương vân tùng phi đao dương vân tùng thao túng ba thanh phi đao trở lại trên tay mình có chút thất vọng nói ta liền nói ngươi không xứng chỉ có thần ly đại tướng quân mới có sức đánh một trận dương vân tùng vừa dứt lời đột nhiên ba cái cực kỳ không đáng chú ý ngân châm bay về phía hắn hắn cười khẩy sau đó ném ra một thanh phi đao trực tiếp xuyên qua mấy thủ vệ bay về phía bọn thủ vệ sau lưng cây kêu ba người ôm hết đại thụ này hướng dương vân tùng ném ra ngân châm người liền trốn ở cây to này đằng sau nhưng mà để người này không nghĩ tới chính là dương vân tùng phi đao thế mà có thể xuyên qua thật dày thân cây đâm xuyên cổ họng của hắn đây là hôm nay giết người đầu tiên dương vân tùng nói nếu như các ngươi không muốn nhìn thấy chết càng nhiều người vậy liền đem ta bằng hữu t ế thả ôn thạch xuân không phục lắm mà nhìn xem dương vân tùng hắn không tin dốc hết toàn bộ tinh thần uy phủ chi lực đều đối phó không một cái dương vân bay bất quá coi như đối phó được này trả ra đại giới cũng không đang đến ngay tại ôn thạch xuân hắn do dự muốn hay không thả người thời khắc đột nhiên thiên nga hiên bên kia một thủ vệ vội vã chạy tới ôn t ư ớ n g quân không tốt rồi đại thiếu ra hắn hắn hắn hắn làm sao c h ầ n chờ sau một lúc lâu thủ vệ tiến đến ôn thạch xuân bên hai nhỏ giọng nói cái gì ngay vậy ôn thạch xuân sắp mặt t à m đạo giật mình một hồi hắn nhìn về phía dương vân tùng nắm chặt lấy quyền đầu nói dương vân tùng ngươi người bạn kia đã đi thật chứ trước mặt nhiều người như vậy ta ôn thạch xuân sẽ không nói lời nói dối dương vân tùng ô quyền nói một câu cái dày tại hắn quay người thời khắc ôn thạch xuân nói nói cho ngươi người bạn kia bây giờ hắn đã đắc tội thần v ý phủ hẳn phải chết không nghi ngờ kia cũng là các ngươi đại thiếu ra gieo gió gặp bão dứt lời dương vân tùng rời đi ôn tướng quân thật cứ như vậy thả hắn đi bên cạnh một thủ vệ hỏi ôn thạch xuân quay đầu nhìn về phía tên kia thủ vệ vậy ngươi lưu được hắn sao sau đó ôn thạch xuân liền vội vội vàng tiến đến trí khí hiên còn chưa tới trí khí hiên hắn liền nghe được trương hủ tê tầm liệt phế thế lương trói thai gào khóc trước đây không lâu diệp phi té xịu đi qua nha h o à n kia liền gọi tới hai người đem diệp phi mang lên trương hủ trước mặt. trương hủ cũng không có tại mình chỗ ở thiên nga hiên bên trong mà chính là trốn đến không có ở trí khí hiên bên trong hôm qua nguyễn thiên nhất sau khi chết trương hủ liền dự cảm đến mình có khả năng sẽ gặp phải ám sát thế là liền trước đó làm tốt bố trí đồng thời ẩ nút n đến một cái rất khó tìm đến với tử trương đại công tử người này đã bị mê choáng nha hoàng kia nói với trương hủ trương hủ đến gần nhìn liếc một chút diệp phi sau cười nói không sai chính là người này sát hại sư huynh của ngươi chính là người này nha hoàng kia sắc mặt một â m mặt mũi lanh gốc nói tấm kia đại công tử có thể hay không đem người này giao cho ta xử trí đương nhiên có thể tuy nhiên ta nghĩ trước biết ngươi dự định xử trí như thế nào người này nếu là thủ đoạn không đủ tâm oan thủ lạc còn không bằng đem hắn lưu cho ta trương hủ nói ta muốn đem to lớn g ỡ tán khối vì ta sư huynh báo thủ ngươi như vậy cho hắn thông thoái không khỏi cũng quá tiện nghi hắn theo ta thấy còn không bằng t r ư ớ c cho hắn xử cung hình để hắn đau đến không muốn sống sau đó còn muốn hắn nhìn tận mắt ta lại như thế nào lăng lục nhà hắn đ ư ơ n g tử trương hủ một mặt hưng phần nói nghe hoàn toàn chính xác rất tác đ ộ n nghe được nằm trên mặt đất diệp phi nói chuyện về sau trương hủ cùng này giả trang nha hoàn lẫn lưỡi đao môn nữ đệ tử đều thất kinh Tấu chương xong, chương 178, tội sống khó tha. to mắt, chương chương khó lưỡi song, sống Nhìn Diệp Phi xem mở mắt, này đúng a của ta. o trong môn nữ tin nói, ngươi ràng bên đệ đầu, độc đ tử lắt thể khó châm có rõ nha diệp phi đứng dậy ta đích xác là trúng độc chỉ bất quá ta trước đó đã ăn vào giải dược giải dược nữ đệ tử mười phần không hiểu đi ra ngoài bên ngoài sao có thể không chừa chút tâm nhãn nhất là biết có các ngươi ẩn lưỡi đao môn đệ tử ở tình hồ dưới bất quá ta đến c á m ơn ngươi nếu không phải có ngươi ta còn thực sự khó tìm được người cái này họ trương ra hỏa diệp phi vừa cười vừa nói nói như vậy ngươi là c ô ý tương kế tự kế ngươi đã sớm nhìn ra thân phận của ta nữ đệ tử cả kinh nói diệp phi cười cười cô đ ư ơ n g ngươi không chỉ có là ẩn lưỡi đao môn đệ tử hay là phụng hỏa giáo người đi diệp phi nói xong nữ đệ tử kia cùng trương hủ đều lo sợ không yên n g ư ơ i này không thể lưu trương hủ vội la lên trương hủ vừa dứt lời k i ế m q u a n g nói lên đỏ tươi máu từ nữ đệ tử kia cái cổ sơ kiếm ngân bên trong phút r a bắn tung t vé đến trương hủ trên mặt trương hủ n ẹ n họng nhìn chân chối g i ậ mình sau khi mới lớn tiếng hoảng sợ nói nhanh ngăn lại hắn dứt lời hắn liền quay người hướng trong viện chạy tới diệp phi không cho chung quanh ba dân thủ vệ rút đao cơ hội một kiếm liền để bọn hắn ngã trên mặt đất kiếm khí hắn vung tay lên bên trên kiếm kiếm hạ thấp thời gian hắn đã đến trương hủ trước mặt trương hủ rút ra trên tay đao tay nắm lấy đao đi một vòng nhấc lên đao phong hóa giải mất diệp phi kiếm khí thật không nghĩ tới ngươi còn thật sự có tài diệp phi nói hảo hảo làm cái đem cửa về sau không phải rất tốt vì sao hết lần này tới lần khác muốn làm một cái lân yếu sợ mạnh ăn chơi thiếu ra dứt lời diệp phi nháy mắt đi vào trương hủ trước mặt một kiếm đâm về nó ở ngực trương hủ đầu tiên là dùng đ sau đó lập tức hướng lui về phía sau mấy bước đạo sinh nhất kiếm diệp phi trên tay kiếm bay ra ngoài t a m tinh hoàn nguyện ngũ bộ thành k i ể u i ể u i ể u quý nhất hắn liên tục mấy chiêu ngoại công kiếm chiêu đem trương hủ bước đến góc tường khi kiếm trở lại trên tay h ắ n lúc trương hủ liền bị kiếm khí cắt đến mình đầy thương tích sau đó diệp phi d ơ kiếm đi đến trương hủ trước mặt thiếu hiệp tha mạng a ta biết sai không nên đánh ngươi nương tử chủ ý v ă n cầu ngươi tha ta chỉ cần ngươi chịu tha ta muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi trương hủ quý gối diệp phi trước mặt khóc cầu đạo phụ thân ngươi thế nhưng là thần vi đại tướng quân lại dạy dỗ ngươi như thế một cái không có cốt khí n h ư tử giết ngươi ta còn cảm thấy bẩn nương tử của ta kiếm trương hủ mặt lộ vẻ vui mừng không ngừng dập đầu nói đa tạ thiếu hiệp đa tạ thiếu hiệp tha mạng bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha vừa rồi ngươi không phải nói muốn muốn đối ta sử dụng cung hình sao a trương hủ ngẩng đầu nhìn về phía diệp phi mặt xám như cho diệp phi một chân đem hắn nâng lên trên tường sau đó trong tay kiếm nhất vùng lập tức trương hủ b ộ c phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm cực kỳ thống khổ a a mệnh căn của ta a trương hủ khóc giống kêu dên nói sắc mặt trắng bệnh cắt đứt ngươi mạng này dễ nhìn ngươi về sau còn có thể ước hiếp vô tội phụ nhân nói xong d i ệ p phi đem kiếm dùng trương hủ trên quần áo c ọ mấy lần lao rơi trên thân kiếm máu sau đem kiếm thu hồi vỏ kiếm phi thân rời đi thần ủy phủ tướng quân không bao lâu khi cái khác thủ vệ cùng hộ viện chạy đến chi với lúc trương hủ đã ngất đi sau đó một thủ vệ chạy tới trong thành lỗ thần ý ỉ một hộ viện thì đi nói với ôn thạch xuân việc này ôn thạch xuân vừa tới ngoài cửa viện trương hủ liền từ kịch liệt đau nhức bên trong tỉnh lại phát ra hai tiếng trói hai kêu thảm thiết sau lại ngất đi. Tiến ô ngay Thạch Xuân n sai ư Trương ờ i đem m Hữu n lên Thiên Nga Hiền.、Thời、gian một chén trà công phu về sau, thần g lỗ Thời một trà phu sau, về chạy đến, chỉ có thể chính chỉ có khả năng đi vì trương hổ cầm thể khả Hữu Ngay đến, đi năng Trương vì máu. sau đó không bao lâu thần y đại tướng quân trương hậu nghe hỏi sau chạy về phủ tướng quân đầu tiên là hỏi ôn thạch xuân vừa rồi phát sinh sự tình sau đó lại hướng lỗ thần y hỏi một chút trương hủ bệnh trạng sai người đem lỗ thần y đưa ra phủ về sau trương hổ đến đại nhi t ử trước giường ngồi xuống lẳng lặng mà ngồi sau khi trương hổ mới lay tỉnh trương hủ mở mắt ra về sau trương hủ nhìn về phía trương hổ khóc giọng nói phụ thân nhi tử ta bị người trương hổ vỗ thất vọng lắc đầu mười phần tự trách nói chỉ hoán niệm ta từ trước đến nay công vụ quân thần bỏ bê đổi mấy người các ngươi huynh đệ tỷ mọi quản hàn giáo đều là lỗi của trương a Dứt lời, hủ ổ từ t lắc đầu câu khẩn nói phụ thân hài nhi thế nhưng là ngươi trưởng tự a hài nhi còn trẻ trương hổ than thở càng thêm thất vọng trên hoàng tiên lộ nhìn thấy ngươi mâu thân về sau giúp ta chuyển cáo nàng một tiếng đời này là ta thua thiệt nàng đời sau trả lại dứt lời trương hổ rời phòng phụ thân hai t ử không muốn chết ta van cầu ngươi bỏ qua hải nhi đi ra khỏi phòng về sau trương hổ đối đứng tại ngoài cửa chờ ôn thạch xuân nói hổ phụ không ăn thì con việc này ngươi đến thay ta làm nghĩa phụ ôn thạch xuân hai nhiên ta từ nhỏ cùng hủ ca cùng nhau lớn lên thân như huynh đệ ngươi gọi ta như thế nào hạ đắc thủ đã ngươi đem hắn huynh đệ liền để hắn c o tôn nghiêm chết đi mà không phải nhìn xem hắn tham sống sợ chết bị người chế nhạo nghĩa phụ ta ba một tiếng trương hổ một bàn tay hung hăng lắp tại ôn thạch xuân trên mặt hôm nay ta đã mất đi ta trưởng tử ta cũng không muốn lại mất đi ta vất vả nuôi lớn nghĩa tử ôn thạch xuân nhắm mắt lại sau khi hít sâu một hơi đi vào trong phòng đi ôn thạch xuân n g ư ơ i quên ban đầu là mẫu thân của ta ách khi ôn thạch xuân từ gian phòng lúc đi ra phát hiện trương hổ chính trẻ mặt khóc giống nghĩa p h ụ hải nhi bất hiếu ôn thạch xuân hai đầu gối quỳ tới đất bên trên trương hổ tướng mạo ôn thạch xuân nói ghi nhớ bất cứ lúc nào chỗ nào chúng ta trương gia nam nhi huyết tính cũng không thể ném hải nhi ghi nhớ đi phái người đi toàn thành l ù g bắt nhất định không thể bỏ qua này hai tên giết chết đại lang hung thủ trương hổ mệnh lệnh ôn thạch xuân sau khi đi trương hổ ôm một cây trụ lên tiếng khóc lớn mà lúc này diệp phi cùng dương văn tùng trên vọng giang lâu uống rượu nhìn xem dưới đáy trên đường thần uy phủ tướng quân người trên đường bốn phía tìm kiếm lấy bọn hắn hạ lạc hai người chạm thử chén rượu lúc đầu ta cho là mình sẽ giết rất nhiều người xem ra hồi lâu không có đ ụ n g phi đ a o tâm cũng mềm đây là chuyện tốt diệp h u y n h đệ ngươi đây ta cũng chỉ giết một người tuy nhiên không có giết trương hủ ta chỉ là để hắn sau này không cách nào lại khi dễ cô nương ra ngươi làm như thế so giết hắn còn hung á t dương văn tùng cười nói hai người uống vài chén say rượu nam cung vũ lâm tới thấu trương xong trương một trăm bảy mươi chín ra khỏi thành sau khi ngồi xuống nam cung vũ lâm đầu tiên là nhìn dương v â n tùng liếc một chút sau đó cao mày hỏi diệp phi trên đường tới ta nghe nói thần uy phủ tướng quân lọt vào thích khách tập kích đại thiếu ra trương hủ bị giết sẽ không là t a m g ca gây nên a ta không giết hắn nha diệp phi lắc đầu ta chỉ là để hắn về sau không cách nào đi thai họa cô nương ra giật mình sau một lúc lâu nam cung vũ lâm mới nói t a m g ca ngươi dạng này còn không bằng trực tiếp giết hắn đây không phải đã có người động thủ sao t a m g ca nam cung vũ lâm lúc này mắt dứa lệ ngươi sẽ không phải là vì ta mới đi giết trương hủ a diệp phi cười cười vũ lâm muộn ngươi suy nghĩ nhiều Ta, ta, ta m hoặc hoặc dương dương đau đau đúng vậy kính đã lâu nam cung vũ lâm hướng dương vân tùng mẫu quyền sau đó chuyển hướng diệp phi khó trách tam ca giảm xông vào thần uy phủ giết người nguyên lai là có cao nhân tương trợ cao nhân không dám nhận dương vân tùng cười nói ta cùng trương tam huynh đệ xưng huynh gọi đệ cũng là đi cùng hắn đi một lần a nam cung vũ lâm đem trong chén t r à ngược lại sau đó rót một ly tiệu thay vào đó hai tay dâng chén rượu nói may mắn có thể nhìn thấy dương đại hiệp một mặt vũ lâm trước kính dương đại hiệp một chén hai người sau khi cụ chén diệp phi đối dương vân tùng nói dương minh vị này vũ lâm mội mội thân phận không tầm t h ư ờ n g thế nhưng là t h ủ quốc tam công chúa dương vân tùng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang hắn có thể nhìn ra được nam cung vũ lâm thân phận tôn quý lại không nghĩ rằng lại tôn quý như thế bây giờ trong thành này đều là thần uy phủ người tam ca cấp ngươi cũng không tốt ra khỏi thành a nam cung vũ lâm nhữ mày nói bất quá ta nghĩ đến một cái biện pháp đợi chút nữa tam q u c a cùng dương đại hiệp an vị lấy xe ngựa của ta ra khỏi thành đi thân uy phủ người như thế nào đi nữa cũng không dám cản trở xe ngựa của ta Tốt. diệp phi gật đầu bất quá vũ lâm m u ộ i m u ộ i ta chờ ngươi ở đây là có một kiện chuyện gấp gáp phải nói cho ngươi tam ca ngươi nói thân uy phủ bên trong có phụng hòa giáo người nam cùng vũ lâm ngạc nhiên sau đó dùng tay vỗ một cái cái bàn cái này thân uy đại tướng quân lại dám cùng phụng hòa giáo người cấu kết không phải là muốn tạo phản phải không nàng trợn mắt nhìn nói việc này liên lụy cực lớn không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ bây giờ sư phụ ngươi triệu trưởng môn đi trường a n tốt nhất trước tìm ngươi đại sư huynh lục tốn thương lượng một chút còn có một chuyện lúc trước ngươi tự tiện chạy tới giang nam bị phụng hỏa giáo người đuổi bắt có thể là âm dương phái bên trong có phụng hỏa giáo người cho nên việc này càng ít người biết càng tốt trừ phụng hỏa giáo nhân c h i bên ngoài thần uy phủ nhất là trương hủ bên người còn có không ít tần lưỡi đao m ô n người trầm ngâm sau một lúc lâu nam cung vũ lâm nói việc này ta phải trở về hướng phụ hoàng b á o ghi nhớ trừ ngươi phụ hoàng bên ngoài ai cũng không cần nói nhất là ngươi những huynh trường kia nam cung vũ lâm gật đầu ta minh bạch tam cao ý tứ nói sau một lúc ba người rời đi vọng g i a n g lâu sau đó ngồi nam cung vũ lâm xe ngựa ra khỏi thành trên đường đi tất cả đều là thần uy phủ người nơi đây có mấy lần cản đường tuy nhiên khi biết là công chúa xe ngựa lập tức n g ư n g đường có thể đến thành một lúc xe ngựa bị thần uy phủ người tầng tầng vây quanh dẫn đầu tướng lĩnh nói là còn muốn hỏi ngay vậy nam cung vũ lâm từ trong xe đi ra trực tiếp đâm vậy sẽ lĩnh một kiếm dẫn không kèm được nói ta chính là đường đường công chúa các người thần uy phủ người cũng xu hướng ta trá hỏi công chúa xin thứ tội cái này tất cả đều là ý của tướng quân vậy sẽ lĩnh quỳ trên mặt đất nói sắp mặt thảm trọng như thế nói đến bây giờ t h ủ quốc đã là các n g ư ơ i tướng quân nói quên không dám chỉ là nam cung vũ lâm lại đi vậy sẽ linh trên thân đâm một kiếm trở về nói cho các n g ư ơ i biết tướng quân quản chính tốt nhà chó đợi chút nữa ta về thành về sau không muốn lại để cho ta nhìn thấy các n g ư ơ i thần uy phủ người trên đường hành hành cái này t h ủ quốc còn không có đến phiên bọn họ trương gia làm chủ dứt lời nam cung vũ lâm đem trên tay kiếm ném trên mặt đất dọa đến chung quanh thần uy phủ người đều quỳ tới đất bên trên còn không cho ta lan đi thần uy phủ người lập tức cho nàng tránh ra đường các loại nam cung vũ lâm trở lại trên xe về sau diệp phi cười nói vũ lâm m u ộ i muội xem ra ta vẫn là xem thường ngươi từ nhỏ đến lớn cũng liền tam ca ngươi đánh qua ta tuy nhiên ngươi làm như thế thần uy phủ người chắc chắn giận lấy sang ngươi nhất là người ở sau lưng hắn cũng sẽ đem ngươi coi là cái đinh trong mắt về sau ngươi đến mọi chuyện cẩn thận d i ệ p phi nhắc nhở ta minh bạch tam ca ngươi cứ việc yên tâm loại này ngươi lửa ta gạt minh tranh ám đấu m a n h khóe ta từ nhỏ thấy nhiều chỉ bất quá ta một mực không đếm xỉa đến muốn bo bo giữ mình như thế nói đến là ta hại ngươi quấn vào đấu tranh bên trong nam cung vũ lâm lắc đầu từ lúc p h hoàng mẫu hậu muốn cho ta tuyển phò mã lên ta liền đã quấn vào trong đó bây giờ sư phụ đ ắ c thế có thụ tôn sùng ép thần uy tướng quân một đầu mà ta lại là sư phụ đệ tử sợ là thần uy phủ người bên kia sớm đã đem ta coi như đối lập cũng may bây giờ trương hủ đã chết nếu không bạn nhất ta gả cho hắn lời nói nửa đời sau là không có gì trông cậy vào cuối cùng nam cung vũ lâm một mực đem diệp phi cùng dương v â n tùng đưa đến ngoài thành một tòa đạo quán đạo quán chủ trì vì âm dương phái dễ thế khôn cũng chính là nam cung vũ lâm sứ thúc sau khi xuống xe nam cung vũ lâm sai người từ trong đạo quán rời ra hai con ngựa thế là diệp phi liền cùng dương văn tùng cưỡi ngựa hướng tự châu tiến đến đối ế n quán, Nam Cung đạo Lâm này này, Vũ hành tự như mà nói bất quá là chút mất mạng lâu la mà thôi đều chỉ dùng một chiêu hắn liền giải quyết này ba nhóm người hành tự như ngồi s ổ m ở bờ sông uống một ngụm nước về sau thẩm tiêu thanh đi đến phía sau hắn hỏi tiền bối diệp phi cùng dương đại ca là đi tìm người tính sổ sách đi cho nên trước hết để cho ngươi mang theo chúng ta rời đi p h ụ dung thành hành tự như đứng dậy quay đầu nói ra không sai phàm là có chút huyết tính và cốt khí nam nhi cũng sẽ không tha thứ người khác khi dễ đến mình trên đầu nữ nhân đều tại ta vô dụng tướng công dạy ta nhiều như vậy mà ta đi ngay cả một cái ẩn lưỡi đao môn đệ tử đều đối phó bất quá thẩm lương tử ngươi hay là hành tẩu giang hồ thiếu chút cái gọi là thiện tâm chỉ thích hợp dùng để đối đãi tâm địa thiện lương người chương đối l một trăm tám mươi lòng dạ ác độc hay là mềm lòng cùng kiếm thánh nói vài lời về sau thẩm tiêu thanh hướng phía thu tăng cùng đàn thanh hai người đi đến gặp nàng đến gần thu tăng đầu tiên là bạch nàng liếc một chút sau đó đi xa t h ầ m tiêu thanh nhũ mày trong lòng cảm thấy xấu hổ nàng có thể cảm giác được thu tăng không chào đón nàng thậm chí là chẳng ghét loại cảm giác này từ buổi sáng xuất phát lúc lên xe ngựa liền có do dự một chút về sau thẩm tiêu thanh đi đến thu tăng sau lưng nói ra thu tăng vẫn luôn không hỏi ngươi mấy ngày này trôi qua được chứ thu tăng quay đầu lại muốn nói lại thôi sau đó hử một tiếng thu tăng trong lòng ngươi nếu có cái gì lời nói đều có thể nói thẳng không cần thiết che giấu thẩm tiêu thanh nói ta che giấu thu tăng không cao hứng nếu không phải thiếu ra dặn dò qua ta nếu không ta sớm muốn nói ngươi đây là vì sao thẩm tiêu thanh nhữ m ẩ y ta cũng không có đắc tội qua ngươi ngươi không có đắc tội qua ta lúc trước ta cùng thiếu gia vừa tới các ngươi thẩm gia thời điểm các ngươi người của thẩm gia bao quát ngươi ở bên trong khi dễ chúng ta còn thiếu sao đã t r ư ớ n g mắt thiếu gia nhà ta ngày ấy luận võ trọn rể bên trên ngươi liền nên trước mặt mọi người cự cử tuyệt cửa hôn sự này cần gì phải thiếu gia ở rể đến ngươi thẩm gia sau để hắn nhận hết nhục nhã thu tăng nổi giận nói thẩm tiêu thanh không phản b ắ t được thu tăng nói đều không sai có lẽ thiếu gia là không mang thủ nhưng ta thu tăng đời này là sẽ không q u ê n ban đầu ở các ngươi thẩm gia đụng phải nhục nhã còn có ngươi không phải đã cùng thiếu gia đảm tốt ly hôn sao chẳng lẽ bây giờ nhìn thấy thiếu gia bản sự cùng danh phí lớn liền không muốn cách thu tăng chất vấn thẩm tiêu thanh sắc mặt một tâm vẫn như cũng là không phản bắt được để ta cảm thấy buồn cười là ngươi thế mà còn có mặt mũi yêu cầu thiếu gia nhà ta không muốn tam thê tứ thiếp vô luận ngươi là đồng ý hay không sau này thiếu gia khẳng định là sẽ lấy ta nếu ngươi không chịu nhận còn mời sớm làm rời đi thiếu gia nhà ta dứt lời thu tăng liền rời đi lúc này thẩm tiêu thanh đã sắc mặt nặng nghề trong ánh mắt hiện ra lệ quang nàng không nghĩ tới tại thu tăng trong mắt nàng đúng là như vậy không chịu nổi nàng ngồi sồn bên hồ nhìn qua bình tĩnh mặt sống lại nhìn thấy một cái lo nghĩ bất an chính mình nghĩ đến đêm qua nàng đều tự mình mở miệng hướng diệp phi đưa ra viên phòng nhưng cuối cùng diệp phi chỉ là ôm nàng qua một đêm mà thôi cùng nó nói là diệp phi sợ nàng hối hận còn không bằng nói là diệp phi muốn cho lẫn nhau một đầu đường lui chỉ vì tương lai đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay lẫn nhau không thiếu lợi nhau nàng có thể xác định tại diệp phi trong lòng tần thương nguyện vĩnh viễn so với nàng trọng yếu giống như diệp phi đã từng nói như vậy nàng đối với diệp phi mà nói càng nhiều hơn chính là một phần trách nhiệm mà diệp phi chỉ là rất phụ trách địa kinh doanh cùng nàng quan hệ vợ chồng nghĩ đến đây chỗ thầm tiêu thanh nhịn không được khóc bất、quá. rất nhanh nàng liền lau nước mắt giống như gió qua không giấu vết mặt nước đồng dạng thu tăng nói không sai nàng là nên sớm một chút rời đi diệp phi kể từ đó đã là thả diệp phi cũng là bỏ qua cho chính nàng đến trạm vạng tối thời điểm một hàng bốn người tới thanh thạch trấn không bao lâu diệp phi cùng dương vân tùng cũng cưỡi ngựa đổi tới nhìn thấy diệp phi về sau thẩm tiêu thanh chỉ là hướng về phía hắn cười cười l ờ i gì cũng không có hỏi chỉ cần diệp phi bình an vô sự là đủ đến đêm khuya gian phòng bên trong chuẩn bị tắt đèn chìm vào giấc ngủ đến lúc đó diệp phi đột nhiên một tay lấy thẩm tiêu thanh ôm vào trong ngực nhẹ giọng hỏi nương tử hôm nay vì sao giàu dị không vui chẳng lẽ ngươi biết ta cùng dương đại ca đi uống hoa t h ể u thấy thẩm tiêu thanh ủy khuất nỗ b i ể u m ô i diệp phi khẽ cười nói đùa ngươi chơi bất quá là đến vọng giang lâu cùng vũ lâm m g ộ i mội uống chút rượu tướng công ngươi có phải hay không đi báo t h ủ cho ta nhà á c h nương tử ngươi biết ta lại không n ố c thẩm tiêu thanh nói tướng công cảm ơn ngươi chịu vì ta bên vực kẻ yếu cô nương không cần phải k h á c h khí gặp chuyện bất bình mà thôi diệp phi trêu g ẹ o nói quay đầu nhìn xem diệp phi cởi mở nụ cười thẩm tiêu thanh nữ chặt lươm mày làm sao thẩm tiêu thanh ôm thật chặt diệp phi lời gì cũng không nói. đến trời tối người yên thời điểm nghe được một trận n ẹ n ngào thanh â m về sau diệp phi hơi hơi mở to mắt phát hiện nguyên lai、like、là thẩm tiêu thanh ở trong tối từ thúc tít n ư ơ n g tử vì sao khóc tướng công ta vừa mới là một m cái ác ngộng ngốc nha đầu nằm mơ mà thôi đừng sợ có ta đây thẩm tiêu thanh hướng diệp phi trong ngực dựa vào một hồi lâu sau mới n h ẹ nói diệp phi nếu là vừa thành thân lúc đó ta liền đem ngươi trở thành tướng công liền tốt quá khứ sự tình đều thành mây khói người muốn sống tại lập tức chân quý người trước mắt mới đúng diệp phi nói tướng công ô ô ô ngươi nói không sai muốn chân quý người trước mắt d i ệ p phi ai t h á n một tiếng có chút đau lòng mình cái này nương t ử vừa mới mượn s á t hoàn hồn thời điểm hắn cảm thấy thẩm tiêu thanh là cái tham mộ hư vinh cao ngạo lanh khốc đại tiểu thư có thể đi qua một đoạn thời gian ở chúng hắn phát hiện nàng cũng không có chán g h é t như vậy bất quá là có chút ý nghĩ của mình tiểu cô nương có thể thế gian này đối nữ t ử quá nhiều h ạ khắc bởi vậy, vậy nàng rất khó đi phản kháng phụ mẫu chỉ có thể như cái hờn dối hài t ử đồng dạng liên l ặ n g mâu thuẫn phụ mẫu cho nàng ăn bài lại về sau thẩm tiêu thanh cho thấy tâm ý về sau hắn mới có thể dần, dần nhận thức đến chân chính thẩm tiêu thanh yếu ớt hay mọt lại mất cảm liền cùng h có lẽ trên đời này tất cả bề ngoài kiên cường nữ tử đều là tâm tư như vậy mất cảm lo được lo mất hắn nhẹ nhàng ôm thẩm tiêu thanh eo tật khả năng cho nàng đạt tạo ôn nu đến ngày thứ hai t r ờ i vừa sáng dương vân tùng cùng đan thanh hai người liền muốn tách ra trương tam huynh đệ không dương vân tùng cười cười ta vẫn là gọi ngươi diệp huynh đệ đi ta thương lượng với đan thanh qua trở lại vân quốc sau liền thành thân đến lúc đó ngươi cùng thẩm lương tử có thể nhất định phải tới uống chúng ta diệp mừng nhất định diệp phi đáp ứng vậy liền trước tiên ở nơi này chúc mừng dương minh đưa mắt nhìn dương vân tùng cùng đan thanh hai người cưỡi xa về sau diệp phi cùng thẩm tiêu thanh leo lên xe ngựa cùng hành tự như thu tăng sư đồ hai người chạy tới tự châu diệp phi phụ trách lai xe vì nói chuyện cùng hắn hành tự như ngồi vào bên cạnh hắn để thẩm tiêu thanh cùng thu tăng hai nữ tử ngồi tại trong xe đi qua hôm qua tại bờ sông này phiên nói chuyện về sau thẩm tiêu thanh cùng thu tăng đều rất trầm mặc riêng phần mình nghĩ đến tâm sự ca nhi có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi hôm qua ngươi không tại đến lúc đó ta này đổ nhi giống như cùng nhà ngươi nương tử cãi nhau hành tự như tại diệp phi bên t a i lặng lẽ nói thật sao diệp phi một chút nhữ mày khó trách ta nương tử đem qua một mực tại khóc k h ẳ người không dám người xác định lao già kia ta dám giết ta thu tăng liền sẽ không lại nhận ngươi người sư phụ này tương lai sẽ còn báo thù cho ta ca nhi hưởng cho ngươi cũng biết ta này ngốc đồ nhi đối ngươi là khăng khăng một mực nàng cùng thầm lương tử c á i h nhau khẳng định cũng là vì ngươi các ngươi trước kia tại thẩm ra chịu tội lao đầu tử hoặc nhiều hoặc ít nghe nàng nhắc qua vài câu không nghĩ tới ca nhi ngươi thế nhưng là thật là biết nhẫn m ạ n nha hành tự như cảm thán diệp phi khép cười một tiếng nghĩ thầm trước kia diệp phi không biết võ công trừ nhẫn còn có thể có khác đối sách hành tự như vô vô diệp phi b ả vai cảm khái nói trên đời này khó khăn nhất giải quyết hai chuyện một là nam nữ tình yêu sự tình hai là gia sự ca nhi ngươi thật là đủ không may hai chuyện đụng vào nhau về sau có là ngươi nhức đầu thời điểm lòng dạ ác độc một điểm chỉ thương tâm không đau đầu mềm lòng một điểm chỉ đau đầu không thương tâm lao nhân già ngươi nói là ta nên lòng dạ ác độc hay là mềm lòng nha diệp phi hỏi gần nhất sự tình rất nhiều chủ yếu là hôn sự của mình cho nên đổi mới có khả năng không đúng hạn hy vọng mọi người nhiều hơn đảm đương đương nhiên có phiếu cho thêm phiếu đa tạng qua giờ mùi diệp phi một đoàn người rốt cục đến tự châu thành làm kim sa giang mân giang trường giang tam giang chỗ gia o hội tự châu thành xưa nay có giải vạn dặm sông đệ nhất thành danh sưng tự châu ngoài thành là một mảnh lại một mảnh xanh biết trúc lâm hành tẩu tại thông hướng thành môn trên quan đạo phản g phất vạch hành tại hai mảnh sóng biết nội ngạo biện trúc ở giữa đối với hành tự như đến nói tự châu thành là không thể quen thuộc hơn được bảy tuổi năm đó lưu lạc tại tự châu thành đầu đường hắn bị sư phụ cũng chính là năm đó kiếm trang trang chủ lý kiếm sinh thu dưỡng trở thành lý kiếm sinh môn hạ vị thứ năm đệ tử đi vào kiếm trang ngày đầu tiên lý kiếm sinh liền cho hắn lấy một cái tên lý tự nhiên thu lý tự nhiên làm đồ đệ về sau lý kiếm sinh đợi hắn coi như con đẻ dốc lòng truyền thụ cho hắn đúc kiếm chi thuật cùng kiếm pháp ngoài ra lý kiếm sinh còn để cho mình thân nhi tử lý sách mật cùng lý tự nhiên kết bái làm huynh đệ đồng thời tại lý tự nhiên mười bảy tuổi năm đó tự mình ra mặt làm chủ cho nó định một mối hôn sự năm thứ hai lý tự nhiên cùng thê tử tô thị thành thần một năm sau tô thị cho hắn sinh một đứa con gái chừng hai năm nữa lại cho hắn thêm một đứa con trai nhi nữ song toàn nếu nói nhân sinh cũng cùng bốn mùa đồng dạng thay đổi đối với ngay lúc đó kiếm thánh mà nói hắn bảy tuổi năm đó cũng là trời đông và mùa xuân ấm áp giao thế tại hắn hai mươi tuổi năm đó chính là sinh cơ bừng bừng vui vẻ phồn vinh giữa hè có thể để hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là còn không có trải qua bội thu vui sướng kim thu tại hắn hai mươi sáu tuổi năm đó lại một trận trời đông đột như lai lâm khi xe ngựa tiến vào tự châu thành về sau hành tự như liền cảm giác được một cỗ bi thương khoan tim hàn ý s ô n g lên đầu bây giờ đều hơn ba mươi năm đi qua tự châu trong thành nên đón cái này đến cái khác xuân hạ thu đông đối với hắn mà nói lại chậm chạp không đợi được kế tiếp mùa xuân l a n h nghề tự nhiên bốn mươi tuổi năm đó hắn đã từng một thân một mình đi tại hoang tàn vắng vẻ trong sa mạc người người đều nói là vô tận đại mạc cuối cùng vẫn là bị hắn đi đến cuối cùng mà hắn hai mươi sáu tuổi liền gặp phải trận kia trời đông mới thật sự là không nhìn thấy cuối cùng khi xe ngựa đến một cái khách sạn trước cửa sau khi dừng lại hành tự như đi xuống xe ngựa đối diệp phi nói ra kiếm trang ta liền không đi ngươi mang này hai cái nha đầu đi thôi d i ệ p phi gật đầu hắn biết hành tự như cùng kiếm trang ở giữa ấ n đoán cho nên cũng không hỏi nhiều này lão đầu tử ta ngay tại này khách sạn chờ các ngươi trở về d i ệ p phi gật đầu sau đó cưỡi ngựa xe đi kiếm trang tiền đến không bao lâu về sau thu tăng từ trong xe ra ngồi vào d i ệ p phi bên cạnh x ú ố n h a đầu hôm qua cùng n ư ơ n g tử nói cái gì làm hại nàng khóc một buổi tối d i ệ p phi hỏi thiếu ra thu tăng q u y n mồm giống như là cái phạm sai lầm hài tử đồng dạng là nàng nhất định phải tìm ta nói chuyện cho nên ta mới nhịn không được diệm phi cười, cười. về sau ngươi gả cho ta thành t i ể u nương tử nàng cái này làm lớn nương tử chắc chắn sẽ không cho ngươi quả ngon để ăn thiếu ra thu tăng mặt kéo lại diệp phi cánh tay sau đó ghé vào lỗ thai hắn lặng lẽ nói chẳng lẽ ngươi không có ý định cùng với nàng ly hôn sao thu tăng ngươi quan tâm việc này làm cái gì vô luận ta cùng với nàng ly hôn hay không ngươi đều chỉ có thể làm tiếp nương tử nhà thu tăng mất mát túi đầu xuống toa xe bên trong xuyên thấu qua khe hở nhìn xem ngồi phía trước thất diệp phi cùng thu tăng hai người thật yêu thanh nghĩ đến trước kia hai người tại vi hiên q u a n cảnh luôn cảm giác mình như cái ngoại nhân đồng dạng nương tử ngươi cũng ra đi ngồi tại ta bên phải diệp phi đột nhiên quay đầu nói tướng công không ba người khó tránh khỏi có chút c h e n ta an vị bên trong có thể ta tổng nghe được một cố vị chua bay ra còn tiếp tục như vậy đều nhanh đem ta cùng thu tăng h ô n g chết diệp phi trêu kẹo nói tướng công ta không có đổ nhào bình giấm chua thật sau đó diệp phi vén rèm lên nửa ngồi lấy đưa tay bắt lấy thẩm tiêu thanh thủ đoạn một tay lấy thẩm tiêu thanh t ử trong xe lôi ra ngoài để nó ngồi vào mình một bên khác nương tử thu tăng bây giờ thế nhưng là kiếm thánh quan môn đệ tử ta và ngươi đều không thể chơi vào diệp phi nói、ừ. thập tiêu t h a n h mặt lộ vẻ cười yếu ớt biết t ư ớ n g công thiếu ra thu t ă n g dở khóc dở cười thời gian chừng nửa nén hương về sau xe ngựa ra tự châu thành tây môn đã từng danh chấn giang hồ tây thụ kiếm trang liền tại vùng ngoại ố bảy tám dặm địa ngoại hồ lô sơn bên trên đi vào hồ lô sơn dọc theo bốn lượn đường núi c u ố n vải vòng về sau mới rốt cục đến kiếm cửa trang miệng xe ngựa vừa mới dừng hẳn liền có một tay áo lớn trường sam trung niên nam tử đi tới ôm quyền nói ra tại hạ thường âm phụ trang chủ chi mệnh lần nữa n ê n đón các lộ anh hảo không biết ba vị đại danh sư thừa nơi nào trương tam diệm phi ôm quyền nói nhìn một chút diệp phi về sau thẩm tiêu thanh chấp tay nói thẩm tiểu thất ta ta thu tăng ngẫm lại ta diệp tiểu l ũ trương tam thẩm tiểu thất diệp tiểu l ũ thường hâm lẩm bẩm nói một mặt không thể tưởng tượng sau đó diệp phi từ trong ngực móc ra triệu h ư u xuyên cho hắn thư mời đưa tới thường hâm trước mặt sư tôn chính là âm dương phái trưởng môn triệu h ư u xuyên chúng ta ba người đều là sư tôn quan môn đệ tử phụng sư tôn tri mệnh bái phỏng quý trang triệu quốc sư thường hâm chừng lớn hai mắt sau đó lập tức tiếp nhận thư mời xác nhận là mình thân bút viết đưa đến âm dương phái thư mời hắn dò xét diệp phi đám ba người một phen. sau đó trên mặt chất đống nụ cười nói nguyên lai ba vị là triệu quốc sư đệ tử mau mau cho mời sau đó t h ư ờ n g hâm tự mình đem ba người đưa đến chính sảnh trong sảnh bây giờ kiếm trang trang chủ lý cần đ a n g chiêu đãi lấy hai vị tân khách thấy đến ba cái chưa từng thấy qua người trẻ tuổi trong đó một vị cô nương có khuynh quốc khinh u thành dáng vẻ hai vị kia tân khách k i n h một chút sau đó hai mặt nhìn nhau trang chủ mấy vị này tuổi quá trẻ ca nhi cùng chị em đều là triệu quốc sư quan môn đệ tử t h ư ờ n g hâm nói với lý cần triệu quốc sư quan môn đệ tử trang chủ lý cần đứng dậy nghi ngờ đánh giá di phi thẩm tiêu thanh củng thu tăng ba người Lý Trang chủ, Kính Đạo Lâu. Trang Kính Phi Đạo Diệp ô một quyền Trương làm lễ, này Tam, tại tại hạ hạ hai cái vị này là tại hạ sư vị i Diệp i ể u Lục cùng tân h Thất. Thầm Thất. m Tam, Một Tiểu Trương Tiểu Tiểu t Diệp Lục, khách ha ha cười hai tiếng lập tức đứng dậy đi tới âm dương phái vì nước phái đối triệu quốc sư mỗi một vị thân truyền đệ tử nô mô cũng coi là thuộc như lòng bàn tay ba vị hẳn không phải là quốc sư đệ tử à. tiền bối có chỗ không biết sư tôn chính là cảm thấy trên đời này giống tiền bối dạng này quá nhiều người đố che phái như lòng bàn tay cho nên mới bên ngoài vụ trộm tuyển nhận chúng ta những này không ở bên trong môn phái tu luyện đệ tử diệ phi giải thích nói hiệu nói v ư ợ n g này tân khách sắc mặt đột biến nói nếu không phải là như thế chúng ta làm sao lại có kiếm trang cho sư tôn thư mời d i ệ p phi hỏi lại chẳng lẽ tiền bối cảm thấy chúng ta là từ trên thân sư tôn trộm được hay sao cái này thư mời khả năng là giả này tân khách nói n ô đại hiệp thường mộ đã kiểm tra qua là thường mộ thân bút viết thư mời không giả thường hâm nói này tân khách nuốt nước miếng một cái lại nói dù không biết các ngươi là như thế nào cầm tới cái này thư mời nhưng ngô mộ vương tin ba vị tuyệt không phải quốc sư tri đệ tử quốc sư đệ tử đông đạo trong đó số đại đệ tử lục tốn xuất sắc nhất quốc sư như không dứt ra được tất nhiên cũng sẽ phái lục tốn tiến v ề như thế nào là các ngươi chương một trăm tám mươi hai ngươi thì tính là cái gì diệp phi mười phần không kiên nhẫn nhìn tên kia tân khách liếc một chút nói sư tôn ý đồ các hạ nếu có thể phỏng đoán vậy các hạ chẳng phải là cũng có thể làm quốc sư tha thứ vãn bối vô lễ các hạ muốn tin hay không như ba vị thật sự là quốc sư đệ tử có thể nào vô lễ như thế tân khách nổi giận nói người này tên là ngô đa thắng chính là long tuyển đảo viên trang chủ hãn tổ phụ n ô phương sơn năm đó từng là danh chấn nhất thời hoa đảo kiếm thần Có cả thể đến ngô đa Thắng thế hệ này, tất hệ đến Đa đều trang trang Nô này, lý cần nhìn g về phía diệp phi các ngươi thân là quốc sư quan môn đệ tử chắc hẳn tinh thông một cái một thuộc tính ngũ hành nội lực đã ngô hình đối ngươi còn có hoài nghi sao không hướng hắn phơi bày một ít quý phái tuyệt học chứng minh thân phận của mình diệp phi không vui h ừ một tiếng đối lý cần nói ra nói câu không dễ nghe cái này họ ngô ta cũng không nhận ra mà lời hắn nói ta toàn bộ làm như làm đành giám cũng lười để ý tới nếu như lý trang chủ c ũ n g đối này còn nghi vấn muốn kiểm tra thực hư chúng ta thân phận văn bối tự nhiên không cách nào cự tuyệt chỉ bất quá theo văn bối như thế yêu cầu thực tế thất lễ diệp phi nói tiếp các loại g i a quý trang về sau lý trang chủ cũng đừng trách chúng ta chỉ trích quý trang đ ã khách không chu toàn khinh người quá đáng thấy lý cần khuôn mặt nắm c h t h ư ờ n g hâm thay hắn giải vây nói chứng thiếu hiệp nói quá lời các ngươi trong tay đã có thư mời n à y tất nhiên là quốc sư đệ tử không thể nghi ngờ nô đại hiệp từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái mong rằng không muốn chậm đã nô đa thắng đột nhiên đánh gãy thường hầm thường quản g ra như trong ba người có một người có thể thi t r i ể n ra ngũ hành chiêu thức vậy ta nô đa thắng tự sẽ hướng bọn họ nói xin lỗi vẹn vẹn xin lỗi có ý gì kia tiểu tử ngươi nói thế nào đều t ù y ngươi nô đa thắng nói d i ệ p phi cười cười đã là muốn nói xin lỗi tự nhiên là muốn dập đầu mới lộ ra có thành ý、Tốt. nô đa thắng đồng ý nếu ngươi các loại thi triển không ra ngũ hành chiêu thức liền hướng lý trang chủ dập đầu xin lỗi nếu có thể n ô mỗ tự mình hướng ngươi chờ chút quỷ dập đầu n ô đại hiệp ngũ hành này nội lực cũng không phải âm dương phái đệ tử mới có thể tu luyện trên giang hồ tu hành ngũ hành nội lực hậu sinh cũng không ít mong rằng nghĩ lại nha thường hâm quyên nhủ sợ cái gì nô đa thắng xem thường nói tuy nói là như thế có thể ngũ hành này nội lực không phải người người có thể luyện thành không chỉ cần phải thiên phú chí ít còn cần ba năm năm tích lũy huống hồ ngô mỗ đã sớm nhìn ra này ba người đều là thuần âm nội lực thật sao thường hâm trong mắt lóe lên một đạo quan mang nghĩ thầm khó trách ngô đa thắng như thế chắc chắn nguyên là đã sớm nhìn ra cái này ba người trẻ tuổi tu hành đường đi diệp phi nhìn về phía ngô đa thắng một mặt khinh bị nói xem ra các hạ không chỉ có đối ngũ hành nội lực nhất khiếu bất thông đối nội bên ngoài kiềm tu cũng là hoàn toàn không biết gì cả dứt lời diệp phi nâng lên tay trái đi phía trái lòng bàn tay hội tụ hỏa tính nội lực tuy nói bây giờ hắn đã cải thành tu luyện thủy tính nội lực có thể hỏa tính nội lực làm hắn trước hết nhất luyện thành ngũ hành nội lực đến nay tâm thất bên trong còn có không ít số dư ngoài ra ngũ hành này nội lực tuy nói thuộc tính khác biệt nhưng thi triển chiêu thức phương pháp thì gần như đồng đạo cho nên mấy ngày trước tại thông hướng giang châu trên thuyền lần đầu học được thi triển thủy tính nội lực chiêu thức đồng thời hỏa tính nội lực chiêu thức thi triển tự nhiên mà vậy cũng liền học được không bao lâu tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới một ánh lửa tại diệp phi trên lòng bàn tay sinh ra không chỉ có chiếu sáng cả s a n h tử còn chiếu sáng ngô đa thắng trên mặt trần kinh không có khả năng ngô đa thắng lắc đầu ta rõ ràng cảm giác đạt được trong cơ thể ngươi chỉ có thuần âm nội tình vậy ngươi lại cảm giác một lần diệp phi cười nói ngô đa thắng nhắm mắt lại không bao lâu đông nhiên chừng lớn hai mắt thông qua khí tình bên ngoại tán hắn tại diệp phi trên thân cảm thấy được chính là một cỗ thuần dương nội tình hắn hoàn toàn tỉnh ngộ nguyên lai、like、vừa rồi hắn vụ n trộm sử dụng khí kình ngoại tán thời điểm đã bị cái này tự sừng trương tam thiếu niên phát giác cho nên kỳ tài cố ý dừng thể nội vận chuyển thuần dương nội kình để hắn nghĩ lầm nó thể nội chỉ có thuần âm nội kình có thể làm đến như thế giọt nước không lọt nói do nó tâm pháp cùng cảnh giới đều cực cao ự c c nô đại hiệp lời hứa ngàn vào nha diệp phi hướng về phía nô đa thắng cười nói nô đa thắng mặt sám như cho toàn thân cứng ngắc nếu như thật phải quỳ xuống tới sau này liền không cách nào trên giang hồ hôn thấy thế thường hâm cứ nhủ trương thiếu hiệp theo ta thấy hay là thường còn ra diệp phi đem thường hâm đánh gãy có lời gì các loại chúng ta vị này ngô đại hiệp q u ỳ xuống đến lại nói cái này thường hâm không lời nào để nói dù sao cũng là ngô đa thắng chính miệng đáp ứng ngô đại hiệp nhanh nha diệp phi thúc giục hắc ngô đa thắng gầm nhẹ một tiếng sau đó cắn răng chậm rãi túi xuống đầu gối nhưng mà ngay tại hắn đầu gối trái sắp chạm đất thời khắc một cái tay đột nhiên giữ chặt hắn cánh tay phải một tay lấy hắn nâng đỡ ngô đa thắng quay đầu mặt lộ vẻ kinh h ỉ nói vương trưởng môn ngăn cản ngô đa thắng quỷ xuống người chính là trước đây trong đại sành mặc không lên tiếng một vị khắc tân khách sớm tại lúc tiến vào diệp phi liền phát giác được người này nội lực thâm hậu cùng dương vân tùng không kém bao nhiêu vị thiếu niên này tìm c h ỗ khoan dung mà độ lượng người kia ánh mắt sâu kín nhìn xem diệp phi nói như quỷ xuống đến chính là tại hạ các hạ sẽ như vậy khuyên n ô đại hiệp sao diệp phi hỏi lại người kia cười khẩy lắc đầu nói thiếu niên lang hành tẩu giang hồ ă n c h ú t khổ không tính là gì chuyện xấu đối với người này n ặ n mạ diệp phi trong lòng rất là khó chịu thế là nhân tiện nói n ô đại hiệp tranh thủ thời gian quỷ người kia lạnh lùng hừ một tiếng nói tôn sư triệu trưởng môn cùng vương mẫu quan hệ cá nhân rất tốt hôm nay coi như bán vương mẫu một bộ mặt việc này coi như n g ư ơ i là ai t r ư ơ n g thiếu hiệp vị này chính là ẩn nhận môn vương trọng thiên vương trường môn ngươi sẽ không phải là ngay cả hắn cũng không nhận ra đi thường hâm cả kinh nói ẩn nhận môn trường môn d i ệ p phi nhất thời lên cơn giận dữ lúc trước ba vị liên thủ giết chết kiếp trước lâm vãn phong người t r ồ n g có một vị chính là ẩn nhận môn cao thủ nhìn vương trọng thiên tuổi tắc cùng thân hình vô cùng có khả năng chính là sát hại hắn ba vị hung thủ một trong lần này hắn đến tây thục chứ cầm tới khi chính năm đội kiếm bên ngoài còn có một mục đích là đi ẩn nhận môn tìm năm đó giết hắn hung thủ tính sổ sách hung thủ có khả năng đang ở trước mắt thật đúng là o à n ra ngó hẹp chương Phi một trăm tám mươi ba cảm thủ kiếm hồn vương trưởng t môn chương thiếu hiệp tuổi nhỏ khó tránh khỏi khinh cuồng mong rằng ngươi đừng cùng hắn một phen kiến thức kiếm trang trang chủ lý cần đối vương trọng tiên quyết nhủ nhưng mà vương trọng tiên sắc mặt càng thêm âm trầm bởi vì diệp phi cũng tại vẻ mặt giống như nhau đang nhìn hắn từ diệp phi ánh mắt kiên định bên trong vương trọng tiên không nhìn thấy một tia sợ hãi ngược lại là lộ ra một cỗ sát ý như thế làm hắn cảm thấy khó hiểu lúc này diệp phi d u n g tuổi trẻ khinh quần đều không đủ đến nay hình dung xem ở quốc sư phân thượng hôm nay ta không cùng ngươi một phen kiến thức vương trọng tiên nói diệp phi phát ra cười lạnh một tiếng nói ra nhưng tại hạ cũng sẽ không bán ngươi mặt mũi này nô đại hiệp nhanh lên dập đầu nhận lầm đi vương trọng tiên hừ một tiếng lạc yên không một tiếng động ở giữa trên tay của hắn đã thêm một cái đôi ăn tiêu tiêu trên có kịch đ ầ u vương trưởng môn lý cần đi đến vương trọng thiên cùng diệp phi ở giữa chư vị đều là ta kiếm trang khách quý để chư vị lòng có không nhanh quả thật lý mộ chiêu đại không chú đáo mong rằng có thể nhiều hơn đảm đương thân là chủ nhân cũng không thể tùy theo chư vị tại tệ trang ra tay đánh nhau n ô mỗ ta nói được thì làm được cái này quỳ xuống dập đầu nhận lầm nô đa thắng nói lúc này quỳ xuống bất quá diệp phi không có để hắn dập đầu liền ngăn lại hắn đứng lên đi kỳ thật ta vốn là không nghĩ tới thật muốn ngươi quỳ xuống dập đầu tốt xấu cũng phải bán lý trang chủ một bộ mặt chỉ là người nào đó nhất định phải ở trước mặt ta đuồng địch phi p h o n g cho nên ngươi không thể không q u ỳ lần này cái này nô đa thắng kinh ngạc nhìn xem diệp phi cũng không biết diệp phi nói thật hay giả vương trọng thiên sắc mặt cực kỳ khó coi diệp phi kiểu nói này đã hòa hoan nó cùng nô đa thắng mâu thuẫn lại nhắc lý cần một tay ngược lại đều thành không phải là hắn sau đó lý cần liền trước hết để cho thường hâm mang theo nô đa thắng cùng vương trọng thiên hai người tiến về kiếm lô qua một hồi lâu hắn mới tự mình dẫn diệp phi thu tăng cùng thẩm tiêu thanh ba người đi qua trương thiếu hiệp quốc sư nhưng là muốn sự tình quân thân bởi vậy phải ba vị tiến về lý cần hỏi diệp phi diệp phi không biết lý cần thế nhưng là cố ý thăm dò thế là tựa như nói thật nói sư phụ gần nhất đến võ đang đi còn chưa có trở lại lý cần gật gật đầu nghe nói võ đang mới trưởng môn tiếp nhận lý trang chủ nghe nói lần này kiếm trang sở xuất thần kiếm thế nhưng là đem ngày xưa huyết ma lâm vãn phong sử dụng qua kiếm gây dung đúc lại diệp phi hỏi nghe diệp phi lời nói này thầm tiêu thanh trong lòng giật mình trước đây diệp phi chỉ là nói qua với nàng muốn tới kiếm trang thử vận khí một chút cũng không có nâng lên thần kiếm là từ sư phụ hắn từng dùng qua kiếm gây đúc lại mà thành xem ra diệp phi cũng không phải là đi thử một chút vật khí mà chính là nhất định phải được không sai lý cần gật đầu này quý trang là từ chỗ nào đạt được trôi này kiếm gãy diệp phi lại hỏi nghĩ một lát về sau lý cần bỗng nhiên cười một tiếng là bỏ ra nhiều tiền mua được về phần người bán là người nào tha thứ không thể cáo chi minh bạch diệp phi gật đầu có thể đã là bỏ ra nhiều tiền chế tạo lý trang chủ vì sao không đem kiếm này bán đi lại muốn đưa người kiếm cho dù tốt không có gặp được thích hợp chủ nhân cũng khó thành một thanh danh kiếm tiêu đến t r ọ n kim mua kiếm người chưa hẳn xứng với như thế hảo kiếm Cũng c lý, lý trang kiếm c loại loại cười cười, chủ thật ô là đủ khéo đưa đầy ha ngày gần đây thăm mỗi cái đều là khách quý lý m ỗ a ai cũng đắc tội không nổi xuyên qua một đầu hai bên đều là cây trúc chật hẹp tiểu đạo lại đi xuống một đầu rất dốc đẳng cấp một đoàn người rốt cục đến kiếm lô kiếm lô ở vào hồ lô sơn mặt phía nam c h â n núi cũng chính là kiếm trang góc đông nam gặp mặt phía nam một dòng sông đúc kiếm địa phương tại trên vách đá một cái mở trong sơn động xa xa d i ệ p phi liền trông thấy trong sơn động lóe ra hỏa quang sơn động trước cửa là một khối đất bằng thấy trên đất bằng có không ít người ngồi xếp bằng những người này đều là tây t h u c tiếng t â m lừng lấy kiếm khách còn có chút người dù không phải kiếm khách nhưng cũng hy vọng đạt được kiếm này sau coi như đeo đồ trang sức hoặc là bán đi cái giá tốt xem ra chúng ta tới hơi trễ diệm phi cười nói là châm chút sớm nhất năm ngày trước liền đến lý cần gật đầu chỉ b ấ t quá không phải tới sớm đã có cơ hội cơ duyên và thực lực đều thiếu một thứ cũng không được dứt lời lý cần dừng bước lại cười ha hả nói ra này lý mỗi liền đem ba vị đưa đến cái này còn phải trở về tiếp đại khách nhân khác d i ệ p phi thu tăng cùng thẩm tiêu thanh nhau nhau gật đầu sau đó hướng lý cần ủ n quyền chúc ba vị hảo vận trước khi đi lý cần nói có chút trêu tức ý vị xem ra là không coi trọng ba người có thể thu được thần kiếm đợi đến lý cần sau khi đi xa diễm phi đối thu tăng cùng thẩm tiêu thanh hai người dặn dò nương tử thu tăng Các ngươi nhanh đi thần ử một l tiêu phóng thích kiếm khí, trước thử nghiệm thần hồn, thử chút thể hay không lấy khí kiếm. Thướng Thầm đó có trong ngự công, vậy còn ngươi? trước tìm tới một t kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm. lại i lò lấy sau vậy thanh nghi vấn ta ở bên cạnh trông coi các ngươi nha d i ệ p phi nói vừa rồi ta đắc tội ẩn nhận môn trừng ư môn nếu là chúng ta ba người đều tại nếm thử thanh kiếm vạn nhất hắn thừa cơ đánh l é n chúng ta làm thế nhưng là thế nhưng là tướng công ngươi không phải vì thanh kiếm này mà đến sao thần tiêu thanh nói ra mình ý nghĩ nếu như ngươi cùng thu tăng một người trong đó có thể thu được thần kiếm nay cùng ta được đến có khác biệt gì diệp phi cười nói ừng thu tăng gật đầu này thiếu ra ta đi thế nhưng là vạn nhất thanh kiếm này rơi vào đến người khác trong tay đâu nương tử diệp phi đẩy thẩm tiêu thanh đi lên phía trước đừng nghĩ nhiều như vậy chuyên tâm cảm thụ kiếm hồn vậy được rồi thẩm tiêu thanh nói trong nội tâm lại rất gấp còn chưa xuất thế thần kiếm cũng coi là lâm vãn phong nửa cái di vật cho nên nàng không muốn thần kiếm rơi vào đến người khác trong tay sau đó cùng người chung quanh đồng d ạ n g thẩm tiêu thanh cùng thu tăng cũng khoanh chân ngồi tại trước cửa hàng trên đất bằng hai mắt nhắm nghiện tập trung tinh thần nhìn xem rốt c u c bình tĩnh lại thẩm tiêu thanh diệp phi lắc đầu cười, cười. muốn cảm nhận được kiếm trong lò thần kiếm kiếm hồn bản này cũng là khó như lên trời sự t ì n h không nói đến nói lấy khí ngự kiếm để kiếm xuất lô hắn thấy bao quát thẩm tiêu thanh cùng thu tăng ở bên trong nơi đây không có người nào có hy vọng thu hoạch được này thần kiếm cùng nơi này đại đa số người đồng dạng hắn để thẩm tiêu thanh cùng thu tăng đi cảm thụ kiếm hồn tồn tại đơn giản cũng là muốn để hai người mượn cơ hội này tăng lên hai người đối kiếm cảm giác tăng lên cũng chính là cái gọi là kiếm ý bình thường một thanh kiếm tốt có thể mang đến cảnh giới cao hơn kiếm ý đây cũng là cùng phổ thông kiếm khác nhau chỗ cho nên đối với còn tại tăng lên thu tăng cùng thẩm tiêu thanh hai người đến nói là hiếm có cơ hội sau một lúc diệp phi nhìn quanh bốn phía một cái cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại phía bắc vương trọng thiên trên thân vương trọng thiên đang nhìn hắn trong mắt mang theo sát khí hắn cười cười xem ra kiểm nghiệm mình thủy tính nội lực thành quả tu luyện thời điểm đến hô động một chút mọi người hỗ trợ cho thanh thần kiếm này lấy cái tên đi ta nghĩ đến là xuân thu xuân đào cùng thu tăng bên trong c á c lấy một chữ tại trương thiết sau cùng nhắn lại cái nào điểm tán dùng nhiều cái nào tấu chương xong chương một trăm tám mươi bốn cũ thành chuyện cũ t r ạ n văng hạ tự châu thành nội hành tự như một thân một mình trên đường đi tới hắn còn nhớ kỹ thành nam trường nhạc đường phố có một nhà rèn sắt cửa hàng bên trong thợ rèn tên là tuần đạt biển tuần đạt biển là cái rất yêu dạng lời thô t ụ c người năm đó hắn hay là tên ăn mày nhỏ thời điểm bị tuần đạt biển mắng không ít lần về sau cũng chính là tại tuần đạt biển cửa hàng trước hắn lần thứ nhất gặp được sư phụ của hắn lý kiếm sinh ngay lúc đó lý kiếm sinh đã rất nổi danh bởi vì coi trọng tuần đạt biển rèn sắt đúc kiếm kỹ nghệ cho nên vẫn nghĩ để tuần đạt biển đến kiếm trang làm việc một lần kia là lý kiếm sinh lần thứ tư tự mình đến nhà bãi phỏng tuy nhiên vẫn như c ũ không có thể nói phục tuần đạt biển bất quá hắn lại đem năm gần hành tự như đến nay còn nhớ rõ trước khi đi tuần đạt b i ể n còn ý vị thâm trường hỏi một câu tiểu ăn mày ngươi xác định cùng hắn đi sao còn không bằng lưu lại cho ta làm học đồ đi vào trường nhạc đường phố hành tự như cũng tìm không được nữa gian kia rèn sắt cửa hàng cũng may chính là cửa hàng trước cửa cây kia cây ngân hạnh vẫn còn chỉ bất quá bây giờ cửa hàng đã đổi thành một nhà vả i trang trước cửa đứng đấy một vị đoan trang người đẹp hết thời nghĩ đến mình bây giờ đã gần đến tuổi lục tuần cái kia gọi tuần đạt b i ể n thợ rèn có khả năng sớm đã không tại như thế hành tự như trong lòng một trận t ư ơ n g cảm nếu như bảy tuổi năm đó hắn không cùng lấy lý kiếm sinh đi kiếm trang mà chính là đi theo tuần đạt biện khi học đồ có lẽ hôm nay này lò rèn vẫn còn chỉ bất quá bên trong nói lời thô tục thợ rèn thì biến thành chính mình nghĩ đến tuần đạt biện một bên đánh lấy sắt vừa mang hắn thối khất cái lúc dáng vẻ h à n h t ự n h ư xuất phát từ nội tâm cười cười nhưng mà trong mắt lại là lệ nóng doanh trọng nhân sinh bên trong có rất nhiều lựa chọn không đến cuối cùng một khắc đều không thể xác định lúc trước làm lựa chọn là đúng hay sai cho nên cho dù bây giờ chỉ là một người cô đơn nhân sinh khốn khổ có thể thực hiện tự nhiên không cảm thấy lúc trước đi theo lý kiếm sinh đi kiếm thánh là một cái sai lựa chọn chỉ là trong lòng của hắn có chút tiếc nuối an niên kỷ càng lớn liền sẽ cảm thấy vui vẻ tự tại mới là trên đời này đáng giá nhất đồ vật từ trường nhạc đường phố phía đông đi đến phía tây cuối cùng hành tự như phát hiện rất nhiều đều biến năm đó vợ hắn tô thị lớn nhất thường đi sơn phấn cửa hàng bây giờ biến thành một nhà thử quán hắn đại nữ nhi thích nhất cửa hàng bánh bao đã biến thành một cái giếng giếng phía trước treo một cái đền thờ đền thờ bên trên thám hoa giếng ba chữ đã có chút mơ hồ xác nhận mười mấy năm trước phụ cận có nghèo hèn tử đệ thi đậu năm đó tháo hoa để hành tự như vui mừng là cái kêu ban lây băng đường hồ lô tiểu phiến vẫn không thay đổi tuy nhiên giống như hắn, bây giờ đều tóc trắng. thanh âm cũng không còn giống như t r ư ớ c đồng giả to ngăn lại này bán băng đường hồ lô tiểu phiến hành tự như từ trong ngực lấy ra hai văn tiền nói ra cho ta đến vọt tới vị khách quan kia nay tiểu phiến cười cười trên mặt c h e kín nếp nhăn vọt tới mức quả muốn ba văn tiền ba văn tiền không phải hai văn tiền sao khách quan ngươi đừng nói cười vẫn luôn là ba văn tiền hành tự như khẽ giật mình ý thức được mình đã quá lâu không có mua qua mức quả lấy tiền về sau nay tiểu phiến đưa cho hắn vọt tới mức quả hỏi khách quan là cho tôn tử mua a hành tự như lắc đầu cho nhi tử ta mua dứt lời hành tự như liền cầm mức quả tìm tới một cái ụ đá ngồi xuống cắn một cái về sau hắn một chút n i ễ u mày không rõ lúc trước con của hắn tại sao lại thích như vậy khó ăn đồ vật năm đó bởi vì tiểu nhi tử răng lợi không tốt d u y ê n cớ hắn luôn luôn phản đối cho nhi tử mua mức quả có đôi khi thê tử tô thị sẽ vụn trộm mua cho nhi tử ăn hắn phát hiện sau đều sẽ nổi trận lôi đỉnh ăn vào viên thứ ba thời điểm hành tự như trên mặt đã là nước mắt tuần đầy mặt cầm trong tay mức quả vung ra mặt đất về sau hành tự như mắng lý kiếm sinh cho dù là kiếp sau ta cũng sẽ không tha thứ ngươi hơn ba mươi năm trước hành tự như còn gọi lý tự như lúc ấy hắn hai mươi sáu tuổi tại l ý kiếm sinh bảy vị đệ tử bên trong lý tự như thụ nhất coi trọng cũng là thiên phú cao nhất một vị lo lắng cho mình phong mang q u a lộ ảnh hưởng đến các sư huynh đệ tình ý lý tự như một mực g i ấ u đi mũi nhọn thủ vụng tận lực che giấu mình thực lực lúc ấy là tháng chạp tự châu thành nội dị thường giá rét một lần đến trong thành cho nữ nhi mua bánh bao lúc lý tự như trong lúc vô tình biết được đến tự châu thành nội gần nhất ra một kiện quái sự không ít người trong nhà hài đồng trong đêm bị trộm bây giờ bên trong thành là lòng người bàng hoàng từng nhà cũng không dám để hài tử ra ngoài chạy loạn thân là hai đứa bé phụ thân nghe nói đến việc này về sau lý tự như tự nhiên là đối với chuyện này oán giận không thôi quyết tâm xuất thủ bắt này trộm đi hài đồng tặc nhân thế là sau đó mấy ngày trong đêm lý tự như thay đổi áo đen xuất kiếm trang sau đó đến thành nội trống coi tặc nhân xuất hiện rốt cục thủ đến buổi tối thứ bốn nghe tới nơi xa chuyển ra một trận hài đồng tiếng khóc lúc hắn lúc này theo tiếng tiến đến rất nhanh liền tại một cái trên nóc nhà nhìn thấy một người áo đen nó trên lưng khiêng một cái rất lớn túi trong bao vải chứa hài đồng lớn mật tặc nhân dám làm ra như thế thương thiên hại lý sự tình nói xong lý tự như giơ kiếm đâm đi qua sau mấy hiệp nay tặc nhân cảm thấy trên lưng hài tử vương h ữ thế là liền đem túi vứt bỏ một mình đào tẩu bung ra túi về sau n g ấ m lại lý tự như liền đem hải tử cong đến trên b a y tiếp tục đuổi đi qua ra khỏi thành không bao lâu về sau lý tự như rốt c ụ c đuổi kịp này t h c t nhân ba mươi mấy cái hội hợp t h c t nhân rốt c ụ c đánh không lại hắn bị hắn dùng kiếm đâm thương tổn v à i trái hắn đi lên trước kéo xuống người áo đen kia khăn che mặt để hắn không nghĩ tới chính là nay t h c t nhân thế mà là mình tam sư huynh diêm h ú c hoàng tam sư huynh thế mà là ngươi lý tự như khó có thể tin nói diêm hữu hoàng chừng lớn hai mắt ngươi là ngũ sư đệ lý tự như lắc đầu diêm hữu hoàng từ trước đến nay ôn hòa đối xử mọi người khoan hậu không thể lại làm ra loại này sự t ì n h tam sư minh nói cho ta ngươi vì sao muốn làm như thế thế nhưng là có cái gì không thể cho ai biết nỗi khổ tâm trong lòng ngũ sư đệ việc này không có quan hệ gì với ngươi nghe ta khuyên không nên đ ú n g tay việc này tam sư minh lý tự như chăm chú kéo lấy diêm h ữ c hoàng trước lĩnh ngươi có biết ngươi đang làm cái gì mà nếu là sư phụ biết khẳng định sẽ mời phần đau lòng cùng thất vọng ngũ sư đệ ngươi không hiểu sư phụ ngươi nói cái gì lý tự như hai mắt thẳng chừng khuôn mặt run rẩy diêm hữu hoàng ngươi ngươi đang nói bậy b ạ gì đó diêm h ú c hoàng phát ra một tiếng ai thán sau đó lắc đầu sư phụ luôn nói ngươi làm người ngay thẳng xem ra thật đúng là như thế ngũ sư đệ nghe ta nói tranh thủ thời gian mang theo em dâu như nữ rời đi kiếm trang mãi mãi cũng không nên quay lại vì sao ngươi mau nói đây là vì sao chẳng lẽ việc này còn cùng sư phụ có quan hệ lý tự như hỏi trong lòng dùng mình diêm h ú c hoàng vừa muốn mở miệng con mắt đột nhiên nhìn về phía lý tự như sau lưng mặt lộ vẻ sợ hãi lý tự như cũng là cả kinh chật quay đầu một thanh kiếm đã đâm vào lồng ngực của hắn hắn ngện họ nhìn chân chối sợ hãi cùng cực đột xuất nhãn cầu vải bố lót trong đầy màu tia đứng ở phía sau hướng về thân thể hắn đâm một kiếm người là sư phụ của hắn lý kiếm sinh c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm cũ thành c h u y ệ n cũ hai đợi đến sau khi tỉnh lại lý tự như phát hiện mình bị nhốt tại nha môn trong nhà giam trên thân bị xích sắt chăm chú khóa lại hắn đầu tiên làm mờ mị suy tư sau đó lớn tiếng kêu gọi trước mắt thời gian nhà giam thai tù đổi tới đứng tại nhà tù bên ngoài hướng về phía hắn cả giận nói ngậm miệng la hét tầm ý cái gì tại sao phải đem ta nhốt tại cái này ta lại không có phạm cái gì sai ngươi không có phạm sai lầm n à y cai tù cười cười ngươi cái này phát rộ không bằng heo chó đồ vật hại chết bao nhiêu người nhà h à i tử vô tội thế mà còn có mặt mũi nói như vậy ngươi không sai theo ta thấy đ ư a ngươi chém đầu d ă n chúng đều xem như nhẹ liền nên sống sờ sờ lột d a của ngươi rút gân của ngươi không lý tự như lắc đầu việc này cũng không phải là ta gây nên còn dám phủ nhận sư phụ ngươi ly kiếm sinh còn có ngươi mấy cái sư m u n h tự mình đưa ngươi buộc đưa đến nha môn t h ế tử ngươi tô thị cũng đã thú nhận m ộ t trực không không có khả năng vậy ta nương từ đâu t h ế tử ngươi coi như có chút lương tri thừa nhận tội ác về sau liền tại trên công đường lấy cái chết tạ tội n à y ngục tốt nói cái gì nghe được việc này thời điểm lý tự như như gặp phải sấm sét giữa trời quang nước mắt rơi như mưa không không có khả năng ngươi nói láo lý tự như quát tầm lên ta lừa ngươi làm gì nể tình cùng ngươi sư đ ồ một trận lý trang chủ đã đem tô thị thi thể mang về hậu táng lý trang chủ còn nói đợi đến ngày mai ngươi chém đầu dân chúng về sau cũng sẽ tự mình đến nhặt sát cho ngươi có này sư phụ thật là ngươi tam thế đã tu luyện phúc phận đợi đến này c ai tù sau khi đi thương tâm gần chết lý tự như nghẹn ngào khóc giống nói huyển nhi là ta hại ngươi rõ ràng địa là lý kiếm sinh cùng các sư huynh v u hoan h ã m hại hắn bởi vì hắn phát hiện đến bí mật của bọn hắn có thể sư phụ lý kiếm sinh cùng các sư huynh vì sao muốn trộm những hải tử kia nghĩ sau một lúc lý tự như nhớ tới nửa năm trước tây vực song long giáo hộ pháp đã từng bái phỏng qua kiếm trang ủy thác lý kiếm sinh giúp nó chế tạo một thanh kiếm đồng thời còn nói cho lý kiếm sinh một loại tây vực bên kia cổ lão đúc kiếm chi thuật lấy máu đúc kiếm hồn kiếm chi linh khí quyết định bởi tại kiếm hồn tuy nhiên lúc ấy lý kiếm sinh cự tuyệt song long giáo hộ pháp ít thác nhưng là tại hai tháng trước đó lý kiếm sinh lại đột nhiên nói cho hắn dự định tái tạo sau cùng bảy trôi kiếm liền thu sơn quang đời còn lại không còn đội kiếm lý kiếm sinh còn cho cái này bảy trôi kiếm nghĩ ký tên kiếm sinh thất tử hắn đem này bảy trôi kiếm coi là con của mình có thể gặp đối với này bảy trôi kiếm coi trọng chắc chắn dốc hết s u ố t đời tâm huyết đem này bảy trôi kiếm chế tạo thành trên đời này tốt nhất bảy trôi kiếm bây giờ nghĩ đến lý tự như chỉ cảm thấy dù mình những cái kia bị trộm tới hai tử rất có thể bị lý kiếm sinh trộm tới đội kiếm kiếm sinh thất tử không chỉ có là đại biểu cho bảy trôi ki lý kiếm sinh cả đời si mê với đ ú c kiếm vẫn luôn muốn chế tạo ra danh thủy ngàn s ử tuyệt thế hào kiếm bởi vậy bị ma trướng làm ra như thế phát r ổ không từ thủ đoạn sự tình tới đột nhiên lý tự như lại nghĩ tới một kiện càng đáng sợ sự tình thê tử của hắn tô thị là t h ủ bức hiếp mới bị ép c u n g khai lý kiếm sinh bọn người tất nhiên là bắt hắn một đôi nhi nữ làm uy hiếp mà hắn xương ca cùng h ì n h tỷ niên kỷ đều còn nhỏ sẽ không phải là bị sư phụ lý kiếm sinh cầm đi đ ú c kiếm nghĩ đến cái này lý tự như lòng nóng như lừa đốt đem hết tất cả vốn liếng ý đồ thoát khỏi trên người xiề xích nhưng mà cho dù hắn dốc hết khí lực toàn thân cùng nội lực đều không thể s i ề n g xích này trói buộc a hắn một bên giống giận một bên nếm thử thằng đến dùng hết k i a khí lực cuối cùng hắn ngã trên mặt đất s ư ơ n g ca hinh tỉ cha vô dụng cha hại mẹ ruột của các ngươi còn hại các ngươi hắn than thở khóc lóc nói cho dù là trước kia lưu lạc đầu đường khi tiểu a n mày thời điểm đói bụng tại hàn phong nhận thụ lấy giá lạnh hắn đều từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc mình một ngày kia có thể vượt qua áo cơm không lo ngày tốt lành nhưng hôm nay, hắn lại là cảm thấy sống không bắm chết chưa từng như này tuyệt vọng đến nửa đêm về sáng thời điểm nhà tù m ô n đột nhiên mở ra một người áo đen tìm đến sau đó dùng kiếm bổ ra lý tự như trên người x ứ n g xích lý tự như đằng một chút từ dưới đất nhảy dựng lên đẩy người áo đen kia đi đến bên tường sẽ toan người áo đen khăn che mặt hắn vạn vạn không nghĩ đến đến đây nghĩ cách cứu v i ệ n người thế mà là lý kiếm sinh n h i tử đồng dạng cũng là hắn kết bái huynh đệ lý thư mật lý thư mật lý tự như căm tức nhìn lý thư mật diện mục mười phần dữ tợn đại ca lý thư mật hai tay khoác lên lý tự như trên bờ vai đi mau lý tự như trực tiếp hướng lý thư mật trên mặt hung hăng đánh mật quyền ta xương ca cùng hình tỷ đầu lý thư mật sắc mặt t ạ m đạm ánh mắt rủ xuống nói một tiếng thật có lỗi lý tự như trong đầu đầu tiên là ông ông tác hưởng kém chút n g ấ t đi hắn lắc lắc đầu vị tường hỏi nương tử của ta thế nhưng là bị các ngươi bất tử đại ca việc này thật cùng ta không có bất cứ quan hệ nào tất cả đều là ý của phụ thân này ngươi có phải hay không đã sớm biết được việc này lý tự như hỏi lý thư mật trầm mặc ngầm thừa nhận việc này đã như vậy ngươi vì sao không ngăn sư phụ lý tự như chất vấn đại ca ta khuyên qua phụ thân thế nhưng là hắn đã tẩu hòa nhập ma khuyên như thế nào để vô dụng vậy ngươi vì sao không sớm một chút đem việc này nói cho ta lý tự như hỏi lại nhịn không được khóc lý thư mật lắc đầu phụ thân nói ngươi làm người ngay thẳng căn dặn chúng ta giấu giếm ngươi việc này thế nhưng là không nghĩ tới vẫn là bị ngươi biết bây giờ thần kiếm sắp đúc thành phụ thân không muốn tại tối hậu quan đầu phí công đọc sức thế là liền đưa ngươi đưa đến quan p h ủ đem hết t h ể hướng trên người ngươi đầy sạch sẽ, sẽ vậy ngươi nói cho ta lời nói thật x ư ơ n g ca cùng hinh tỷ có phải là cũng bị sư phụ hắn cầm đi lý tự như n h ẹ n nào ở ửng vừa vặn thiếu hai người đều tại ta vô dụng không có thể cứu đi bọn họ nghe lý thư mật lời nói này lý tự như chậm rãi ngồi dưới đất hai tay gãi đầu tiếng buồn bã khóc giống mất hết can đảm đại ca phụ thân bọn họ rất nhanh liền phát hiện ta tới cứu n g ư ơ i cho nên n g ư ơ i đi nhanh lên lý thư mật vội la lên một hồi lâu về sau lý tự như mới ngẩng đầu lên nhìn xem hắn hai mắt đỏ như máu đang đằng sát khí dáng vẻ lý thư mật trong lòng rung động đang muốn nói chuyện lại bị lý tự như đánh ngất xịu đi qua nửa chén trà nhỏ thời gian về sau lý tự như mang theo lý thư mật kiếm trở lại kiếm trang hắn đầu tiên là đến kiếm lô mấy vị các sư huynh còn tại bên trong bận rộn nhìn chằm chằm bẩy trôi thần kiếm đúc thành sau cùng một đạo trình tự làm việc nhìn thấy hắn về sau mấy vị sư huynh đầu tiên là giật nảy cả mình lại mà rút kiếm ra đi đối phó hắn lý tự như lúc đầu thực lực ngay tại mấy vị sư huynh phía trên lúc này lại là đầy ngập nội hỏa s ắ c ý kiên quyết cho nên không bao lâu về sau liền đem mấy vị sư huynh tất cả đều giết chết sau đó lý tự như quỳ gối kiếm lô trước đó một bên đập lấy đầu một bên khóc dòng nói s ư ơ n g ca hình tỷ là cha vô dụng nguyện đợi sau còn có thể làm hai người các ngươi cha đến hoàn lại đương thời chỗ thiếu các ngươi nợ dứt lời lý tự như đứng dậy cha cái này đi cho các ngươi cùng mẫu thân báo thủ ngay tại lý tự như sắp quay người thời khắc đột nhiên hắn nghe được một trận kiếm minh đến từ kiếm trong lò tấu chương s o n g chương một trăm tám mươi sáu kiếm sinh thất tử hắn nhất thời g i ậ t mình phản phất là nghe được nữ nhi cùng nhi t ử gọi hắn tra thanh âm hắn quay đầu lần nữa đến gần kiếm lô nghi vẫn hỏi xương ca hình tỷ là các ngươi sao đột nhiên ở giữa kiếm trong lò hỏa quan g đại tác lập tức hai thanh kiếm bay ra ngoài lý tự như nhắm mắt lại thể nội tản mát ra kiếm khí lập tức kiếm khí của hắn liền chuyển vào đến này hai thanh kiếm bên trong thuận lợi hoàn thành lấy khí n g ự kiếm nhìn xem này hai thanh kiếm tại mình chung quanh bay tới bay lui để hắn nghĩ tới ngày thường vây quanh hắn chơi đuổi nhi tử cùng nữ nhi chỉ cảm thấy mười phần thân thiết khi hai thanh kiếm qua nước lạnh lại xuống tới về sau hành tự như hai cánh tay phân biệt nắm chặt này hai thanh kiếm tâm tình giống như lúc trước hai cánh tay phân biệt ôm nhi tử giống như nữ nhi trong mắt hắn đó cũng không phải là hai thanh kiếm mà chính là hắn xương ca cùng h ì n h tỷ hô một tiếng kiếm trong lò lần nữa hỏa quan g đại tác phát sinh một tiếng vang thật lớn ngay sau đó còn lại bảy trôi kiếm lần lượt bay ra kiếm lô cuối cùng đều đến hành tự như trong tay lý tự như giật này cả mình cũng không phải là hắn lựa chọn này năm thanh kiếm mà chính là này năm thanh kiếm lựa chọn、hắn. tại kiếm trang đợi gần hai mươi năm đây là hắn lần thứ nhất khắc sâu cảm giác được nguyên lai kiếm cũng là có sinh mệnh mà trên thực tế thì là kiếm ý của hắn cảnh giới trong một đêm có tăng lên thúc đẩy hắn tăng lên là nội tâm tự hận mà cái này b ả y trôi từ vô số vô tội đồng nam đồng nữ tính mệnh chế tạo mà thành kiếm kiếm hồn bên trong cũng mang theo hắn hận thế là song phương cảm nhận được lẫn nhau bưng lấy tất cả kiếm lý tự như lên tiếng cùng thanh các ngươi không phải kiếm sinh thất tử rõ ràng là ta lý tự như hải tử mới đúng kiếm quang hơi hơi lên nương theo lấy kiếm minh phản phất là đang cho hắn đáp lại khi lý tự như mang theo bẫy trôi kiếm rời đi kiếm lô thời、điểm. sư phụ của hắn lý kiếm sinh cũng mang theo kiếm trang người đổi tới đem hắn đoàn đoàn bao vây lý kiếm sinh tuy nhiên ngươi dưỡng dục ta nhiều năm có thể ngươi ta ở giữa đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt chịu chết đi lý tự như hướng về phía lý kiếm sinh nói hắn vừa dứt lời hắn mới lấy được bảy trôi kiếm đồng thời bay ra cực nhanh cắm vào lý kiếm sinh bọn người chung quanh trong đất kiếm khí lý tự như giữ t ầ n hô diệt nay bảy trôi kiếm đồng thời kịch liệt rung động phát ra chói thai kiếm rít đại lượng kiếm khí tảng ra hội tụ vào một chỗ sau như là nổi lên một trận đáng sợ q u â phong ở vào kiếm khí bên trong lý kiếm sinh bọn người phát ra thống khổ kêu thảm nháy mắt huyết sắc trên người bọn hắn tàn ra khi bảy chuôi kiếm ngừng run về sau lý kiếm sinh người cũng đã ngã trên mặt đất máu thịt bé bét lý tự như chậm rãi đi đến lý kiếm sinh bên cạnh thoi thót lý kiếm sinh chừng lớn hai mắt nhìn qua hắn khó có thể tin nói vì cái gì vì cái gì hắn không nghĩ tới hắn tên đồ đệ này kiếm y đã đạt tới cao như thế cảnh giới vừa xa quá hắn cùng với khác đệ tử sư phụ lý tự như đột nhiên quỳ tới đất bên trên hỏi lại lý kiếm sinh ngươi tại sao phải làm như vậy nhưng mà lý kiếm sinh lại g i lên khỏe miệm cười cười tuy nhiên trên mặt vẫn như cũ thống khổ. cái này bảy trôi kiếm dao đến trong tay ngươi ta ta ta chết cũng nhắm mắt thật sao lý tự như khuôn mặt nhất thời trở nên lanh k h ố c sau đó từ dưới đất đứng lên hắn nhắm mắt lại thể nội tuôn ra kiếm khí sau đó lấy khí ngự kiếm sau một lúc này bảy trôi kiếm đồng thời bay lên sau đó từ phía trên mạ hàng đâm xuyên lý kiếm sinh thân thể trước khi chết vạn phần thống khổ lý kiếm sinh còn nói một câu đa tạ thân là một đời đúc kiếm đại sư có thể chết ở bình sinh hài lòng nhất dưới thân kiếm cũng coi là kết cục tốt nhất đêm hôm ấy lý tự như giết sạch kiếm trong trang hết thẻ mọi người chấn kinh cả tòa giang hồ Về sau mấy năm, Vì cấp tuy nhiên à mấy chua k năm về sau làm đêm đó kiếm trang duy nhất lưu lại người sống lý kiếm sinh thân nhi tử lý thư mật trước khi chết viết xuống một phong di thư đem năm đó hành tự như đổ sắt kiếm trang tiền căn hậu quả công bố tại chúng vì lý tự như dựa sạch v n khuất lúc ấy đúng lúc gặp lý tự như tại võ đang tuyên bố sửa họ vì đi thế là từ nay về sau trên giang hồ liền nhiều một vị tây thục kiếm thánh hành tự như một trận ầm ầm tiếng v õ ngựa đem hành tự như suy nghĩ đánh gãy đưa tay lao đi trong mắt sền sệt nhiệt lệ về sau hắn hướng tiếng v õ ngựa chuyển đến phương hướng nhìn lại xa xa nhìn thấy mang theo thần uy hai chữ cờ xí về sau hắn h í p mắt lại nghĩ thầm xem ra là thần uy phủ người đuổi theo hắn nhìn một chút s á t trời màn đêm sắp rơi xuống d i ệ p phi hẳn là cầm tới kiếm đi thế là hắn mau chóng rời đi tự châu thành hướng kiếm trang t i ế đến đối với kiếm trang hắn không thể quen thuộc hơn được kiếm lỗ ở vào bờ sông thế là đi vào hồ lộ hắn vạch lên thuyền đi tiếp ứng diệp phi b ọ n người đến kiếm lô bên cạnh hắn đầu tiên là đem thuyền rừng sắt ở một bên sau đó phi thân nhảy lên đến phụ cận một chỗ cao hướng kiếm lô bên cạnh nhìn lại nhìn thấy thu tăng cùng thẩm tiêu thanh hai người ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiển tại cảm thụ được kiếm ý mà diệp phi thì không có việc gì đứng tại hai người sau lưng hành tự như tự lẩm bẩm họ diệp này liền không sợ kiếm bị người khác cầm mà nghĩ đến thần uy phủ đội ngũ bên trên đội tới thế là hành tự như nhắm mắt lại một cỗ kiếm khí từ trong cơ thể hắn tuân ra thẳng đến lấy kiếm lô mà đi đến hành tự như kiếm khí tiến vào kiếm、lô. cảm thấy được bên trong còn chưa xuất thế thanh kiếm kia về sau bình tĩnh thật lâu kiếm trong lò trong lúc đó hỏa quang lấp lánh thấy này động tĩnh kiếm trước lò mọi người đều là giật mình thần kiếm lập tức liền muốn ra lò ngắm nhìn bốn phía một vòng về sau diệp phi cảm thấy kinh ngạc không nhìn ra là ai cảm thấy được kiếm bất quá trước mắt thời gian hắn liền phát hiện đến đứng tại chỗ cao bên trên hành tự như hắn cười cười còn tưởng rằng là hành tự như muốn giúp thu tăng cầm kiếm thế là hắn lập tức nhắm mắt lại phóng xuất ra kiếm khí cùng hành tự như đ ư ợ kiếm thấy thần kiếm sắp xuất thế ở đây một kiếm trang gã sai vặt vội vàng chạy tới đem việc này cáo chi tr biết được việc này về sau lý cần đang muốn tiến đến kiếm lô một cửa chính thủ vệ vội vã chạy tới t h ở phì phò nói ra trang chủ việc lớn không tốt thần uy phủ người đến đã đem lại môn vây lý cần khiếp sợ không thôi nói thần uy phủ người bọn họ nhưng có nói rõ lý do thủ vệ gật đầu nói ra n à y dẫn đầu tướng linh nói giết tử thần uy tướng quân đại nhi tử hung thủ giờ phút này ngày tại chúng ta phụ thượng ngẫm lại lý cần lập tức hướng cửa chính tiến đến nhưng mà hắn chỉ đi đến một nửa liền trông thấy thần uy phủ người giống như là thủy triều tràn vào để lý cần không nghĩ tới chính là đầu lĩnh kia tướng lĩnh Thế lúc h này h l thần u kiếm trước lò cảm thấy được kiếm trong lò trôi kiếm này đã bị người khác lấy khí ngự kiếm khống chế về sau đến đây cầu kiếm người lần lượt mở to mắt đều là bỏ lỡ thần kiếm mà tiếp nối thở dài thần tiêu thanh cùng thu tăng cũng không ngoại lệ nhưng mà biết được trôi kiếm này còn chưa ra lò về sau cùng người chung quanh đồng dạng hai thiếu nữ cũng cảm thấy kinh ngạc nhìn thấy diệp phi chính nhắm mắt lại cũng cảm nhận được trong cơ thể hắn tán phát k i ế m khí thầm tiêu thanh cười cười nguyên lai là diệp phi xuất thủ thiếu ra thu tăng nhẹ nhàng hô một tiếng diệp phi tên sau đó yên lặng nhìn xem diệp phi trước mắt thời gian hết thể mọi người ánh mắt đều tụ tập tại diệp phi trên thân đối với đất t h ủ kiếm khách nhóm đến nói diệp phi là một bộ mặt l ạ hoác trừ vừa rồi tại chính sảnh cùng hắn phát sinh qua tranh chấp ngô đa thắng cùng vương trọng thiên bên ngoài liền không ai thấy qua hắn mọi người n h o nhao trâu đầu ghé thai g i a lẫn nhau nghe nóng lấy liên quan tới diệp phi tin tức không ai phát hiện kiếm lô mặt phía nam một ngọn núi trên vách đá còn đứng lấy đương kim trên đời kiếm đạo đệ nhất nhân hành tự như vạn vạn không nghĩ đến vẹn vẹn mấy tháng không gặp diệp phi tiến bộ như thế t h ầ n tốc lấy khí ngự kiếm cảnh giới bên trên có thể cùng hắn rằng có lâu như thế cũng chính là như thế nguyên nhân thanh kiếm k i a m ộ t mực tại kiếm trong lò chậm chạm không ra nhìn xem diệp phi trên c h á n c h ả y ra mồ hôi lạnh thật tiêu thanh xuất ra khăn lụi cho hắn lao rơi mồ hôi trên c h á n gặp nàng dung mạo như thiên tiên chung quanh người không ngừng ao ước đừng quay dậy thiếu ra nhà ta thu tăng không vui nói ở trong mắt nàng vô luận thẩm tiêu thanh làm cái gì đều là sai. Khi sau đó nàng cùng thu tăng hai người đồng thời hướng ẩn nhận môn trưởng môn vương trọng thiên nhìn lại rất hiển nhiên ngân châm là từ vương trọng thiên trong tay ném ra vương trọng thiên nhiễu chặt lông mày có chỗ không vui hắn lúc đầu nghĩ thừa dịp diệp phi không sẵn sàng để trong đó độc sau đó lại lấy giải dược làm điều kiện từ diệp phi trong tay trao đổi đến thần kiếm hắn không nghĩ tới diệp phi bên người tiểu mỹ nhân cư nhiên như thế cảnh giác ngăn lại hắn ném ra n g â n châm lúc này thu tăng cũng rút kiếm của mình ra cùng thẩm tiêu thanh cùng một chỗ phân biệt đứng tại diệp phi t à h ư u để phòng diệp phi bị người lạnh lén tại hai người xem ra chung quanh nơi này người đều không có hảo ý nhìn c h ằ m c h ằ m diệp phi rất có thể sẽ rõ đoạn chỗ cao hành tự như vốn còn muốn cùng diệp phi phân cao thấp nhưng nhìn đến thần uy phủ người cưỡi ngựa sông vào kiếm trang chính hướng thế là mọi người mong mọi thanh thần kiếm kia rốt c ụ c xuất thế từ kiếm trong lò bay ra ngoài gặp tình hình này người chung quanh lập tức tiến lên muốn cướp đi thanh thần kiếm kia thật i ê u thanh cùng thu tăng đồng thời nhìn về phía diệp phi có chút mở mịt luôn cuống diệp phi từ từ mở mắt ngầm đầu nhìn về phía thân ở chỗ cao hành tự như trời c h i ề u dư huy bên trong thấy hành tự như dùng kiếm chỉ hướng phía sau hắn hắn lập tức quay đầu chỉ thấy thần uy phủ người đã c ơ i ngựa đến xuống dốc sườn núi miệng hắn một chút n h ũ n mày lần nữa ngầm đầu nhìn về phía hành tự như nhìn thấy hành tự như y tứ thế là liền đối với thu tăng cùng thẩm tiêu thanh nói nương tử thu tăng có người theo đuổi g i ế t chúng ta hai người các ngươi nhanh đi cùng kiếm thánh tiền bối hội hợp sư phụ thu tăng kinh ngạc sau đó ánh mắt đi theo diệp phi ánh mắt mà đi nhìn thấy hành tự như về sau thu tăng cùng thẩm tiêu thanh t u ầ n tự gật gật đầu tướng công của ngươi ngươi đây còn có thanh kiếm kia ngươi còn muốn sao thẩm tiêu thanh hỏi nương tử yên tâm thanh kiếm này đã là ta chờ lấy được kiếm sau ta liền đi cùng các ngươi hội hợp diệp phi cười nói、Tốt. thẩm tiêu thanh đáp ứng tướng công cẩn thận một chút thừa dịp tất cả mọi người tại đoạt kiếm thời điểm Thầm tiêu thanh cùng Thu Tăng thì đi đến kiếm lô cái khác kiếm đi cái cùng đến dòng lô sư ô sông n bên cạnh, nhìn thấy bên kia bờ sông đố lấy một chiếc thuyền, n g g bờ chiếc thấy hai một lấy kia đố ờ i thi triển khinh công bay qua. Sư phụ thu tăng ngẩng đầu nhìn trên ngọn núi hành tự như la lớn hành tự như cúi đầu xuống nói một tiếng các ngươi đi trước thanh âm của hắn cũng không lớn thậm chí có chút trầm thấp bình ổn nhưng mà thu tăng cùng thẩm tiêu thanh lại nghe được rất rõ ràng phản p h ấ t hắn liền hai người trước mặt nói đồng dạng dứt lời hành tự như lại đi kiếm trước lò nhìn lại chỉ thấy không ít người trực tiếp đem bàn tay hướng cái tia thanh vừa xuất thế kiếm tại trạm đến kiếm một khắc này những nhân thủ kia bên trên b ú khói đồng thời phát ra thê lương sẽ rách teo t ê n khi i mới ế m này còn ra lò, c ư a làm lệnh, thân k ế m vô cùng nóng dự, phỏng dự, thần a y c i người kiếm liền treo tại trước mắt mình. Khi cực. khác chính chơ trước Gặp những không tình tay mắt treo mắt t hình nhìn mình. này, h vào, mà là dây đưa dám uy tướng quân dẫn thần uy phủ binh mã chạy đến thời điểm thanh kiếm kia đột nhiên bay ra ngoài bay đến kiếm lô bên cạnh trong sông mọi người lập tức trào lên đi d i ệ p phi thì thừa dịp loạn lẫn trong đám người theo tới vương trọng tiên h thì là đi đến trương hồ trước mặt chắp tay nói thần uy tướng quân làm sao ngươi tới vương t r ư n g môn trương hồ đầu tiên là nhảy xuống ngựa lại mà ô n quyền đáp lễ nhà ta đại làng cùng ngươi phái đến ta thần uy phủ mấy tên đệ tử bị triệu hưu xuyên mấy tên ngoại môn đệ tử cho giết cái gì vương trọng tiên sầm mặt lại sẽ không là quốc sư quan môn đệ tử a quan môn đệ tử trương hổ một chút n h ữ n mày người ở nơi nào vương trọng tiên hướng bờ sông nhìn lại chỉ hướng đám người nói ngay tại này sau đó hai người đồng thời hướng bờ sông đi đến nhưng mà đã không gặp diệp phi bóng người người đâu trương hổ vội hỏi vương trọng tiên cắn răng sau đó nắm lấy bên người người trước lĩnh hỏi vừa rồi lấy khí ngự kiếm tiểu từ kia đâu giống như hướng bên kia đi người kia chỉ vào hạ du phương hướng nói trôi kiếm này đâu kiếm trong bờ sông người kia lời còn chưa dứt thanh kiếm kia đột nhiên bay ra mặt sông thấy thế mọi người cùng hô nói nhanh đoạn sưu một tiếng kiếm đột nhiên bay đến dòng sông hạ du không xa sơ dưới một thân cây dưới cây đứng một người người kia chính là diệp phi hắn cầm tới trôi kiếm này thân uy tướng quân cũng là người này vương trọng tiên chỉ vào diệp phi nói thân uy tướng quân trương hổ còn chưa khởi hành t r u n g quanh kiếm khách liền đã phóng tới diệp phi nhưng mà nhưng vào lúc này trương hổ trước mặt trên mặt sông đột nhiên sinh ra một c ộ c nước thật mạnh kiếm ý trương hổ sợ hai t h a n nói ngay sau đó hắn tận mắt thấy khi thăng đến cao ba triệu cái k i a đạo cột nước đột nhiên hóa thành vô số nước chạy kiếm như mưa rào hướng về đám kia nhào về phía diệp phi người liên tiếp không ngừng ngực tiếng vang đám kia bị nước chạy kiếm trận đâm bị thương người hoặc là ngã vào trong nước hoặc là ném tới bên bờ sông trương hổ cùng vương trọng thiên hai mặt nhìn nhau xem ra thiếu niên này thực lực cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy thân uy tướng quân có thể từng nghe nói qua trước đây không lâu tại thê sơn thập nhị cung sơn môn trước đó có một thiếu niên hướng nước mượn kiếm ba ngàn đại phá thập nhị cung ngư long trợt vương trọng tiên hỏi lại còn có việc này chẳng lẽ vương trọng tiên níu chặt lông mày người này chính là vân quốc thanh võ trên bảng xếp hạng thứ hai diệp phi tấu c h ư ơ n g s o n g c h ư ơ n g một trăm tám mươi chín ngươi coi là thật không hận ta sao k i ế m nắm bắt tới tay về sau diệp phi liền thi triển khinh công rời đi cuối cùng nhảy đến thẩm tiêu thanh cùng thu tăng hai người chỗ trên thuyền vương trọng thiên dứt lời trương hổ quay đầu đối sau lưng mấy trăm nhóm tướng sĩ quát bắn tên lập tức cung t i ễ n thủ nhóm nao h nhao đi lên trước chỉnh tệ như một chỗ đứng thành một hàng sau đó dương cung lắp tên mấy chục chi cung t i ễ n đồng thời bắn ra như mưa hướng diệp phi bọn người tấn công bất ngờ mà đi đột nhiên một thanh kiếm từ trên trời g a xuống mũi kiếm đối phía dưới mang theo hô hô như là như cuồng phong tiếng vang nhìn thấy tất cả cung tiễn đều bị trôi kiếm này thả ra kiếm khí t r u ngăn lại rơi vào dưới đáy trên mặt sông tất cả mọi người trận mắt hốc mồm đi lên phương nhìn lại giờ phút này màn đêm đã hoàn toàn trải rộng ra mọi người chỉ nhìn thấy một cái màu đen hình người hình dáng đứng ở bờ sông đối diện đỉnh núi phía trên ánh mắt mọi người đều tụ tập tại người kia trên thân tựa hồ trong lúc nhất thời đều xem nhẹ cái kia thanh còn tại rơi xuống kiếm thằng đến thanh kiếm kia rơi xuống trên đỉnh đầu không đủ ba trượng cao độ cảm nhận được kiếm phần kiếm khí bén nhọn về sau thần uy tướng quân trương hổ mới la lớn mau bỏ đi lui Lập tức, vương trọng thiên cùng thần uy phủ cung tiến thủ nhóm đều lập tức hướng lui về phía sau khi kiếm cắm đến trong đất về sau mượn bên cạnh kiếm lô tràn ra tới h ỏ a quang mọi người thấy kiếm chung quanh mặt đất tất cả đều vỡ ra trong đó d à i nhất vết rách thậm chí lan tràn đến nơi xa thần uy phủ bọn kỵ binh dưới vó ngựa trương hổ cùng vương trọng thiên khiếp sợ trao đổi một chút ánh mắt chưa hề cảm nhận được bá đạo như vậy thuần dương kiếm khí nhưng mà hai người còn chưa c h ậ m tới thanh kiếm kia lại kịch liệt r u n động càng ngày càng nhiều kiếm khí từ đó tảng ra tiếp theo hóa thành một cơn gió lớn kiếm ý h ư ờ n g bốn phía tảng ra trương h đợi đến kiếm d ừ n g lại rung động về sau trương hổ quay đầu nhìn về phía sau lưng chỉ thấy mình các tướng sĩ đã đổ xuống một mạng lớn còn có thể kiên trì đứng đều là dưới tay hắn tướng tài đắc lực n g ấ p lại hắn đối nghĩa t ử ôn thạch xuân nói ra nhanh đi tìm tự châu mị nạ tổ đô đốc vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn đi thuyền đào t à u ôn thạch xuân gật đầu lập tức theo lập tức rời đi mà lúc này kiếm trang trang chủ lý cần mang theo hai người đuổi tới kiếm lô vương trưởng môn trương hổ lại chuyển hướng vương trọng thiên đỉnh núi kia bên trên cao thủ ta tới đối phó người đi đem này họ diệp đầu người sách trở về、Tốt. vương trọng thiên đáp ứng đầu tiên là nhìn một chút đỉnh núi kia hát ảnh sau đó lui về thần ủy phụ trong đám người nhìn thấy trương hổ dơ thương v ọ n hướng bờ bên kia sân phòng hắn mới mượn cơ hội thi triển khinh công dọc theo dòng sông hạ du đuổi theo diệp phi bọn người trương hổ mới đến giữa không trung dưới đáy cái kia thanh cắm vào trong đất kiếm đột nhiên bay lên lăng không bên trong trương hổ thương trên tay cùng thanh kiếm kia va vào nhau mấy cái hội hợp về sau khi trương hổ nhất thương đem thanh kiếm kia đánh bay đến cùng hạ về sau hắn hét lớn một tiếng sau đó thân pháp chuẩn vị đến hành tự như trước mặt giống như hành tự như trương hổ tu luyện cũng là thuần dương ngoại công trương hổ thương đâm cũng không nhanh nhưng mỗi một lần đều rất có uy lực cùng xung kích một khi bị thương của hắn đâm chúng n à y tất sẽ bị đâm xuyên bất quá đối với hành tự như dạng này xem thường q u ầ n hùng cao thủ mà nói né tránh cực kỳ dễ dàng hắn căn bản không cần tả h ư u né tránh chỉ là hơi thay đổi thân pháp liền tránh thoát trương hổ đâm bổ chạm hoặc là chọn đến nuôi thương mười mấy cái hội hợp sau khi xuống tới xuất kích không có kết quả trương hổ đem thương công xuống ngân thương phần đuôi nặng nề mà đánh tới hướng dưới lòng bản chân núi đá nói không biết các hạ cao tính đại danh hành tự như cời lạnh một tiếng không có trả lời mà chính là hỏi ngược lại ngươi chính là thần ủy tướng quân trương h ổ không sai nghệ tình ngươi chiến công hiển hách hôm nay lão phu liền không giết ngươi hành tự như nói người giống như ngươi hẳn là chết trên chiến trường không nên chết tại giang hồ lục lâm bên trong không biết các h ạ n h ư n g có làm qua phụ thân trương h ổ hỏi là hỏi một câu cái nào phụ thân sẽ bỏ qua giết chết mình thân sinh quất đ ụ c cửu nhân ta đã từng làm cha nhi tử ta cùng nữ nhi đều bị người cho hạ i chết về sau ta cho bọn h ắ n báo thủ nay đã như vậy các hạ hẳn là rất có thể trải nghiệm tại hạ chi tâm tình trương hồ nói nay không giống hành tự như lắc đầu tiểu nhi cùng tiểu nữ đều là bị người sát hại mà lệnh lang lại là chết chưa hết tội trương hổ sắc mặt một tâm rất là không vui tay phải nắm thật chặt trên tay ngân thương lệnh lang vì sao bị giết chắc hẳn trong lòng ngươi hết sức rõ ràng cái gọi là cha không dạy con chi tội ngươi không hào h ả o tỉnh lại coi như còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa trương hổ hiếp lại hai mắt lần nữa giơ tay lên bên trên thương lúc này hành tự như đem tay ngân đứng lên lập tức cái kia thanh bị trương hổ đánh rất sơn cốc kiếm bay đến trên tay của hắn nếu như ngươi lại như thế gian văn không thay đổi liền đừng trách lao phu không khắc khí hành tự như nói trương hổ cắn răng Hắn đầu tiên đầu đ là e một t r ê tiếng kêu thảm vòng, t l thiết về sau t h ư ơ n g hổ tay che lấy phần bụng quỳ tới đất bên trên miệng bên trong hai hàng răng càng không ngừng run lên phát ra lạc lạc tiếng vang trên mặt che kín mồi hối lạnh chưa từng như này chật vật thân là tây thuộc đệ nhất thần tướng hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình thế mà cứ như vậy bị hành tự như một chiều trô đánh bại bất quá hành tự như vẫn là không có ra tay bắt gác nếu không kiếm của hắn không chỉ có là tại trương hổ phần bụng vạch ra một vết thương mà chính là đem nó chém năng lưng các hạ đến tột cùng là ai lão phu hành tự như thu hồi của mình kiếm hành tự như a trương hổ h ã i nhiên thất sắc m ặ t sám như cho chẳng trách mình bị bại nhanh như vậy cũng không phải là thực lực mình không tốt mà chính là đối phương quá mạnh người cho lão phu ghi nhớ đối thiên hạ này b ấ t tính vĩnh viễn bảo trì lòng kính sợ đừng tưởng rằng tay mình nắm quyền thế liền có thể có g i á nhân mạng muốn làm gì thì làm hành tự như nói sau đó hành tự như khiêng trương hổ rơi xuống kiếm trước lò sau đó đem nó ném tới thần uy phủ t r ú n g tướng sĩ trước mặt thần uy phủ t r ú n g tướng sĩ đầu tiên là khẽ giật mình sau đó rút ra binh khí của mình hành tự như cười cười thần uy phủ những n à y tướng sĩ còn tính là có cốt khí ai cũng ngã trên mặt đất trương hổ dơ tay lên ai cũng không được đ ộ n g thủ t h ầ n uy tướng quân ghi nhớ lão phu lời nói nếu không lão phu tùy thời đều có thể tới lấy tính mạng của ngươi hành tự như nói dứt lời hành tự như xoay người liền muốn rời đi chơ một chút kiếm trang trang chủ lý cần đột nhiên hô hành tự như quay đầu mà không thay đổi liếc lý cần liếc một chút văn bối lý cần vong phụ lý thư mật lý cần tất cung tất kính nói phụ thân trước khi lâm trùng muốn văn bối chuyển cáo tiền bối m ộ t câu người nói phụ thân nói đời này chưa hề bán hận qua tiền bối nếu có kiếp sau nhìn cùng tiền bối lại làm huynh đệ lý cần nói lạnh lùng cười hai tiếng về sau hành tự như phi thân nhảy lên biến mất tại trong màn đêm lời gì cũng không có lưu lại trở lại bờ bên kia sơn phong đỉnh núi bên trên nhìn xem tầm mắt quen thuộc kiếm trang hành tự như những mày nói lý thư mật ngươi coi là thật không hận ta mà trong mắt của hắn đã là nhật lệ h ố mắt chương một trăm chín mươi nội công lưu cao thủ h m khí xôi dòng chảy xuống diệp phi thẩm tiêu thanh cùng thu tăng ba người ngồi thuyền trôi đến hồ l ô sơn chân núi đối với diệp phi vừa mới cầm tới kiếm thẩm tiêu thanh cùng thu tăng đều cảm thấy rất hứng thú bất quá thẩm tiêu thanh mới tiếp nhận kiếm dò xét không bao lâu diệp phi liền phát giác được có người sau lưng đổi tới dù còn không có nhìn thấy người diệp phi liền biết cẩn nhận môn trưởng môn vương trọng tiên h trừ giống vương trọng thiên loại này đem luyện độc cùng á m khí luyện đến cực h ạ n g người trên thân mới có thể lộ ra sâu như thế âm tả chi khí nương tử thu tăng có người đuổi theo các người đi trước ta lập tức liền sẽ đuổi theo diệp phi đối thẩm tiêu thanh cùng thu tăng nói, t h ẩ m tiêu thanh một chút nhớ mày diệp phi vừa mới cùng các nàng hội hợp liền muốn đi nàng tự nhiên là rất nỗi buồn nàng rất muốn cùng diệp phi cùng đi có thể trong nội tâm nàng rõ ràng thực lực của nàng bây giờ sẽ không giúp đỡ diệp phi gấp cái gì ngược lại sẽ còn liên lụy diệp phi thế là nàng đem kiếm trả lại diệp phi có thể làm cũng là căn dặn một câu cẩn thận thiếu ra sư phụ lập tức tới ngay nếu không chúng ta cùng một chỗ kéo một hồi các loại sư phụ tới diệp phi lắc đầu cười cười sư phụ ngươi lão gia hỏa này rất hư dứt lời diệp phi liền dẫn theo kiếm nhảy đến bên bờ sông trên một thân tây trở lấy vương trọng tiên hắn một mực đang chờ giờ khắc này. thuyên nhỏ thẳng xuống dưới rất nhanh diệp phi thân ảnh biến mất tại thu tăng cùng thẩm tiêu thanh trong tầm mắt thu tăng liếc thẩm tiêu thanh liếc một chút nói bởi vì ngươi hại ta bị thiếu gia cở trách xem ra thiếu gia vẫn có chút thích ngươi bất quá chỉ là cứ như vậy một chút mà thôi thẩm tiêu thanh trầm mặc không để ý đến thu tăng thẩm tiêu thanh tuy nhiên ngươi về sau là đại nương tử có thể ta thu tăng không phải dễ khi dễ thẩm tiêu thanh quay đầu âm mặt nói ngươi sự tình mọi chuyện còn chưa ra gì thiếu gia đã đáp ứng sư phụ ta thu tăng quệt m ù n nói vừa dứt lời hành tự như vừa vặn từ trên trời giang xuống rơi xuống thu tăng sau lưng sư phụ n g ư ơ i đến thu tăng kéo lại hành tự như cánh tay ngươi nhanh đi giúp thiếu gia hắn đi đâu hắn nói có người đuổi theo liền đi đối phó thu tăng nói ừm hành tự như gật gật đầu đã hắn đi nhất định là có năm chắc mới có thể đi ngươi đừng lo lắng đúng hành tự như lời nói xoay chuyển hắn đáp ứng ta cái gì thu tăng càng không ngừng hướng hành tự như nháy mắt muốn hành tự như giúp hắn cùng một chỗ l ử a gạt tự nhiên nhưng mà hành tự như lại tại giảng u một mặt m ở mịt sư phụ thiếu gia không phải đáp ứng ngươi tương lai sẽ lấy ta sao thu tăng nắm thật chặt hành tự như nói để thu tăng thất vọng sinh khí chính là hành tự như lắc đầu nói thẳng hắn không có đáp ứng nói cùng muốn thẩm nương t ử thương lượng một chút sư phụ thu tăng mặt lộ vẻ hủy khuất ngốc nha đầu d i a hái xanh không ngọt nghe hành tự như t h ẩ m tiêu thanh lại không có chút nào cảm thấy cao hứng dưới cái nhìn của nàng cái này căn bản liền không phải một kiện có thể thương lượng sự tình diệp phi cái gọi là thương lượng bất quá là khuyên nàng thỏa hiệp vẫn là để nàng từ bỏ a nàng nhắm mắt lại hít sâu một hơi là thời điểm muốn cùng diệp phi làm đoạn thời điểm lúc đầu nàng còn tưởng rằng bức bách diệp phi tại nàng cùng tần thương nguyệt ở giữa làm ra một lựa chọn có lẽ nàng còn sẽ có chút phần thắng bây giờ xem ra từ đầu đến cuối nàng đều không có một điểm phần thắng phía trước phát hiện diệp phi đang đứng tại đầu cành bên trên vương trọng tiên dừng lại tiến lên bước chân rơi vào diệp phi trước mặt đại thụ trên nhánh cây bị canh lá cắt đến vỡ vụ n á n h trăng phân biệt rơi vào hai người trên mặt cùng trên thân ngươi phải gọi diệp phi a vương trọng tiên hỏi ừ m diệp phi gật đầu không sai không nghĩ tới thanh võ bảng xếp hạng thứ hai thanh niên tài tuấn thế mà muốn giả mạo tây t h u quốc sư đệ tử vương trọng tiên nói hắn vừa nói một bên hướng bốn phía phóng thích khí kình giống như vương trọng tiên diệp phi cũng tại hướng bốn phía phóng thích ra kiếm khí không thể không nói vừa rồi ngươi một chiêu kia mượn kiếm ba ngàn sát thực đến ta đã thật lâu không nhìn thấy một vị thiếu niên có thể có kiếm này ý vương trọng tiên h nói ngươi đây là tán dương ta sao không phải vương trọng tiên h cười lắc đầu ta đây là đang đáng tiếc bởi vì ngươi lập tức sẽ chết trên tay ta dứt lời ba chi đôi én tiêu từ vương trọng tiên h trong tay áo bay ra ngoài diệp phi hướng lên né tránh này ba chi đôi én tiêu c u ố n tới trên nhánh cây đạo sinh nhất kiếm diệp phi trên tay kiếm bay ra ngoài vương trọng tiên vây quanh thân cây né tránh bay tới kiếm sau đó hắn đạp trên thân cây leo lên trên đột nhiên vòng trở về trong tay h áo lại bay ra bà chi đ ô i én tiêu tránh thoát đ ô i én tiêu về sau diệp phi thì dơ kiếm đâm hướng vương trọng thiên vương trọng thiên khinh công thân pháp cực nhanh đồng thời am hiểu tại mượn dùng thụ đến tranh n ẽ một khi vương trọng tiên biến mất trong tầm mắt diệp phi liền khó mà đối nó sử dụng ngoại công liên chiêu cùng trước đây diệp phi tao n g ộ qua cao thủ am khí vương trọng tiên mới xem như chân chính cao thủ am khí tận khả năng lợi dụng khinh công cùng địa hình che giấu mình tái xuất nó bất ngờ t r ợ thi am khí ngoại công tiến công vô hiệu phía dưới diệp phi đành phải sử dụng nội công lại một lần tránh thoát vương trọng thiên bay ra đuôi én tiêu về sau diệp phi đem chúng quanh kiếm khí hóa thành hư kiếm tiếp theo đồng thời bay về phía vương trọng thiên vương trọng tiên h cách không đánh ra nhất trưởng dùng khí kinh hóa giải mất diệp phi hư kiếm nếu bàn về nội lực vương trọng tiên h ở xa diệp phi phía trên lại ném ra mấy chi đuôi én tiêu về sau vương trọng tiên h lại một lần nữa giấu đi diệp phi rất là nghi hoặc vương trọng tiên h đuôi én tiêu tựa hồ rất dễ dàng tránh thoát bình thường cao thủ am khí vì lấy khí ngựa m khí thường thường luyện đều là ngoại công mà giao thủ đến đây vương trọng thiên tựa hồ còn không có làm được như thế diệp phi vừa nghĩ đến cái này, đột nhiên, trước đây vương trọng tiên h ném ra đuôi én tiêu cũng bay hướng hắn hắn giật mình thi triển một chiêu kiếm như du long để kiếm cấp tốc vờn quanh tại mình quanh thân lợi dụng thân kiếm cùng kiếm khí ngăn lại mấy chục chi đồng thời bay về phía hắn đuôi én tiêu hắn lúc này mới ý thức được nguyên lai vương trọng tiên h chân chính dụng ý là ở đây hắn không thể không thừa nhận vương trọng tiên h chiêu này rất là khéo đây vốn là nội công chiêu thức thi triển phương pháp mà vương trọng tiên h lại thông qua ngoại công phương t h ứ c hiện ra đột nhiên vương trọng tiên di động đến diệm phi trước mặt đối diện ném ra bà cái trâm diệm phi khẽ giật mình vương trọng tiên lần này đột tiến có chút đột nhiên hắn suýt nữa chưa thể tránh thoát cái này b à cái châm bất quá vương trọng tiên làm như thế nhưng thật ra là chính giữa hắn ý muốn cựu cựu q u ý nhất hắn đột nhiên đem kiếm đâm về phía mình nháy mắt chung quanh tất cả kiếm khí hướng hắn thu nạp khi hắn kiếm khí từ vương trọng tiên thổi qua vương trọng tiên trên thân trải rộng kiếm ngân ngay sau đó diệp phi một kiếm đâm về trước vậy mà trực tiếp đâm xuyên vương trọng tiên lồng ngực hắn một chút nhữ mày hết thầy đều rất dễ dàng từ trên thực lực nói hắn không có khả năng dễ dàng như thế liền có thể sát vương trọng tiên hừ phát ra c Vương trong Thiên tay trái n ta cười cười. lúc đó diệp phi cảm giác được kịch liệt nóng rực cùng đau đớn tại thể nội lan tràn ra ngay sau đó lại giống là vô số con kiến tiến vào xương cốt của hắn cùng ngũ tạm lục phủ của hắn những cái này khiến hắn cảm thấy khó mà chịu đựng hắn cắn chặt ham răng sắc mặt trắng bệnh nhìn qua cực kỳ thống khổ vương trọng tiên h độc cũng không phải là không phải là tại hắn t r ỗ ném ra đ ô i én tiêu bên trên cũng không phải trên ngân châm mà chính là nội lực của hắn nói cách khác vương trọng tiên h đem mình coi như luyện độc đúng khí mà hắn lại là tu luyện thuần âm nội công kể từ đó một khi tiếp xúc đến hắn ra bên ngoài k h u ế t tắn nội công khí kình trong vô hình liền sẽ bên trong hắn độc cái này cùng thanh â m v ư ờ n g lấy âm truyền công có dị khúc đồng công chi diệu trừ phi là nội lực ở xa vương trọng tiên h phía trên có thể đem xâm lấn thể nội khí kình b ứ c ra nếu không sẽ bị tức kình bên trong chỗ sen lẫn độc ăn mòn cho đến độc phát thân vong thấy diệp phi mặt lộ vẻ thống khổ vương trọng tiên nết miệ bây giờ kiếm cũng dính vào máu của ta ta máu chúng độc cũng sẽ theo kiếm khi chuyển vào trong cơ thể ngươi ngươi đã là h ẳ n phải chết không nghi ngờ khó trách diệp phi n h í u chặt l ô n g mày kiếm của ta sẽ như thế dễ như chở bàn tay địa thứ bên trong ngươi đương nhiên là ta cố ý mà vì đó vương trọng tiên cười đến rất đắc ý chờ ngươi sau khi chết thanh kiếm này chính là ta diệp phi ra sức đem của mình kiếm thu hồi sau đó lui lại vài chục bước ta khuyên ngươi hay là không được sử dụng nội lực như thế ngươi sẽ chỉ chết được càng nhanh vương trọng tiên cười gần nói diệp phi q u a n người nhảy vào đến trong sông muốn chạy trốn nhưng mà chỉ thực sự nước tiến lên hai bước hắn vốn nhờ nội lực hỗn loạn mà ngã vào đến trong sông vương trọng thiên dọc theo bờ sông theo sát lấy hắn một bên cười khởi nói đừng có lại buồng phí sức lực xem ra vân quốc thanh võ bảng thứ hai căn bản hữu danh vô thực theo dòng sông phiêu sau khi diệp phi khó khăn b ò lên bờ mà hắn thanh kiếm kia đã rời tay rớt xuống trong sông hắn lật người từng ngụm từng ngụm thở phì phò sau đó khỏe miệng hơi hơi d ơ lên hắn thân thể dưới đáy trên mặt cỏ tích không ít nước đến mức hắn toàn bộ phía sau lưng đều ngâm ở trong nước qua sau một lúc vương trọng thiên từ trong sông tìm tới kiếm của hắn sau đó khi khoảng cách diệp phi ước chừng năm bước khoảng cách thời điểm đột nhiên trông thấy diệp phi làm ra một cái ném ra ám khí thủ thế vương trọng thiên nhất thời giật mình sau đó nghiêng người né tránh nhìn thấy mấy giọt nước từ trước mắt hắn sẽ qua sắc mặt hắn trầm xuống ý thức được mình bị chê bừa nghe được diệp phi phát ra một tiếng cười khẽ về sau sắc mặt hắn càng thêm khó coi vương trọng thiên lại đi về phía trước một bước diệp phi làm ra giống nhau thủ thế vương trọng thiên không vui hừ một tiếng mặc cho lấy diệp phi trong tay vung ra nước tung tóe đến ý phục của hắn phía trên tại vương trọng thiên cách diệp phi chỉ có khoảng cách một bước thời khắc diệp phi đầu tiên là làm bộ ném ra áng khí lại là trong nháy mắt vung lên một giọt to như hạt đậu giọt nước từ hắn ở giữa bay ra ngoài không thú vị cho siếc vương trọng thiên nói không lọt vào mắt những cái kia bay tới giọt nước hắn vừa dứt lời diệp phi trong nháy mắt vung ra cái kia giọt nước trâu chính giữa mi tâm của hắn vương trọng thiên t r ư ớ c chỉ là cảm giác được hơi hơi ý lạnh còn tưởng rằng viên này g i ọ t nước cùng tung tóe đến hắn quần áo giọt nước đồng dạng đều chỉ là diệp phi vô vị dãy r u i cho siếc nhưng mà chỉ một thoáng hắn liền cảm giác được một cố duệ khí đâm vào kịch liệt đau nháy mắt h u y ế t tán đến toàn thân cũng bị tê liệt thay thế ếch vương trọng thiên ngửa mặt lên trời phát ra đ ì n h thai n h ứ c cóc xé rách kêu thảm tiếp theo quỷ tới đất lên chỗ mi tâm của hắn xuất hiện một cái nhỏ hẹp lỗ thủng xuyên thấu qua cái kia lỗ thủng thậm chí có thể nhìn thấy phía sau hắn cách đó không xa một cái cây vì cái gì vương trọng thiên t r ừ n g lớn huyết hồng hai mắt hỏi toàn thân đều tại kịch liệt run dậy hắn như thế nào đều không nghĩ tới cái kia dọn nước châu bên trên lại sẽ tụ tập đại lượng kiềm khí nhưng mà đây rõ ràng chỉ là một viên lại tầm thường tuy nhiên dọc nước diệm phi từ dưới đất bỏ dậy đi đến vương trọng thiên trước mặt sau đó đi phía trái trên tay tụ tập khí kỉnh nhìn thấy tản ra màu lam nhạt quang mang thủy tính nội lực trên tay hắn tụ tập vương trọng thiên bừng tỉnh đại ngộ mới hiểu được diệp phi bị không có lừa hắn diệp phi đích thật là triệu hưu xuyên đệ tử nhưng mới rồi tại kiếm trang ngươi rõ ràng sử dụng chính là hỏa tính nội lực vương trọng thiên vẫn là có nghi vấn là ai nói cho ngươi ngũ hành nội lực chỉ có thể tu luyện một loại vương trọng thiên cười lạnh một tiếng vì chính mình k i n h địch cảm thấy một người diệp phi sở dĩ sẽ xếp tới thanh võ bảng thứ hai cũng không phải là chỉ là hư danh vương trọng thiên, Diệp Phi từ vương trọng thiên trên tay đoạt lại của lại mặt ì n liền nếm ngươi một lần tua thiệt. đồng dạng tua thiệt, ta là sẽ không ăn lần thứ hai. Vương Trọng Thiên h thiệt, thiệt, thứ hai. kiếm, kỳ kia, tại một Ừm. m trước ta tua tua ta cực lâu là qua sẽ lộ vẻ n g h i hoặc hắn ánh mắt đang dần dần trở nên mơ hồ hắn sắp chết đi trên hoàng tiên lộ nếu là có người hỏi ngươi là ai đưa ngươi bên trên con đường ngươi liền nói cho hắn diệp phi đem kiếm phóng tới vương trọng thiên trên cổ người kia gọi diệp phi cũng cứ gọi lâm văn phong dứt lời diệp phi kiếm tại vương trọng thiên trên cổ vẽ ra một đạo cực sâu vết thương vương trọng thiên thân thể nghiêng về phía trước ngã trên mặt đất không cần chờ quá lâu n g ư y i liền sẽ nhìn thấy ẩn thiên bảy quân sáu người khác không không khả năng nhắm mắt trước đó vương trọng thiên nói giết chết vương trọng thiên về sau diệp phi đầu tiên là dùng nước sông rửa đi trên thân kiếm máu sau đó thi triển khinh công đi cùng thẩm tiêu thanh thu tăng cùng hành tự như ba người hội hợp năm đó lâm vãn phong sở dĩ sẽ bị ẩn thiên bảy quân trong đó ba người liên thủ giết chết nguyên nhân chủ yếu chính là bên trong vương trọng thiên độc không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực bây giờ lần nữa cùng vương trọng thiên giao thủ biết vương trọng thiên sẽ lưu lại thủ đoạn cố ý lộ g i sơ hở cho hắn hắn liền trước đó chuẩn bị sẵn sàng cũng chuẩn bị cho vương trọng thiên một cái chuẩn bị ở sau mà hắn chưa hề sử dụng qua thủy tính nội lực chính là hắn chuẩn bị ở sau đâm xuyên vương trọng thiên mi tâm một chiêu kia kỳ thật chính là lưu thủy kiếm pháp bên trong một chiêu cuối cùng rơi xuống nước ba ngàn chỉ lấy một kiếm viên kia to như hạt đ ậ u g i ọ t nước chính là một kiếm kia mà này rơi xuống nước ba ngàn thì giấu ở hắn thân dưới đáy qua một trận diệp phi đuổi kịp hành tự như bọn người nhìn thấy hắn trở về thầm tiêu thanh cùng thu tàng mặt lộ vẻ vui mừng diệp ca nhi người dê ta hành tự như hỏi diệp phi diệp phi gật đầu dết hành tự như mừng rỡ hắn biết diệp phi vừa rồi đối thủ là ẩn nhận môn trưởng môn vương trọng tiên diệp phi lại một lần nữa mang đến cho hắn kinh h ỉ bất quá diệp phi thân thể đảo hướng thẩm tiêu thanh chăm chú ôm lấy cánh tay của nàng ta cũng trúng độc không nhẹ dứt lời diệp phi liền mất đi thu tăng cùng thẩm tiêu thanh lập tức nắm chặt hắn sau đó nhẹ nhàng vịn hắn ngồi vào trên thuyền thấy thu tăng muốn cùng thẩm tiêu thanh đoạt diệp phi hành tự như lập tức một thanh kéo lấy thu tăng gãy cổ áo đem nó nhấc lên sư phụ ta muốn chiếu cố thiếu ra vợ hắn ở đây hành tự như nhắc nhở thu tăng bị khuất phòng lên miệng mười phần khôi phục thẩm tiêu thanh thì ngồi xếp bằng để diệp phi đầu gối lên trên đ u i của nàng tiền bồi tướng công không có sao chứ yên tâm đi không có gì đáng ngại hành tự như nói trước mắt thời gian tàu thuyền liền rời đi hồ lô sơn bất quá khi thuyền dọc theo dòng sông sắp tiến vào trường giang thời điểm sau lưng xuất hiện vô số chiếc chiến thuyền c h ư n một trăm chín mươi hai một kiếm đoạn sông nhìn này từng chiếc từng chiếc chiến thuyền giống như từng tòa di động cung điện đang áp sát chập chân bó đ u ố c hỏa quan g phía dưới ô ương ương đắm người như ẩn như hiện sư phụ tốt nhiều người thu tăng nói với hành tự như chỉ một thoáng tất cả chiến thuyền đ ư ợ thắp sáng chỉ thấy cung thủ nhóm tại trên cung dựng thêm tiễn cũng kéo căng dây cung xem như bách thượng thiên tri cung tiễn b ắ n ra giống như từ phía trên vẫn lạc thiên hỏa kiếm thánh hành tự như vọt hướng giữa không trung lần nữa lấy một kiếm ngăn lại tất cả bày tới cung tiễn ngay sau đó hành tự như khinh công nhảy vọt đến chỗ càng cao hơn hét lớn một tiếng về sau đôi dưới đ â y dòng sông vung ra một kiếm hô kiếm rít vang lên như là to lớn vật sống phát ra rít lên một tiếng dưới ánh trăng đầu nào như là ngân sắc dây lụa dòng sông thật giống như bị cắt đoạn tách ra thành hai đoạn hai đạo tường cao sóng lớn dâng lên phân biệt tuân hướng hai bên một bên đem diệp phi bọn người chỗ tàu thuyền hướng phía trước thúc đẩy một bên thì đem này từng chiếc từng chiếc chiến thuyền đập tới bên bờ lấy không thể ngăn cản chi thế thấy thế trên chiến thuyền tất cả các tướng sĩ cả kinh l ố c nguyên lai một kiếm đoạn sông cũng không phải là truyền thuyết mà chính là tự mình kinh lịch trên đời này có thể làm đến như thế kiếm khách chứ kiếm thánh hành tự như bên ngoài sợ là không có người thứ hai mà đi xa trên thuyền thu tăng cùng thẩm tiêu thanh g i phút này đã trợn mắt hốc mồm hành tự như kiếm ý cùng cảnh giới đã đạt tới hai người không cách nào hiện tượng tình trạng nếu là diệp phi còn tỉnh dậy có lẽ còn có thể cho các nàng phân tích cái một hai qua một hồi lâu cắt ra dòng sông mới khôi phục hòa hợp hành tự như cũng đã trở về tới này trước đi xa trên thuyền nhỏ trên chiến thuyền các tướng sĩ hai mặt nhìn nhau cũng không biết còn muốn tiếp tục hay không truy lúc này thân là dẫn đầu tướng linh ôn thạch xuân đạt được một cái mệnh lệnh thần uy tướng quân muốn bọn họ rút lui t r ờ i mờ sáng ho nhẹ một tiếng về sau diệp phi chậm rãi mở mắt ra đầu tiên đập vào mi mắt chính là là thẩm tiêu thanh tấm kia trắng nón lại có chút mệnh mở mặt ánh mắt của hắn hướng phải rời chỉ thấy thu tăng trứng dựa vào một cái bà vai hít mắt ngủ khi dòng nước rầm rầm động tĩnh bay vào trong thai diệp phi mới biết mình nguyên lai là nằm tại trong khoang thuyền lập tức hắn liền cảm giác được thân thể theo thuyền nhỏ trầm động chập trùng một phen ánh mắt của hắn tiếp tục di động nhìn thấy thu tăng chỗ dựa vào bả vai và người thấy hành tự như đang quan sát của mình kiếm hắn mở miệng nói lão nhân ra còn băn khoăn t à thanh kiếm này nghe được thanh âm của hắn về sau thẩm tiêu thanh bỗng nhiên mở hai mắt ra kinh h ỉ nói tướng công ngươi tỉnh không có sao chứ thu tăng cũng tỉnh lại vội la lên thiếu ra ngươi thế nào diệp phi vốn định ngồi dậy cảm nhận được đến gối lên thẩm tiêu thanh chân còn thật thoải mái thế là liền nằm nói ra ta không sao. không diệp Ca Nhi, lúc Nhi, nếu không ấy phi ả sự tình khẩn ra cũng ấ thấy thấy, p Diệp Phi Diệp Phi theo ta thu tự Thật thể ta trừ ta thể chưa chắc hoại Hành như không khác. sao? ra ai này này kiếm kiếm người nói. cười cười, cảm còn là là được. có có c không nói đang nói dỡn tuy nói kiếm này nấu lại đúc lại có thể kiếm hồn vẫn như cũ trên đời này không có người thứ hai so hắn còn quen thuộc thanh kiếm này kiếm này còn thiếu một cái tên hành tự như nói ta đã sớm nghĩ kỹ thanh phong kiếm diệp phi trả lời mà lại ta đã quyết định đem kiếm này đưa cho ta ra n ư n g tự ngay vậy thần tiêu thanh xứng sở có chút thụ s ủ n g ngực kinh mà thu tăng lại bị khuất hử một tiếng thiếu gia n g ư ơ i b ấ t công thu tăng vẻ mặt đưa làm nói đ ồ nhi một thanh phá kiếm mà thôi không có thèm đến giang châu vi sư cho đưa ngươi một thanh tốt hơn hành tự như trần an nói ừ m sư phụ nhất định muốn so thiếu gia thanh phá kiếm này tốt gấp trăm ngàn lần không đúng thiếu gia kiếm cũng không phải là phá kiếm cũng không đối đều cho cái này họ thẩm nữ nhân cũng là phá kiếm thu tăng d i ệ p phi đằng ngồi đứng dậy thần sắc trở nên nghiêm khắc cái gì họ thẩm nữ nhân không có điểm quy củ nàng là ngươi thiếu nãi mãi đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy bây giờ mình là kiếm thánh quan môn đệ tử đều có thể không nhận ta cái thiếu gia này thiếu gia thu tăng ủy khuất đến sắc khóc sau đó nhìn về phía thẩm tiêu t h a n h nhỏ giọng hô một tiếng thiếu mãi mãi sư phụ ngươi cũng là kiếm thánh tiền bối thân là hắn quan môn đệ tử ngươi lo gì không có một t h a n h tiện tay hào kiếm mà nương tử không giống ngươi có cái tốt như vậy sư phụ diệp phi rất chân thành đối thu tăng giải thích có thể nàng có một cái hảo phu c ủ â n h a hành tự như nói đó cũng là diệp phi nhìn về phía thẩm tiêu thành sau đó trêu g ẹ o nói thẩm nương tử ngươi nhìn một cái tất cả mọi người a o gớt ngươi có một cái tốt lan quân thẩm tiêu thanh cười cười sắc mặt dần dần phiếm h ồ n g từ hành tự như trong tay tiếp nhận kiếm về sau diệp phi liền đem thanh phong kiếm đưa cho thẩm tiêu thanh s ư ớ n g sở thẩm tiêu thanh mới luôn cuống tay chân tiếp nhận thanh phong kiếm tướng công thanh kiếm này thật đưa cho ta nàng hướng diệp phi xác nhận đương nhiên khi trên sông vũ khí bị đuổi tản ra về sau tàu thuyền dừng sắt ở bờ ngắn ngủi nghỉ ngơi một trận thẩm tiêu thanh đem diệp phi kéo đến một bên hỏi tướng công vì sao muốn đem tốt như vậy kiếm đưa cho ta kiếm này cũng không phải sư phụ ngươi di vật ngươi là nương tử của ta a diệp phi giải thích hối hồ nương tử cũng thiếu một thanh kiếm tốt. nếu như tướng công cảm thấy thua thiệt tại ta rất không cần phải dùng kiếm này để đền bù ta nương tử ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì diệp phi vươn tay bóp lấy thẩm tiêu thanh khuôn mặt muốn nói thua thiệt hẳn là nương tử thua thiệt ta tương đối nhiều đi thẩm tiêu thanh không phản bắt được nàng cùng diệp phi nói tới cũng không phải là cùng một sự kiện nàng con tưởng rằng diệp phi là cảm thấy bởi vì nạp thiếp một chuyện thua thiệt nàng cho nên mới muốn dùng kiếm đến làm đền bù lúc này xem ra diệp phi cũng không phải là nghĩ như vậy tướng công ta xác thực thua thiệt ngươi rất nhiều có thể ta không biết nên như thế nào hoàn lại ngươi diệp phi cười cười sau đó nhữ mày nói ra đền bù sự tỉnh ngày sau lại từ từ thương nghị thẩm tiêu thanh từ chối cho ý kiến trong lòng quyết tâm muốn cùng diệp phi làm đoàn nàng cảm thấy hai người chung sống thời gian không nhiều ba ngày sau một hàng bốn người đến giang châu hành tự như mang theo mọi người đi tới giang châu ngoài thành một tòa vô danh trên núi kiếm sinh thất tử cái này bảy thanh kiếm bên trong hắn đem bên trong đối với hắn mà nói trọng yếu nhất hai thanh dấu ở núi này phía trên hắn cho này hai thanh kiếm lấy hai cái tên vô song tử kiếm cùng vô song nữ kiếm trong đó vô song tử kiếm là con của hắn xương ca nữ kiếm thì đại biểu cho nữ nhi của hắn hinh t h con cái hai chữ hợp lại liền là tốt ý tứ chính là xương ca cùng hình tỷ chính là trên đời tốt nhất con cái bây giờ hành tự như đem này hai thanh kiếm lấy ra muốn đưa cho hắn coi là thân sinh con cái hai người diệp phi cùng thu tăng đương nhiên đến đây hai người nơi này này hai thanh kiếm chính là h ả o sự thành s o n g thiên hạ vô song ý tứ đại biểu cho hắn hy vọng hai người có thể thành đôi nhập đúng tâm nguyện diệp ca nhi đồ nhi hai kiếm này chính là lão phu t r â n quý nhất kiếm bây giờ liền đem chúng nó giao đến trong tay các n g ư ờ i hy vọng hai người các ngươi sẽ không c ố phụ lao phu kỳ vọng cao trên kiếm đạo có thành cứu hành tự như nói lão nhân gia thu tăng là ngươi đồ đệ ngươi đưa cho hắn chuyện đương nhiên chỉ bất quá đưa cho ta khó tránh khỏi có chút thụ chi không dạy nổi diệp phi từ chối nhã nhặn hành tự như v ô v ô diệp phi bà vai lão phu nhìn người ánh mắt sẽ không sai tương lai cái này kiếm đạo đệ nhất nhân chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác chỉ hy vọng lão phu có thể chống đến ngày đó lại cùng ngươi phân cao thấp diệp phi mặt lộ vẻ hổ thẹn năm đó lâm văn phong để hành tự như đợi hồn g công hắn mấy năm hắn không biết tương lai có thể hay không còn có cơ hội này cầm tới kiếm về sau bốn người đến giang châu thành nội ăn một bữa cơm diệp phi cùng thẩm tiêu thanh liền hướng hành tự như cùng thu tăng trào từ bi t h bảy nay g sau đó diệp phi cùng thẩm tiêu thanh còn tại về vân lai chấn đường thủy bên trên mà ẩn nhận môn trưởng môn chết tại tây thuộc kiếm trang tin tức đã truyền khắp giang hồ liên quan tới vương trọng thiên nguyên nhân cái chết trên giang hồ có rất nhiều t r u y ề n n ôn trong đó có một đầu chính là vương trọng thiên chết tại vân quốc thanh võ bảng thứ hai diệp phi trong tay duyên đại nên truyền ngôn xuất từ thần uy phủ tướng quân tương đối đáng tin trừ cái đó ra thần uy phủ còn truyền ra diệp phi mang theo dương vân tùng xâm nhập thần uy phủ giết chết đại công tử trương hủ một chuyện l i ê n cái này hai đầu t r u y ề n n ôn lần nữa đem diệp phi đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bây giờ trên giang hồ lại đ ẩ lên diệp phi lúc đã không ai sẽ còn nói hắn là thẩm ra con rể tới nhà mà không người biết thực lực chân chính của hắn triệu h ư u xuyên biết được này hai chuyện là thông qua đại đệ tử lục tốn viết cho hắn một phong thư nhìn thấy lục tốn ở trong thư nâng lên diệp phi là lấy hắn ngoại môn đệ tử danh nghĩa đi thần uy phủ giết người tức g i ậ n đến hắn lúc này nổi trận lôi đ ỉ n h chỉ bất quá tại tin phần cuối chỗ lục tốn còn nói diệp phi phát hiện thần uy phủ cùng ẩn nhận môn bên trong đều có dấu phụng hỏa giáo người trong lòng của hắn bông l ò n g một hơi tương lai trở lại tây tục đi gặp mặt thủ quốc q u ố chủ c thời điểm cũng coi như có cái bàn giao mà lúc này triệu hữu xuyên đã đến trường ăn ba ngày trong vòng ba ngày hắn bốn phía ngay n ó n g tìm các lộ quan hệ rốt cục thăm dò được, tại thành trường An bên ngoài có một hộ họ thượng quan người ta người đó cuộc sống gia đình có hai cái nữ nhi trong đó đại nữ nhi t i ể u thượng quan linh hơn một năm trước thượng quan linh đã từng manh động gốm vân huyện nhất thời nguyên nhân là ở trên người náng phát sinh một kiện quái sự tại thượng quan linh lúc còn rất nhỏ liền cùng cùng huyện lưu gia tam nhi tử đính hôn tại gốm vân huyện lưu gia xem như số một số hai võ học thế gia lưu gia tam lang là trong huyện nổi danh ăn chơi thiếu gia có gốm vân bốn tiểu bá vương danh sưng bên đường đùa dẫn phụ nhân tội ác chấm chất dáng dấp phì đầu mập não mười phần xấu xí mà lên quan linh thì là nổi danh tài nữ mà lại tướng mạo xuất chúng tự nhiên là không muốn gả cho lưu tam lang dạng ngày người thế là hai người thành thân ngày đó thượng quan linh đột nhiên xông ra kiệu hoa từ trên cầu nhảy xuống nhảy sông tự sát đến trong đêm mọi người mới đem nó v ứ t lên m ờ lúc ấy gặp nàng t ắ t thở người của lưu gia cũng đưa nàng nhấc trở lại thượng quan、Hân、gia nói là thượng quan linh còn không có cùng lưu tam lang bái đường thành thân còn không thể xem như người của lưu gia hai nhà tranh chấp một phen về sau thượng quan gia thế lực không kịp lưu gia thế là đành phải nhận ước chừng qua một canh giờ thượng quan gia đã bắt đầu cho thượng quan linh xử ly tang lưu tam lang đột nhiên mang theo người của lưu gia trở về nói là đã thượng quan linh chết liền muốn tiểu nữ nhi thượng quan tính thay thế nàng đến lưu gia thượng quan tính dù mới một ư ơ i năm tuổi nhưng đã xuất rơi vào duyên dáng yêu k i ể u cùng tỷ tỷ thượng quan linh đồng dạng đều là xa gần nổi danh tiểu mỹ nhân đại nữ nhi còn nằm trên mặt đất ngay cả áo liệm cùng quan tài cũng không thể làm người của lưu gia lại đến đoạt nhà mình tiểu nữ nhi thượng quan gia người tự nhiên là không thể tiếp nhận thế là cãi lộn không có vài câu hai nhà người liền ra tay đánh nhau thượng quan gia là thư hương môn đệ nơi nào đánh thắng được người của lưu gia thế là không có hai lần thượng quan gia người đều bị đánh ngã trên mặt đất chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lưu tam lang tướng thượng quan tĩnh buộc đi ngay tại người của lưu gia rời đi thượng quan gia không bao lâu về sau mặt đất bị vải trắng che khuất thân thể thượng quan linh đột nhiên đứng dậy đem lên quan gia toàn bộ người đều giật mình ánh mắt đờ đẫn đánh, đánh giá chung quanh một vòng về sau thượng quan linh mới túi đầu xuống nhìn mình tiếp lấy phát gia đình thai nhức cóc tét lên đợi đến nàng a n t ĩ n h lại về sau nàng mẫu thân vương thị đi tới một tay lấy nàng ôm chặt lấy nghẹn ngao khóc g i n nói linh tỷ thật sự là quá tốt ngươi còn sống nương còn tưởng rằng mất đi ngươi thượng quan linh một tay lấy mẫu thân đầy ra thở một cái không phải、đâu. thật vất vả mới sống lại kém chút lại bị ngươi cho ngạt chết vương thị t o mày trước kia thượng quan linh nói chuyện nhã nhặn đ o a n trang nhỏ giọng t ì thầm làm sao là như vậy sau đó thượng quan linh đằng một chút đứng dậy dò xét một phen mặt trên người mũ phượng khăn quẳng vai về sau sau đó đem đỉnh đầu trang trí lấy xuống ném trên mặt đất cái này mũ phượng không khỏi quá nặng chút nữ nhân này cũng là phiền phước thành cái thân cũng là như thế tất cả thượng quan g i a người đều chỉ ngây ngốc mà nhìn xem nàng luôn cảm thấy luôn luôn huệ chất lan tâm thượng quan linh giống như là biến người đ ồ n dạng ngươi thượng quan linh chỉ hướng n ẫ u thân vương thị đi cho ta cầm kiện nhẹ nhàng quần áo tới còn có ngươi thượng quan linh lại chỉ hướng minh trưởng của mình thượng quan dịch chuẩn bị cho ta chút rượu ngon thì ngon đợi chút nữa hai chúng ta uống vài chén a thượng quan dịch n ẹ n họng nhìn chân chối trừ tại thi hội bên trên h ắ n gái này mội mội từ trước đến nay là không uống rượu nhanh đi nha thượng quan linh thúc giục linh tỷ phụ thân đi tới đã ngươi còn sống hay là đến đến lưu ra đi đi đưa ngươi mội mội đổi lại mội mội. thượng quan linh ngấm lại sau đó mắt b u ố t tinh quang tiểu mỹ nhân thế mà bị người đập đi không được ta nhất định phải đi đem nàng cướp về thượng quan linh nhìn về phía phụ thân thượng quan bác nhanh đi dắt một con ngựa tới nghe được nữ nhi gọi thẳng tên của mình thượng quan bắc giận tí mặt lớn mật ta thế nhưng là phụ thân ngươi ngươi ngâm miệng thượng quan linh đem lên quan bắc đánh gãy m ộ i m ộ i ta đều bị người đ o ạ t đi ngươi còn có năng lực tại cái này hướng về phía ta phát t ấ u vừa rồi làm sao không gặp ngươi tại lưu ra đám người kia trước mặt uy p h o n g một thanh ngươi ngươi ngươi đại nghịch bất đạo đại nghịch bất đạo n g ư ơ i tới gia pháp hầu hạ thượng quan linh hoàn toàn không đem thượng quan bắc mà nói coi ra gì mà chính là đi lên trước từ dưới đất nhặt lên một tây đao sau đó vung hai lần một mặt ghét bỏ nói đao này dù phá nhưng giết người cũng không có vấn đề nhìn xem thượng quan linh sách đao đi vào trước mặt mình thượng quan bác dọa đến trốn đến chính thề vương thị sau lưng linh tỷ tỉnh táo mẫu thân vương thị cầu khẩn ngươi nhanh đi tìm con ngựa đến nhà thượng quan linh không kiên nhẫn nhìn xem thượng quan bác nếu là mội mội ta thụ chút khi dễ ta gấp bội hoàn lại ở trên thân thể ngươi sau đó là thượng quan linh động tác lưu lót mặt đất lập tức thượng quan bác cùng vương phu nhân đều cả kinh n ố c không nghĩ tới mình cái này dịu dàng đại nữ như thế mà lại còn cưỡi ngựa chi thuật khi cưỡi ngựa đi một đoạn đường về sau thượng quan linh bay đầu trở về thượng quan gia người còn tưởng rằng nàng là lâm trận lùi bước nhưng mà thượng quan linh lại là hỏi lưu gia chạy đi đâu huynh trưởng thượng quan dịch đi lên phía trước cùng với nàng kỹ càng trình bày thật dài một đoạn văn quên ngươi lên ngựa mang ta đi thượng quan linh hướng lên quan dễ vươn g tay cái này thượng quan dịch do dự thượng quan b á c lắc đầu hết sức nghiêm túc nói không thể d ị c h chúng a c ta thượng quan gia liền ngươi một cây dòng độc đinh vạn nhất ngươi nếu là có chuyện bất c h ắ c ta thượng quan dịch phàm là còn có chút nam nhi huyết tính liền theo ta đi thượng quan linh nói thượng quan dịch gật đầu sau đó cùng thượng quan linh cùng một chỗ tiến đến lưu gia chỉ tới trên nửa đường thượng quan linh liền đổi u kịp lưu ra đám người kia tỉ tỉ nhìn thượng quan linh còn sống một mực khóc gáy không ngừng thượng quan t ĩ n h kích động và phần tiểu mỹ nhân thượng quan linh trên lập tức giơ lên đao của mình ta tới cứu ngươi vừa dứt lời thượng quan linh liền từ trên lưng ngựa bay ra ngoài đi ở đằng trước đầu lưu tam lang vừa mới quay đầu liền bị nhất đao chặt xuống đầu sau đó thi thể từ trên ngựa ngã xuống mõ vẩy một chỗ gặp tình hình này đi theo nàng cùng đi huynh trưởng thượng quan dịch cùng lưu ra người đều bị dọa đến sắc mặt chẳng bệnh tấu trương xong chân một trăm chín mươi bốn chấn động một thời nữ tử giết chết lưu tam lang về sau thượng quan linh lại sẽ lưu ra người tất cả đều đả thương trên mặt đất nói ra trở về c h u y ể n cáo nhà các ngươi lao ra về sau cái này gốm vân huyện chỉ cần có ta gì thượng quan linh tại liền không tới phiên lưu ra làm sảng làm bậy dứt lời thượng quan linh liền giải cứu thượng quan tính tiểu mỹ nhân nàng dùng nhẹ tay véo nhẹ lấy thượng quan tính hầm dưới có ta ở đây đừng sợ tỉ tỉ thượng quan tính một thanh vùi đầu vào nàng trong l ự c ta còn tưởng rằng về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi đừng sợ nha thượng quan linh vỗ thượng quan tính phía sau l ư n g trần an trên mặt mười phần hưởng thụ chỉ cần ngươi nguyện ý ta mãi mãi cũng sẽ không rời đi ngươi sau khi tách ra nhìn xem trên đất máu thượng quan tĩnh có chút sợ hay nói tỉ tỉ ngươi khi nào học võ công thượng quan linh cười xấu hổ cười sau đó giải thích trong ngộng có cao nhân chỉ điểm cao nhân cái dạng gì cao nhân một rất lợi hại đ a o khách anh tuấn tiêu sái giết người nhưng tuy nhiên ngươi đừng sợ hắn luôn luôn chỉ giết người đáng chết thượng quan linh nói sau đó bắt lấy thượng quan tĩnh tay về sau có ta ở đây không ai dám khi dễ ngươi trở lại thượng quan ra nhìn xem thượng quan tĩnh bị mang về thượng quan bắc cùng vương phu nhân đều rất cao hứng bất quá lúc nghe lưu tam lang bị thượng quan linh nhất đao chặt xuống hướng lên đầu người về sau thượng quan bắc tức g i ậ n đến nhanh bất tỉnh đi bất hiếu nữ thượng quan b á c mắng cái này lưu ra không phải chúng ta thượng quan gia đắc tội nổi ngươi đây là đem chúng ta toàn g i a đều ép lên biệt lộ p h ụ thân thượng quan tĩnh lắc đầu tỉ tỉ rất lợi hại thượng quan bắc khinh miệt h ừ một tiếng sau đó đôi vương phu nhân nói phu nhân nhanh đi thu thập một chút vật quý giá sau đó rời đi gốm vận huyện các ngươi đi thôi thượng quan linh nắm cả thượng quan tĩnh b ả b a i mội mội liền để cho ta chiều cố hồ đồ ngũ xuẩn lỗ mãng ta thượng quan bắc dạy thế nào ra ngươi dạng này nữa nhi thật sự là có nhục ta thượng quan gia thư hương môn đệ tri danh thượng quan linh, ngươi trước kia cũng không phải dạng này nha còn không phải bị các ngươi ép thượng quan linh rất bình tĩnh đáp lại này lưu tam lang xấu xí lại vô ác không làm các ngươi còn muốn ta gả cho hắn đây không phải đem ta hướng trong hố lửa đ ẩ i nha mệnh tuy là phụ mẫu cho nhưng phụ mẫu mệnh cũng là tổ phụ tổ mẫu cho làm người con cái cuối cùng sẽ có một ngày sẽ vì người phụ mẫu có chỗ trả giá cũng có chỗ hồi báo cho nên cái này rất công bằng như luôn cảm thấy con cái sinh ra tới liền thua thiệt phụ mẫu hoặc là vạn sự đều được nghe theo phụ mẫu vậy liền không nên sinh mạ dưỡng nữ ngươi nhìn một cái thượng quan bắt nhìn về phía vương phu nhân tức dẫn đến nhanh thở không nổi cái này nói đến cái gì mê sảng thật sự là bạch đọc nhiều năm như vậy sách ta nhìn ngươi mới bạch đọc đi đọc thánh hiền chi thư đến hạo nhiên c h i n h khí không sợ cường quyền c ư ờ n g trực công chính mà ngươi lại như vậy nhu nhược cổ h ủ vô năng người đọc sách cốt khí ở đâu thư sinh c h i ý khí ở đâu thượng quan linh phản bác ngươi thượng quan bác giơ tay lên muốn đánh lên quan linh một cái cái tát lại bị thượng quan linh chăm chú bắt thủ đoạn đau đau mau bông tay thượng quan linh một thanh hất ra thượng quan bắt tay n ư ờ i khởi nói ngươi lai phụ thân cái này hạo nhiên chi khí đều dùng tại con cái cùng thê thiếp trên thân linh tỷ đủ vương phu nhân hướng về phía thượng quan linh nghiêm mặt nói ta nhìn ngươi sinh con không dễ dàng ta liền không tránh với ngươi thượng quan linh nhìn xem vương phu nhân nói mẫu thân nếu là sợ chết liền theo phụ thân đi thôi chỉ bất quá mội mội cũng không thể đi theo các ngươi đi vạn nhất đem đến các ngươi lại cho nàng tìm một cái giống lưu da tam lang như thế phu quân n à y nàng đợi này liền hủy phụ thân mẫu thân ta cũng không đi thượng quan dịch tỏ thái độ nhị mội nói không sai người đọc sách phải có quốc khí thượng quan linh nhìn về phía thượng quan dịch vô nó bà vai nói không tệ ngươi còn có thể cứu sau đó thượng quan bắc thì mang theo hai vị tiểu thiếp trong đêm thoát đi gốm vân huyện vương phu nhân thì bồi tiếp mình ba tên con cái lưu lại đến đêm khuya lưu gia đại lang mang đám người đem lên quan gia vây quanh không khỏi nhanh địa nhóm người này liền bị thượng quan linh đánh chạy mà lưu gia đại lang đầu người thì tại sáng sớm ngày thứ hai bị treo ở lưu gia trước cửa trên cây liễu đến ngày thứ hai gốm vân bốn tiểu bá vương mặt khác ba vị bá vương đi vào thượng quan、Hương、gia nói là phải vì lưu tam lang báo thủ cuối cùng ba người đầu người bị ba con chó săn ngậm đi tại trên đường cái thi thể thì bị ném tới mặt sông từ đó về sau không ai còn dám gây sự với thượng quan gia mà lên quan linh cũng bởi vì diệt trừ bốn tiểu bá vương một chuyện mà chấn động một thời cho nên nghe nói thượng quan linh nghe đồn về sau triệu hữu xuyên vững tin không thể nghi ngờ thượng quan linh cũng là sư phụ muốn hắn tìm nữ tử nhắc tới cũng xảo hai ngày trước thượng quan linh mới trở lại gốm vân huyện từ khi tại giang thành cùng diệp phi từ biệt về sau nàng liền một thân một mình đi một chuyến cô luân đi lấy một cây đao trừ cái đó ra nàng còn đi điều tra một ít chuyện những chuyện này là liên quan tới ẩn thiên bại quân để nàng khiếp sợ là ẩn thiên bại quân cũng không có nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy lấy nàng thực lực trước mắt còn xa xa không đủ để một mình nàng chi lực đi đối kháng m a nàng có thể làm cũng là các loại nhưng mà vừa về tới trong nhà thượng quan linh lại phát hiện đến trong nhà răng đèn kết hoa một mảnh vui mừng thấy được nàng về sau trong nhà bọn hạ nhân đều dọa đến chạy đến phòng nàng mới phát hiện nguyên lai tại nàng rời đi mấy ngày này nàng cái kia đầy bụng kinh thi phụ thân trở về đồng thời trả lại cho nàng m g ồ i m ộ i thượng quan tĩnh tìm một môn hôn sự nhà trai thì là thành trường an thái thú tiểu n h i tử ngày mai chính là ngày đại hỷ biết được việc này về sau thượng quan linh rất tức giận liền đi tìm tới quan bác lý luận hoang đường thượng quan bác giận dữ mắng n g phụ mẫu chi mệnh ngôi trước t i n ô n ta cho mình nữ nhi tìm như ý lan g quân có gì không thể thật sao để thượng quan bắc không nghĩ tới chính là thượng quan linh thế mà dẫn theo hắn đi ra đầu phố trước mặt mọi người đem hắn quyền đấm c ư ớ c đá một hồi thượng quan linh ngươi một nữ tử ban ngày ban mặt trước mắt bao người ngươi lại dám đánh n g ậ m đắng n u ố t c a y đưa ngươi nuôi dưỡng thành người phụ thần chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao nếu là trời xanh có mắt còn cần ta thượng quan linh tự mình đ ộ n thủ ai không biết vậy quá thủ nhà tiểu nhi tử là cái k ả ngu ngươi để mội gả cho nàng đơn giản là muốn dựa vào thái thú quan hệ hôn cái một con nữa trước thượng quan linh nói dứt lời lại là một trận đấm đá Đã n vương i thị, thị là m qua hỏi quan t thượng quan linh từ trong ngực móc ra một t r ầ n giấy đây là vừa rồi trước khi ra cửa cầm khế ước khế đất còn có một số ngân phiếu hẳn là đủ chúng ta duy trì hơn nửa lời người bất quá mẫu thân ta đã cho mọi m ộ i chọn tốt hôn phu thật sao vương thị rất hiếu kỳ linh tỷ có thể coi trọng tất nhiên là sẽ không kém không biết là cái k i a m ộ t nhà công tử hàng châu kim đao diệp ra thượng quan linh trả lời rời đi gốm vân huyện không bao lâu về sau thượng quan linh liền tại phía trước trên đường gặp được một đạo sĩ đạo sĩ kia tại hướng về phía nàng m ớ i gọi mặt mỉm cười tấu chương xong chương một trăm chín mươi lăm ta muốn cùng d i ệ p phi ly hôn thấy đạo sĩ kia nội lực thâm hậu thượng quan linh lập tức g h m chặt dây cường tưởng rằng kẻ đến k ô n g thiện linh tỷ làm sao vương phu nhân kéo ra dèm hỏi thượng quan linh quay đầu thần sắc nghiêm nghị nói có cái đạo sĩ cản đường mậu thân lại tránh một chút vương phu nhân trong lòng tuy có nghi vấn nhưng vẫn là nghe theo nữ nhi ý tứ sau đó đạo sĩ kia cười nhẹ nhàng đi qua đến đến thượng quan linh trước mặt ngừng chân sau ô m quyền nói ra xin hỏi tiểu nương tử thế nhưng là họ thượng quan trên dưới dò xét một chút đạo sĩ một phen về sau thượng quan linh cảnh giác nói đạo trưởng nhận biết ta trước đây không biết hôm nay gặp mặt cũng coi như nhận biết b ầ n đạo họ triệu triệu hữu xuyên thượng quan linh cau mày hỏi đúng vậy thượng quan linh sóng mắt lưu chuyển sau đó lại hỏi đạo trưởng tại sao lại nhận biết ta triệu i biết Diệp Phi là hắn nói ngươi. linh nói, ể u quan sau đó nhảy xuống nương nhận hắn Thượng nhảy ngựa, tử t cho A. Là đó đem xe hưu xuyên kéo đến phụ cận phụ dưới m ộ từ thân Triệu t hưu cây. xuyên trong ngực móc ra một bản bí kíp đưa tới thượng quan linh trước mặt đạo trưởng ngươi đ â y là nay quyền bí kíp đưa cho cô nương triệu hưu xuyên nói này họ diệp nói với ta cô nương ngươi cũng là nội ngoại kim ê tu cho nên tu luyện ngũ hành nội lực lại thích hợp bất quá ta một trong đó bên ngoài kim ê tu làm sao lại luyện loại này loại loại đồ vật thượng quan linh một mặt ghét bỏ nói triệu hưu xuyên sắc mặt một tâm cái này thượng quan linh cùng diệp phi ngược lại là có mấy phần chỗ tương tự đều có chút cuồng vọng tự đại chỉ bất quá diệp phi lớp vải lót còn có mấy phần k i ê m tốn mà cái này thượng quan linh là từ bên trong ra ngoài khinh cuồng nay họ diệp cũng đã nói như vậy bây giờ hắn đã tu luyện thiên thủy thần pháp rất nhanh liền có thể đi vào ngũ hành nội lực cao thủ liệt kê triệu h ư u xuyên nói hắn tình huống cùng ta không giống thượng quan linh phản bác nội lực của hắn không đủ tu luyện ngũ hành nội lực có thể tăng lên nội lực của hắn mà ta không cần làm như thế tiểu nương từ chức thu bí kíp muốn hay không tu luyện lại suy nghĩ một chút triệu hữu xuyên nói đối với hắn mà nói chỉ cần thượng quan linh thu cái này bí kíp cũng liền hoàn thành sư phụ an bài cho hắn nhiệm vụ nhưng mà thượng quan linh sửng sốt không n g u y ệ n ý lắc đầu nói trong mắt của ta chỉ có nội ngoại kiềm tu mới có thể chứng đạo đạo trưởng hay là cho người khác đi nàng vừa dứt lời một trận r ồ n dập cộc cộc tiếng vó ngựa chuyển đến trong chốc lát từ xa mà đến gần nhận ra là gốm vân huyện nha bổ khái về sau thượng quan linh lập tức nên đón cũng rút ra đao của mình thượng quan linh trước đây ngươi giết nhiều người như vậy huyện chúng ta nha đều tùy theo ngươi làm ẩu nhưng hôm nay ngươi muốn dẫn c h i phủ nhà chưa quá môn tiểu nhi tức đạo tẩu đó chính là phải có ý làm khó chúng ta mau đưa lệnh mọi thượng quan tĩnh giao ra bổ đầu nói cúc nhanh lên trở về thượng quan linh đem trên tay đao nhấc lên nếu như các ngươi không muốn chết bộ đầu hai mắt chừng một cái bực mình chẳng dám nói ra thượng quan linh hạ thủ tàn nhẫn g ố n vân trong huyện không ai không biết năm ngoái nàng chặt xuống này bốn tiểu bá vương trong đó ba người đầu lâu cũng để chó săn ngậm đầu lâu ra đường chạy loạn vẫn là bọn hắn bọn này bọn bồ khoái đi thiệt sau thượng quan linh cái này thái thú đại nhân quyền cao chức trọng còn có thân thích trong t r i ề u thân thể khi chức vị quan trọng không phải người bình thường có thể chọc được bộ đầu tận tình khuyên bảo q u y ế ngủ thượng quan linh xem thường cười một tiếng chỉ là một cái thái thú mà thôi có gì tốt sợ lớn không trực tiếp đi lấy hắn trên cổ đầu người là được hoang đường triều đình này mệnh quan h á lại ngươi nói r ế t liền r ế t bộ đầu quát lớn thật sao thượng quan linh cười lạnh nếu như các ngươi nếu ngươi không đi trên tay của ta đ à o coi như sẽ không để các ngươi đi hai mặt nhìn nhau về sau mười mấy tên bổ khoái hầm ngực rời đi triệu h ư u xuyên đi đến thượng quan linh sau lưng nói ờ. xem ra phiền phức không nhỏ không phải liền là cái thái thú mà thôi thượng quan linh xem thường nói đối với ngươi mà nói xác thực không tính phiền phức có thể đối người nhà đến nói chưa hẳn như thế đi tiếp xuống có tính toán gì triệu hữu xuyên hỏi đi hàng châu tìm này họ diệp ta đã nghĩ、kỹ. đến lúc đó để mượn mội ta gà cho hắn vì sao đều muốn gà cho này họ diệp triệu hữu xuyên mười p h ầ n buồn b ự c họ diệp này có cái gì tốt không chỉ có phong lưu còn thiếu tướng mệnh ngươi liền không sợ lệnh mội gà cho hắn không có mấy ngày liền thành quả phụ hắn đoản mệnh sao chúng đích nhiều cướp triệu hữu xuyên nói theo ta thấy ngươi hay là đ ừ n g đi cho hắn thêm phiền khó mà nói còn làm hại hắn sống ít đi mấy ngày nếu không như vậy đi theo ta đến tây thuộc đi thôi ngươi thượng quan linh liếc triệu hữu xuyên liếc một chút ta tốt xấu thuộc quốc, quốc sư dàn xếp ngươi cái này toàn ra không phải nan đề chỉ bất quá ngũ hành này nội lực ta luyện thượng quan linh lúc này đáp ứng đạo sĩ t ú i ngươi có chịu không ta sẽ đem ta người một nhà đều thu xếp tốt nhất định triệu hữu xuyên hứa hẹn đến lúc đó cho lệnh minh an bài cái một q u a n nữa trước lại cho lệnh muội tìm rể hiền thượng quan linh lắc đầu muội muội ta hay là gả cho này họ diệt a triệu hữu xuyên một mặt bất đắc dĩ sau đó hắn cũng lên ngựa xe mang theo thượng quan linh cùng với mẫu thân huynh trưởng cùng muội muội tiến về tây tục tòa xe bên trong nghe được thượng quan linh muốn bỏ chạy tây t ụ mẫu thân vương phu nhân rất giật mình linh tỷ không phải đi nói hàng châu sao vì sao biến chủ ý、Nương. lần này chúng ta đắc tội thái thú đại nhân vân quốc là không có chúng ta chỗ dung thân tây thuộc đô thành phụ dung thành dù không so được hàng châu nhưng vẫn là t h ắ n g qua gốm vân huyện thượng quan linh giải thích t ỷ t ỷ ngươi không phải nói đã giúp ta chọn một cái hàng châu h ô n phu m ộ i m ộ i thượng quan linh đỏ m ặ t hỏi đối đ ạ i chúng ta tại hàng châu dàn xếp lại về sau ta lại đi đem kia tiểu tử đưa đến trước mặt ngươi ngươi nếu là cảm thấy hài lòng t ỷ t ỷ liền để hắn cưới ngươi nếu là không hài lòng tỉ, tỉ cho ngươi thêm đổi một cái họ d ị này cái gì đều không được cũng là dài một mở đầu thâm thụ cô nương g i thích mặt ngồi bên ngoài thất lái xe triệu hữu x u y nói nghe triệu h ư u xuyên nói như vậy ngây thơ rung động lòng người thượng quan tĩnh nhịn không được ảo tưởng lại qua bảy ngày trong đêm khuya đi qua hơn nửa tháng lặn lội đường xa diệp phi cùng thẩm tiêu thanh rốt cục trở lại thiệu hưng lần này xuống tới thẩm tiêu thanh vừa gây chút chỉ gọi người nhìn đau lòng khi xa ngựa dừng lại đến vén dèm lên nhìn thấy cửa chính của nhà mình thẩm tiêu thanh nhịn không được khóc chưa hề từng đi xa nhà nàng đã sớm n h ớ nhà biết được hai người trở về thẩm ra mọi người sớm liền ở ngoài cửa chờ thẩm tiêu thanh vừa xuống xe ngựa liền đầu nhập tạ phu nhân trong ngực chăm chú ôm lấy mẹ của mình diệp phi thì như khách nhân. càng không ngừng cho người của thẩm ra làm lễ sau đó một đoàn người tiến về chim quên vườn vì cho hai người b ả y tiệc mời khách thẩm ngọc sai người chuẩn bị một b à n lớn phong phú đồ ăn sớm tại mấy ngày trước đó thẩm ngọc liền nghe nói một chút liên quan tới diệp phi lần này hành trình nghe đồn hắn thấy tuy nói là có chút không ổn nhưng hôm nay diệp phi đã là danh tiếng vang xa trong vô hình cũng làm cho thẩm ra địa vị trong trốn giang hồ cùng danh vọng p h o n g đại sau khi cơm nước xong diệp phi về trước đào viên thẩm tiêu thanh thì lưu tại chim quên vườn cùng phụ thân mẫu thân nói chuyện trong phòng tạ phu nhân nấu t r ả ngại lại điểm làm dịu mẹp nhọc hơn hương sau đó ngồi vào bên cạnh bàn. chăm chú giữ chặt tay của nữ nhi thấy thẩm tiêu thanh g ầ y g ò rất nhiều nàng đau lòng không thôi thanh nhi nha dọc theo con đường này thế nhưng là ăn không ít khổ a t h ẩ m ngọc đứng ở một bên muốn hướng thẩm tiêu thanh chứng thực một chút giang hồ truyền văn qua thật lâu thẩm tiêu thanh đ ỗ n g nhiên khóc ra thành tiếng lần nữa vùi đầu vào tạ phu nhân trong ngực mẫu thân ta muốn cùng diệp phi ly hôn chương một trăm chín mươi sáu tham phong ly hôn sách nghe được thẩm tiêu thanh nói muốn cùng cách t h ẩ m ngọc cùng tạ phu nhân đều bị giật n ả y cả mình kinh ngạc tạ phu nhân vẻ mặt nghiêm túc hỏi nữ nhi nha diệp phi hắn khi dễ ngươi thẩm tiêu thanh lắc đầu lúc này nước mắt rơi như mưa hắn không có khi dễ ta đối ta rất tốt còn đem tại tây thục kiếm trang lấy được kiếm đưa cho ta chỉ là chỉ là cái gì tạ phu nhân lòng nóng như lửa đốt chỉ là hắn không thích ta nha thẩm tiêu thanh càng khóc càng khổ sở ta đối với hắn mà nói chẳng qua là h ư u danh vô thực thê t ử a tạ phu nhân giơ tay lên vì thẩm tiêu thanh lao đi trên mặt nhiệt lệ có thể ta nhìn ra được này họ diệp có chút thích ngươi nha thế nhưng chỉ là một điểm nha thẩm tiêu thanh nói trước đây hắn cũng đã nói nhất định phải cưới tần thương nguyện không thể bây giờ xem ra còn muốn cưới thu tăng、à. tạ phu nhân kinh ngạc không biết nên như thế nào cho phải thẩm ra từ trước đến nay liền không có nạp tiếp tiền lệ cho dù là gả ra ngoài nữa như nhóm cũng không có hôn phu là nạp q u a thiếp huống hồ diệp phi vẫn chỉ là cái con rể tới nhà địa vị vốn là không cao sao có thể cho phép hắn nạp tiếp l a o ra tạ phu nhân nhìn về phía thầm ngọc ngươi ngược lại là nói một câu nha ta có thể nói cái gì đâu thầm ngọc thâm trầm nói nếu là này họ diệp khăng khăng muốn nạp tiếp ngươi cảm thấy chúng ta thẩm ra ngăn được hắn sao vậy cũng chỉ có thể ly hôn bây giờ hắn danh tiếng chính thịnh tương lai không chừng trở thành kiếm thánh như vậy nhân vật còn có thể tìm tới so hắn tốt hơn mà thầm ngọc nói vậy ngươi nói nên làm cái gì không đợi thầm ngọc mở miệng thầm tiêu thanh đột nhiên vỗ một cái cái bản nhất định muốn ly hôn nếu như phụ thân mẫu thân không chịu đáp ứng vậy ta liền rời nhà trốn đi cũng không tiếp tục trở về nữ như nha ngươi trước đừng nóng l ò n g nếu không t r ư ớ c tỉnh táo một chút mấy ngày cùng d i ệ p phi thương lượng một chút mới quyết định tạ phu nhân quên đ ủ mẫu thân bây giờ ở trước mặt hắn ta đã là hẹn bọn đến không thể lại hẹn bọn ngươi còn nhớ ta thế nào thầm tiêu thanh rút t ú t t a t ú t thít dựng nói một mặt bị khuất ngóc nha đầu tạ phu nhân đau lòng nhìn xem nàng cũng không nhịn được dơi lệ mẫu thân là gặp ngươi không thể rời đi hắn cho nên mới muốn khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút mẫu thân trên đường đi ta đã nghĩ rất rõ ràng cùng nó dạng này một mực hao tổn còn không bằng sớm một chút ly hôn để riêng phần mình tốt qua chút tạ phu nhân nhìn về phía thầm ngọc thấy thầm ngọc như có điều suy nghĩ liền hỏi lao ra dựa theo chúng ta thẩm g i a q u ý củ ly hôn cần đi qua gia tộc trưởng bối đồng ý sao phu nhân thầm ngọc ngạc nhiên ngươi hồ đồ á thầm ngọc chuyện cho tới bây giờ ngươi cảm thấy mang xuống còn để làm gì chẳng lẽ ngươi có thể ngăn cản diệm phi nào tiếp ai thầm ngọc phát ra một tiếng thật dài thở dài thở dài vậy thì cùng cách đi nay họ diệp bất quá là con rể tới nhà đừng nói là ly hôn coi như bỏ hắn cũng không cần cùng gia tộc trưởng bối thương lượng tạ phu nhân nhìn về phía thẩm tiêu thanh nhẹ nói ngày mai liền để ngươi cha viết tam phong ly hôn sách sau đó đưa đến quan phủ đóng c à i ấn lấy thêm đi cho diệp phi ký tên đúng lúc trước ngươi không phải đã đáp ứng một chút ly hôn điều kiện nhà còn định cho hắn sao cho đã lúc trước đều hứa hẹn hắn vậy liền đều cho hắn đi thẩm tiêu thanh nói ban đêm thẩm tiêu thanh liền ở tại chim quyên vườn chưa có trở về đạo viên cũng không có phái người đi hướng diệp phi lên tiếng chào hỏi diệp phi ngay tại trong phòng của nàng qua một đêm đến ngày thứ hai giữa trưa không thấy thẩm tiêu thanh trở về thẩm ra cũng không có người đến tìm hắn diệp phi liền đại khái đoán được chuyện gì kỳ thật tại trở về trên thuyền hắn liền có điều phát giác mấy cái trong đêm hắn đều là bị thẩm tiêu thanh tiếng khóc chỗ làm tỉnh lại ngoài ra thẩm tiêu thanh có đôi khi sẽ thừa dịp hắn ngủ say thời điểm trộm thân mặt của hắn hoặc là đột nhiên ôm thật chặt nàng t ạ phu nhân cho đảo viên an bài một vị mới nha hoàn tên gọi đông cúc còn chưa đầy m ư ơ i sáu tuổi tướng mạo thường thường có chút lỗ mãng diệp phi buổi sáng đi ra khỏi phòng thời điểm còn bị không quan tâm đông cúc đụng một cái. Cơm trước a thời điểm, h hai Đông cúc mấy lượng bạc, để nàng đến trên đường Cúc bạc, mấy mua một, vò rượu cùng một cái gà trên rượu sau đó hai người cùng một cùng cùng cái người ăn ăn. Sau đó chỗ khi ăn cơm xong diệp phi liền để đông cúc giúp hắn thu thập một chút mấy món quần áo còn có tần thương nguyện đưa cho hắn tiêu cùng kiếm thánh đưa cho hắn kiếm trừ cái đó ra cũng chỉ thừa có thẩm tiêu thanh đưa cho hắn khối kiếm ngọc hắn lúc đầu dự định đem ngọc lưu lại có thể nghĩ đến từng hứa hẹn qua thẩm tiêu thanh vô luận như thế nào đều sẽ đem ngọc giữ ở bên người thế là quyết định hay là cùng nhau mang đi hắn nghĩ kỹ đã lúc trước cơ hồ hai tay chống chân đi vào thẩm ra lúc rời đi cũng không muốn lấy đi thẩm ra bất kỳ vật gì không kéo không nợ kể từ đó ngày khác giang hồ mới tốt không gặp gỡ đông cúc đi thu dọn đồ đạc thời điểm diệp phi an vị tại cái đỉnh bên trong hắn nhớ tới tại thẩm gia thời gian nhớ tới thu tang nhớ tới x u ấ n đảo nhớ tới thẩm tiêu hoa bọn người sau cùng đương nhiên là nương tử của hắn thẩm tiêu thanh nghĩ đến từ nay về sau thẩm tiêu thanh không còn là nương tử của mình hắn cười cười đối nàng ngược lại là có mấy phần thưởng thức tối thiểu nàng kiên trì nàng chỗ nhận định đồ vật thế là diệp phi vẫn ngồi tại cái đỉnh chờ lấy thẩm tiêu thanh cầm ly hôn sách đến tìm hắn có thể một mực chờ đến trời tối đều vẫn chưa trông thấy thẩm tiêu thanh xuất hiện. một tiếng sét đánh vỡ trong vườn đảo yên tĩnh cô ra sét đánh mau trở lại trong phòng đi thôi đông cúc ra đối diệp phi nói diệp phi gật đầu sau đó trở lại phòng lên lầu đến thẩm tiêu thanh gián phòng tiếng sấm ầm ầm tiếp tục thật dài sau một lúc diệp phi đi đến bậy cửa sổ trước mở cửa sổ ra xem xét chỉ thấy một đạo to lớn tiệm điện rơi xuống thắp sáng thiệu hưng thành nội đường phố thành tường cùng xa xa ông trời núi diệp phi có chút hăng hái mà nhìn xem luôn cảm thấy là lao thiên cố ý lại để cho hắn nhìn nhiều vài lần thiệu hưng thành đợi đến hắn quay đầu lúc phát hiện thẩm tiêu thanh đã trở về liền đứng tại bình phong một bên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn sắc mặt của nàng mười phần t i ể u tụy hai mắt đỏ bừng mắt tuần sưng vũ xem ra là khóc một đêm mà trong tay nàng cầm vài trang gấp lại giấy nương tử diệp phi hướng về phía thẩm tiêu thanh cười một tiếng lúc đầu hắn cùng thẩm tiêu thanh cũng không có thâm cựu đại hận cho nên hắn cũng không muốn lúc rời đi làm cho giống như là muốn sinh tử quyết liệt nói tóm lại cũng là nghĩ thể diện diệp phi thẩm tiêu thanh đi đến trước mặt hắn sau đó đem trên tay giấy đưa tới trước mặt hắn tay của nàng run rẩy rất lợi hại nhìn qua sẽ để cho người nghĩ là mấy tờ giấy này rất nặng rất nặng trên thực tế đối nàng mà nói mấy tờ giấy này đúng là rất nặng nghề nàng rất rõ ràng đối nàng mà nói là ý vị như thế nào đây là ly hôn sách ta diệp phi hời hờ hỏi h sau đó từ thẩm tiêu thanh trên tay tiếp nhận ly hôn sách xem ra ngươi đều biết ừ m diệp phi cười gật đầu một cái ta đã thu thập xong đồ vật ký cái này cùng cách sách liền đi thẩm tiêu thanh túi đầu xuống đoán chừng muốn trời mưa to ngươi có thể chờ ngày mai mưa tạnh lại đi bên ngoài vẫn còn đang đánh lôi mưa còn không có hạ thẩm tiêu thanh nước mắt liền trước chảy xuống diệp phi dối cái lưng mệt mỏi sau đó cầm ly hôn sách đến giữa bên trong t r ư ớ c thư án đem ly hôn sách mở ra ly hôn sách tổng cộng có tam phong một phong là mình giữ lại một phong là lưu cho thẩm ra một cái khác phong đoán chừng là giao đến quan phủ bên kia đi hắn cầm lấy mặt bút chấm một chút mực nước nhẹ nhàng phất phất đầu bút sau đó chậm rãi cuối người tại đệ nhất phong ly hôn trên sách ký lên chữ của mình thẩm tiêu thanh chuyển hướng hắn gặp hắn sắc mặt bình tĩnh nàng che miệng chịu khớp nói ngươi có phải hay không trông mong ngày này trông mong thật lâu diệp phi g ư ơ n g mắt nhìn thẩm tiêu thanh liếp một chút lời gì cũng n g ư ơ i cứ như vậy không quan tâm ta mà d i ệ p phi lại là nhìn thẩm tiêu thanh l i ế t một chút lại là t r ờ mặc sau đó tại thứ hai p h ò n g lý hôn phiếu tên sách hạ tên của mình tấu trương xong t r ư ơ n g một trăm chín mươi bảy một đêm mưa như chút nước mưa trên núi võ đang lâm động tiên vội vàng từ giữa sườn núi trở lại trong viện lớn tiếng hoảng sợ nói đại sư minh nhị sư minh không tốt rồi mấy vị sư minh cửa phòng cơ hội là đồng thời mở ra sau đó đôi hắn t r ă m m i ệ n g một lời nhỏ giọng một chút sau đó sư minh đệ năm người đều tràn vào quách ư ớ n g chi gian phòng cửa phòng vừa đóng xuân đảo cửa phòng liền mở nàng ra khỏi phòng trái phải nhìn quanh một mặt nghi vẫn hỏi hở ta vừa rồi rõ ràng nghe được tiểu sư huynh thanh â m chẳng lẽ là ta nghe lầm nhìn thấy xuân đảo cửa phòng đóng lại về sau mấy vị sư huynh đều thư một hơi tiểu sư đệ ngươi là ngốc n h a đều nói cho ngươi việc này không thể để cho trưởng muốn biết quách h ớ n g chi rất tức giận nói với lâm động tiên lâm động tiên đầu tiên là lăng lăng gật đầu sau đó hai mắt sáng lên nói sư huynh không tốt rồi thác nước kia muốn đoạn lưu ngay vậy thứ sư huynh đều than thở thật lâu trước đó quách hứng chi cùng triệu hữu xuyên liền đồng thời tính tới diệp phi không lâu sẽ có một kiếp đợi đến diệp phi đến võ đang về sau vì giúp diệp phi vượt qua kiếp nạn này liền đem võ đang ba phần khí vận chuyển rời đến diệp phi trên thân diệp phi lúc ấy tu luyện thủy tính nội lực chỗ đầu nào thác nước đã sớm cùng sinh tử của hắn du quan tại hơn nửa tháng trước quách t ứ n g chi liền phát hiện thác nước dòng nước lượng đột nhiên c h ậ n giảm thế là liền để lâm động tiên mỗi ngày đến trước thác nước tu luyện cũng để nó mỗi đêm trở về về sau hướng hắn báo cáo mà tại nửa tháng này bên trong thác nước kia dòng nước lượng mỗi ngày đều tại tiếp tục giảm bớt nhất là đến đêm qua toàn bộ thác nước nhỏ đến chỉ có mấy tấc ba quát thác nước đ ặ lưu cũng không phải một cái tốt dấu hiệu cái này diệp phi là thế nào quách t n g chi lo、lắng. chẳng lẽ là thoát ly thẩm ra cùng thẩm nương tử đại sư huynh vậy phải làm thế nào nha lâm động tiên hỏi quách t ư ớ n g chi lắc đầu hơi hơi hiếp lại hai mắt nói chúng ta võ đang ba phần khí vận đều truyền cho hắn lại nhiều cho hắn cũng không chịu nổi chỉ có thể nhìn chính hắn thiệu hưng thẩm ra đào viên lầu các nhị tằng tại thứ hai phong ly hôn trên sách viết xuống tên của mình về sau án thư không đủ lớn d i ệ p phi tiểu chỉ có thể tâm cẩn thận mà đưa nó cùng đệ nhất phong chồng lên nhau liền trên tay hắn bút lông rơi vào tại thứ ba phong ly hôn trên sách lúc đột nhiên thẩm tiêu thanh đi tới đem hắn trên tay bút lông c ư ớ đi diệp phi t h ầ m tiêu thanh nhìn hắn chằm chằm co lại một c á i địa vì cái gì ngươi ngay cả một điểm do dự đều không có diệp phi nhìn về phía nàng s ắ c mặt một tâm sau đó vươn tay ván đ ạ i đóng thuyền nói cái gì đều là phi công còn không bằng cái gì cũng không nói đem bút cho ta t h ầ m tiêu thanh lắc đầu ngươi thực sự suy nghĩ kỹ càng sao ngươi thật không quan tâm ta sao diệp phi mặt lộ vẻ hoang mang chỉ ít hôm nay đưa ra ly hôn người cũng không phải hắn ngoài cửa sổ tiếng sấm càng thêm đại tác một trận mưa lớn đã là không cách nào tránh khỏi ta thừa nhận ngay từ đầu là đối ngươi không tốt có thể ta lúc ấy là thật không biết làm sao đi đối mặt một cái hoàn toàn xa lạ phu quân nói thật kỳ thật ta thẩm tiêu thanh thật rất tốt về sau khẳng định sẽ so trên đời bất luận kẻ nào đều đối ngươi tốt nếu là ngươi đêm nay thật đi liền mãi mãi cũng không biết thẩm tiêu thanh mà nói rất k i ê u ngạo n ữ khí lại rất hèn bọn ta biết ngươi rất tốt là ta d i ệ p phi không có cái này phúc phận d i ệ p phi nói dứt lời d i ệ p phi liền muốn đem bút lông đọt lại nhưng mà soạt soạt một tiếng thẩm tiêu thanh đem bút lông xếp thành hai đoạn sau đó hướng trên người hắn ném đi nhìn xem mình sạch sẽ màu trắng áo ngoài nhiễm lên mực nước diệm phi tức giận không v hắn ức chế lấy lửa giận trong lòng sau đó xoay người nói ra ta đi thư phòng cầm chí bút khi hắn bước ra cửa phòng thẩm tiêu thanh lại đi đến trước thư án đem thứ ba phong còn chưa ký tên ly hôn sách sẽ thành mảnh nhỏ d i ệ p phi ta chán ghét ngươi dứt lời thẩm tiêu thanh liền lên tiếng khóc lớn thấy thế, thế d i ệ p phi triệt để giận quắp thẩm tiêu thanh ta thật sự là chịu đủ ngươi hắn nổi giận đùng đùng đi đến thẩm tiêu thanh trước mặt đầu tiên là hung hăng nắm lấy cổ tay của nàng lúc trước t r ư ớ mắt ta liền cùng ta đảm tốt ly hôn về sau trong lòng ngươi bỗng nhiên có ta thì không cho trong lòng ta có người khác bây giờ ngươi vì hận dỗi lại muốn bắt ly hôn nói sự tình chẳng lẽ tại trong lòng ngươi hôn nhân chỉ là trò đùa sao dứt lời diệp phi một thanh hất ra thẩm tiêu thanh tay lại tiếp lấy gầm nhẹ nói ta diệp phi để tay lên ngực tự hỏi từ lúc thành thân về sau chưa hề thua thiệt qua ngươi đối ngươi từ trước đến nay là lấy lễ để tiếp đón mà ngươi đây dựa vào cái gì ngươi nói cùng cách liền ly hôn nghĩ không cùng cách cũng không cùng cách và ngươi là chúng ta thẩm ra con rể tới nhà t h ẩ m tiêu thanh nhắm mắt lại âm thanh thanh to nàng cái này hoàn toàn là nói nhảm cho nên nói lúc đi ra trong lòng liền hối hận diệp phi sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi nắm chặt quyền đầu muốn tìm đồ vật phát tiết l ử a giận trong lòng thẩm tiêu thanh hắn là đánh không được thế là chỉ có thể đem nộ khí rơi tại trên thư án toàn bộ án thư bị hắn một thanh lập tung trên b à n đồ sứ gương đồng cùng nghiên mực đều đánh nát trên mặt đất a thẩm tiêu thanh bị giật mình chưa bao giờ thấy qua tức giận như thế diệp phi lúc đầu ta chỉ nghĩ cùng ngươi tâm bình khí hòa ly hôn từ đây từ biệt hai bao quát lẫn nhau không thiếu nợ nhau đã ngươi như thế tùy hứng làm vậy vậy ngươi nghe kỹ cho ta ly hôn về sau ngươi mơ tưởng gả cho nam nhân khác ai nếu dám cưới ngươi ta liền giết cả nhà của hắn ngươi từng là ta diệp phi người liền xem như ta không muốn người khác cũng không cần ngươi ngươi ngươi h ô n trướng ngươi nói không sai ta diệp phi vốn chính là h ô n trướng ngươi cũng không phải hôm nay mới biết việc này ô ô ô, thẩm tiêu thanh gạo khóc trong lòng triệt để loạn tất vông nàng đi lên trước càng không ngừng dùng tay vớt diệp phi một bên khóc cầu diệp phi đừng vứt bỏ ta thật sao bất đắc dĩ liếc thẩm tiêu thanh liếc một chút về sau diệp phi đưa nàng g á n h tại trên vai sau đó đi đến bên giường đem một thanh ném tới trên giường hắn túi người nhẫn lấy thẩm tiêu thanh bả vai không để cho đứng dậy nói lười nhắc cùng ngươi nói nhảm c hướng hướng nàng, ta, ta nàng. Cách... nàng hướng a lựa i c về phía diệp phi lớn tiếng reo lên đồng ý diệp phi đem tần thương nguyệt nạp vào cửa đã là nàng làm ra lớn nhất nội bộ không bao lâu nghe được vừa rồi diệp phi lật tung án thư động tính to lớn về sau đi qua luôn c h ấ m trước mới tới nha hoàn đông cúc cuối cùng dự định lên lầu tới khuyên khuyên hai vị chủ tử đi vào phòng nhìn thấy mặt đất rơi lưa thưa nát đổ vật về sau đông cúc n h í u chặt l ô n g mày xem ra hai vị chủ tử làm cho rất lợi hại nhưng mà khi nàng vượt qua bình p h ò n g phát hiện khuê s à n g màn đã rơi xuống nhìn xem một chỗ xốc xếp quần áo thế là nàng đỏ mặt quay người chạy đi trước khi đi không quên đem cửa phòng mang lên bên ngoài xét đánh âm thanh vẫn như cũ che đậy kín màn bên trong phát ra thanh âm rốt cục hạ lên tí tách tách mưa to c u n phong cũng theo đó mà tới qua một hồi lâu về sau theo tiếng sấm im b ậ t mà d ừ n g kéo kẹt hai tiếng c u n g phong thổi ra diệp phi vừa rồi quên đóng chặt này cửa sổ lập tức nước mưa mưa như chút nước mà vào ướp n h ẹ p cả phòng thấu chương xong chương một trăm chín mươi tám đêm mưa sau sáng sớm trời vừa sáng chui ra màn thật p i ê u thanh cấp tốc từ dưới đất nhặt lên y phục cũng m ặ c vào sau đó thoát đi ra căn này từng thuộc về mình đặc hưu khuê phòng tại diệp phi cùng kiêu ngạo ở giữa nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp kết quả là chuyện tối ngày hôm qua liền vượt quá nàng dự kiến lại thuận lý thành trường phát sinh đi vào dưới lầu ra khỏi phong tử đứng tại chống trải trong h u ệ n thẩm tiêu thanh nhắm mắt lại hút vào mấy n g ụ m mưa lạnh sau đêm thần khí nàng vẫn đứng tại chỗ như cái m ộ c đầu đồng dạng trong đầu tất cả đều là bột não thằng đến nha hoàn đông cúc đi tới hướng về phía đầu tóc dối bởi nàng cười cười nàng mới hồi phục tinh thần lại thẹn đỏ mặt hỏi ngươi sự tình m ậ u thân nói với ta ngươi gọi đông cúc đúng không ừ m t i ể u thư phu nhân để cho ta tới hầu hạ ngươi cùng cô ra đông cúc gật đầu nói ách thẩm tiêu thanh lại l ầ m vào ngốc trệ hồi lâu sau mới mở miệng ta nghĩ tắm rửa đi cho ta đốt chút nước nóng đi đông cúc gật đầu đáp ứng đợi đến đông cúc sau khi đi thẩm tiêu thanh thở một hơi d nàng biết tối hôm qua đông cúc đằng sau đi gian phòng cho nên trong lòng hết sức khó xử trong sân đứng một lúc về sau thẩm tiêu thanh trở lại phòng tại diệp phi trong thư phòng nhìn thấy diệp phi thu thập chỉnh tề hành lý nàng thình lên q u a y hàm nói thầm một câu đánh chết ngươi đi qua tối hôm qua một đêm nàng cùng diệp phi là không thể tách rời ngồi vào trước thư án trên ghế thẩm tiêu thanh hai tay nâng má não h ả i ở giữa không tự chủ được nhớ tới một chút để nàng mặt đỏ tim run hình ảnh bình thường tại thành thân trước đó mẫu thân sẽ cùng sắp xuất hiện gã nữ nhi kể một ít động phòng lúc sự tình nhưng khi đó tạ phu nhân căn bản liền trướng mắt diệp phi mà chính nàng cũng không có ý định viên p h n g thế là l i ề nàng không n có một bước một y Hậu quả h hôm ư vậy, liền tối dẫn đến n n qua à hoàn toàn không toàn biết lao à m s chỉ có t h cho lấy diệp Phi ể mặc c lấy lau Diệp bài bố. Nàng h á n bên trên huyện đạo giờ phút này vẫn là cảm thấy chóng mặt giống như là giống như nằm mơ nghĩ đi nghĩ lại nàng nhịn không được khóc luôn cảm thấy trong vòng một đêm hết thẻ đều trở nên không giống qua sau một canh giờ t h ẩ m tiêu thanh tắm rửa ra ngồi một mình ở cái đỉnh bên trong luôn cảm thấy giống như là bị diệp phi hung hăng khi dễ nàng không dám đến trên lầu đi tìm khả năng vẫn còn ngủ say diệp phi kỳ thực nàng cũng không biết làm như thế nào đi đối mặt diệp phi đông cúc cho nàng nấu một bình tình thần trả trả lại cho nàng làm một chút hồi lâu không ăn bánh ngọt ngay tại thẩm tiêu thanh ăn say s ư ơ ngon n g lành thời điểm diệp phi từ trong nhà đi tới nàng giật mình kém chút nghẹn sau đó cúi đầu uống một n g ụ n trà làm bộ không nhìn thấy diệp phi buổi sáng tốt lành a diệp phi đi vào cái định hướng nàng chào hỏi nàng ngầm đầu nhìn về phía diệp phi giống như là cái phạm sai lầm hài tử đồng dạng đỏ mặt nhút nhát về một câu buổi sáng tốt lành sau đó diệp phi ngồi vào trước mặt nàng sau đó c ư p đi trước mặt nàng chén trả trực tiếp uống một hớp phía đầu nước trà diệp phi thẩm tiêu thanh một chút nhũ mày cái này chén trả ta đều uống qua diệp ph diệp phi giả bộ sinh khí vươn tay nâng cao thẩm tiêu thanh đỏ g i ữ khuôn mặt thẩm cô đ ư ơ n g chúng ta ly hôn à. đánh chết ngươi t h ẩ m tiêu thanh hướng diệp phi trên thân nhẹ nhàng đánh một chút ngươi có thể hay không đừng như vậy chắn ghét ngươi đều gọi thẳng tên của ta còn có ly nói ta chắn ghét diệp phi giải thích đột nhiên t h ẩ m tiêu thanh đầu chui vào đến diệp phi trong ngực tướng công ngươi khi dễ ta giữa phu t h ê vốn là lẫn nhau khi dễ bất quá kể từ hôm nay chúng ta nhưng chính là chân chính vợ chồng về sau đừng cầm ly hôn treo ở bên miệng tướng công quá phận tướng công không có chút nào ôn nhu quan tâm thẩm tiêu thanh gắt giọng sau đó diệp phi để thẩm tiêu thanh ngồi vào trên đùi của mình ô m eo của nàng nói ra nương t ử ta biết trong lòng ngươi có bị khuất có thể ta tướng công thẩm tiêu thanh dùng tay che lấy diệp phi miệng đừng nói ngươi càng nói trong lòng ta sẽ chỉ càng bị khuất chỉ cầu tương lai tần cô nương cùng thu tang vào cửa về sau tướng công cũng đừng vắng vẻ ta sẽ không ngươi thế nhưng là ta diệp phi c ư ớ i hỏi đ à n g hoàng thế tử bạc đại ai cũng sẽ không bạc đãi ngươi diệp phi nói thấy thẩm tiêu thanh trắng non trên mặt tràn ngập bị khuất hàn tiến lên trước hướng trên mặt nàng hôn một cái lúc này đồng cúc mới từ nhà bếp bưng hai bát canh nóng trở về trùng hợp gặp được một mặt này Tướng công, thẩm tiêu thanh lập tức công, cưới lập được ầ u xuống, mau buông n đem ta ra. h n nói Đông Đông lần chuyện quan quan ngươi nhìn ngươi đem tiểu thư nhà ngươi dọa đến đều không người. g gì gặp mà, làm đem mặt mũi Diệp dọa Phi lại với tiểu thư đó trước trước đều đ Cúc, Cúc, cứ sau sát sát, bất ư rồi cô ra đông cúc vội vàng hấp tấp nói sau đó bay giống như tiến vào trong phòng đầu thật sự là ném người chết t h ẩ m tiêu thanh bụng mặt nói tối hôm qua tướng công quên đóng cửa về sau đông cúc từng từng tới gian phòng d i ệ p phi cười một tiếng đi qua tối hôm qua một đêm hắn mới phát hiện thầm tiêu thanh quả thực hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ giống như là tình x ả o đến tìm không ra bất kỳ tật xấu gì lưu ly đồ sứ nương tử có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút diệp phi đột nhiên trở nên rất chân thành t h ư ớ n g công ngươi nói ta muốn mang ngươi về hàng châu nhà diệp phi nói nghe việc này thật i ê u thanh không chút nào cảm thấy ngoài ý m u ố n sớm tại thế g i a trên đại hội diệp phi thay thẩm gia xuất chiến thời điểm nàng liền biết diệp phi sẽ rời đi thẩm gia về hàng châu đi bây giờ nàng cả người đều thuộc về diệp phi đương nhiên là nguyện ý cùng diệp phi đi t ư ơ n g công ta đương nhiên nguyện ý trở về với ngươi chỉ bất quá chỉ bất quá cái gì nếu là thương lượng, ta sẽ nói tới ta ý nghĩ tướng công cũng đừng sinh khí nương tử d i ệ p phi c ư ờ i khổ tại trong lòng người ta cứ như vậy lòng dạ hẹp hòi sao tướng công cũng là cái lòng dạ hẹp hòi chỉ bất quá làm bộ hào phong thôi thập tiêu thanh vạch lên d i ệ p phi đầu ngón tay nói giống như là tại thưởng thức một cái tiểu vật kiện đồng dạng ta thừa nhận ta so tướng công còn c ẩ n t h ậ n mắt không thể gặp tướng công cùng những nữ nhân khác tốt cho nên ta muốn lưu ở trong nhà hàng châu trong nhà bên kia liền cho tần cô nương cùng thu tăng ở đi diệm phi ngẫm lại phát hiện thật đúng là ý kiến hay hắn liền sợ nhìn thấy tranh giành tình nhân tràn diện bất quá tướng công phải đáp ứng ta Về s ngươi thế nhưng c ít trở là đại nương tự a ấn quy củ các nàng hẳn là cho ngươi kính chén trả tựu sau đó ngươi còn phải đưa các nàng một hai kiện quý giá vòng tay đồ trang sức đánh chết ngươi tin hay không thầm tiêu thanh khai nói ta tin sau đó diệp phi đi đ ỗ quên viên tìm thẩm ngọc cùng tạ phu nhân chuyện thương lượng đi thật tiêu thanh không có cùng nhau đi tới một là nàng đột nhiên lật lọng không có mặt mũi đi gặp phụ mẫu hai là nàng tự tiện cho phép diệp phi n ạ p g tiếp đoán chừng sẽ phụ thân cùng mẫu thân biết sau sẽ bị tức chết lên lầu trở lại gian phòng của mình nhìn xem lộn xộn không chịu nổi gian phòng cùng bạch đệm giường bên trên này một mảnh đỏ do dự một chút về sau nàng cứ gọi tới đông cúc giúp nàng dọn dẹp phòng ở sau đó nàng lại đến lầu dưới thư phòng đem diệp phi hành lý để lên đem hắn quần áo để vào đến h ộ tủ của mình bên trong còn lại đồ vật đều cùng nàng gi nàng cùng diệp phi chính là chân chính vợ chồng t ấ u chương s o n g chương một trăm chín mươi chín chơi nhà tròi diệp phi đi vào đố quên với lúc thẩm ngọc vừa vặn cùng tạ phu nhân trong sân nói chuyện chơi còn chưa sáng đông cúc liền vội vội vàng tìm tới tạ phu nhân cho nên giờ phút này hai vợ chồng đều biết phát sinh cái gì đối với thẩm ngọc đến nói chỉ cần diệp phi cùng thẩm tiêu thanh không có ly hôn như vậy thẩm ra trên giang hồ địa vị liền sẽ củng cố mà thân làm mẫu thân tạ phu nhân lại lo lắng cho mình nữ nhi hướng diệp phi thỏa hiệp nếu thật sự là như thế nàng rất rõ ràng giống con gái nàng như vậy trời sinh kiêu ngạo bọn người tại làm ra này quyết định lúc trong lòng là có bao nhiêu khổ sở nhạc phụ đại nhân nhạc mẫu đại nhân diệp phi một mực cung kính hướng hai người hành lễ hai người cười cười sau đó mời diệp phi đến trong viện ngồi xuống này ly hôn sách ta đã ký tên diệp phi nói ngay vậy thầm ngọc cùng tạ phu nhân đều ngạc nhiên thất sắc không đúng thầm ngọc mười phần không hiểu tối hôm qua các ngươi không phải tuy nhiên đều bị nương tử xé diệp phi lúc này mới nói tiếp thầm ngọc buông lỏng một hơi ta cùng nương tử thương lượng xong đã không cung cách vậy sau này liền hảo hảo sinh hoạt đúng nha tạ phu nhân vẻ mặt đau khổ nói trong mắt hiện ra lệ quang ngươi cùng tiểu thanh đi đến một bước này không dễ dàng là nên h ả o h ả o sinh hoạt chỉ bất quá có kiện sự tình sợ là muốn thẹn với nương tử diệp phi đột nhiên nói nhạc phụ nhạc mẫu đều biết lúc đầu ta cùng nương tử đều đã thương lượng xong ly hôn không can thiệp chuyện của nhau song phương sự tình tại này đoạn trong lúc đó vê đúc e gót mạ gì ý én biết đến thanh em phường tần thương nguyện tần cô nương đồng thời hứa hẹn tương lai muốn tới nàng tuy nói ta cùng nương tử cuối cùng không có ly hôn nhưng ta cũng không thể cô phụ tần cô nương mong rằng nhạc phụ nhạc mẫu có thể thứ lỗi nghe được diệp phi nói như vậy thẩm ngọc cùng tạ phu nhân sắc mặt đều trở nên đông trầm thẩm ra không có tam thê tứ thiếp tiền lệ cái này trên giang hồ nhất là thiệu hưng hàng châu một vùng đều là nổi danh bây giờ nhà mình con rể tới nhà muốn nạp tiếp chuyến đi sợ là trên mặt m ũ i treo không đi nhưng hôm nay diệp phi thanh võ bảng thứ hai là trên giang hồ nhất là chạm tay có thể bỏng nhân tài mới nổi hắn như khăng khăng muốn nạp tiếp thẩm ra cũng bắt hắn không có nửa điểm biện pháp trầm mặc một hồi lâu về sau thấy thẩm ngọc cùng tạ phu nhân đều không có lên tiếng diệp phi nói tiếp còn có một chuyện môn cáo chi nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân bây giờ ta cũng coi là lồng cánh đầy đủ là thời điểm về diệp đối với việc này thẩm ngọc cùng tạ phu nhân ngược lại là không có bao nhiêu ý kiến dù sao lấy diệp phi bây giờ danh khí trên đầu đỉnh lấy con rể tới nhà xương hào không thích hợp rời đi thẩm g i a trở lại hàng châu vô luận đối với hắn hay là thẩm g i a đều không phải chuyện xấu vừa vặn thẩm g i a tại hàng châu còn có chút ruộng đất đường phố trải tiêu cục các loại kiếm sống cũng cần có người đi quản lý như diệp phi muốn trở về đem coi như thẩm tiêu thanh đ ổ cưới cùng nhau cho hắn diệp phi tạ phu nhân rốt cục mở miệng ngươi về hàng châu một chuyện ta và ngươi n h ạ phụ là đồng ý còn n ắ tiếp chỉ cần thanh nhi đồng ý chúng ta cũng không nhiều làm ý kiến bất quá cảnh cáo ta nhưng phải nói trước tương lai ngươi nếu là bạc đại nữ nhi của ta hoặc là làm ra ái thiếp diệt vợ chuyện như vậy dù là ngươi là t h a n h võ bảng thứ nhất ta cũng sẽ cùng ngươi liều mạng như thật phát sinh nhạc mâu nói tới sự tình đến lúc đó định đánh không hoàn thủ m n g không nói lại diệp phi chắp tay nói lời cũng nói ra sau đó không khí tự nhiên nhẹ nhõm rất nhiều thầm ngọc khó được hướng diệp phi thỉnh giáo một phen kiếm pháp cũng coi là thừa nhận mình cái này lao trượng nhân không bằng nhà mình con rể tạ phu nhân tự mình bưng lên một chút hoa quả cùng ăn uống căn dặn diệp phi sớm một chút cùng thầm tiêu thanh sinh đứa bé sau cùng trước lúc rời đi diệp phi đột nhiên hỏi thầm ngọc nói nhạc phụ đại nhân từ đâu thầm ngọc sững sờ một chút sau đó nhìn về phía tạ phu nhân hỏi ngươi muốn uống rượu gì đợi chút nữa ta gọi người đưa qua cho ngươi không phải là nữ nhi hồng diệp phi nhắc nhở thầm ngọc bừng tỉnh đại ngộ tay trái vỗ một cái chán người nói nhìn ta đều hồ đồ lại quên trọng yếu như vậy sự t ì n h tại thiệu hưng có cái tập t ụ nhưng phạm là trong nhà nữ nhi xuất sinh phụ thân hắn liền sẽ hướng trong đất t r ô n xuống một v ò rượu đợi cho nữ nhi xuất giá ngày lại đem tiểu lấy ra đưa cho con rể rượu này tiểu tên là nữ nhi hồng n ă ngoái diệ phi cùng thẩm tiêu thanh thành thân thời、điểm. bởi vì trong lòng không có thừa nhận diệp phi cái này con rể cho nên thẩm ngọc không có đem nữ nhi hồng lấy ra bây giờ diệp phi đều tự mình mở miệng hắn cũng vui vẻ cùng cực thế là tìm đến cái s ẻ n g đem hắn năm đó trôn ở viện t ử góc đông bắc cây hoa đào hạ hũ kia t i ể u móc ra trước đây chúng ta thẩm ra có nhiều chỗ đắc tội mong rằng ngươi không muốn ghi hận trong lòng thanh nhi về sau liền giao p h ó cho ngươi chỉ mong các ngươi có thể vĩnh kết đồng tâm bạch đầu giai lão thẩm ngọc phát ra từ phế phủ nói sau đó liền cầm trong tay nữ nhi hồng g a o đến diệp phi trong tay đáp ứng một tiếng về sau diệp phi bương tựu rời đi trở lại đạo viên diệp phi phát hiện hôm qua mình thu thập hành lý đã không gặp lên trên lầu nhìn xem mình đồ vật tại nguyên đế n chỉ thuộc về thẩm tiêu thanh một người không gian chiếm hữu một chỗ cắm rủi hắn giơ lên khỏe miệng cười cười một loại cái gọi là nhà cảm giác trong lòng hắn tự nhiên sinh ra t h ẩ m tiêu thanh đang ngồi ở phía trước cửa sổ tại đông cúc d ạ y bảo phía dưới một chân một tuyến đan sen quần áo nhìn thấy hắn về sau t h ẩ m tiêu thanh hướng về phía hắn n ở nụ cười xinh đẹp sau đó lại túi đầu bận địu nàng sự tình đi đến bên giường sau khi ngồi xuống diệp phi phát hiện đệm giường đã thay mới đồng thời cũng thêm một cái gối đầu hiển nhiên là chuẩn bị cho hắn nam xuống nhắm mắt lại. hắn cảm thấy thả l ò n g chưa từng có cùng dễ chịu nhất là tối hôm qua tại cái này phát sinh từng m ạ n giờ phút này nghĩ đến là dư vị vô tận qua sau một lúc đông cúc rời đi thần tiêu thanh thả ra trong tay theo thừa đến diệp phi bên cạnh ngồi xuống phụ thân cùng mẫu thân đều cùng ngươi nói cái gì diệp phi nhìn về phía nàng này có chút tái nhuận bên mặt nói ra bọn họ dặn dò ta sau này phải chiếu cố tốt ngươi ta không có đồng ý đánh chết ngươi màn đêm buông xuống bên ngoài lại mưa xuống vì ngăn ngừa xuất hiện tối hôm qua xấu hổ lên lầu trước đó diệp phi cố ý căn dặn đông cúc không muốn lên lầu đồng thời còn đem cửa phòng cải hắn xuất ra ban ngày thẩm ngọc g i a o đến trong tay hắn nữ n h i hồng cùng thẩm tiêu thanh ngồi vào trước bàn đây là nhạc phụ cho ta nữ n h i hồng diệp phi vừa nói thiên về một bên hai trẻ lớn rượu kỳ thật là ta hướng hắn cẩm â t h ẩ m tiêu thanh không biết nên nói cái gì cho phải nghĩ đến đợi chút nữa chuyện sắp xảy ra khuôn mặt nàng liền trở nên đỏ rực chúng ta còn giống như không uống qua rượu ra bôi vừa vặn có thể bổ sung diệp phi nói khăn cô dâu cũng không có vén ta đi tìm một chút để diệp phi không nghĩ tới chính là thập tiêu thanh thế mà thật từ trong ngăn tủ lật ra khăn cô dâu cùng một đôi như ý các tưởng tại xốc lên thẩm tiêu thanh khăn cô dâu、lúc. diệp phi nhịn không được cười ra tiếng chỉ cảm thấy mười phần ngây thơ giống như là hai cái tại chơi nhà tròi hải tử đ ồ n g dạ nghiêm n g túc điểm không cho cười nhưng mà thẩm tiêu thanh lại rất chân thành sớm biết như lúc ban đầu sao lúc trước còn như thế đâu diệp phi nói thẩm sau đó triệt để để lộ thẩm tiêu thanh khăn cô dâu tướng công ngươi tốt ta là ngươi nương tử thẩm tiêu thanh nhũ danh nhất nhiếp về sau ngươi có thể gọi ta nhất nhiếp thẩm tiêu thanh nhìn chăm chú diệp phi con mắt nói tướng công ngươi cảm thấy ta đẹp mắt sao a ta thế mà kết hôn với một tiên tử diệp phi đang muốn tiến lên trước thẩm tiêu thanh đột nhiên đứng dậy sửa sang lấy đầu của mình sức nói tướng công ngươi chờ một chút ta như vậy khẳng định không dễ nhìn h ã y cho ta trang điểm dứt lời t h ầ m tiêu thanh liền quay người đến bàn trang điểm trước ngồi xuống cẩn thận cách đắn mặc bất quá rất nhanh d i ệ p phi liền đứng dậy đến phía sau nàng hai tay dâng mặt của nàng hơi về sau nhìn nghiêng hướng hắn nương tử ngươi vốn là thiên sinh lệ chất không cần sơn phấn một nước cũng có thể thắng được vô số người tướng công đợi thêm ta một hồi d i ệ p phi lắc đầu sau đó tiến lên trước bên cạnh bị ngọn đèn nhiễm hoàng trên tường hai người bóng dáng rung hồi cùng một chỗ sau khi tách ra diệm phi nói ta không chờ được nữa dứt lời hắn liền nắm thẩm tiêu thanh hướng sau tấm bình phong đi đến ngoài cửa sổ mưa càng rơi xuống càng lớn t ấ u c h ư ơ n g s o n g chương hai trăm n g ư ơ i chính là tốt nhất đồ cưới về sau mấy ngày là liên tiếp mấy ngày mưa thu theo hàn ý tăng thêm thu ý cũng biến thành càng thêm nồng đậm mấy ngày nay thẩm tiêu kiến cùng thẩm tiêu hoa hai lần đi vào đảo viên tìm diệp phi đánh bạc về phần mời diệp phi đi uống hoa t i ể u hai người bây giờ là ngay cả sách cũng không dám sách thừa dịp thẩm tiêu thanh không có ở đây thời điểm diệp phi lặng lẽ hỏi hai người vạn hoa lâu gần nhất nhưng có đến mới hoa khôi hoặc cô nương hai người đều thẳng lắc đầu nói không rõ、ràng. tuy nói diệp phi thực lực ở xa thẩm tiêu thanh phía trên nhưng tại hai người trong suy nghĩ thẩm tiêu thanh thì xa so với diệp phi đáng sợ nhiều nếu là không có gì bất ngờ xảy ra thẩm tiêu thanh tương lai nhưng là muốn trưởng q u á n thẩm gia diệp phi luôn luôn tuyên bố bây giờ đã đem thẩm tiêu thanh trị đến ngoan ngoãn tuy nhiên trong mắt người ngoài kỳ thực càng giống là hắn phu cương bất chấn bởi vì lúc này mới nếm đến tân hôn yến n h ị vui sướng bên ngoài đầu lại luôn luôn mưa mấy ngày này diệp phi cùng thẩm tiêu thanh cơ hồ đều là dính tại trong phòng h u ố n hồ vốn là người tập võ lại trẻ tuổi nóng tính tinh lực dồi dào đối với nha hoàng đông cúc đến nói chỉ cần không phải hai vị chủ tử tự mình mở miệng nàng la đánh chết cũng không dám đi lên lầu có đôi khi diệp phi cùng thẩm tiêu thanh cũng sẽ xuống lầu đến cái đỉnh bên trong ngồi một hồi thấy hai người tình trạng ý thiếp mặt mày đưa tỉnh mà lại đều lớn lên tướng mạo xuất chúng đứng ở đằng xa đông cúc luôn luôn không ngừng áo ước sợ hai thán phục lấy trên đời này thế mà còn có như thế trời đất tạo nên một đôi bích nhân ngoài ra ở trong mắt đông cúc mấy ngày kế tiếp thẩm tiêu thanh biến hóa có thể nói không ít loại tiêu biến hóa tựa như là từ một cái duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ bỗng nhiên trở thành đoàn chính thanh nhã ưu nhã mặt mày hớn hở tiểu phụ nhân. đều nói tiểu biệt thắng tân hôn khi mưa thu dừng lại về sau diệp phi liền muốn đến hàng châu đi thật tiêu thanh không cùng theo hắn cùng nhau đi tới một mặt là vài ngày trước diệp phi dạy nàng không ít tứ nàng đến dốc lòng tu luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng hay là diệp phi không có g i ấ u giếm nàng tần thương n g u y ệ t đã đến hàng châu diệp phủ trước khi ly biệt sáng sớm trong chăn thật tiêu thanh tựa ở diệp phi ấm áp trong ngực dặn do diệp phi muốn nàng thường thường còn muốn cho nàng viết thư sau đó nàng nhịn không được khóc ra thành tiếng luôn cảm thấy diệp phi muốn bị cướp đi đồng dạng diệp phi nhẹ giọng an ủi nàng rõ ràng trong nội tâm n cho diệp phi không ít hàng châu khế ước khế đất còn có khế nhà trừ cái đó ra còn có một phong thư cùng ba vạn lượng ngân phiếu tuy nhiên tại diệp phi lên xe ngựa trước đó t h ậ m tiêu thanh lấy đi này ba vạn lượng ngân phiếu chỉ cấp hắn năm trăm l ư ợ n g liên tục căn dặn hắn không phải đến uống hoa i ể u một bên tạ phu nhân nhìn xem dợ khóc dợ cười lúc đầu nàng nghĩ diệp phi cầm tiền phong quang thể diện một chút không đa nghi ý nàng đã cho đến về phần tiền làm sao dùng đó chính là vợ chồng trẻ sự t ì n h nhìn xem diệp phi xe ngựa sau khi đi xa lưu l u y n không rời thầm tiêu thanh ôm lấy mẫu thân tạ phu nhân mẫu thân, Vạn n h ấ trên đem đến diệp phi chỉ đau làm thế tần cô nương không thương ta, nên làm thế nào cho phải. Tạ phu nhân Diệp Phi phải. phu phát chỉ cho cô ta, Tạ a ai an ra, một tiếng ai thán, thể nói chấn chỉ có y tâm Trên đi, Diệp Phi không giống như là cái loại người không như này. là xe ngựa diệp phi vén rèm lên nhìn xem lập tức đi ngang qua vạn hoa lâu bất đắc gì lắc đầu từ nay về sau hắn đều cùng vạn hoa lâu loại địa phương này vô duyên hắn đều hứa hẹn thẩm tiêu thanh không đi uống hoa kiểu tự nhiên là phải nói đến làm được h u ố n hồ đều có thẩm tiêu thanh cùng tần thương u y ệ n hắn còn có cái gì không vừa lòng đây này hắn đỡ đỡ đột nhiên có chút đau nhức eo phát hiện mình cần bồi bù đến ngày thứ hai buổi sáng diệp phi mới trở lại hàng châu diệp phủ nhìn thấy hắn trở về diệp phủ bên trong bọn hạ nhân đều rất cao hứng cơ hồ mỗi người chào hỏi sau đều sẽ nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu tần cô nương chờ ngươi rất nhiều ngày tại diệp phi hay là trương tam thời điểm diệp phủ người liền gặp qua tần thương n g u y ệ t đều nhìn ra được hai người quan hệ không phải bình thường về sau diệp phi mang theo thẩm tiêu thanh trở về biết được trương tam cũng là diệp phi về sau thế là diệp phủ người liền đem tần thương n g u y ệ t xem như diệp phi ngoại thất diệp phi nhìn thấy tần thương u y ệ n thời điểm tần thương u y ệ n chính là một người ngồi tại mau đem k ô héo ha hoa sen bên cạnh phát dáng ốc hắn lặng lẽ đi qua, sau đó t h ừ a dịp tần thương nguyệt không chú ý từ phía sau lưng ông nàng a tần thương nguyệt kinh hoàng thất sắc doa đến nhảy dựng lên nàng vừa quay đầu lại diệp phi liền một thanh c h ă m chú ôm lấy nàng bám vào bên thai nàng nhẹ giọng hỏi n g u y ệ t nhi còn đứng đó làm gì đâu tần thương nguyệt nhắm mắt lại đỏ mặt nói nghĩ cái nào đó đại phôi đàn diệp phi hướng lui về phía sau hai bước đánh giá tần thương nguyệt nói để cho ta xem gần nhất gậy không có đương nhiên gậy tần thương nguyệt túi đầu xuống đầu nhẹ nhàng đ u đưa sư phụ thường nói ta hại bệnh tương tư cười cười về sau diệp phi hai tay vị leo của nàng sau đó tiến lên trước Cảm nàng h được tức n Tần, Tần h gật n g u y trong tỉnh đầu ậ loạn, ngáy m đáp ứng chỉ bất quá diệp phi một chút như mày có thể muốn hủy khuất ngươi một chút ta dù thoát ly thầm ra nhưng ta không có hòa tần thương n g u y ệ t dùng tay che lấy diệp phi miệng lắc đầu nói tiểu n g u y ệ t có thể nhìn ra được thẩm n ư ơ n g tử trong lòng có ngươi mà ngươi lại là cái trọng tình trọng nghĩa người cho nên đã sớm đoán được sẽ là như thế tiểu n g u y ệ t chỉ là hy vọng tại trong lòng n g ư ờ i vĩnh viễn có một cái thuộc về tiểu n g u y ệ t vị trí n g u y ệ t nhi diệp phi nắm chặt tần thương ngươi tay khắp khuôn mặt là hổ thẹn thật có lỗi không thể cho ngươi một cái chính thê danh phận danh phận những vật này tiểu n g u y ệ t đều không thèm để ý tiểu n g u y ệ t chỉ để ý diệp phi ngươi có hay không đem ta để ở trong lòng diệp phi lắc đầu có thể ta không muốn đem ngươi để ở trong lòng chỉ nghĩ đem ngươi nâng ở trên tay dứt lời, diệp phi đem tần thương n g u y ệ t ôm ngang sau đó ngồi vào ga hoa sen bên cạnh lúc này lý mụ mụ bưng nước trả đến sau khi thấy c h ỉ cười cười tiếp theo cực nhanh rời đi cùng thẩm tiêu thanh không giống tần thương n g u y ệ t không cảm thấy xấu hổ mất mặt dù sao mình sớm muộn cũng sẽ là diệp phi người lời ra tiếng vào liền theo hắn người đi nói đi đương nhiên diệp phi chắc chắn sẽ không cho phép nhà mình phụ thượng xuất hiện quá nhiều lời ra tiếng vào ta cùng nương tử thương l ư ợ n qua về sau nàng hay là ở tại t h ẩ m gia mà bên này liền giao cho ngươi đến trưởng cùng quản lý về phần hai người chúng ta diệm mừng muốn hay không cầu thân làm mối những này ta đều không hiểu nhiều chúng ta phụ m â u song thân đều không thậm ra bên kia hay là đ ừ n g đi phiến phước chỉ có thể cùng sư phụ ngươi thương lượng một phen diệp phi rất chân thành nói t ầ n thương nguyệt có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới diệp phi đã đem hai người sự tình suy tính được sâu xa như vậy trong nội tâm tự nhiên là vui vẻ không thôi diệp mừng đón dâu liền không cần chỉ hô sư phụ cùng các sư tỷ tới nhìn một cái là được đúng diệp phi tiểu n g u y ệ t bên này đoán chừng không có gì đồ cưới ngươi sẽ không để tâm chứ ngốc cô nương ngươi chính là tốt nhất đồ cưới nha chương hai trăm linh một hiểu lầm diệp phi trở lại diệp phủ ngày thứ hai hà nguyên bạch liền phái người đưa tới thiết mời mời hắn đến thúy tiên lâu bên trong tụ lại thế là đến giữa trưa hắn liền dẫn tần thương nguyện đi dự tiệc thúy tiên lâu bên trong thấy diệp phi nắm tần thương nguyện xuất hiện hà nguyên bạch ngơ ngẩn trên giang hồ tần thương nguyện thế nhưng là cùng thẩm tiêu thanh đánh đồng mỹ nhân bây giờ cũng cùng diệp phi để người đấu kỵ không thôi thế là đợi đến hai người ngồi xuống về sau hà nguyên bạch giả bộ không vui nói lúc đầu từ trong nhà mang đến một vò hơn ba mươi năm năm xưa hảo i ể u nhưng nhìn lấy ngươi cùng tần cô nương thành đôi nhập đúng vẫn là đem tự nhận lấy đi vì sao diệp phi ngươi là thật ngốc hay là giả ngu tần cô nương dung mạo như thiên tiên là hỏi cái này trên giang hồ cái nào nam không muốn cưới nàng ngươi đây là đoạt người chỗ yêu nha hà nguyên n g bạch nói hắn vốn còn nghĩ nói có một cái thẩm tiêu thanh còn không biết dừng cảm thấy không lớn thỏa đáng liền liền không nói miệng nếu như ngươi không có ý định xuất gia hảo cựu vậy ta liền mang theo nguyện nhi đi phi một tiếng hà nguyên n g bạch đem bên cạnh vũ kia l á o t i ể u vung ra trên b à n thôi từ xưa anh hùng phối mỹ nhân tần cô nương của ngươi trong lòng ta hay là chịu p h ụ hà nguyên n g bạch ta hôm qua mới đến hàng châu hôm nay sáng sớm ngươi liền phái người tới nhà của ta đây là có chuyện gì diễ phi ngươi cái này có thể hiểu lầm ta hà nguyên bạch thiên về một bên t i ự u vừa nói lúc trước ngươi tại hàng châu đắc tội nhiều người như vậy minh thương dễ tránh ám tiễn k h ó phòng ta là lo lắng có người thừa dịp ngươi không tại muốn đối các ngươi diệp phủ hạ thủ cho nên mới phái người nhìn chằm chằm vào vì sao tốt như vậy tâm diệp p h i hỏi sau đó uống một chén cựu còn không phải thua ngươi tâm phục khẩu phục hà nguyên bạch giải thích kỳ thật chủ yếu vẫn là vì báo ân nếu không phải ngươi đem tứ đại thế ra danh hiệu nhường cho ta hà gia sợ là bây giờ hà gia chúng ta tại hàng châu khó mà đặt chân nói để liền khắc khí ngươi hà nguyên bạch có thực lực này nếu không phải ngươi lúc đó tập trung tinh thần chỉ muốn đánh bại thật cái này tứ đại thế ra tất nhiên sẽ có ngươi hà ra một chỗ cắm rủi ai hà nguyên bạch thở dài một tiếng sau đó nâng chén hỏi không biết ngươi có thể nguyện ý giao ta người bạn này cung tần thương nguyện đối mặt cười một tiếng về sau diệp phi bất đắc dĩ cùng hà nguyên bạch đụng một cái chén n h ư u t ầ m n h ư u mã tầm mã tự nhiên là sẽ là bằng h ư u hà nguyên bạch cười ha ha hai tiếng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch đánh tiếp thú nói vậy tương lai cũng đừng quên mời ta đi uống ngươi cùng tần cô nương rượu mừng cười đáp ứng về sau diệp phi đột nhiên rất chân thành nói hà nguyên bạch có cơ hội liền đi mật châu tìm triệu tất đây là vì sa triệu tất có câu nói nói không sai nam nhi nên đến chiến trường lịch luyện một phen đi chứng minh cho hắn nhìn ta giang nam nam nhi cũng là có huyết tính á c h hà nguyên bạch ngẫm lại vậy ngươi đi sao thấy diệp phi lắc đầu hà nguyên bạch hỏi vậy ngươi vì sao không đi ta đã hướng hắn chứng minh qua diệp phi cười nói lúc trước ta k é m chút liền chết ở trong tay hắn đến lúc đó nhớ kỹ giúp ta hảo hảo giáo hơn hắn một trận hà nguyên bạch luyện là nhanh đao muốn càng luyện càng nhanh tốt nhất là thông qua lấy một địch nhiều cục diện cho nên không có cái gì so sánh với trận giết địch thích hợp hắn hơn mà lại cùng cái khác cùng thế hệ người soa hà nguyên bạch càng thêm quả quyết lòng già ác độc như hắn trên chiến trường đối với địch nhân đến nói chính là một thanh đáng sợ lợi khí tuy nói bây giờ phương bắc thế cục có chút h ò a hoãn có thể bắc liêu sói lúc nào cũng có thể xâm lấn không thể không phòng thế là sau một ngày hà nguyên bạch liền l ạ loi một mình cưới một con ngựa mang theo một cây đao rời đi hàng châu tiến về phương bắc bán tiên lang đêm đã khuya diệp phi xuất ra rời đi thẩm ra lúc tạ phu nhân cho hắn một phong thư hắn không nghĩ tới thẩm ra tại hàng châu thế mà còn kinh doanh một nhà tiêu cục tiêu cục tên là thẩm đi tiêu cục quy mô cũng không lớn kiếm sống phạm vi chỉ ở giang nam một vùng tiêu đầu tên là tạ hưng là tạ phu nhân nhà mẹ đẻ một thân thích tạ phu nhân phong thư này chính là cho tạ hưng nàng đ ể diệp phi trước tiên đem tin nhìn trong thư nâng lên muốn đ ể diệp phi đi đón quản tiêu cục diệp phi ngẫm lại thầm đi trong tiêu cục hẳn là xảy ra vấn đề gì tạ phu nhân trở ngại mặt mũi không tốt đuổi đi tạ hưng thế là liền để hắn đi làm c á i này ác nhân diệp phi cũng là vui với đi làm nguyên nhân ở chỗ bây giờ tiêu cục không chỉ là áp tiêu đơn giản như vậy không ít giang hồ thế lực thậm chí ngoại địch đều giả tá tiêu cục chi danh đi gián điệp tình báo sự tỉnh hắn cũng không biết có thể hay không mượn từ tiêu cục đến siêu tập một chút liên quan tới ẩn thiên tổ chức tin tức đành phải thử trước một chút nhìn đem tạ o phu nhân tin cất kỹ về sau diệp phi cầm lấy bút lông cho thẩm tiêu thanh viết một phong thư đầu tiên là nói một chút mình mấy ngày nay tình hình gần đây sau đó biểu đạt một phen đối thẩm tiêu thanh yêu thương cùng tưởng niệm cuối cùng là nói cho nàng dự định nạp tần thư ơ n g n g u y ệ n vào cửa một chuyện viết viết diệp phi nhịn không được cười cười bút mực phảng phất thành vô hình tuyến nam hắn cùng thẩm tiêu thanh trong lòng viết xong các loại trên thư mực nước làm hắn cẩn thận từng ly từng tý đem tin xếp lại thu nhập đến trong phong thư. Vừa v ặ cười cười. ngay n à y m i m u ố tại hắn đi t dự định tắt đèn chìm vào giấc ngủ thời điểm đột nhiên hắn nghe được trong tiếng gió có một trận truy đuổi thanh âm hai người chính dẫm lên trên nóc nhà ngói nghe các bộ nặng nhẹ trình độ hẳn là một nam một nữ không được hắn cả kinh nói lập tức rời phòng lần theo âm thanh đuổi theo trước mắt thời gian hắn liền tại diệp p h ủ phía nam trong rừng cây nhìn thấy một nam một n ữ kia chính như hắn đoán trước như thế nữ chính là tần thương n g u y ệ t nam thì là diệp thiên ổ côn bằng lao đại lúc trước hắn cho côn bằng lao đại ăn vào rực rực muốn côn bằng lao đại sau ba tháng đến hàng châu tìm hắn cầm giải dược không khéo tần thương n g u y ệ t lúc này cũng tại để hắn phát điên là hắn đều gặp côn bằng lao đại chân d u n g côn bằng lao đại thế mà còn lấy trước đây trang phục đến tìm hắn nếu là côn bằng lao đại không có mang theo mặt nạ có lẽ tần thương nguyện lại còn không nhận ra hắn diệp phi ngươi đến nhanh giết hắn t ầ n thương nguyện quay đầu nh diệp phi s ư ớ n g sở một chút được họ diệp nhanh ngăn đón nàng nha ta thế nhưng là tuân theo ngươi ý tứ cho nên đến bây giờ không trả tay côn bằng lão đại nói tần thương n g u y ệ t c h ấ n kinh nhất thời lông mày níu chặt chất vấn diệp phi nói diệp phi hắn những lời này là ý gì chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản ta giết hắn n g u y ệ t nhi ta diệp phi còn không có giải thích xong côn bằng lão đại liền thừa diệp tần thương n g u y ệ t không sẵn sàng đem nó đánh n g ấ t x ỉ u n g ư ơ i diệp phi không vui ta lực đạo đã đầy đủ nhẹ ngươi trước tiên đem giải dược cho ta đợi nàng sau khi tỉnh lại ngươi lại từ từ cùng nàng giải thích côn bằng lão đại nói diệp phi từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc đủ ngươi ăn hai tháng giúp ta tìm hai người ai hoa gian phái đời thứ hai trưởng môn lâm diêu còn có giải lao tô kiến nhất ta hết sức đi côn bằng lao đại nói diệp phi đem trên tay bình thuốc ném ra trong nửa tháng tìm không thấy người liền không có giải dược ít nhất phải một tháng mười ngày côn bằng lao đại đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ vậy liền mười ngày côn bằng lao đại sau khi đi diệp phi liền ôm tần thương n g u y ệ t trở lại diệp phủ thấu chương xong chương hai trăm lẻ hai c ô đường báo ân sao sau khi tỉnh lại tần thương nguyện bỗng nhiên đứng dậy đem ghé vào đầu giường trông coi nàng diệp phi lay tỉnh hỏi người kia đâu diệp phi ngầm đầu nhữ mày nói n g u y ệ t nhi ngươi c h ư a hết nghe ta giải thế này ta không muốn nghe t h ầ n thương u y ệ t lập tức xuống giường lúc này liền phải mặc lên g i à y rời đi n g u y ệ t nhi diệp phi lôi kéo tay của nàng đồng thời đứng dậy ngươi trước đừng nóng giận được sao t h ầ n thương u y ệ t dùng sức hất tay của hắn ra quay người rời đi ngay tại nàng lái xe một lúc diệp phi nháy mắt thân pháp c h u y ể n v ị đến trước mặt hắn ta biết ngươi rất tức giận liền không thể nghe ta nói hết trước sao không có gì để nói nhiều người biết rõ thân thương u y ệ n n g ạ trong mắt lệ quang lấp lóe chậm rãi nàng nói tiếp ngươi biết do hắn là cựu nhân của ta vì cái gì còn muốn để cho hắn chạy thoát thiệt thòi ta một mực còn đem ngươi trở thành cùng sư phụ các sư tỷ đồng dạng người trọng yếu diệp phi bất đắc dĩ thở dài một hơi ta không giết hắn là muốn thông qua hắn điều tra ra ta không muốn nghe t ầ n thương nguyệt cầm thật chặt lỗ thay ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi cùng ngươi nói nhiều một câu diệp phi nhìn xem tần thương nguyệt biết nàng một khi sinh khí liền sẽ bướng bình giống một con trâu đồng dạng làm sao hống đều vô dụng thế là hắn tránh ra nói muốn để nàng tỉnh táo một chút sau đó tần thương nguyệt liền đẩy cửa ra rời、đi. lo lắng nàng trong cơn tức giận rời đi hàng châu diệp phi vẫn đi theo nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy hơn hai mươi bước khoảng cách t ầ n thương n g u y ệ t đầu tiên là trở lại gian phòng của mình đi hắn liền đứng ở ngoài cửa trở lấy không bao lâu về sau thấy t ầ n thương n g u y ệ t mang theo bọc hành lý ra hắn đi lên trước đưa nàng ngân lại nói ra phát c á o liền phát c á o rời nhà trốn đi làm cái gì dứt lời hắn liền cướp đi t ầ n thương n g u y ệ t trong tay bọc hành lý cong đến phía sau mình t ầ n thương n g u y ệ t cũng không có muốn cướp về ý tứ chỉ là hướng về phía hắn nói một câu ta chán ghét ngươi diệp phi về một câu ta cũng chán ghét ngươi đương nhiên là trong tâm nói nếu như hắn thật nói ra miệm trương ầ n t mụ mụ xứng sờ một chút lúc này mới phát hiện hai người náo mâu thuẫn trương mụ mụ diệp phi cũng hướng về phía trương mụ mụ nói giúp ta chuyển cáo tần cô nương một tiếng ta không ăn trương mụ mụ vẻ mặt cầu xin h a m ư ờ i phần khó xử cũng không biết mình hôn qua là làm cái gì nghiệt một buổi sáng sớm liền đụng phải cái này c h u y ề n vặt trương mụ mụ cùng ngươi ra lão ra nói một tiếng gọi hắn chớ xuất hiện ở trước mắt ta trương mụ mụ giúp ta chuyển cáo tần cô nương một tiếng nói ta không yên lòng nàng ai ra trương mụ mụ rốt cục nhịn không được lao ra tần cô nương các ngươi cũng đừng khó xử lao thân dứt lời trương mụ mụ liền quay người chạy đi diệp phi nhịn không được cười cười sau đó chuyển hướng tần thương u y ệ n tần cô nương trương mụ mụ gọi ngươi đừng làm khó dễ nàng tần thương u y ệ n vẫn như c ũ là sinh mật lời gì cũng không nói liền trở về phòng đi diệp phi an vị ở ngoài cửa dưới t â y và đeo bẻ cổ thư chiến thân thể qua một trận diệp phi sai người bưng tới nước trà cùng bánh ngọt khoan hai tự đắc bắt đầu ăn hắn cũng sai người cho tần thương nguyệt đưa một phần tuy nhiên lại giống như hắn đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa tần thương nguyệt liền ở tại gian phòng bên trong một thân một mình mọc lên một ngàn tới gần giữa trưa thời điểm nàng đứng d ậ y đẩy ra cửa sổ muốn hít thở không khí nhưng mà nhìn thấy diệp phi liền đứng tại ngoài cửa sổ hướng về phía hắn cười cười tức dẫn đến nàng lúc này đóng cửa sổ lại lại qua một canh giờ sau nàng rốt cục đói bụng đến nhịn không được thế là liền ra khỏ g i á c ngựa rời đi diệp p h ủ tiến về thành hàng châu diệp phi thì cưỡi ngựa cùng ở sau lưng nàng từ đầu đến cuối cùng nàng duy trì một khoảng cách đến thành hàng châu thấy tần thương n g u y ệ t xuống ngựa diệp phi cũng xuống ngựa tần thương n g u y ệ t tiến vào khách sạn diệp phi cũng tiến vào khách sạn cùng nàng một b à n tri cách thậm chí là tần thương n g u y ệ t đi sơn phấn một nước cửa hàng diệp phi cũng đi theo vào nói là muốn cho nương tử của mình chọn mấy món t ầ n thương n g u y ệ t nghe trong lòng càng không cao hứng về sau tần thương nguyện đi bên tây hồ cầu gãy ngồi một canh giờ diệp phi liền ngồi tại phụ cận bồi tiếp nàng ngồi một canh giờ Rốt cục. t ầ n thương n g u y ệ t rốt cục thuộc không đi đến diệp phi trước mặt hỏi nếu là ta tại cái này ngồi cả một đời chẳng lẽ ngươi cũng tại cái này ngồi cả một đời sao đúng thế chẳng lẽ cô nương ngươi không có ý định cùng ta bạch đầu dai lao sao diệp phi hỏi lại t ầ n thương n g u y ệ t hừ một tiếng một mặt ủy khuất nói ngươi chọc ta sinh khí ta biết cho nên ta mới một mực đi theo ngươi diệp phi nắm chặt tay của nàng chỉ vì chờ ngươi hết giận về sau có thể lập tức nhìn thấy ta hoa ngôn xảo ngữ t ầ n thương nguyện liếp diệp phi liếp một chút ta còn đang tức giận đâu mau dẫn ta đi một chỗ chơi tốt nghĩ lâu diệ phi mới nghĩ đến một cái coi như không tệ chỗ thậm ra tại hàng châu phía nam vùng ngoại ô có một chỗ nông trường gặp tây hồ phong cảnh không tệ hôm qua sáng sớm hắn mới cùng quản gia đi xem qua liền đem nông trường bên trong những cái kia hết ăn lại nằm tá điền đều đổi đi bây giờ nông trường bên trong hẳn là không có người sau đó d i ệ p phi liền dẫn tần thương n g u y ệ t đi này p h í a n ô n g trường nông trường bên trong đảo một con sông từ tây hồ dẫn tới nước trên bờ sông dựng lên gồm nước còn nuôi mấy cái chẳng đ ị n h d i ệ p phi cảm giác đến chơi vui chính là tại bờ sông một bên đ ạ p nước xe một bên cấp nước vịt cho ăn tân thương nguyện đối với cái này dù không tán đồng nhưng đối cái này nông trường cực kỳ cảnh sát chung quanh ngược lại là hài lòng đến t r ạ n g vào tối vì b ồ i tội diệp phi đến nhà bếp đốt mấy cái s ở t r ư ở n g thức ăn ngon đợi đến hắn từ nhà bếp ra lúc nhưng không nhìn thấy tần thương n g u y ệ t thân ảnh n g u y ệ t nhi n g u y ệ t nhi hắn một bên hô hào vừa đi đến bên hồ nhưng vào lúc này một trận đêm hai nhẹ nhàng tiếng ca bay vào trong tay h hắn tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy dưới trời chiều tần thương n g u y ệ t đang ngồi ở bẹ trúc bên trên hai cái chân ngả vào trong nước một bên dùng chân khe đá lấy nước một bên tại ngâm nga lấy vũ di sơn một vùng ca dao trong lúc nhất thời càng nhìn đến mê mẩn qua sau một lúc tần thương nguyện mới phát hiện diệp phi đang nhìn nàng thế là cười hướng hắn p h t phất tay diệp phi nhảy lên t h i triển khinh công rơi xuống bẹ trúc bên trên ngồi vào tần thương n g u y ệ t bên cạnh tần thương n g u y ệ t đảo hướng bờ vai của hắn trong miệng tiếp tục hử phát v u i sướng ca dao khi bẹ trúc c ậ p bờ tần thương n g u y ệ t đem chân từ trong nước để lên lúc diệp phi đột nhiên như người túi người tiến lên trước tay trái bắt l ấ y chân trái của nàng cổ tay nhẹ nhàng hướng về sau kéo một cái tần thương n g u y ệ t thân thể m ộ t n g h i ê n g chợt đến diệp phi ngay dưới mắt đối mặt với diệp phi ánh mắt nóng bỏng nhất thời nàng gương mặt xinh đẹp bay lên hai bên đỏ h n g cô đương bảo ân sao diệp phi hướng tần thương nguyện xứng sở lấy thân báo đ diệp phi gần như sắp che lại nàng môi mềm ừng tần thương nguyệt nhắm mắt lại hai cái tay nhỏ khẩn trương trùng điệp trên b ụ n g dưới khi thái dương rơi xuống thời khắc diệp phi ôm tần thương nguyệt lên mở hướng nông trường trong phòng đi đến nhà bếp bên trong một bàn lớn thức ăn ngon còn đối xử mọi người hưởng dụng t ấ u chương xong chương hai trăm linh ba không t ừ mà biệt đêm đã khuya từ trong nhà ra diệp phi liền đến nhà bếp bên trong món ăn nóng thừa dịp hắn đi về sau một mực tại v ờ ngủ tần cô nương mới dám mở tỏ mắt nàng lúc này sắc mặt đỏ trướng m ư ơ i phân thấp thỏm nếu như sư phụ ngụy thi biết việc này chắc chắn đánh gãy chân của nàng tuy nói nàng đã sớm làm tốt đối diệp phi lấy thân báo đáp dự định nhưng mới rồi sự t ì n h đối với nàng mà nói vẫn còn có chút đột nhiên thậm chí có thể nói là có chút mơ mơ hồ hồ bất quá nghĩ đến đã đem mình giao cho diệp phi trong nội tâm nàng hay là cao h ứ n g nhiều nghĩ kỹ lại nàng cùng diệp phi gặp mặt cũng không có vượt quá mười lần trung đụng thời gian cộng lại cũng bất quá mười ngày có lẽ đây chính là thiên ý đi cảm nhận được duyên phân kỳ diệu về sau tần thương n g u y ệ t dùng chăn m ề n che mình nửa bên mặt lại che không được trong ánh mắt ngượng ngùng cùng vui sướng qua một trận nghe được diệp phi đang gọi lấy nàng tần thương nguyện lập tức mặc vào quần áo ra ngoài ra ngoài ra n diệp phi đang bưng đồ ăn từ nhà bếp ra hai người ánh mắt giao hội một khắc này tần thương n g u y ệ t dùng tay che mình nóng lên mặt hai người sau khi ngồi xuống diệp phi n ắ m chặt tần thương ngồi tay n g u y ệ t nhi lần thứ nhất tại thiệu hưng vạn hoa lâu nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền có một loại cựu b i ệ t trùng phùng cảm giác bây giờ ngươi là ta diệp phi người chỉ nguyện có thể không rời không bỏ sinh tử gắn bó tần thương n g u y ệ t nhìn chăm chú diệp phi con mắt nhẹ giọng đáp ứng sau đó lấy cửa trách ngự khí nói ra diệp phi ngươi quá phận còn không có cưới tiểu nguyện vào cửa liền liền liền t ầ n thương nguyện không có, có ý tốt nói tiếp dù sao ngươi sớm tối đều là ta diệp phi người, diệp phi cười nói bất quá đã như vậy hay là nhanh chóng đưa ngươi cưới vào cửa đi đúng ngươi cho ngụy trưởng môn viết thư để nàng đến hàng châu a thân thương n g u y ệ t gật đầu chỉ bất quá nàng lừa gạt diệp phi đối với nàng mà nói lấy thân báo đắp cũng đã là thực hiện lúc trước cho diệp phi hứa hẹn đương nhiên cũng là cho chính nàng một câu trả lời thỏa đáng lần này nàng đến tìm diệp phi nhưng thật ra là hướng diệp phi cá o biệt trước đó cùng ngụy trưởng môn đến b i ệ n kinh điều tra nàng phát hiện giết chết phụ thân nàng thủ phạm thật phía sau màn thân phận mười phần không tầm thường nàng không muốn liên lụy diệp phi sau khi ăn xong hai người nắm tay đi tại bên tây hồ bên trên. nhìn xem tần thương nguyệt dáng vẻ tâm sự nặng nề diệp phi hỏi n g u y ệ t nhi ngươi làm sao không hỏi ta vì sao muốn thả giết chết phụ thân ngươi người tiểu n g u y ệ t suy nghĩ diệp phi làm như thế tất nhiên có diệp phi nguyên nhân cho nên tiểu n g u y ệ t vốn không nên giận ngươi nhưng mà để diệp phi dỗ dành ta cũng rất tốt n g u y ê n lai n g u y ệ t nhi tâm nhãn hư hỏng như vậy nha hại ta một mực lo lắng tần thương n g u y ệ t đ n g nhiên dừng bước lại động dung mà nhìn xem diệp phi nói ra diệp phi tạ ơn cảm ơn ngươi sẽ để ý tiểu nguyện cảm xúc cảm ơn ngươi sẽ thật muốn cùng tiểu nguyện bạch đầu dai lão lúc trước sư phụ dặn đi dặn lại gọi ta vô luận như thế nào đều không cần hành động thiếu suy nghĩ. cũng may ta không có nghe nàng nếu không liền sẽ không tại thiệu hương gặp được ngươi d i ệ p phi cười một tiếng hắn đột nhiên nhớ tới nếu là ngày ấy thẩm tiêu thanh cố ý không cho hắn đi vạn hoa lâu có lẽ hắn liền thật sẽ không đi trên đời này rất nhiều sự tình cũng không thể nghĩ lại nếu không thật sẽ cảm thấy giống như là trong minh minh an bài đồng dạng hắn lại nghĩ tới lúc trước cùng mạnh cựu rời đi thẩm ra thời điểm cũng chính là thẩm tiêu thanh đưa cho khối kiêng ngọc này đó nếu là lúc đó có mấy lời nói ra có lẽ hôm nay rất nhiều chuyện đều trở nên không giống hai người tiếp tục đi lên phía trước nói xong tốt bao nhiêu nhiều sáng sớm rời đi ấm áp ổ chăn về sau tần thương nguyệt đi ra khỏi phòng sau đó dắt ngựa lặng lẽ rời đi nông trường lên ngựa nàng quay đầu nhìn một chút sau lưng nói câu diệp phi tiểu nguyệt đi liền giục ngựa rời đi cuối thu thời tiết vũ khí rất đậm nhất là ở bên hồ này bên trên địa phương cho nên tần thương n g u y ệ t con ngựa không cách nào đi được rất nhanh đi vài dạng địa đột nhiên nhìn thấy phía trước trong sương mù xuất hiện một bóng người tần thương n g u y ệ t giật mình lập tức xiết dừng ngựa con ngựa phát ra một tiếng hí dài đánh vỡ chung quanh sáng sớm bên trong n g h tĩnh khi bóng người kia chậm rãi từ trong sương mù đến gần thấy rõ ràng nó tướng mạo lúc tần thương nguyện khóc nàng không nghĩ tới thế mà lại là diệp phi. Diệp phi, ngươi không phải còn không có tình à? nàng hỏi nhìn xem diệp phi nộ khí nặng nề r á n g vẻ trong nội tâm nàng có chút sợ hãi nếu là diệp phi đối nàng nổi giận nàng tám thành là sẽ bị khuất khóc lớn thằng đến đi đến trước mặt nàng diệp phi đều không nói gì mà chính là nhảy đến trên lưng ngựa ngồi vào phía sau nàng cùng ta về nhà có lời gì về nhà lại nói diệp phi nói ngươi suy nghĩ thật kỹ có lời gì là muốn hướng ta bằng h à n dao diệp phi ngữ khí cùng hắn sắc mặt đồng dạng chấm thấp tần thương nguyện không dám phản đối thế là cũng chỉ có thể tựa ở diệp phi trong n ự c như cái làm sai sự tỉnh hài từ đồng dạng trở lại diệp phủ đem con ngựa đưa đến chuồng ngựa thu xếp tốt về sau diệp phi trực tiếp lôi kéo tần thương n g u y ệ t đi đến gian phòng của mình đóng cửa lại về sau hắn ngồi vào bên cạnh bàn m ặ t không thay đổi nhìn xem tần thương n g u y ệ t gặp hắn một mực không nói một lời ngây ngốc đứng tại phía sau cửa tần thương n g u y ệ t trong nội tâm sợ hãi cực nàng gặp qua diệp phi sát ý quyết nhiên bộ dáng nhưng lại xa xa không đến đây lúc nhìn qua đáng sợ như vậy diệp phi ngươi sinh khí nàng chủ động mở miệng hỏi ừ m có chút diệp phi gật gật đầu tuy nhiên tối hôm qua ngươi nói với ta nhiều như vậy sinh ly từ biệt ta liền ngờ tới ngươi hôm nay sẽ rời đi nhà tần thương nguyện nói thầm một tiếng. xem ra cái gì đều không thể gạt được d i ệ p phi con mắt nói thật ta đối với ngươi có chút thất vọng hôm qua ngươi mới khiến cho ta thất thân hôm nay liền muốn không từ mà biệt không khỏi có qua không chịu trách nhiệm không nghĩ tới ngươi là loại người này a thân thương nguyện xứng sở nhịn không được bị d i ệ p phi mà nói làm cười còn không biết xấu hổ cười d i ệ p phi hướng tần h thương n g u y ệ t ngoắc ngoắc đầu ngón tay tới thân thương n g u y ệ t nghe theo đi đến d i ệ p phi trước mặt d i ệ p phi giơ tay lên hướng trên mông đ í t nàng đánh hai lần l ư c đạo cũng không nhẹ nguyện nhi đã ngươi hứa hẹn từ ta ta hy vọng ngươi có thể coi trọng một chút người ta quan hệ trong đó mà không phải coi như trò đùa ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng ta tôn trọng ta là ngươi tương lai phu quân cũng tin tưởng chúng ta sẽ bạch đầu d i a i lão không rời không bỏ nếu không có này dự định nếu không cái này cùng tại phong nguyện trường hợp gặp dịp thì chơi có gì khác biệt diệp phi lời nói này nói đến rất nghiêm trọng để tần thương n g u y ệ t nghe được rất khó chịu diệp phi tiểu n g u y ệ t đương nhiên muốn cùng ngươi bạch đầu d i a i lão chỉ là chỉ là ngươi cũng không có đem ta xem như ngươi chân chính phu quân tần thương n g u y ệ t lắc đầu cũng không phải là như thế tiểu n g u y ệ t đã sớm nhận định ngươi chỉ bất quá tiểu nguyện sợ liên lụy ngươi nếu là vợ chồng hà có liên lụy nói chuyện diệp phi nắm chặt tần thương ngất sau đó lôi kéo nàng ngồi vào trên đùi của mình lần sau còn như vậy liền ra pháp hầu hạ tần thương n g u y ệ t t i ế n lặng nhìn xem diệp phi sau một lúc ôm thật chặt hắn diệp phi tiểu n g u y ệ t lại không còn đi không từ giã có chuyện gì cũng sẽ thương lượng với ngươi lúc này mới ngoan n g u y ệ t nhi này ngươi có phải hay không nên nói cho ta vì sao nói sợ liên lụy ta thấu chương xong chương hai trăm linh bốn tần thương n g u y ệ t bí mật bữa bữa, tần thương n g u y ệ t nói cho diệp phi phụ thân của nàng tần gia hoa vốn là thụy vương p h ụ thượng một vũ sư tám năm trước thụy vương phủ một tên khác vũ sư yến bắc tề nữ nhi yến ngọc lâm lọt vào hoàng trưởng tôn chu hành lăng nhục sau đâm đầu xuống hồ tự sát dưới cơn nóng giận t i ế n bắc t ề trong đêm ám sát hoàng trưởng tôn chu hành cũng đem to lớn gỡ tàng khối bởi vì chuyện này thái tử g i ậ n lấy sang thụy vương sau mấy tháng thụy vương vốn nhờ cấu kết ngoại địch chi tội mà bị đánh vào thiên lao lúc đầu trước đó thụy vương cũng đã phân phát phủ thượng môn khách cùng vũ sư tần gia hoa cũng đã mang theo t h ê nữ rời đi b i ệ t kinh muốn em trở về quê quán phúc châu nhưng mà tại trên đường trở về tần gia liền lọt vào phi điệu ổ tập kích tần m ặ n cùng thê tử đều lọt vào sát hại tần thương nguyệt thì là tại thúc thúc tần gia cùng nghiên g mệnh bảo hộ phía dưới mới trốn qua một kiếp một mình đắp l ấ y thuyền đào tẩu cuối cùng bị thanh em phường trưởng môn ngụy thi cứu thấy tần thương nguyệt thân thế đáng thương nghiên kỷ tuy nhỏ cũng đã có bất phàm cầm nghệ thế là ngụy thi liền đưa nàng thu làm đồ đệ nguyên bản tần thương n g u y ệ t một mực đem phi điệu ổ coi là cựu gia có thể thẳng đến giang nam thế ra đại hội về sau đi qua nàng hai vị sư tỷ điều tra phát hiện đổi tên là diệt thiên ổ phi điệu ổ bối cảnh cũng không đơn giản khả năng cùng đại nội mật cấp có liên quan. Thế là, nguyệt thi liền mang theo tần thương nguyệt đi hướng biệt kinh thông qua thần đao các dương thắc cùng nguyệt thi mấy vị t r o n g t r i ề u nhậm chức b ạ n cũ hai người mới biết được cái này mật các tuy là hoàng đế tổ kiến s ớ m tại hơn mười năm trước liền toàn từ thái tử ra lệnh bên ngoài là vì diệt trừ bắc liêu tây thuộc các loại địch quân xếp vào tại vân quốc mật thám cùng thanh trừ tiền triều thiên ẩ n các dư đảng vụ trộm lại là vì diệt trừ đối lập kết hợp năm đó thụy vương sự tình tần thương n g u y ệ t biết được nguyên lai giết chết cha mẹ của nàng thủ phạm thật phía sau màn kỳ thực vì đường kim thái tử chu văn cho nên tần thương nguyệt yên lặng nhìn xem diệt phi tiểu nguyệt mới không muốn liên lụy diệt bây giờ hoàng đế đã gần đến tuổi thất tuần cùng sư phụ tại biện kinh thời điểm tiểu nguyện không ít nghe được hoàng đế bệnh tình nguy kịch truyền ôn thái tử đăng cơ sắp đến nếu là diệp phi cưới tiểu nguyện không chỉ có sẽ liên lụy ngươi thậm chí có khả năng sẽ còn liên lụy đến t h m g i a diệp phi kinh ngạc nhìn xem tần thương nguyện không nghĩ tới tần thương nguyện thế mà ngay cả đường kim thái tử cũng dám giết bất quá lấy tần thương nguyện loại này dám yêu dám hận tính tình có này dự định cũng không tính kỳ quái nghĩ sau một lúc lâu diệp phi mới nói cho nên ngươi cũng không có viết thư cho ngươi sư phụ gọi nàng đến hàng châu thương lượng hai người chúng ta hôn sự diệp phi ngươi thật còn muốn c thân thương nguyệt mắt đỏ về mắt ngươi người đều là của ta họ như vậy rất kỳ quái thế nhưng là tiểu n g u y ệ t tương lai khẳng định là m u ố n báo thù tiểu n g u y ệ t hy vọng ngươi nghiêm túc suy tính một chút không có gì tốt cân nhắc ta cùng ngươi báo thù này chỉ bất quá việc này can hệ trọng đại nhất định phải bàn bạc k ỹ hơn không thể hành động thiếu suy nghĩ mà lại trước đó ngươi trước gả đi vào cửa thân thương nguyệt ôm thật chặt diệp phi cảm động đến rơi nước mắt sau khi tách ra diệp phi hỏi n g u y ệ t nhi ngươi có biết ta vì sao muốn thả này côn bằng lão đại thân thương nguyệt lắc đầu sau đó diệ phi liền đem lúc trước côn bằng lão đại nói cho hắn liên quan tới tiền t r i ề u thiên ẩn c á t cùng ẩn thiên b ả y quân một chuyện nói ra dựa theo này côn bằng lão đại thuyết pháp nhà ngươi là bởi vì cùng tiền t r i ề u thiên ẩn c á t có liên quan cho nên mới lọt vào bọn họ truy sát diệp phi như có điều suy nghĩ nói bất quá tại hắn cùng ngươi ở giữa ta đương nhiên là tin tưởng nguyệt nhi lời của ngươi nói nhà ta cùng tiền t r i ề u thiên ẩn c á t có liên quan tân thương nguyệt rất khiếp sợ phụ thân ta là ở tiền t r i ề u những năm cuối xuất sinh như thật có liên quan cũng chỉ có thể là ta tổ phụ này một đời ta khi còn bé nghe phụ thân cùng thúc thúc nhắc qua ra ra năm đó từng là trường phong tiêu cục tổng tiêu đầu diệp phi gật gật đầu việc này không nóng nảy trước sư phụ cũng phụ c thường nói diệp phi phía sau khẳng định có cao nhân chỉ đạo sư phụ ta là côn luân tuyết ma lâm văn p h ò n g nghe được diệp phi nói như vậy thần thương n g u y ệ t giật n ả y cả mình trên giang hồ đều truyền sư phụ sớm tại hai mươi năm trước liền chết kỳ thật đều là truyền nhầm bất quá sư phụ người không chết nhưng rơi xuống kinh mạch chỉ tổn hại đi đứng không tiện ma bệnh năm đó đem sư phụ ta đánh thành trọng thương chính là ẩn tiên bảy quân bên trong ba người tuy nói sư phụ hai năm trước mới đi về coi t i ê n có thể hắn tuổi già trôi qua sầu não ớt ức trước khi lâm c h u n g còn dặn dò ta thay hắn báo năm đó mối thủ diệp phi nói tiếp cho nên diệp phi ngươi không có giết này côn bằng lão đại là muốn thông qua hắn thăm dò được càng có nhiều quan l n thiên bảy quân bí mật thân thương u y ệ t mừng tỉnh đại ngộ diệp phi gật đầu có lẽ lời hắn nói chưa chắc là thật có thể đây là cho đến tận này ta có thể nghe ngóng đến liên quan tới ẩn thiên bảy quân đường tắt duy nhất về sau tiểu n g u y ệ t giúp ngươi cùng một chỗ điều tra ừ n diệp phi cười, cười tuy nhiên sư phụ lúc còn sống gây thủ hắn vô số nguyệt nhi ngàn vạn muốn thay ta giữ vững bí m cho dù là sư phụ ngươi cũng không thể nói tiểu n g u y ệ t biết tiểu n g u y ệ t chắc chắn thủ khẩu như mình mối t h ủ của ta và ngươi người nhưng không cùng tiểu khả không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ cũng may chúng ta cũng còn rất trẻ trung có nhiều thời gian bàn bạc kỹ hơn n g u y ệ t nhi đại thù nhất định phải báo nhưng thời gian cũng phải hào hào qua ngươi trông ngươi xem một cái cô nương ra dáng dấp như vậy s ở s ở động lòng người lại mỗi ngày trải qua chém chém giết giết thời gian như thế không tốt d i ệ p phi cầm tần thư n g u y ệ t tay nói tối hôm qua hắn nhìn thấy tần thư nguyện trên lưng có ba đạo sẹo hai đạo là chúng tên lưu lại hạ vết thương một đạo là mặt sẹo tựa như là một khối ôn nhận u d ư ờ n g chi ngọc bên trên thêm ra ba đạo tí vết để người nhìn đau lòng ừ m d i ệ p phi ngươi giao hơn chính là vậy tương lai phía chúng ta hảo hảo sinh hoạt một bên nưu đổ ngươi nhìn có thể thực hiện tốt lắm tốt lắm thần thương n g u y ệ t cười gật đầu đáp ứng đến cơm trưa thời điểm d i ệ p phi cố ý triệu tập phụ thượng tất cả gia đình cùng hạ nhân nói cho hết thảy mọi người từ nay về sau tần h thương n g u y ệ t chính là cái này trong phụ nữ chủ nhân đương nhiên thừa dịp tần thương nguyện không chú ý hắn lặng lẽ đem quản gia kéo đến một bên nói ra đương nhiên ngày đó nếu là thẩm đại nương tử c ũ n g tại hay là lấy thẩm đại nương tử làm chủ ăn xong cơm trưa về sau d i ệ p phi để tần thương nguyệt lưu tại diệp phủ nghỉ ngơi hắn thì cùng gã sai vặt mượn một bộ một mạc y phục m ặ c lên cưới ngựa tiến về thành hàng châu tiến trong thành hàng châu hắn thẳng đến ở vào thành tây thẩm đi tiêu cục xuống ngựa đi một đoạn đường về sau d i ệ p phi đi vào thẩm đi tiêu cục cổng thấy mấy tên tráng hắn khiêng mấy cái dương lớn xếp lên xe hắn đi qua hỏi nhà như thế lớn dương hòm bên trong chứa là cái gì nha mấy tên tráng hắn cảnh giác đánh ra giá hắn sau đó một người trong đó hỏi vị này ca thế nhưng là tì diệp phi lắc đầu mới đến muốn một cái phần ăn no sống kiếm sống ca nhi như vậy thanh tú không giống như là cái người tập võ a ta luyện chính là thuần âm nội công diệp phi giải thích thật sao vừa vặn tiêu đầu hôm qua mới từ đầm châu trở về ca đi vào tìm hắn hỏi một chút được đa t ạ diệp phi chắp tay nói sau đó tiến vào tiêu cục hắn một chút n h ư mày tạ phu nhân không phải nói thẩm đi tiêu cục chỉ đi giang nam một vùng tiêu a vì sao đều đến tương đông đầm châu đi hôm nay là tết trung thu chúc mọi người tết trung thu khoái lạc mười lăm mặt trăng mười sáu trọn mọi người đêm mai đừng quên ngăm trăng tấu trước xong chương hai trăm linh năm thẩm đi tiêu cục mới bước vào tiêu cục diệp phi liền trông thấy tiền đình bên trong đứng một người đang chỉ huy lấy những người khác vận chuyển đồ vật tại diệp phi trong trí nhớ lúc trước hắn cùng thẩm tiêu thanh thành thân thời điểm tạ hình tẩm đến thẩm ra uốn g qua d i ệ u mừng cho nên hắn đối tạ hưng ít nhiều có chút ấn tượng tuy nói là nhớ kỹ không rõ ràng lắm nhưng hắn chí ít có thể xác định trước mắt người này cũng không phải là tạ hưng vị này ca có gì muốn làm người kia đột nhiên hỏi diệp phi diệp phi đi đến người kia trước mặt giả v ờ như có chút rụt dẹ dáng vẻ hỏi xin hỏi đại gia thế nhưng là tổng tiêu đầu người kia lắc đầu tại hạ hạ c bất quá là tiêu sư thôi ca nhi nhưng là muốn tìm tạ tổng tiêu đầu hạ tiêu đầu tại hạ vương tiểu ngũ hàng châu hồng diệp người từ nhỏ tập v õ dù học nghệ không tinh nhưng cũng hiểu s ơ một chút quyền c ư ớ công c phu đến chỗ này là nghĩ mưu một phần việc phải làm diệp phi báo cáo ý đồ đến hạ càn kim trên giới dò xét diệp phi một phen hỏi ca nhi trước đây nhưng khi qua tranh từ thủ diệp phi lắc đầu này ca nhi có thể từng đau thật thương thật cùng người liệu mạng qua hạ càn kim lại hỏi ngược lại là có như vậy mấy lần tuy nhiên đều là hai năm trước trẻ tuổi nóng tính làm chuyện hồ đồ ca nhi ngược lại là nghĩ rõ ràng cái này áp tiêu áp tiêu đều là muốn đầu sống hạ càng kim nhắc nhở chỉ cần ngân lượng cho đến đủ đối v u a ta tiểu ngũ đến nói đều không phải bao lớn vấn đề ca nhi cứ việc yên tâm ta thẩm đi tiêu cục từ trước đến nay sẽ không thẹn với người một nhà sau đó hạ càng kim tự mình cùng diệp phi qua hai lần tay liền để diệp phi ký tên đi vương tiểu ngũ hạ càng kim vô một cái diệp phi b ả vai vừa vặn ngày mai có lội tiêu muốn ép đến đầm châu đi ngươi đêm nay trở về chuẩn bị một phen ngày mai sáng sớm liền muốn đến hạ tiêu đầu nghe nói cái này thẩm đi tiêu cục tiêu không đều là chỉ đi giang nam đạo ngươi đây là nghe ai nói hạ càn kim lạnh lùng liếc diệp phi liếc một chút chỉ cần ngân lượng đầy đủ cái này cái k i a đều có thể đi ồ、oh. diệp phi cười cười không sợ hạ tiêu đầu cho cười từ nhỏ đến nay đang rơi xuống qua nơi xa nhất chỉ là tô châu mà thôi vậy ngươi đến chúng ta thẩm đi tiêu cục coi như đến đối địa phương l ã o tử tại tiêu cục những năm này lớn nhất nam đáo qua quảng nam đông đường hướng tây xa nhất là giang lăng phương bắc lớn nhất bắc là đi u châu hạ càn kim nhất mặt đắc ý nói xem ra toàn bộ vân quốc đều đi khắp diệp phi thở dài đó cũng không phải là hạ tiêu đầu cười nói thật có chút địa phương núi cao đường xa ác phỉ hình、hành. liền không sợ bây ị c giờ ê u tại đạo này bên trên ai dám không cao nhìn chúng ta liếc một chút diệp phi hai mắt híp mắt đến cực nhỏ nghi vấn hỏi tuy nói như thế nhưng bất quá cũng mới cái này trong vòng hai ba tháng sự tỉnh này trước đó đâu v không không thực tế người hạ càn kim dùng tay vỗ một cái diệp phi lồng ngực ta liền thích ngươi dạng này thực tế người ta liền cho ngươi thấu cái cơ sở đi quá vắng vẻ địa phương ta không dám hứa chắc nhưng chỉ cần đi là con đạo tuyệt đối sẽ không có người đụng đến bọn ta vì cái gì bởi vì chúng ta tạ tổng tiêu đầu đã đả thông quan hệ lợi hại như vậy vậy ta cứ yên tâm diệp phi nói lo lắng gây nên hạ càn kim hoài nghi hắn không có hướng xuống h ỏ i kỹ rời đi thẩm đi tiêu cục hắn liền trực tiếp c ư ớ i ngựa trở về tới diệp phủ trong sân hắn đem vừa rồi tại thẩm đi trong tiêu cục chứng kiến hết thể nói với tần thương n g u y ệ t một lần diệp phi ngươi là hoài nghi thẩm đi tiêu cục phía sau vẫn còn có thế lực thần thương n g u y ệ t suy đoán diệp phi gật đầu cái này thẩm đi tiêu cục hàng năm lợi nhuận đối thẩm ra đến nói không lại là chín châu mất sợi đông sợ l ạ đều quên ở hàng châu còn có này kiếm sống nhạc mẫu ta cũng chính là t ạ phu nhân hơn phân nửa là thăm dọ được cái gì truyền ôn cho nên mới gọi ta tiếp quản này tiêu cục. ta cùng nàng hai đứa con trai kia không giống cùng với nàng nhà mẹ đẻ người đều không biết cho nên sẽ không trở ngại tình cảm thủ hạ lưu t ì n h này diệp phi ngươi dự định khi nào đi tìm bọn họ ngà bài t ầ n thương nguyệt hỏi hoặc là ngươi b ư ớ c kế tiếp có tính toán gì diệp phi nắm chặt tần thương nguyệt tay cười hỏi nương tử có muốn hay không ngày mai đi cướp tiêu a tần thương nguyệt nhất thời mặt đỏ b u n g mặt nói người ta còn không có g ả vào cửa đâu diệp phi xích lại gần mặt mày vẩy một cái t r e o g ẹ o nói ra tần tiểu nương hô một tiếng quan nhân hoặc là tướng công nghe một chút ấp úng một hồi lâu về sau t ầ n thương n g u y ệ t mới tiếng như mảnh mũi nói ra quan nhân hai chữ nghe là diệp phi tâm hoa nội phóng lúc chạm vào tối hồng diệp trong thôn từng nhà đều đang ăn lấy c ơ u tối đột nhiên hai tên cường tráng đại hán cưỡi ngựa đi vào cửa thôn trong hai người này một người trong đó chính là thẩm đi tiêu cục hạ càng kim xuống ngựa về sau thấy đầu thôn cây ngân hạnh ngồi xuống lấy một vị lao giả hạ càng kim liền dắt ngựa đi qua lao nhân ra hỏi thăm một chút thôn các ngươi bên trong thế nhưng là có một vị gọi vương tiểu ngũ hạ c à n kim hỏi vương tiểu ngũ lao giả ngẫm lại không có sao hạ c à n kim câu mày lao giả mặt lộ vẻ không vui lạnh lùng nói ra hai vị xác nhận trong thành nhà nào đ ổ phương a đ ổ phương cái này vương tiểu ngũ đánh bạc thiếu người ta không ít tiền gần một năm không có trở lại qua nửa năm trước nhà hắn bội bội bị người trộm tới gắn nợ mâu thân hắn cũng bị tươi sống cho tức chết hay là người trong thôn hỗ trợ lý hậu sự hai vị nếu là đến đòi nợ nhà hắn còn thừa lại một gian nhà lá nhìn xem có thể chống đỡ mấy đồng tiền đi cái này vương tiểu ngũ nguyên lai là cái con bạc nha khó trách ba câu nói bên trong có hai câu không thể rời đi tiền dứt lời hạ càn kim liền lên ngựa dẫn người rời đi đợi đến hai người sau khi đi xa lão giả lập tức chính phái nhi tử đi diệp phụ cáo chi diệp phi quả nhiên có người đến nghe ngóng vương tiểu ngũ sự t ì n h trước đây không lâu đi qua hồng diệp thôn thời điểm diệp phi liền tới cùng hắn cùng người trong thôn bắt chuyện qua nói là nếu có đến nghe ngóng một cái gọi vương tiểu ngũ sự t ì n h cứ dựa theo hắn đi nói biết được việc này về sau diệp phi cười cười quả nhiên như hắn đoán trước như vậy này hạ cản kim nhìn qua đại đại liệt liệt, kỳ thực cũng là cẩn thận đêm đã khuya ngoài phòng gió thu lạnh t ấ u xương gian phòng bên trong diệp phi lại cảm thấy tâm phiền k ô nóng lan lộn khó ngủ kết quả là cũng không lâu lắm h ắ n liền rời đi gian phòng tìm tới tần thương nguyện m nhìn thấy là hắn tần thương nguyệt cúi đầu nhỏ giọng hỏi diệp phi m u ộ n như vậy làm sao ngươi tới ngủ không được muốn tìm ngươi nói một chút này vào đi t ầ n thương nguyệt e l ệ nói vừa vào cửa diệp phi liền đóng cửa lại sau đó ôm lấy tần thương nguyệt tấu chương xong chương hai trăm linh sáu nội ứng ngoại hợp thàng đến ngày thứ hai một buổi sáng sớm diệp phi mới từ tần thương nguyệt gian phòng bên trong r a thần thanh khí sảng hắn dỗi một chút lưng mỏi sau đó liền cưỡi ngựa hướng trong thành tiến đến hắn đổi tới thẩm đi tiêu cục thời điểm mấy vị tiêu sư cùng tranh tử thủ đang muốn xuất phát gặp hắn tới chế, hạ càn kim có chút mất hư nói g n vương tiểu ngũ hôm qua không phải căn dặn ngươi tới được sớm đi ách diệp phi mặt lộ vẻ đ ắ n g chát có một số việc cho trì hoãn đại gia h ỏ a đều đem hàng đều lắp đặt ngươi mời đến lần sau còn như vậy sẽ phải cắt xén tiền của ngươi biết diệp phi làm bộ mất hư nói g n sau đó diệp phi liền đi theo hai tên tiêu sư cùng bốn tên tranh tử thủ xuất phát tấn kế hoạch là từ cửa nam ra hàng châu sau đó lại dọc theo quan đạo một đường tiến về tương đông qua lại đại khái cần nửa tháng trên xe ngựa treo tiêu kỳ tiêu kỳ bên trên thình l ì n i ế t một cái to lớn thậm chữ hai tên tiêu sư cưới ngựa đi ở đằng trước đầu hai tên tranh tử thủ ngồi tại xe ngựa trước thất mà hắn cùng một tên khác tranh tử thủ thì ngồi tại xe ngựa hậu phương tên k i a tranh tử thủ gọi trần cung hơn ba mươi tuổi chính là thành hàng châu nam người từng đảm nhiệm qua b u ộ khoái về sau bởi vì gây c h i phủ nhi tử mà mất chén cơm ngược lại làm tranh tử thủ trần cung trên tay cầm lấy một cái cái chiêng cũng bưng lên đến đối diệp phi nói ra tiểu ngũ ngươi có biết cái này cái chiêng để làm gì thấy diệp phi lắc đầu trần cung nói tiếp các loại đi qua một chút sơn khẩu hoặc dừng thời điểm liền gõ cái c h i ê n hô hai họ, báo lên tiêu cục danh hảo thức thời tự sẽ n h ư n g đường vạn n h ấ trần gặp được không được đây đi, thức này. Yên thời tâm t cung chàn đầu y tự tin ta t cười cười, i áp ê đi n ă mò liền liền không có gặp qua một lần cấp tiêu. Đây chính là tiêu. bởi vì thẩm gia quan hệ. Diệp Phi hỏi. không chính quan Trần Cung thẩm hệ. gặp có cấp qua đầu một m Đây vì về phía trước nhìn một chút đằng trước hai tên tiêu sư về sau sau đó mới nhỏ giọng nói ra cái này thẩm g i a hy u danh nhiều lắm là cũng chỉ tại giang nam một vùng dễ dùng nhưng trừ giang nam nói ai còn sẽ coi thẩm g i a là chuyện nay chủ yếu a vẫn là chúng ta tổng tiêu đầu có bản lĩnh tổng tiêu đầu tổng tiêu đầu không phải hạ tiêu đầu sao diễm phi làm bộ không biết chút nào tạ tiêu đầu mới là tổng tiêu đầu hạ tiêu đầu là hàn bái làm minh đệ chết sống này vì sao không gặp tạ tiêu đầu diệp phi nghi vấn chúng ta tiêu cục tại giang ninh mở một nhà phân đà tổng tiêu đầu bây giờ tại giang ninh phân đà q u ả n sự nghe vậy diệp phi thật bất ngờ không nghĩ tới tạ hưng như thế giỏi về kinh doanh thế mà còn mở phân đà nhắc tới cũng kỳ quái trần cung nói tiếp giang ninh bên kia phân đà cũng không gọi thẩm đi tiêu cục mà chính là đổi một cái tên cụ thể kêu cái gì ta không nhớ rõ tuy nhiên bí mật hay là đánh lấy thẩm ra danh hảo tuy nhiên nghe nói còn cùng thẩm ra cô già có quan hệ thật sao diệp phi cười, cười. trước đó vài ngày ta cùng hạ tiêu đầu uống rượu hắn còn nói cho ta một sự kiện kỳ thật tạ tổng tiêu đầu tại đầm châu cùng tô châu còn đều có một nhà phân đà bất quá là hạ tiêu đầu lời say không thể làm thật hạ tiêu đầu người này a quát một tiếng lên tự đến cũng làm i ệ n g đầy mê sảng tuy nhiên đấy trần cung rồi nói tiếp chúng ta tổng tiêu đầu là cái rất có bản lãnh người khéo léo nơi nào đều có nhân mạch diệp phi vô vô xe ngựa giá đỡ hỏi trần minh chúng ta chuyến xe này bên trong vật là vật gì nha không biết ta nhìn thấy thời điểm đã dùng cây gỗ cho đóng đinh một canh giờ sau khi một đoàn người áp lấy tiêu ra thành hàng châu mấy chục dặm về sau đột nhiên một cái che mặt cao thủ từ trên trời giang xuống ngăn lại một đoàn người đường đi đi ở phía trước hai tên tiêu sư lúc này đi ngựa dồn dập lập tức g i í t gào vang vọng toàn bộ sân lâm xe ngựa cũng lập tức dừng lại khiến cho ngồi ở phía sau diệp phi cùng trần cung hai người thân thể nghiêng về phía trước đụng vào trên xe ngựa chuyện gì xảy ra trần cung lập tức xuống ngựa đối diệp phi cả kinh nói nương gây lại có thể có người cất tiêu không phải đâu đầu ta một lần áp tiêu liền gặp được cất tiêu diệp phi hai như nói lập tức nhìn về phía trước đi nhận ra là tần thương n g u y ệ t về sau trong lòng của hắn âm thầm cười cười thời khắc này tần thương n g u y ệ t tuy là nữ giả nam trang đồng thời che mặt có thể hai tay cùng cái c h á n hay là tuyết trắng đến lộ ra ánh sáng tuyền đông dặn đi hoặc là lưu lại đồ vật muốn lưu cái mặc lại t ầ n thương n g u y ệ t đối hai tên tiêu sư nói hai tên tiêu sư không nói hai lời liền rút đao ra từ trên lưng ngựa nhảy ra ngoài vung đao bổ về phía tần thương n g u y ệ t tiêu sư thực lực diệp phi đều hiểu biết qua sẽ không đối tần thương nguyện tạo thành cái uy h i ế gì thế là không bao lâu công phu hai tên tiêu sư liền bị đả thương trên mặt đất hai tên tiêu sư đổ xuống về sau trước t h ấ t hai tên tranh tử thủ xông lên trước thừa dịp lúc này diệp phi nói với trần cung lão huynh ngươi đi mau trở về t h ô n g chi tổng tiêu đầu nói chúng ta bị cướp trần cung đ à o tàu sau không bao lâu tần thương n g u y ệ t đả thương khác hai tên tranh tử thủ sau đó đi đến diệp phi trước mặt tha mạng a tha mạng diệp phi vội la lên trên mặt lại mặt lộ vẻ mịn cười bởi vì có xe ngựa che chắn không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy tần thương n g u y ệ t đón lấy mặt nạ hướng về phía hắn cười cười sau đó nhỏ giọng hỏi tiếp xuống nên làm cái gì nha đem đổ vật kéo đi đưa đến hồng diệp thôn cùng các thôn dân chia、ừ. tần thương nguyện gật đầu diệp phi tiến lên trước hướng tần thương n g u y ệ t trên m ặ t hôn một cái nương tử vất vả tối về sau lại khao ngươi thần thương n g u y ệ t ngượng ngùng túi lầu xuống sau đó cưỡi ngựa xe rời đi khi xe ngựa sau khi đi xa hai tên tiêu sư cùng tranh tử thủ nhìn thấy diệp phi đã té x ỉ u xuống đất nhanh đến giữa trưa thời điểm hạ càn kim mới mang theo một đoàn người chạy đến hỏi thăm một phen về sau hạ càn kim liền để người đem diệp phi trói lại nói ra ba năm ta thẩm đi tiêu cục chưa từng bị người từng cướp một lần tiêu có thể ngươi vừa đến liền phát sinh chuyện như thế chắc hẳn cùng ngươi thoát không q u n hệ thế là diệp phi liền bị trói lấy trở lại thẩm đi tiêu cục hoan u ồ n g a hoan u ồ n g a d i ệ p phi một đường hô bất quá khi trở lại thẩm đi tiêu cục không bao lâu hạ càn kim liền biết được những ngày này tiêu cục mang đến tô châu gia hưng cùng nhiều tiêu sáng nay đều tuần tự bị người cho cướp hạ tiêu đầu rõ ràng là có người nhằm vào ta thẩm đi tiêu cục cùng vương tiểu ngũ cũng không quan hệ a trần cung đối hạ càn kim nói hạ càn kim nhìn về phía diệp phi nghĩ đến hôm qua tự mình đến hồng diệp thôn thăm dò được sự t ì n h nghĩ đến d i ệ p phi cũng không có lớn như vậy năng lực thế là liền để người cho hắn mở trói đại gia hỏa nói một chút ta vương tiểu ngũ có phải hay không ngược lại tám đời nấm mốc a đánh bạc là gặp cự tất、vua. khó được đi một chuyến tiêu lại gặp n h â n kiếp diệp phi vẻ mặt đưa đàm nói hạ càn kim c a o mày lập tức ném khỏi đây ai nhiều tiêu nhưng là muốn bồi không ít ngân lượng chỉ sợ là một năm này vất vả đều ở p h í ngươi nói là người nào là gan lớn như vậy dám nhằm vào chúng ta thẩm đi tiêu cục trần cung nhìn xem hạ càn kim hỏi hạ càn kim lắc đầu việc này không thể coi thường xem ra nhất định phải mời tổng tiêu đầu trở về xử trí mới được buổi chiều diệp phi liền theo trần cung cùng một tiêu sư đi nghe nóng bởi sáng bị cướp xe ngựa hạ lạc cũng may tần thương nguyện thông minh biết đem xe mở đến bên hồ chuyển thành thuyền vận kể từ đó trần cung liền cắt đ đến ban đêm diệp phi mới trở lại diệp phủ tần thương n g u y ệ t tại bên trong phòng của hắn chờ lấy hắn trở về diệp phi trong dương trang là một bộ thi thể tần thương n g u y ệ t đối diệp phi nói may m à ta mở ra trước nhìn một chút cũng không có đưa đến hồng diệp thôn đi này thi thể xử lý thỏa đáng a ném tới trong hồ t ầ n thương n g u y ệ t trả lời vậy kế tiếp quy định làm như thế nào trước chờ tạ hưng trở về lại nghĩ biện pháp đem hắn người sau lưng dẫn ra ngoài diệp phi đáp lại nói sau một lúc diệp phi đứng dậy đi đến tần thương nguyện sau lưng nhẹ nhàng nắm bắt bờ vai của nàng hôm nay vất vả ngươi hắn túi người ô n tần thương nguyện tại bên thai nàng nói ra đêm nay ngay tại ta cái này trở đi ừng thấu chương xong chương hai trăm linh bảy thanh lý môn u hộ lần nữa đi vào thẩm đi tiêu c ụ c lúc diệp phi liền được cho biết hắn đã bị đổi việc khác diệp phi d ở khóc dở cười chính là vì đổi hắn hạ càn kim còn cho hắn năm l n g bạc đối với căn bản là không có từng góp sức hắn mà nói đã coi như là tương đương phúc hậu thế là hắn cầm cái này năm l n g bạc diệp phi đến trong thành mua một bầu rượu cùng một cái gà quay trở lại diệp phủ nguyện nhi đây chính là ta đợi này kiếm được khoản tiền thứ nhất chúng ta chúc mừng một phen hắn hứng thú bừng bừng nói với tần t h ư nguyện thân thương nguyệt h nói g không hiểu nhìn xem hắn, nhìn không được cười cười, sau xem được diệp phi mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thế là đành phải đem trong tay áo ngân phiếu tất cả đều giao cho tần thương nguyệt thế mà còn có bốn trăm linh lượng t h ầ n thương nguyệt thật cao hứng đem ngân phiếu thu vào trong lòng diệp phi trong lòng cười thầm còn chính t ấ t còn tư tàn g một trăm linh lượng ách nguyện nhi ngươi không cho ta chừa chút nha ngươi không phải còn có năm lượng bạc sao tần h thương nguyện hỏi lại có thể ta không phải mua rượu cùng rượu trắng chỉ có không đến hai l ư ợ n g bạc cái kia cũng đủ ta một tháng cũng liền hoa không đến ba l ư ợ n g bạc tần h thương nguyện nói mà lại ngươi ngày bình thường ăn uống chi phí đều là trong nhà cái khác ta sẽ giúp ngươi ăn bài thỏa đáng căn bản là không cần ngươi dùng đến tiền địa phương diệp phi lắc đầu thật sự là khóc không ra nước mắt nhà chúng ta có không ít khế ước đường phố trải còn có vài chỗ nông trường một năm xuống tới có thể thu cái bảy tám trăm lượng ta vừa rồi tổng cộng một chút trừ bỏ chi tiêu một năm không sai biệt lắm còn có thể thừa ba trăm l ư ợ n g tải hữu so với gia đình bình thường cũng coi là trôi qua giàu có thần thương n g u y ệ t nói n g u y ệ t nhi các ngươi thanh em phường cũng giáo cái này nha diệp phi rất kinh ngạc đó cũng không phải chỉ là khi còn bé tại thụy vương phủ thời điểm cùng quận chúa cùng một chỗ đi theo tiên sinh học tốt là diệp phi á khẩu không trả lời được về sau trong nhà này tất cả đều nghe ngươi ai thật đúng là nhạc cực sinh bi diệp phi cùng với tiểu nguyện không vui sao diệp phi liền vội vàng lắc đầu vui vẻ vui vẻ chết chỉ bất quá lần này ngươi rời đi tiêu cục có một số việc chẳng phải là không tiện điều tra thần thương nguyện đột nhiên nói trở lại chính sự nay cũng không sao diệp phi nói có thể nghe ngóng đến ta đều thăm dò được không thể đánh nghe được chỉ có thể chờ đợi người khác giao phó đúng ta đã viết thư cho sư phụ tốt lắm chờ ngươi sư phụ đến ngươi liền vào cửa tuy nhiên rất nhiều chuyện ngươi ta đều không ngại nhưng danh chính ngôn thuận tóm lại hay là rất nhiều diệp phi ôm lấy tần thương nguyện eo nói tần thương nguyện thuận thế đổ vào diệp phi trong ngực trên mặt lộ ra nhà cười hai ngày nữa sáng sớm diệp phi liền thu được thẩm tiêu thanh từ thiệu hưng gửi đến một phong thư trên thư chỉ nói ba câu nói đánh chết người trời lạnh nhiều mặc quần áo cùng một ta nhìn tin về sau diệp phi cười cười bất qua trong lòng lại cảm thấy hay náy vì trở thành toàn hắn thẩm tiêu thanh thế nhưng là lớn nhất rất lớn hy sinh cùng thỏa hiệp hắn lập tức cho thẩm tiêu thanh v ề một phong thư nói cho nàng dự định tại diệp phủ nuôi mấy c h i b ổ câu đưa tin lui tới tại diệp phủ cùng thẩm ra ở giữa thuận tiện về sau cùng với nàng thông báo h a y là nói cho nàng liên quan tới thẩm đi tiêu cục một ít chuyện ba thì là nói hắn muốn nàng gọi nàng hảo hào tu luyện ăn béo điểm quá gầy không mang thai được hải tử. mà lúc này tạ hưng cũng từ giang ninh trở lại hàng châu từ khi ba ngày trước bị liên tiếp cướp tiêu về sau thẩm đi tiêu cục liền không có tiếp sống vì bồi thường mất đi đồ vật mấy ngày nay hạ cản k i m có thể nói là bận đ i ị u xấu khắp nơi chạy ngược chạy xuôi đến cựa cho nhân đạo xin lỗi đã ném bạc cũng mất mặt nhưng mà đối với cướp tiêu người điều tra lại là không thu hoạch được gì trở về tới thẩm đi tiêu cục tạ hưng nghĩ tới cái thứ nhất đối sách chính là dẫn xả xuất động hai ngày sau đó hắn liền để tiêu cục tiếng người thế to lớn gửi vận chuyển hai xe ngựa tràn đầy đồ vật từ hàng châu xuất phát hướng tô châu tiến đến diễ phi biết được việc này thời điểm là tại tối hôm đó trước đây c ư ớ p thẩm đi tiêu cục tiêu trừ tần thương n g u y ệ n bên ngoài hắn còn mời khoái đao hà ra người âm thầm hỗ trợ tuy nhiên mấy tháng trước cùng hà ra náo qua không nhanh nhưng bởi vì hà nguyên bạch quan hệ bây giờ hắn cùng hà ra g i a chủ cũng chính là hà nguyên bạch phụ thân hà khai thái đã nhất tiếu mận ăn cứu ngày ấy nghe diệp phi nói muốn hà ra người ra mặt hỗ trợ c ư ớ p thẩm đi tiêu cục tiêu thời điểm hà khai thái giật mình còn tưởng rằng diệp phi muốn đoạn tuyệt với thẩm ra lần này rõ ràng tạ hưng mục đích là nghĩ dẫn xà xuất động về sau diệp phi dự định để một người đi cước tiêu côn bằng lão đại lại qua một ngày đ côn bằng l ã o đại lần nữa tới chơi diệp phủ bởi vì diệp phi trước đó liền phải bàn giao cho nên tần thương n g u y ệ t chưa hề đi ra truy sát côn bằng l ã o đại để diệp phi buồn bực là lần này côn bằng l ã o đại không tiếp tục mang theo mặt nạ tiến về thế là vừa thấy mặt hắn liền phàn n à nói n như lần trước ngươi cứ như vậy tới tìm ta nguyện nhi nói không chừng còn không biết là ngươi dứt lời diệp phi đột nhiên từ phía sau ném ra một vỏ rượu tiếp nhận hũ kia say rượu côn bằng lao đại nghi vẫn hỏi đây là ý gì ban đầu ở thiệu hưng hoài thành ta không phải đáp ứng ngươi một sự kiện côn bằng lao đại bừng tỉnh đại n ộ có chút khí cấp bại phôi nói như thế nói、đến. n g ư ơ i đã hào t i ể u tử có giang nam đệ nhất mỹ nhân còn n g ạ i không đủ ngày sau ta cùng nàng diệm mừng liền không mời ngươi ngươi mời ta cũng không tới côn bằng lao đại nói đúng ngươi muốn ta tìm hai người kia ta đã tìm được dứt lời côn bằng lao đại từ trong ngực lấy ra một tờ xếp lại giấy sau đó ném cho diệp phi thấy côn bằng lao đại muốn đi diệp phi vội và nói g n chờ một chút còn có một việc cần ngươi hỗ trợ còn có việc họ diệp ngươi coi ta là thành người nào các ngươi giúp gần nhất không thiếu tiền xài sao diệp phi hỏi côn bằng lao đại trong mắt lóe lên một đạo con mang thiếu chẳng lẽ ngươi muốn cho ta nhóm tiền tiêu đi cấp tiêu nha côn bằng lao đại đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ loại sự tình này không cần ngươi nhắc nhở không phải ý của ta là đi cấp nhà chúng ta tiêu thẩm đi tiêu cục côn bằng lao đại kinh hô ta nghe nói vài ngày trước thẩm đi tiêu cục nhiều lần bị người c ấ p tiêu chẳng lẽ là ngươi làm diệp phi gật đầu ngươi cái này con rể tới nhà làm thật là đủ không tim không v ộ i c ấ p không k i ế p nghe nói có hai xe quý giá đồ vật lúc đầu các ngươi thẩm ra tiêu ta là không g i m cướp liền sợ ngươi tìm tới cửa tính số sách tuy nhiên đã ngươi mở cái miệng này vậy ta liền vui vẻ nhận Côn n b ằ diệp phi vừa u nói một bên mở ra côn bằng lão đại cho hắn giấy n g u y ệ t nhi lâm diêu bây giờ tại dương châu xử lý xong tiêu cục sự tỉnh ta đoán chừng muốn đi dương châu một chuyến ta cùng ngươi đi vậy ngươi sư phụ đến làm sao bây giờ diệp phi hỏi lại để nang tại phủ thượng t chức ở vài ngày tốt diệp phi gật đầu không đi qua dương châu về sau đoan chừng còn phải đi một chuyến tô châu đi tô châu làm cái gì diệp phi siết chặt q u y ề n đầu nói ra thay ta sư phụ lâm vãn phong thanh lý môn hộ chương hai trăm linh tám hai mắt hai ngày sau đó thẩm đi tiêu cục tiêu s a đã đến ra hưng ơ địa giới ra hác phong cao bốn phía núi vây quanh trên con đạo h à n phong gào thét thẩm đi tiêu cục tiêu sư cùng tranh tử t h ủ sinh ra đống lửa vây quanh đống lửa mà ngồi bên cạnh trên tiêu s a từ đầu đến cuối có hai đến ba người thầy phiên canh chừng tại phụ cận một dây núi phía trên ba đôi con mắt đang ngó chừng đám người bọn họ từ rời đi thẩm đi tiêu cục một khắc kia trở đi tạ hưng cùng hạ càn kim liền một mực tại sau lưng âm thầm theo dõi trừ hai người bên ngoài còn có một cái người áo đen bịt mặt người này đi theo tạ hưng từ giang ninh mà đến là trong ba người nội lực thâm hậu nhất một vị cái gọi là bọn n g ư ờ i bắt ve chim sẻ nút đằng sau bọn họ tự cho là chính là hoàng tước theo bóng đêm dần dần dày dưới đáy mấy tên tiêu sư cùng đám tử thủ hoặc là ở trên mặt đất mà ngủ hoặc là dựa phụ cận đại thụ trên dây núi tạ hưng cùng người áo đen bịt mặt cũng dựa lưng vào đại thụ nhắm mắt tu dưỡng hạ càn kim thì nhìn chằm chằm vào dưới đáy bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đột nhiên hạ càn vây quanh ở tiêu xa chung quanh trông coi ba người đều ngã xuống đất n g ấ t đi thế là hắn tranh thủ thời gian đánh thức tạ hưng cùng người áo đen b ị mặt kia ngay sau đó ba người nhìn thấy mấy chục cái đen xì người như là kiến hôi từ bốn phía trên núi chạy đến nhanh chóng tuân hướng hai khung tiêu xa chỉ thời gian trong nháy mắt đám người kia liền đem dương hỏng từ trên xe ngựa chuyển xuống đến đồng thời mở ra gặp bọn họ cấp tốc lưu loát tạ hưng xem xét liền biết bọn họ là nghiêm trình huấn luyện sơn tặc thổ phỉ thế là liền rút đao ra thi triển k i n h công chạy tới hạ c à n kim lập tức đi theo nhảy ra ngoài lớn mật cường đạo g á m cướp ta th ta hưng hét lớn một tiếng nói còn nghĩ mượn thẩm ra chi danh dọa lùi đám kia cướp tiêu người nhưng mà hắn vừa dứt lời một chi cung tiễn liền từ hắn phía bên phải chạy như bay đến một tiện bắn thủng trên đầu của hắn dùng cây châm quân lấy b ù i tóc nhất thời hắn nghẹn họng nhìn chân chối dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh đại ca hạ càn kim kinh hô một tiếng sau đó hướng cung tiễn p h o n g tới phương hướng nhìn lại lại một chi cung tiễn p h o n g tới bắn thủng hạ càn kim cánh tay trái khiến cho hắn giữ tại trong tay trái đao bởi vậy rơi xuống mặt đất a hạ càn kim phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát có lỏng hạ lão đ đại ca ta không sao có cái cung tiễn cao thủ hạ càn kim cố nén thống khổ n h a răng trận mắt nói nhưng vào lúc này phía sau hai người sơn lĩnh người áo đen như hiến tử từ không trung lướt qua hướng phía cung tiễn phóng tới này phiến rừng mau chóng đuổi theo tiếng gió gào thét bên trong người áo đen kia nghe được v ù vù hai tiếng rồn rập tiếng vang hắn lúc này rút kiếm ra kiếm hướng phía trước vung lên chặt đứt hai chi phóng tới cung tiễn hắn nhìn về phía phía trước mượn rơi vào sơn lâm ngân sắc ánh trăng hắn tại một cây đại thụ đầu cành bên trên bắt được một thân ảnh cái thân ảnh kia cấp tốc nhảy xuống cây mượn cành lá tre chắn hướng chỗ cao tiềm người h áo đen huy động kiếm trong tay một đạo kiếm khí bén nhọn sinh ra gào thét lên tuân hướng ánh mắt tỏa định mảnh rừng cây kia đem một mảng lớn cây t ố i tất cả đều phá vỡ nhìn xem thân ảnh kia lại đi phía trái bên cạnh rừng bỏ chạy người h áo đen lập tức đuổi theo nhưng mà khi hắn rơi xuống đất liền bị hai chi phóng tới hư tiện bắn bị thương cánh tay phải của hắn cùng má phải suýt nữa đem che chắn lấy hắn diện mục khăn che mặt cho b ó c tới người h áo đen không nghĩ tới cung này tay thế mà đã đặt tới lấy khí hóa tiến cảnh giới mình sợ là không phải nó đối thủ thế là liền lập tức thi triển k i n h công đào tẩu tìm tới tạ h sau đó liền cùng tạ hưng cùng hạ cản kim hai người phi thân rời đi qua sau một lúc côn bằng lao đại c o n g hắn cung từ trong núi rừng ra cùng diệt tiên h các bang chúng hội hợp thu hoạch như thế nào côn bằng lão đại hỏi hồi lão đại hai cái dương cũng liền mặt ngoài trang c h ú t bạc dưới đây tất cả đều là thạch đầu tổng cộng không hơn trăm lượng bạc một bang chúng trả lời côn bằng lão đại hít mắt lại họ diệp này chắc là biết có mai phục cho nên mới để cho ta tới lội này vũng nước đ ủ thật là đủ rào hoạt xem ra cái này thẩm đi tiêu c ụ khẳng định là có cái gì mờ ám chúng ta giúp sợ là đã quấn vào trong đó diệp phi không nghĩ tới chính là trước đây giang nam thế ra đại hội về sau tại trên đường trở về thẩm gia thuyền đã từng lọt vào diệt thiên ổ tập kích xem ra tạ hưng cũng là biết việc này chẳng lẽ tại thẩm gia nội bộ có tạ hưng thay mắt bất quá tạ hưng hẳn còn chưa biết thẩm gia phái hắn tới tiếp quản thẩm đi tiêu cực một chuyện như thật có thay mắt vậy cũng chỉ có thể lá chút hạ nhân cuối cùng diệp phi hay là không gặp tạ hưng hắn cũng không v ộ i tại thu hồi thẩm đi tiêu cục muốn nhìn một chút là ai ở sau lưng cho tạ hưng chỗ dựa thế là liền để quản gia đem tạ hưng đuổi đi tạ hưng sau khi đi diệp phi lại lập tức cho thẩm tiêu thanh viết một phong thư nói cho nàng thẩm phụ bên trong khả năng có tạ hưng hai mắt để người của thẩm gia ngày bình thường thêm chút lưu ý ngoài ra chính là hắn muốn cùng tần thương nguyệt đi dương châu một chuyến bởi vì thẩm tiêu thanh cùng hoa gian phái đặc biệt là cùng hạ liên quan hệ không ít cho nên hắn cũng không có nói cho nàng còn muốn đi tô châu dự định giữa trưa sau khi ăn cơm xong diệp phi liền cùng tần thương nguyện rời đi hàng châu đi thuy diệp phi nói với tần thương nguyệt đêm đó tại hoa gian phái kiếm chỉ cấm địa phát hiện đương nhiên về phần hắn tại sao lại biết tiến vào cấm địa biện pháp hắn chỉ có thể l ừ a gạn tần thương nguyệt nói là sư phụ lâm vãn phong nói cho hắn không nghĩ tới trương thu thần trương trưởng môn thế mà là cái tâm cơ như thế khó lường người sau khi nghe xong tần thương nguyệt nhịn không được thở dài là à diệp phi phụ họa từ khi đ ờ i thứ ba trưởng môn chu hoa bị hại sau khi chết hoa gian phái liền lại không có kiếm tông cao thủ toa c h ấ n suy bại nhanh chóng làm cho lòng người đau nhức tiếp hận sư phụ ngươi là hoa gian phái trưởng môn trong nội tâm hẳn là rất khó chịu đi thần th d gật gật đối với nàng mà nói mỗi lần vừa nghe đến có hàng châu diệp phủ liên tin trong nội tâm luôn luôn thật cao hứng nhưng khi nàng nhìn thấy diệp phi ở trong thư nâng lên muốn dẫn lấy tần thương nguyện đi dương châu liền tức giận đem tin vận thành một đoàn hung hăng rơi trên mặt đất thi u y n ê n thao nói g n t â một nàng m câu tại n về sau thần tiêu thanh xuống lầu đến đỗ quyên viên tìm tới phụ thân thẩm ngọc cùng mẫu thân tạo phu nhân đem diệp phi ở trong thư nhắc nhở sự tỉnh truyền cáo cho hai vị sau đó thẩm tiêu thanh liền trong đỗ quyên viên cho ăn một hồi bồ câu lần trước nhìn thấy diệp phi ở trong thư nói dự định nuôi bồ câu đưa tin về sau nàng lúc này liền để người đi mua mấy cái bồ câu trở về liền giao cho thẩm ngọc cùng tạ phu nhân đến nuôi thuận tiện cũng là để nhị lao tiêu khiển một chút nàng rất rõ ràng lấy diệp phi t i n h tỉnh sợ là sang năm mới có thể bắt đầu việc này nàng cũng không có cách ai bảo tại đoạn này quan hệ vợ chồng bên trong nàng đối diệp phi quan tâm nhiều hơn diệp phi đối nàng quan tâm đâu tạ hưng từng tại giang ninh mới mở một nhà tiêu cục lại giang ninh khoảng cách dương châu rất gần thế là còn chưa tới dương châu liền dẫn tần thương n g u y ệ t xuống tuyển đi trước giang ninh điều tra tạ hưng tại giang ninh mở tiêu cục lúc này đã nhập c u ố i thu hắn cùng tần thương n g u y ệ t đều thêm một kiện áo choàng vừa tiến vào giang ninh thành d i ệ p phi liền dẫn tần thương n g u y ệ t đi xem này mười dặm tần hoài thương tứ phồn thịnh khách sạn tụt h ậ p biển người phun trào phốn hoa không thua tô hàng hai thành thân là nam tử d i ệ p phi tự nhiên là đối sông tần hoài bên trên câu lan nhà ngói càng hiếu kỳ hơn đều nói hàng châu còn vương co tam tuyệt tần hoài m ờ i dặm dấu sáu diễm như thế nghe tới còn để diệp phi có chút kinh ngạc chính là tần thương nguyện thế mà có chút hăng hái cùng hắn nói lên lên tần hoài sáu diễm như nếu đổi lại là thẩm tiêu thanh thế nhưng là ở trước mặt nàng ngay cả sách cũng không dám sách nhưng mà ngay tại hai người trò chuyện h ứ n g khởi diệp phi thuận miệng sách một câu nếu không đ ổ i thân thể nam nhi trang cùng ta đi uống vài chén về sau tần thương nguyện sắc mặt đột biến đáp lại một câu không muốn để ý đến ngươi diệp phi xấu hổ c ư ờ i khổ sau đó cầm tần thương nguyện tay nói ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi chớ có coi là thật đơn thuần c ô n nghệ cái này tần hoài sáu diễm ai hơn được nhà ta ngợi càng đừng để cập tướng mạo nay cùng th ngươi cảm thấy ta cùng nàng ai càng đ ẹ p mắt tần h thương nguyệt hỏi diệp phi ngơ ngẩn trên đời này thế mà còn có khó như vậy vấn đề tần h thương nguyệt hư nhẹ lấy một tiếng lôi kéo hắn hướng phía trước đi đến giữa trưa hai người đi ă n giang ninh thành nội nổi danh nhất thang bao cùng nước m ố i vịt ăn no sau lại thuê một chiếc xe ngựa dọc theo sông tần hoài chậm rãi tiến lên ngồi ở trên xe ngựa diệp phi một bên thưởng thức bên bờ sông tần hoài mỹ cảnh một bên hướng sa phu nghe ngóng một ít chuyện sa phu nói cho hắn ba tháng trước có một nhà mới mở tiêu cục ngay tại cái này sông tần hoài bên cạnh tên là trường hưng tiêu cục cách nơi này lúc vị trí không xa khi tiến vào tiêu cục trước hắn tại bên đường hoa mấy lựa bạc mua hai cái đồ sứ sau đó dùng một mảnh vải đen bọc lấy g á n h tại trên vai sau đi vào tiêu cục nhìn xem hắn cùng tần thương nguyệt tiến đến trường hưng trong tiêu cục một cái hơn bốn mươi tuổi lưng còn hết sức lợi hại nam nhân tiến lên đón hỏi tại hạ trương sư bình chính là trường phong tiêu cục tiêu sư không biết ca nhi trên lưng khiêng là cái gì vật quý giá tổ tiên truyền thừa nghe nói là tiền triều ngự tứ tri vật diệp phi giải thích nghĩ nhờ đ ắ t tiêu cục đưa đến hàng châu đi không biết giá tiền như thế nào nha tiền triều ngự tứ chi vật vậy nhưng đang tiền A c a nhi là như vậy giá tiền bao nhiêu phải xem ngươi cái này trên lưng đồ vật giá trị bao nhiêu tiền như đang giá ngàn vàng chúng ta tiêu cục cũng không dám lãnh đạo được nhiều phái ít nhân thủ tiền này tự nhiên thu đ a tạ ngươi nói nơi này thông không thông này tự xưng ơ trương xương bình nam nhân cười nói minh bạch diệp phi gật đầu n à y ca nhi có thể hay không để cho ta xem ngươi cái này mang tới bà bối chờ một chút diệp phi ngăn lại nam nhân ngươi chỗ này đáng tin sao trương a sương bình vỗ ở ngực bảo trọng ồ diệp phi mặt lộ vẻ hiếu kỳ còn không biết phía sau có ai tại chỗ dựa trương sương bình tiến lên trước nhỏ giọng nói ra thiệu hưng thẩm ngươi ra ca nhi nghe nói qua chứ diệp phi giật nảy cả mình thế nhưng là giang nam tứ đại võ học thế ra một trong thẩm ra đúng vậy nam nhân cười cười nay thẩm ra vị kia cô ra diệp phi ca nhi chắc hẳn cũng là biết đến biết nghe nói hắn ngọc thụ lâm phong mặt như con ngọc diệp phi nói nghe vậy đứng sau lưng hắn tần thư ơ nguyệt n g che miệng cười cười thành võ trên bảng xếp hạng thứ hai nha có hắn cùng thẩm ra làm đảm bảo lần này ca nhi nên yên tâm đi yên tâm diệp phi gật đầu vậy các ngươi tổng tiêu đầu tại a ta muốn tự mình nói chuyện với hắn một chút dù sao ta cái này trên lưng bảo bối có thể giá trị liên h à n h cái này t r ư ơ n g xương b ì n h một chút n h ữ mày ca nhi chúng ta tổng tiêu đầu gần nhất về hàng châu tổng đà đi bây giờ nơi đây từ ta phụ trách đều sẽ lập theo làm chứng với ai đàm đều như thế Ca nhi cứ việc nhi kiên trương â m đem Diệp Phi gật đầu đáp gật ứng, t đầu đó sau ê n l n g đồ vật đưa vật tới t ư r sương bình trước mặt, đ ồ n gật thời còn không quên nhắc nhở, tiếp hảo. Ai? tốt. Trương không nhắc nhở, hảo. Bình Ai, còn quên Sương g đầu cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận diệp phi đưa tới đồ vật sau đó nhẹ nhàng phóng tới mặt đất ngồi s ổ m người xuống đi để lộ bọc lấy hai kiện bảo bối vải chỉ nhìn liếc một chút về sau trương sương bình sắc mặt tối đen ngẩng đầu nhìn diệp phi nghiến răng nghiến lợi hỏi ca nhi ngươi xác định đây là tiền triều ngự tứ chi vật diệp phi kiên định gật đầu hỏi chẳng lẽ không phải sao trương sương bình cầm lấy một cái đồ xứ đem đ ấ y bình biểu hiện ra cho diệp phi nhìn ca nhi nhìn này đến quả nhiên chữ rõ ràng là bản triều đồ sứ cũng không phải là con lò sau đó trương sương bình đứng dậy dẫn hiện ra sắc đạo ca nhi ngươi sẽ không đến đùa nghịch ta a cái này rõ ràng là ta từ ngọc khí đường phố ngay miệng này hoa mấy trăm lượng bạc mua được trưởng uy kia thế nhưng là phát thể độc nói là tiền triều ngự tứ c h i vật ca nhi hồ đồ a ngươi bị lừa ngay vậy diệp phi giận dữ mặt đỏ tới mang thai nói cho ta ta đi tìm bọn họ m u n cái t u y ế t pháp ca nhi cái này mua bán đều thành dao sao có thể đổi ý n h ư hắn không chịu ta liền nện hắn cửa hàng trương sương bình lắc đầu thở dài lười nhắc khuyên liền đem hai cái đồ s ứ gói k ỹ còn cho diệp phi ra trường hưng tiêu cục đi tại lá liêu trên đường tần thương nguyệt hai tay chống lạnh đứng tại bên đường lạc lạc bật cười nàng không biết diệp phi là như thế nào ngồi vào nói láo mặt không chân thật đáng tin nhất là tại trương sương bình để lộ miếng vải đen lúc nàng nguyên lai tưởng rằng hắn lại bởi vậy nổi trận lôi đình không nghĩ tới diệp phi lại dùng một cái khắc hoang nôn xảo nôn hóa giải mất nghĩ đến sau cùng trương sương bình ý đồ thuyết phục diệp phi không có kết quả ủ rũ r vẻ tần thương nguyệt lại là một trận lạc lạc cười to cái loại cảm gi buồn cười cùng cực đừng cười đến lớn tiếng như vậy miễn cho bị này họ trương nhìn thấy diệp phi nhắc nhở sau đó nắm tần thương nguyệt rời đi trở lại trên xe ngựa tần thương nguyệt hỏi diệp phi tiếp xuống định làm gì ta nghĩ ban đêm lại tới một chuyến đ ê m vừa rồi này họ trương bắt thẩm vấn diệp phi nói tạ hưng đem toàn bộ tiêu cục giao cho hắn đến quản chắc hẳn hắn hoặc ắ n h nhiều hoặc ít biết một chút nội tình huống hồ hắn chưa chắc sẽ giống hạ tiêu đầu như thế đối tạ hưng trung thành cành cành thế là đến đêm khuya diệp phi cùng tần thương nguyện đều thay đổi toàn thân áo đen đi vào trường hương tiêu cục nhưng mà hai người còn chưa tới tiêu cục liền trông thấy trường hưng tiêu cục trước cửa bó đ ố c là o ạ minh tụ tập không ít nhân mã xem ra là có hành động gì nhóm người này bên trong dẫn đầu cũng là ban ngày hai người nhìn thấy trương sương bình đúng vào lúc này một cái nam nhân từ trong tiêu cục đi tới đối trương sương bình nói một khi phát hiện người khả nghi liền lập tức phóng xuất ra tín hiệu cảm nhận được trên thân nam nhân một cỗ d à y đặc sát khí về sau d i ệ p phi cao mày không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ trong tiêu cục thế mà còn có một cái ngay cả hắn đều nhìn không ra sâu cạn cao thủ cao thủ như thế nói không chừng có trước mười thực lực nguyện nhi hắn xích lại gần đến t ầ n thương nguyện bên hai tuyệt đối đừng vận chuyển nội lực thân thương nguyệt gật đầu sau đó cùng diệp phi rút lui chương hai trăm mười bác huyền đao tả vân lan cốc cần hiệp thối lui đến lá l i ê u đường phố liền nhau một đầu trong ngõ nhỏ về sau tần h thương nguyệt hỏi diệp phi diệp phi làm sao vừa rồi sau cùng từ trong tiêu cục ra nam nhân kia cũng không phải bình thường cao thủ diệp phi giải thích không có nhiều thần thương nguyệt hỏi ngay cả ta đều nhìn không ra sâu cạn tần h thương nguyệt trong mắt lóe lên một đạo tinh quang giật mình sau khi lại hỏi vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào bọn họ thật giống như là muốn đi bắt một người chúng ta theo tới nhìn xem diệp phi nói hắn vừa dứt lời vừa vặn phía trước chuyển đến một trận c ộ c c ộ c tiếng v õ ngựa trường hưng tiêu của người đã xuất động diệp phi phát hiện đến cái k i a thân phận không rõ cao thủ tựa hồ không có hành động hẳn là muốn tại trong tiêu cục chờ đợi trường hưng tiêu cục người cho nó phát ra tín hiệu sau đó diệp phi cùng tần thương nguyệt một đường trong bóng tối đi theo trường hưng tiêu c ụ c người bất quá đến thành nam trường hưng tiêu cục người liền chia ra mấy đường bọn họ chạy đến thành nam mỗi cái khách sạn chùa miếu cùng phá úc xem ra là bắt người không thể nghi ngờ diệp phi cùng tần thương nguyện không tiếp tục theo sát lấy trường hưng tiêu cục phân tán đám người chỉ là đứng tại ngăn cách khai thành nam thành bắc nhan cầu ô thức bên cạnh cùng tên kia cao thủ đồng dạng chờ đợi tín hiệu ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian về sau một đạo tinh hồng sắc khói l ử a s ô n g lên bầu trời đêm rất là sáng ngời t h ế thế gắn bó ngồi tại cầu bên cạnh diệp phi cùng tần thương nguyện đột nhiên đứng dậy h ư ớ n g cái kia đạo pháo hoa dưới đáy đường đi tiến đến lúc chạy đến tại phía trước trên đường hai người nhìn thấy sáu tên trường hưng tiêu cục người cưỡi ngựa đang đổi u lấy một nữ tự áo trắng bất quá t r ớ c mắt thời gian nay bạch tử nữ tử liền thi triển k i n h công nhảy lên bên cạy một loạt lầu trên mái hiên, biến mất tại đêm đen màn phía dư ngay tại trường hưng tiêu cục hai người muốn đem phi thân đuổi theo ra đi lúc diệp phi từ trong ngực móc ra hai cái bạc vụn đem lăng không bên trong hai người đánh rớt trường hưng tiêu cục bốn người khác quay đầu diệp phi đã đi tới phía sau bọn họ cách đó không xa hắn vung tay lên bên trên kiếm kiếm khí sinh hình thành bốn đạo hư kiếm bay về phía bốn người kia đem bốn người kia đâm bị thương tử trên lưng ngựa rơi xuống nguyện nhi cao thủ kia rất nhanh liền đuổi theo người trước mang theo hai con ngựa ra khỏi thành ta đi tìm vừa rồi bạch lý nữ tự kia đợi chút nữa chúng ta ở trước cửa thành hội họp diệp phi nói với tần thương nguyện tần thương nguyện cật đầu cùng diệp phi riêng phần mình nhảy đến một con ngựa bên trên sau đó giục ngựa tiến lên con ngựa chạy một đoạn đường về sau diệp phi vô một cái m ô n g ngựa chật từ trên lưng ngựa v ọ t lên một bên hô một tiếng n g u y ệ nhi n đi tại phía trước tần thương nguyện quay đầu tay trái giữ chặt này thất sắp từ nàng bên cạnh chạy qua con ngựa dây cường nhẹ nhàng kéo một thanh sau đó một người mang theo hai con ngựa đi về phía nam thành thành môn tiến đến nàng hướng phía bên phải không trung nhìn một chút giờ phút này diệp phi cũng đã biến mất ở trong màn đêm tại hàn phong hô hô trong đêm truy sau khi diệp phi rốt cục đội kịp bạch n nữ từ kia đột nhiên bạch nhi nữ cùng lúc đó đưa nàng mới rút ra kiếm đâm hướng diệp phi diệp phi lấy qua như thiệm điện đi vào nữ tử áo trắng sau lưng khi nữ tử áo trắng quay người quay đầu lúc diệp phi kiếm đã đặt ở trên vai của nàng cô đương này trường hưng tiêu cục người vì gì muốn bắt ngươi diệp phi hỏi thanh âm của hắn rất gấp gáp bởi vì hắn biết rõ tên t i ê u cao thủ rất nhanh liền đuổi theo trường hưng tiêu cục bạch đ i nữ tử kia lấy kinh ngạc giọng điệu nói chẳng lẽ các ngươi không đều là liêu trưởng thành người sao liêu trường thanh diệp phi khẽ cho mày suy nghĩ liêu trưởng thanh thế nhưng là cao thủ kia tên ngươi cùng bọn hắn không phải cùng một bọn、ừ. diệp phi gật đầu nói rất dài dòng liếu trường thanh lập tức liền đổi tới nơi đây không nên ở lâu theo ta đi dứt lời diệp phi mang theo nữ tử áo trắng đi vào giang nam thành nam thành môn trước đó tần thương nguyệt ngay tại chỗ rẽ chỗ một mảnh chỗ tối chờ đợi bọn họ rơi xuống tần thương nguyệt bên cạnh về sau diệp phi lập tức đối nữ tử áo trắng nói ra mau lên ngựa nữ tử áo trắng nhìn xem tần thương n g u y ệ t s á n ư g ớ n g sở mới lên lập tức quan sát một chút phía trên tường thành thủ vệ về sau diệp phi bằng nhanh nhất k i n h công đi vào trên tường thành lợi dụng nội lực lấy sức một mình đẩy ra g tần thương nguyệt cùng nữ t ử á o trắng đã cưỡi ngựa ra khỏi cửa thành quái d ậ y d i ệ p phi đối hai bên dơ đao vọt tới bọn thủ vệ thuyết phục sau đó thi triển khinh công bay về phía phía trước rơi xuống tần thương nguyệt sau l ư n g trên lưng ngựa sau đó tay trái ôm lấy tần thương nguyệt eo tần thương nguyệt hơi đỏ mặt đầu hơi hơi hướng bên hậu phường hỏi không có sao chứ không có việc gì chúng ta tiếp xuống chạy đi đâu tần thương nguyệt lại hỏi bởi vì gió lạnh luôn luôn hô hô rung động lo lắng diệm phi nghe không được nàng không thể không lớn tiếng hỏi một mực hướng phía trước đi ta đối với chỗ này cũng không quen thuộc diệm phi nói theo ta đi Dục nữ g người không a phía sau hai tại cách n đó không xa nữ tử áo trắng đ u ố n g ngựa đ từ ven đường nhặt lên một cây cây tuổi sau đó từ trong ngực móc ra một cái cây châm lửa hoa sức chín châu hai hổ mới đưa củi nhóm lửa đợi đến tuổi bên trên lửa cháy thế về sau nàng mới dám giao đến diệp phi trong tay muốn diệp phi dơ bó đuốc sau đó ba người cưỡi ngựa tại h ố n lượn chật hẹp trên đường núi tiến lên chậm rãi xâm nhập đến trong núi sâu liêu t r ư ờ n g thanh hẳn là sẽ không đổi tới cái này tới bà t h í nữ tử k i a n ó i liêu trường thanh tần thương n g u y ệ t hãi nhiên giật mình cô nương nói thế nhưng là người xưng bắc huyền đao tả liêu trường thanh thấy nữ tử gáo trắng gật đầu tần thương n g u y ệ t phát ra một tiếng kinh hô n g u y ệ t nhi làm sao này liêu t r ư ờ n g thanh thế nhưng là cùng bắc huyền cũng có quan hệ gì công tử thật không phải là đang nói cười nữ tử á o trắng nghi nói đúng nha tần thương nguyện phụ họa diệ phi ngươi coi là thật chưa nghe nói qua người này cô nương b à c h i nữ tử kia bỗng nhiên lấy kinh ngạc ngựa khi nói vừa rồi ngươi xưng hô hắn cái gì diệp phi chẳng lẽ là thanh võ bảng xếp hạng thứ hai cái kia diệp phi đúng nha cũng là hắn cô nương kia ha không cũng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân không phải không phải tần thương nguyệt vội vàng phất tay trên mặt có chút không vui nữ tử áo trắng lại là giật mình sau đó ánh mắt rời xuống diệp phi tay vẫn ôm lấy tần thương người eo tiền thân dán chặt lấy phía sau cõng xem xét hai người quan hệ liền không tầm thường nàng cười cười sắp mặt ít nhiều có chút xấu hổ lại đi lên phía trước chính là vân lam cốc nữ tử áo trắng chuyện đột đi vòng. vân lan cốc tân thương n g u y ệ t lại là giật mình cô nương ngươi cùng ẩn hiệp diệp hằng già sao quan hệ hắn là sư phụ ta nữ tử áo trắng giải thích ẩn hiệp diệp hằng diệp phi trên mặt lần nữa lộ ra nghi vấn ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết đi nữ tử áo trắng cùng tần thương n g u y ệ t đồng thời hỏi â diệp phi vừa định muốn giải thích đột nhiên hắn cảm nhận được một cỗ dạy đặc khí tức đang áp sát liêu trưởng thanh đến tấu c h ư ơ n g s o n g chương hai trăm m ư ơ i một vân lan cốc liêu trưởng thanh đuổi theo diệp phi một mặt nói một mặt đem trên tay bó đốt dập tắt phía trước cũng là vân lan cốc lối vào nữ tử á o trắng vội la lên nhỏ giọng một chút diệp phi đệ thấp nói chuyện tiếng nói thu hồi nội lực nếu không sẽ bị hắn dùng khí kình ngoại tán bắt được vị trí của chúng ta tân thương n g u y ệ t cùng nữ tử á o trắng gật đầu lập tức đem nội lực đều thu hồi đến trong đan điền ba người thả chậm tức bộ t ậ n lực đem tiếng bước chân ép đến thấp nhất mượn cực kỳ tối tăm tiết sáng hướng phía nữ tử á o trắng nói tới lối vào m à đi khi cảm thấy được liễu trường thanh sắp đ ổ i kịp diệp phi nhặt lên một tiểu thạch đầu hướng sau lưng ném đi không bao lâu về sau liên nghe được thạch đầu nện vào cành lá phát ra tiếng vọng tiếng vọng âm thanh dù không lớn nhưng trước mắt thời gian diệp phi liền nghe được một thân ảnh vút không m à qua chạy về phía này âm thanh tiếng vọng truyền đến phương hướng hắn thư một hơi lại hỏi còn nhiều hơn xa nhanh nữ tử áo trắng trả lời lại đi sau một lúc ba người rốt cục đi vào trước một h à g núi đến nữ tử áo trắng nói sau đó tiến vào s ơ n động trong sơn động đưa tay không thấy được năm ngón không thể không xuất ra cây châm lửa c h i ế u sáng đi mấy chục bước về sau t ầ n thương n g u y ệ t chân không cẩn thận đá một viên to như nắm tay thạch đầu thạch đầu hướng phía trước lăn xa hơn nửa trượng phát ra không nhỏ động tĩnh thân thương sơn động trống trải tiếng vang k h á lớn nếu như l i ế u trưởng thanh ngay tại kề bên này rất dễ dàng bị nó cho nghe được đi mấy trăm bước về sau sơn động càng ngày càng hẹp dưới chân mặt đất lại càng thêm n g ậ p đèn có nhiều chỗ thậm chí chỉ có thể cho một người xuyên qua rốt cục ba người đi vào mép nước bởi vì trong động tối tăm diệp phi t h ự c khó coi đến thanh phía trước mặt nước chỉ thấy được phía trước mắt cạn lấy một diệp trúc bẻ bẹ trúc bên trên nằm ngang một cây cây gậy trúc nữ tử háo trắng đem bẹ trúc đẩy vào trong nước sau đó nhảy tới nhặt lên cây gậy trúc đưa cho diệp phi về sau sau đó lôi kéo tần thương nguyệt bên trên bẹ trúc thân thương nguyệt quay đầu hướng diệp phi vươn tay bên trên bẹ trúc về sau diệp phi dùng cây gậy trúc phát nước thôi động bẹ trúc hướng sơn động chỗ sâu tiến lên rầm rầm diệp phi đã tận lực nhẹ kích thích mặt nước có thể vẫn là không cách nào tránh khỏi tiếng vang phát ra cửa vào này vắng vẻ khó tìm lại như thế ẩn n đều không ai có thể tìm tới vân lam gốc thần thương nguyện cảm thán nữ tử áo trắng nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra có thể các ngươi không phải biết tuyệt đối đừng bị sư phụ ta biết nếu không bằng vào ta sư phụ tính tình hơn phân nửa là sẽ không tha các ngươi khi bẹ trúc đi vào một cái châu ngã ba nhìn về phía trước tam điệu đi hướng đường thủy diệp phi hỏi cô đ ư ơ n g đi bên nào nữ tử áo trắng chỉ hướng bên trái nhất đường thủy bẹ trúc mới tiến vào đường thủy diệp phi liền nghe được sau lưng chuyển đến một trận tiếng bước chân rồn rập liêu trưởng thanh đổi tới trong động đến diệp phi nói đ ư n g nội nữ tử áo trắng thông giọng nói phía trước chỗ rẽ rất nhiều hắn cho dù có thể với lên đến chưa hẳn có thể chọn đúng đường đi nói không chừng còn đem chính hắn giam ở trong đó ừ m diệp phi có chút không rõ bất quá khi mẹ trúc tiếp tục tiến lên liên tục đi qua mấy cái chỗ rẽ lúc hắn hiểu được nữ t ử áo trắng y tứ mà lại những n à y chỗ rẽ cùng lối rẽ có không ít là tương thông nếu không phải có nữ t ử áo trắng dẫn đường hắn đã sớm ở bên trong con tráng tìm không thấy nam bắc thằng đến đằng trước đã không có đường nữ t ử áo trắng mới nói đem cây gậy trúc cho ta diệp phi đem cây gậy trúc đưa tới chỉ thấy nữ tự áo trắng dùng cây gậy trúc tại hai đầu trên vách đá trống đỡ mấy lần để mẹ trúc chậm rãi dừng、lại. bẹ c h ú c đụng vào cuối trên vách đá lúc nữ tử áo trắng đem bẹ c h ú c cắm vào trong nước sau đó tay vịn vách đá trèo lên trên đi cuối cùng tại ước t r ừ n g cao ba t r ư ợ n g vị trí dừng lại nàng cúi đầu xuống hướng về phía dưới đáy diệp phi cùng tần thương nguyệt hai người hô m a u lên đây diệp phi cùng tần thương nguyệt trao đổi một chút ánh mắt sau đó nắm tay đồng thời hướng lên nhảy lên rơi xuống nữ tử áo trắng bên cạnh lúc hai người mới phát hiện nguyên lai mình đứng tại một khối đất bằng nếu là nhìn từ phía dưới căn bản liền sẽ không nhìn thấy nảy đất, đất bằng phía trước là một cái chỉ có thể một người thông qua lối đi nhỏ xuyên qua cái này lối đi nhỏ chính là vân lan c Một bước vào vân lang Cốc, đầu tiên dẫn vào tầm mắt chính là một mạng hồ, giữa hồ chỗ là một mảng tiên bước lớn gốc, chính chỗ vào vân vào là là lang dẫn lá giữa đầu hồ, hồ sau e sen lá n sen bên trên liên lá h o đ ề đó ã héo nhìn không ánh phía mạch đoàn vào tản. một trăng trên, một Ngừng lên, vân nảy vân phía trên, lộ ra một cô mông lung quang. đầu đ lâu Sau là lộ dài rời rơi cô ra vụ, vụ nữ tử á o trắng mang theo diệp phi cùng tần thương nguyệt đi vào bên hồ bên trên một gian nhà gỗ trước diệp phi nhìn nhà gỗ về sau còn có bốn gian không t r ê n h lệch nhiều nhà gỗ trừ cái đó ra tại phía nam một tòa không thế nào cao sườn núi bên trên còn có một gian khá lớn nhà gỗ như thế xem ra cái này vân lan cốc đã từng không chỉ là ở nữ t ử áo trắng cùng nàng sư phụ diệp hằng hai người đẩy cửa ra nữ t ử áo trắng đem diệp phi cùng tần thương nguyệt hai người mời vào đến trong nhà gỗ trong nhà gỗ rất đơn sơ trừ một gian nội thất bên ngoài liền cái này có một chương bản trà cùng vài cái ghế dựa các loại nữ t ử áo trắng nhóm lửa ngọn đèn về sau diệp phi cùng tần thương nguyệt lúc này mới thấy rõ ràng khuôn mặt của nàng mắt ngọc mày n g à i khí chất thoát tủ tại diệp phi xem ra có ba, phần giống tần thương nguyệt, còn có ba phần giống nam cung vũ lâm tổng thể đến nói là có mấy phần t ư xác còn không biết cô nương p ư ơ n g danh t ầ n thương nguyệt hỏi cốc u lan cô nương ngươi đây t h ầ n thương n g u y ệ t thần thương n g u y ệ t cười nói thanh em v ư ờ n g đệ tử n g u y ê n lai ngươi chính là tần h thương n g u y ệ t nha cốc u lan cả kinh nói sau đó nhìn về phía diệp phi vậy các ngươi là tần h thương n g u y ệ t mặt lộ vẻ xấu hổ diệp phi thì hời hợt nói ra ta lập tức liền muốn cưới nàng vào cửa không biết cốc cô nương có thể nể mặt đi uống chúng ta diệp mừng thì ra là thế cốc u lan cười khổ nàng đương nhiên nghe nói qua diệp phi thê tử là giang nam đệ nhất mỹ nhân thẩm tiêu thành mà bây giờ nhìn xem đẹp như tiên nữ tần thương nguyện trong lòng là một nửa ao ước diệp phi có một nửa thì là vì tần thương nguyện cảm thấy đáng tiếc giống tần thương nguyện dạng này nữ tử không nên đi cho người làm tiếp c ố c cô nương này họ liễu vì sao muốn truy sát ngươi nhà diệp phi hỏi c ố c ú lan nhìn về phía diệp phi bật cười nói diệp phi c a ngươi không phải hẳn là hỏi t r ư ớ c liêu trưởng thanh đến tột cùng là ai sao ách diệp phi cười khổ một tiếng ngươi nói không sai tần cô nương ngươi nói cho hắn đi tần thương nguyện cười gật đầu sau đó đối diệp phi nói ra cái này liêu trưởng thanh đâu từng là b ắ c h u y ề n cung trưởng liêu thượng hạ c h i tử chuyên môn năm đó là bởi vì bất mãn liêu thượng hạc không có đem chức trưởng môn chuyển cho hắn mà chính là chuyển cho đại đệ tử cốc kiến phong thế là liền hạ độc sát hại liêu thượng hạc cùng với đại đệ tử cốc kiến phong bác huyền đao tả chi danh chính là bởi vậy được đến chuyên môn là thật cốc c lan thần sắc nặng người nói cha ta cũng là cốc kiến phong t ấ u chương xong chương hai trăm mười hai bất lao nữ tử sau khi tỉnh lại diệp phi đi ra khỏi phòng chỉ thấy tại trên vách đá d ự đứng một đầu chỉ có mấy tấc bao quát thác nước xông phá bao phủ tại vân lan cốc phía trên vân vụ rơi vào đến trước mắt bếch hồ bên trong cảnh thu điệu hiệu ngay cả cái này ngăn cách vân lan cốc cũng là không cách nào tránh khỏi thấy cốc cú lan cùng tần thương n g u y ệ t còn không có tỉnh lại thế là hắn liền một thân một mình trong cốc đi dạo vân lan cốc bên trong đâm cỏ không ít lại xen vào nhau tinh tế từng mảnh từng mảnh phân bố tại các nơi nhìn như tự nhiên sinh trưởng kỳ thật có bị tỉ mỉ quản lý qua diệp phi nghĩ thầm nếu là tại giữa hệ thời tiết trong cốc hoa lan liên hoa cùng hoa đào đều mở cái kia hẳn là là sẽ như nhân gian thiên cảnh đi một vòng diệp phi cuối cùng đi vào trên sườn núi gian nhà gỗ đó nhà gỗ môn chính giam giữ pha tạp trên cửa kết mạng nghệ sợ là có người một hồi lâu thế gian không người ở ở trước cửa ngừng chân hồi lâu ngay tại diệp phi dự định rời đi ánh mắt hắn dư quang vô ý nghiêng mắt nhìn đến phòng khác một bên một gốc khô cạn lao thụ phía dưới có một ngôi mộ mộ phần bên trên chỉ có, có chút ó c ít mới ngoi đầu lên còn non chắc là thường xuyên có người đi sửa cả mang theo hiệu kỳ hắn đi qua khi thấy trên bia mộ viết phần mộ chủ nhân tên thời điểm hắn ngơ ngẩn một chút nhưng vào lúc này đột nhiên một cái tay xếp tại bờ vai của hắn núi hắn trong lúc đó giật mình tiếp theo quay đầu chỉ thấy một cái sắc mặt lạnh lùng tóc dài xóa vai gậy gò nam nhân đứng ở phía sau từ nam nhân đôi mắt bên trong hắn nhìn thấy một cỗ thật sâu tuyệt vọng hắn chưa bao giờ thấy qua một lần tuyệt vọng như vậy người hắn không biết là vì cái gì để cái này tuyệt vọng nam nhân t r è o trống cho tới bây giờ cái này nam nhân hẳn là cốc gú lan sư phụ người giang hồ sư ngẩn hiệp diệp hằng diệp phi đang muốn mở miệng đột nhiên một cỗ nội k ì n h từ nam nhân lòng bàn tay tuôn ra ép hướng bờ vai của hắn diệp phi lập tức vận chuyển nội lực đi cản nhưng mà chỉ một trận hắn liền chống đỡ không được miệng phun màu tươi thuần liệu nội lực hắn tự nhiên là không đấu lại diệp hằng dạng này cao thủ tuyệt thế một trận về sau khi diệp hằng nội kình truyền vào thể nội diệp phi nhịn không được phát ra một tiếng tê tâm liệt phế chu lên nghe được hắn kêu thảm về sau cốc ú lan cùng tần thương nguyệt lập tức chạy tới sư phụ cốc ú lan quỳ đến diệp h ằ n g sau lưng c ầ u ngươi thả hắn hắn là ú lan ân nhân cứu mạng nếu không phải hắn ú lan giờ phút này đều chết tại người khác trong tay ngươi nói là liếu trường thanh a diệp hằng quay đầu nhìn về phía cốc ú lan ngự a khí băng lãnh có thể ta không phải đã nói với ngươi lúc ta không có ở đây không cho phép ra cốc sư phụ ngươi đi hơn hai tháng ú lan còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở về còn nữa trong cốc gạo cùng dự bị lương khô cũng còn thừa không có mấy cú c lan giải thích diệp hằng hư lệnh một tiếng lúc này mới chịu đem tay từ diệp phi trên bờ vai lấy ra tân thương nguyệt lập tức chạy đến diệp phi sau lưng kéo cánh tay của hắn hỏi diệp phi ngươi không sao chứ không một tiếng về sau diệp phi lắc đầu ta không sao một điểm nội thương a ngươi chính là thanh võ bảng xếp hạng thứ hai diệp phi diệp hằng nhìn xem diệp phi không sai chính là tại hạ nghe nói hồi trước ngươi vừa dết tận nhận môn trưởng môn vương trọng thiên diệp hằng lại hỏi xem ra cái này vương trọng thiên bất quá là chỉ là hư danh ngươi nói đều đúng diệp、phi、phụ họa diệp hằng đem mu bàn tay đến sau lưng cho ngươi hai lựa chọn một là đ ờ i này đều đợi trong cốc như thế ta liền có thể tha cho ngươi cùng vị cô nương này hai là ngươi cùng vị cô nương này có một vị có thể rời đi nơi đây nhưng là một vị khác đến lưu lại ta lưu lại diệp phi cùng tần thương n g u y ệ t cơ hồ là đồng thời nói diệp hằng không vui h ừ một tiếng cho các ngươi một ngày thời gian cân nhắc suy nghĩ kỹ càng lại nói cho ta đáp án dứt lời diệp hằng liền hướng bên cạnh phòng đi đến đợi đến diệp hằng tiến vào phòng về sau các cú lan đi đến diệp phi trước người hỏi diệp phi ca ngươi không sao chứ diệp phi lắc đầu sau đó chỉ hướng sau lưng phần mộ ngươi có thể thấy được qua cái này trong mộ người gặp qua các ú lan gật đầu bất quá là tại ta còn không có ký sự trước đó đợi đến có thể ký sự lúc sư bá đã đi đi diệp phi to mày trên bia mộ viết sư tỷ mạn thanh đình c h i mộ năm đó lâm vạn phong còn tại côn luân thời điểm liền từng gặp một cái gọi mạn thanh đình nữ tử lúc ấy côn luân tuyết nữ trên đỉnh tổng cộng ở hai gia đình một hộ ở vào đỉnh núi chính là đã từng từ đàn sói bên trong đã cứu lâm vạn phong nam tử cao nhân kia một đầu tuyết trắng tóc dài màu da cũng là tái nhợt giống tuyết đồng dạng về sau sư phụ nói cho lâm văn phong nam tử này là thanh em phường cao nhân một cái khác hộ ở tại tới gần giữa s ư n núi địa phương là một đôi cha con lâm văn phong lần thứ nhất nhìn thấy đối với cha c o n lúc là tại hắn tám tuổi thời điểm này phụ thân hơn bốn mươi tuổi nữ nhi nhìn qua một mươi sáu m ư ơ i bảy dáng vẻ nhưng mà đến hắn một ư ơ i năm tuổi một lần cuối cùng nhìn thấy hai người lúc này phụ thân đã có không ít tóc trắng mà nữ nhi kiệt nhưng như cũng nhìn qua chỉ có một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi dáng vẻ tựa hồ tại bảy năm ở giữa đều không có bất kỳ biến hóa nào nữ tử tên mạn thanh đình cùng chuồn chuồn hại âm đến nay hắn đối với danh tự này vẫn như c ũ là khắc sâu ấn tượng trên đời này m ạ n họ người cũng không nhiều cho nên khi nhìn đến mộ bịa thời điểm hắn không khỏi nghĩ đến năm đó c u n luân bên trên này tựa hồ là sẽ không g i ả yếu nữ tử nghĩ đến đây diệp phi liền hỏi cốc cú lan cú lan cô đ ư ơ n g xin hỏi sư tổ ngươi đại danh cái này ta cũng không biết sư phụ không nói với ta ta cũng không dám hỏi cốc cú lan trả lời diệp phi cười cười hắn có thể nhìn ra được cốc cú lan rất sợ hãi diệp hằng sau đó cốc cú lan đi thu xếp điểm tâm đi diệp phi thì cùng tần thư ơ nguyệt n g đi vào bên hồ nguyện nhi ngươi đi ra ngoài trước ngươi đừng lo làm ta về sau ta sẽ nghĩ biện pháp chạy đi diệp phi cầm tần thương n g u y ệ t tay nói tần thương n g u y ệ t lắc đầu n g u y ệ t nhi ra ngoài vừa ý hay là tại ngươi cái này còn không bằng ngươi ra ngoài còn có thể đi tìm giống kiếm thánh tiền bối hoặc là võ đang mọi người tới hỗ trợ giải cứu n g u y ệ t nhi diệp phi cười cười trêu ghẹo nói ra ta cảm thấy nơi này rất tốt dứt khoát chúng ta đều ở lại đây đi sau đó sinh một tổ hải tử ta đem cấp cú lan cô nương cũng cưới tái sinh một tổ đợi đến diệp hàng sau khi chết ta chính là mới cấp chủ đến lúc đó cũng không lo không có đệ tử nói như vậy ngươi là coi trọng cấp cô nương tần thương nguyện hất ra diệp phi tay a nguyện nhi n g ư ơ i thế mà cũng sẽ đổ nhào bình dấm chỗ nha ta quan tâm ngươi đương nhiên là sẽ ngươi cùng thẩm lương tử đã thành t h ầ n kia là chuyện không có cách nào khác nhưng nếu ngươi về sau còn băn khoăn khác cô đường ta đương nhiên sẽ không cao hứng t ầ n thương nguyệt nói diệp phi một tay lấy tần thương nguyệt ôm vào lòng bất quá là nói đ ù a thôi nguyệt nhi đừng coi là thật tiểu n g u y ệ t biết tần thương nguyệt nhắm mắt lại diệp phi ngày mai ngươi trước xuất l ố c ta c h ờ ngươi trở lại tìm ta Tốt. Hắn nói. diệp phi Thân thương nguyệt rất nguyện cười ả m làm sao lại xuống một mình thấy Ta ta vứt kinh nhi, nguyện lại ngạc. ngốc xuống g sao ơ ngươi i chiếu ta một nhưng muốn là cấu cả đ nói g ư cười ờ i Diệp Phi n các ngươi thật nghĩ rõ ràng diệp hằng hướng hai người xác nhận diệp hằng cùng mạng thanh đình cố sự tại ta trước đó tiểu thuyết bạn gái của ta là minh vương xuất hiện qua tuy nhiên sớm nhất thời điểm là tại ta trước kia viết qua một bộ trong võ hiệp tiểu thuyết tên sách ta liền không nói ha ha ha cố sự này ta mười phân tích hy vọng có thể chia sẻ cho càng nhiều người nhìn thấy như viết không tốt xin hãy tha lỗi chương hai trăm mười ba năm xưa đối mặt cười một tiếng về sau diệp phi cùng tần thương n g u y ệ t đồng thời gật đầu đã như vậy này từ nay về sau các ngươi vẫn đợi tại vân lan cốc đi diệp hằng không vui nói sau đó quay người rời đi trở lại phòng của mình diệp hằng đóng cửa lại sau đó tiến vào đến gian phòng của mình diệp phi cùng tần thương n g u y ệ t không rời không bỏ để tâm hắn sinh đố kỵ đối gian phòng nam tường hắn dùng ngón tay ở trên tường bốn cái khác biệt vị trí bên trên các gõ một chút sau đó bên cạnh hắn góp tường mặt đất từ từ mở ra xuất hiện một cái thông hướng mật thất dưới đất lối vào dọc theo vào trong miệng thêm đá hắn đi vào mật thất mật thất không lớn bên trong trang rất nhiều vật cũ thắp sáng ngọn về sau, hàng tay phải nâng đèn, tay đối è đèn, đèn đèn, n hàng nâng bàn lượng, cẩn thận từng ly từng tí che chở ngọn đèn đèn, sợ hỏa tướng những về vật sau, sợ tay tay hỏa diệp phải trái điểm. hỗ che chở tí bớt ly này đ cũ cho điểm. Đối với hắn mà nói những này vật cũ chính là núi vàng núi bạc thậm chí là dùng núi vàng núi bạc cũng không đổi được vô giá chi bảo hắn chậm rãi đi đến một mặt tường trước thoáng cư cao trên tay phải ngọn đèn chiếu sáng này treo trên tường một bức họa tại bức họa kia bên trong là một nữ tử nữ tử kia ánh mắt u bờn tựa hồ tại nói với nàng cái gì hắn chậm rãi đưa tay trái ra sờ về phía cô gái trong tranh gương mặt sau đó nhắm mắt lại trong lúc nhất thời hồi ư c xông lên đầu chín tuổi năm đó diệp h ằ n g đi theo phụ thân cùng mẫu thân về giang ninh cho ngoại tổ phụ trúc thọ tới gần giang ninh tại trải qua một cái sơn cốc thời điểm ba người ngồi xe ngựa lọt vào một trận mưa tên tập kích nếu không phải phụ thân mẫu thân dùng thân thể bảo vệ mình nếu không diệp h ằ n g cũng sẽ giống cha mẫu đồng dạng bị loạn tiện bắn chết h ằ n g đừng sợ đây là trước khi chết mẫu thân cũng diệp h ằ n g bên thai nói câu nói sau cùng nhìn xem phụ thân mẫu thân nhắm mắt lại ngay lúc đó diệp h ằ n g dọa đến gốc nhất là khi phụ thân trên người mẫu thân máu chạy đến trên người hắn thời điểm hắn thậm chí có loại mình cũng sắp chết đi không bao lâu toa xe màn xe kéo ra một chương quen thuộc mặt xuất hiện tại trước mặt. diệp h ằ n g phụ thân lúc ấy là lạc dương bay nhạn giúp giúp đỡ người trước mắt thì là bay nhạn giúp đường chủ lục h ằ n g người đều chết đi lúc này ngoài xe bay tới một thanh âm lục h ằ n g bình tĩnh nhìn xem diệp hằng hồi lâu sau mới quay đầu lớn tiếng đáp lại một nhà ba người đều chết ha ha lúc này đầy khắp núi đồi đều vang lên tiếng cười diệp hằng lúc này liền minh bạch phụ thân là bị ngày bình thường xưng huynh gọi đệ các bang chúng phản bội hướng diệp hằng làm một cái ánh mắt về sau lục h a n g đem xe màn khép lại rời đi diệp hằng vẫn nút ở phụ thân cùng mẫu thân trong ngực gây ra như phóng đến chạm vào tối diệp hằng hay là ngồi yên tại nguy lúc này trước mặt hắn phụ mẫu thi thể đã có chút phát xanh mà trong xe máu đã ngưng kết đinh linh đinh linh linh đang thanh âm thanh thúy từ phương xa chuyển đến tiếng võ ngựa đang đến gần cũng không lâu lắm tiếng võ ngựa dừng lại màn xe bị sốc lên ánh nắng chiều bên trong diệp h ằ n g lần thứ nhất nhìn thấy tiên tư ngọc diện mạo băng cơ ra tuyết mạng thanh đỉnh nhìn thấy toa xe bên trong máu tanh tràng diện về sau mạng thanh đỉnh trong mắt thông suốt lấp lóe dị quang biểu lộ trở nên có chút quái dị thoáng qua ở giữa m ạ n thanh đỉnh trên mặt đột nhiên toát ra thiếu nữ tinh khiết nụ cười xinh đẹp trong mắt dị quang cũng bị thanh tịnh như nước sóng mắt th mạng thanh đình quay đầu nhìn về phía sau lưng nói ra cha còn có cái đệ đệ còn sống mạng thanh đình lần nữa quay đầu lại đôi chố mắt t r u n g kỳ hằng mỉm cười nói đệ đệ mau tới tỉ tỉ cái này diệp hằng không để ý đến mạng thanh đình thậm chí liền nhìn đều không có liếc nhìn nàng một cái thế là mạng thanh đình đành phải chủ động vươn tay đem diệp hằng từ trong xe kéo xuống mà lúc này diệp hằng vẫn như cũng là ánh mắt đờ đẫn không nói tiếng nào lúc này một cái đạo cốt tiên phong tóc mai bạc như sương nam nhân đến gần nhìn thấy mặt mũi tràn đầy kinh hãi diệp hằng về sau hắn đầu tiên l ạ ai thán một tiếng sau đó vươn tay vì diệp hằng bắt mạch sau một lúc hắn ngạo nghệ bờ môi nhẹ nói hắn không có việc gì đoán chừng bị k i n h sợ nhất thời bán hội còn khó có thể c h ậ m tới đệ đệ mạng thanh đình hai tay khoác lên diệp h ằ n g trên bờ vai giọng nói chuyện đột nhiên trầm thấp rất nhiều trong xe hai người kia thế nhưng là cha mẹ ngươi ừ m diệp h ằ n g rốt cục có đáp lại có chút gật gật đầu cha mạng thanh đình nhìn về phía nam nhân kia chúng ta giúp đệ đệ đem hắn cha mẹ t r ô n đi ừ m nam nhân gật đầu đêm đã khuya trong núi rừng gió mát chật r ậ t ai đoán chim lệ không dứt bên thai gọi người nghe ngóng khó tránh khỏi bị thương tại p ụ mẫu đẩy và hố đất một khắc này một mực liền nghiêm mặt diệp hằng rốt cục vẫn là nhịn không được khóc sau cùng diệp hằng khóc trắng đến mạng thanh đình trong ngực tình lại lúc diệp hằng nhìn thấy chính là một mặt bích thủy như ngọc mặt hồ h ồ n à y b ụ n phía hoa đào nở rộ đầy mắt p h ấ n sắc diệp hằng mạng thanh đình cực kỳ phụ thân chính đáp lấy bẹ trúc lơ lửng ở trên mặt hồ hướng bên bờ chậm dại phiêu đi phát hiện mình chính gối lên mạng thanh đình chân diệp hằng liền vội vàng đứng lên hỏi đây là đâu nơi này là tỷ tỷ nhà nga ngôi tại bẹ trúc bên trên m ạ n thanh đình khẽ cười nói nhìn xem diệp hằng hiếu kỳ hỏi vì sao không có mái trèo cái này sau đó đứng dậy tay mỏ lấy diệp h ằ n g đầu cười nói đệ đệ bởi vì tỷ tỷ cha là cái người rất lợi hại à hắn là dùng nội lực trong cơ thể thôi động cái này bẹt t r ú c tiền bối diệp hằng đột nhiên quý đến trước mặt nam nhân c ầ u ngươi d ạ y ta võ công đi ta muốn chính tay đâm c ử u nhân thay ta cha mẹ báo thủ nghe diệp hằng nói như thế nam nhân sắc mặt một tâm liên tục khoát tay nói không thể không thể nguyên niên kỷ như thế nhỏ mở miệng chính là giết người báo thủ trong lòng ma tính quá nặng ta cũng không thể thu ngươi làm đồ thấy nam nhân tâm ý đã quyết diệp hằng đứng dậy mặt mũi tràn đầy không vui nói thôi đã tiền bối không muốn thu ta làm đồ đệ t nhảy nhảy khu khu. ở trong nước ho khan hai tiếng về sau mạng thanh đình sắc mặt nhất thời trắng bệnh nàng nhìn xem cha nàng lấy giọng cầu khẩn nói ra cha ngươi liền đáp ứng thu đệ đệ làm đồ đệ đi nữ nhi cầu ngươi thêm một người trong nhà cũng náo nhất chút bữa bữa nam nhân kia bất đắc dĩ khoác tay nói ra tốt ta cha đáp ứng ngươi thu tiểu tử này làm đồ đệ ngươi mau lên đây đừng để mình thụ hàn người một tiếng về sau mạng thanh đình phi thân nhảy lên n h ả trở lại bẻ trúc bên trên tay nàng nhẹ nhàng v ố t ve đêm hàng đầu cười nói với diệp hằng đệ đệ còn không biết ngươi đại danh đâu diệp hằng ừng mạng thanh đình cười nhẹ gật gật đầu vậy sau này cha ta cũng là sư phụ ngươi mà ta chính là sư tỷ của ngươi còn không mau cho ta trà dập đầu b á i sư sư phụ ở trên xin nhận đồ nhi túi đầu sư tỷ diệp hằng chuyển hướng mạng thanh đình một mực cung kính hành lễ lên b ờ mạng thanh đình đem diệp hằng đưa đến một gian nhà có trước nói ra đệ đệ về sau ngươi liền ở lại đây có chút đơn sơ ngươi cũng đừng ghét bỏ diệp hằng hỏi sư tỷ sư phụ lúc nào mới có thể dạy ta võ công đừng có gấp m ạ n thanh đình híp mắt cười một tiếng sư đ ệ ngươi bây giờ cái này ở quen thuộc cha tự nhiên sẽ dạy võ công cho ngươi mà lại sư tỷ tin tưởng một ngày kia ngươi chắc chắn trở thành cao thủ tuyệt thế ta không muốn trở thành cái gì cao thủ tuyệt thế ta chỉ nghĩ thay ta cha mẹ báo thủ diệp hằng lạnh lùng nói trong mắt mang theo cái tuổi này không nên có cựu hận t ấ u chương s o n g chương hai trăm mười bốn sư tỷ ngươi thích ta sao đêm đã khuya trăng như lưỡi câu đây là diệp hằng tại vân lan cốc ở buổi tối đầu tiên vừa nắm lên giường diệp hằng phần lưng liền cảm giác một k i a quái dị ý lạnh nhắm mắt lại trong đầu của hắn không khỏi nghĩ đến vụ mẫu lúc sắp chết bộ dáng nguyên lai、like、này phần lưng tình l ì n h xảy ra ý lạnh giống như hắn chỗ cảm thụ đến mẹ hắn thân thể đang dần dần trở nên lạnh hàn ý hắn mở ra mở mắt ra t h ở phì phò l ầ m b ầ m nói nam tử hắn đại t r ư ợ g phu có gì phải sợ hắn lần nữa nhắm mắt lại phần lưng này cố hàn ý tại làm sâu sắc trong đầu v ụ mẫu trên thân c h ả y ra máu càng ngày càng nhiều d ư ơ n g rõ ràng là âm lãnh cô giáo nằm ở phía trên diệp lại cảm giác đột nhiên đến toàn thân đều là ấm ý p h ẳ n phất trong đầu mẹ h hắn đứng dậy xuống giường chạy ra phòng đi đến bên hồ hắn xếp bằng ngồi dưới đất dựa vào thác nước chi thủy hào hào rơi thẳng tiếng vang mới miễn cưỡng đánh gậy trong đầu hắn đáng sợ suy nghĩ cũng không có bao lâu sau đột nhiên một cái hết xanh t ừ trong nước nhảy ra mang theo đến một bầu nước tung tóe vậy ở trên người hắn tựa như là từ mẹ hắn trên thân chạy ra máu s ô n g vào trong lòng của hắn đ ồ n g dạng a hắn dọa đến kinh hô một tiếng cái chán cùng trên chóc mùi đều chạy ra mồ hôi lạnh lúc này một cái tay đột nhiên đập vào trên vai của hắn sư đệ diệ hằng quay đầu chỉ thấy là sư tỷ mạn thanh đình đứng sau l ư n g hắn nhìn thấy diệp hằng khủng hoảng thân sắc mạng thanh đình đưa tay đem hắn ôm vào trong ngực sờ lấy đầu của hắn an ủi có sư tỷ tại ngươi đừng sợ diệp hằng đột nhiên hừ một tiếng đẩy ra mạng thanh đình quật cường nói ta không có sợ ta không có chút nào sợ ta chỉ là ngủ không được mạng thanh đình cười cười nắm diệp h ằ n g tay đem diệp hằng đưa đến phòng của mình bên trong tiến vào trong phòng về sau mạng thanh đình nắm diệp hằng đi đến bên giường nói ra sư tỷ lá gan rất nhỏ luôn sợ nửa đêm có quỷ sư lệ có thể bồi sư tỷ ngủ a diệp hằng lắc đầu nói mẹ ta kể nam nữ thủ, thủ bất thân m ạ n thanh đình buồ cười nói xem ra ngươi thật là cái đại nhân ta đã là cái đại nhân diệp hằng ánh mắt rất kiên định vậy ngươi nằm sư tỷ ngồi tại bên cạnh ngươi ngươi bồi sư tỷ nói chuyện diệp hằng lắc đầu nói sư tỷ ngươi nằm đi ta ngồi tại bên cạnh ngươi tính t ỏ a điều tức kể từ đó ngươi cũng không cần sợ n g u y ê n lai sư đệ ngươi biết ngồi thiền nhà mạng thanh đình một mặt kinh ngạc ngươi trước k i a học qua võ công diệp hằng gật gật đầu nói phụ thân từng dạy qua ta một chút nội công cùng quyền pháp chiêu thức ngẫm lại về sau m ạ n thanh đình mỉm cười gật gật đầu nói ra vậy thì tốt có ngươi tại sư tỷ liền có thể ngủ cái ăn rớt nhưng mà đến ngày thứ hai tỉnh lại lúc diệp hằng phát hiện hắn chính dựa vào trong ngực mạng thanh đình trên thân còn che kín chăn mềm hắn nhẹ nhàng quay người nhìn về phía mạng thanh đình hô hấp của nàng rất bình tĩnh da thịt tái nhợt như tuyết nhìn hồi lâu sau diệp hằng nhịn không được đưa tay đi bóp một chút mạng thanh đình này dài nhỏ thẳng tắp cái mũi mạng thanh đình mở mắt ra mắt mang theo mê ly ý cười bạch diệp hằng liếc một chút sau đó hỏi tối hôm qua có hay không đái dầm nha diệp hằng tức giận không vui chui ra ổ trăn trong lòng phất l u n ó i sư tỷ ngươi nhưng chớ đem ta xem như tiểu hài tử m ạ n thanh phát ra đùa cợt cười hỏi, không biết tối hôm qua là ai nói nam nữ t h ụ thụ bất thân diệp hằng hư một tiếng nói tối hôm qua ta quá buồn ngủ cho nên liền ngã h ạ tối nay chắc chắn sẽ không đến ban đêm diệp hằng lại tại mạng thanh đình trên giường t ĩ n h toạng à y thứ hai tỉnh lại lúc hắn không có nằm ở trên giường mà chính là kiên trì t ĩ n h toạ một buổi tối tuổi nhỏ hắn lúc ấy coi là sư tỷ là thật nhát gan sợ hãi đợi đến hắn hiểu được nhưng thật ra là mạng thanh đình trông coi hắn lúc hắn đều đã trưởng thành một cái cao g ầ y thiếu niên đi qua tám năm khắc khổ tu luyện diệp hằng nội lực k i n h công cùng kiếm pháp đều đột nhiên tăng mạnh tính cách cũng biến thành sáng sủa mà mạng thanh đình đã là một cái hai mươi bốn tuổi chưa gả l á o cô đường nhưng mà tuế nguyệt nhưng không có tại trên mặt của nàng lưu lại nửa điểm vết tích về sau m ấ y năm mỗi ngày trong đêm diệp hằng đều sẽ ngồi xếp bằng canh giữ ở mạng thanh đình bên cạnh hắn sẽ thừa dịp mạng thanh đình ngủ say thời điểm nhìn lén nàng vài lần hắn thích nhìn lén nàng lúc ngủ trên mặt như mặt nước p h ẳ n g lạ bình tĩnh thích nghe trên người nàng tản mát ra hư ơ n g vị hắn đ u ô i nàng hết thệ đều tràn ngập hiếu kỳ mỗi ngày sáng sớm diệp hằng đều sẽ đưa tay đi nhẹ nhàng vớt ve m ạ n thanh đình mặt gọi nàng rời giường m ạ n thanh、đình、mặt rất bóng loáng, thậm chí có chú diệp hằng có đôi khi sẽ đang nghĩ nếu là môi của hắn dán tại nàn g mặt mũi này bên trên sẽ là một loại gì cảm giác mỗi lần nghĩ đến chỗ này diệp hằng trong lòng luôn luôn cảm thấy sao động khi đó sư phụ không còn đồng ý để tại mạng thanh đình trong phòng qua đêm bởi vì hắn đã là nam tử hán nhưng mà mỗi khi đến trời tối người liên thời điểm diệp hằng hay là sẽ vụng trộm tiến vào mạng thanh đình gian phòng đến ngày thứ hai trước hừng đông sáng rời đi một cái một đêm mạng thanh đình đột nhiên hỏi sư đệ nếu như ngày đó sư tỷ đi lấy chồng ngươi sẽ cam lòng a chính nhắm mắt tính t o ạ n diệp hằng mở mắt ra nghị hồi lâu sau lắc đầu nhìn chăm chú lên m ạ n thanh、đình、nói ta không muốn sư tỷ đều đã hai mươi bốn tuổi quá già lại không lấy chồng chỉ sợ cũng không ai muốn sư tỷ ngươi còn có ta đây làm sao lại không ai muốn ngươi m ạ n thanh đình hỏi sư đ ệ ngươi thật không chê ta lão yêu d i ệ p hằng tiến đến m ạ n thanh đình trước mặt lẳng lặng đánh giá nàng m ạ n thanh đình cơ hồ cùng tám năm trước lần đầu gặp mặt lúc giống nhau như lúc chỉ bất quá trong mắt lại đa tạ ư u b u ồ n cái này ngược lại cũng làm cho nàng nhiều mấy phần làm hắn không cách nào kháng cự mị lực sư tỷ ngươi cùng bảy năm trước giống nhau như lúc ta lại già đi rất nhiều chỉ sợ tiếp qua mấy năm cũng là ngươi chê ta lão hắn nói m ạ n thanh đình lông mày níu chặt sau đó đóng chặt lại con mắt lời gì cũng không nói lại đến cái nào đó trong đêm giữa hè trong cốc không có gió phòng có chút oi bức m ạ n thanh đình liền mặc một tấm l ù a mỏng thấy diệp hằng quay đầu xuất thần mà nhìn mình m ạ n thanh đình giơ tay lên che khuất ánh mắt của hắn nói sư đệ không cho phép nhìn diệp hằng quay người đem mặt tiến đến m ạ n thanh đình trước mặt do dự sau một lúc lâu hỏi sư tỷ ngươi từng có thích người sao ngẫm lại về sau m ạ n thanh đình nói cho diệp hằng nàng từng có qua hai vị sư huynh về sau hai vị sư huynh vì nàng ra tay đánh nhau sư phụ dưới cơn nóng giận liền đem hai vị sư huynh đều trục xuất sư môn nghe mạng thanh đình nói xong việc này diệp hằng hỏi vậy sư tỷ ngươi thích vị sư huynh nào ta thích thấy diệp hằng thần sắc dáng vẻ khẩn trương mạng thanh đình cố ý muốn nói lại d ừ n g thích cái kia đột nhiên mạng thanh đình phát ra tiếng cười như t r u n g bạc khẽ lắc đầu nói ta không nói cho ngươi diệp hằng không vui hừ hừ một tiếng nghiêng đầu hôn lên mạng thanh đình gương mặt hắn rốt cục bước ra một bước này m ạ n thanh đình không có bất kỳ cái gì phản ứng mà chính là nhàn nhạt cười cười sợ lấy diệp hàng đầu khẽ cười nói kỳ thật hai vị sư h u n h ta đều không thích phát hiện sư tỷ chỉ đem mình làm làm hài tử diệp hằng đẩy ra tay của nàng t h ở phì phò nói ra sư tỷ ta đã không phải tiểu hài tử ngươi về sau đừng có lại sờ đầu của ta sư đệ mạng thanh đình kinh ngạc không thôi tùy theo sầm mặt lại tại sư tỷ trong mắt ngươi vẫn luôn là cái kia chưa trưởng thành hài tử nha diệp hằng túi người che lại mạng thanh đình ngôi hai g i ọ t nước mắt từ mạng thanh đình khỏe mắt trượt xuống đến bên hai tựa như là một đạo nhu hòa ánh nắng xuyên qua b ó n g ánh sáng long lanh băng kia là một cái rất dài lại rất không lưu lót hôn tách ra lúc m ạ n thanh đình băng lánh đã bị che nóng, băng bóng loáng gương mặt bên trên cũng tật là n h i lệ diệp hằng u ố t ve mạng thanh đình nửa bên mặt xi、si、ngốc nhìn xem nàng hỏi sư tỷ người thích ta à? mạng thanh đình nhìn xem hắn không nói một lời trên mặt nhiệt lệ càng ngày càng nhiều hồi lâu sau mạng thanh đình hướng về sau những người đưa lưng về phía hắn lại ngặt nói sư đ ệ sư tỷ phải ngủ diệp hằng nằm sấp trên người mạng thanh đình tiến đến mạng thanh đình lỗ thai bên cạnh lại hỏi sư tỷ người thích ta sao mạng thanh đình vẫn không có đáp lại không bao lâu về sau còn tại say đắm ở nụ hôn kia bên trong diệp hằng chợt nghe một trận nhẹ nhàng tiếng nghẹ nào khoanh chân ngồi ở trên giường hắn quay đầu chỉ thấy m ạ n thanh đình chính đưa lưng về phía hắn chuyển qua q u e n người đem m ạ n thanh đình ôm ngang tại cánh tay của hắn bên trên m ạ n thanh đình s ờ lấy hắn thanh tịnh mặt nhỏ giọng nói sư đ ệ về sau đừng có lại như thế đối sư tỷ được không diệp hằng sắc mặt thảm đạo trong cổ họng tất cả đều là từ đáy lòng sông tới c a y đắng hắn lúc ấy còn tưởng rằng m ạ n thanh đình trong lòng cũng không có hắn m ạ n thanh đình khóc đến càng thêm thương tâm hướng hắn cầu khẩn sư đ ệ ngươi đừng khổ sở nhìn thấy ngươi khổ sở sư tỷ cũng thật khó chịu diệp hằng nhìn xem nàng trong mắt lõe ra lệ quang hồi lâu sau mới gật đầu đáp ứng m ạ n thanh đình m ấ môi cười chua xót n ư ờ i diệp hằng cả người trở nên tinh thần xa suốt võ công cũng hoang phế không ít hắn bắt đầu học thổi tiêu không biết ngày đêm thổi hắn thấy tiêu thanh n â m vũ o á n đau thương vô luận là ai nghe đều sẽ cảm giác đến khổ sở hắn muốn để mạng thanh đình nghe được hắn khổ sở muốn để nàng chú ý hắn quan tâm hắn tuy nhiên mỗi ngày trong đêm đều ở cùng một chỗ diệp hằng lại cảm thấy mạng thanh đình rời đi hắn rất xa mỗi đêm thừa dịp mạng thanh đình ngủ say thời điểm diệp hằng luôn luôn nhịn không được vụ trộm hôn lên mặt của nàng tựa như là tặc đ ồ n dạng diệp hằng suy nghĩ nhất chuyển chính là hai tháng sau trong đêm gió nhẹ ấm áp mạng thanh đình nằm ở trên giường, dáng vẻ tâm sự nặng diệp hằng quay đầu hỏi sư thị còn chưa ngủ nhà m ạ n thanh đình yên lặng nhìn xem hắn do dự hồi lâu sau mới lên tiếng sư đệ ngày mai ta cùng cha muốn ra lội xa nhà vậy ta cũng phải cùng các ngươi đồng loạt đi m ạ n thanh đình lắc đầu ngươi như cũng đi ai giữ lại giữ nhà nhà diệp hằng sầm mặt lại nói ngươi cùng sư phụ đều đi chẳng lẽ ta một người lưu tại cái này sao nam xuống m ạ n thanh đình hướng về phía diệp hằng cười nói diệp hằng sắc mặt thoáng chốc p h i m hỏng xứng sờ sau một lúc lâu mới nằm đến m ạ n thanh đình bên cạnh m ạ n thanh đình xoay người đối mặt hướng diệp hằng hai người rất gần rất gần đối mặt sau một lúc diệp hằng không khỏi thở dài sư tỷ ngươi thật đẹp m ạ n thanh đình vươn tay sờ lấy mặt của hắn một mặt phiền một nói sư tỷ cùng sư phụ rất nhanh liền trở về một mình ngươi phải ngoan ngoan để ở nhà trông coi nhà nói m ạ n thanh đình hai đầu lông mày đột nhiên nhiều một chút giận dữ ngựa khí nghiêm khắc nói nếu là sư tỷ trở về ngươi không ở trong nhà hoặc là nơi đây ngươi có đi tìm người trả thù sư tỷ liền không nhận ngươi người sư lệ này đợi này cũng không muốn gặp lại ngươi diệp hằng chưa bao giờ thấy qua m ạ n thanh đình như thế nghiêm khắc đành phải gật đầu đáp ứng về sau hắn mới hiểu được lúc ấy mạng thanh đình là bởi vì lo lắng hắn đi tự tiện đi tìm c i ể u ra báo thủ mạng thanh đình mỉm cười v ố t ve đầu của hắn ôn nu nói đây mới là sư tỷ tốt sư đệ do dự sau một lúc lâu diệp hằng hỏi sư tỷ trước khi đi có thể hay không nói cho ta ngươi đến cùng có thích ta hay không thanh đình sửng sốt đồng tử thích chặt trở nên càng thêm mông lung sau một hồi nàng mới nói sư tỷ trở về liền nói cho ngươi biết có được hay không chương hai trăm m ư ơ i năm cô độc cùng hận diệp hằng trong mắt lấp loẹ con mang đầy có lòng mong đợi nói t u t sư tỷ ngươi nhất định muốn sớm ngày trở về một chuỗi tơ mỏng nước mắt từ m ạ n thanh đình khỏe mắt trở xuống mạnh đến để người nhìn không thấy ngày thứ hai sư phụ liền dẫn m ạ n thanh đình rời đi trúc lâm sư phụ nói cho diệp hằng nói muốn về một chuyến côn luân hai ba tháng liền sẽ trở về sau đó diệp hằng cái này nhất đẳng chính là các loại một năm rưỡi đối diệp hằng mà nói cái này một năm rưỡi này so người khác m ư ờ i năm còn muốn lâu dài dàn dặc sư phụ g i á o tất cả võ công chiêu tức h hắn đã học thuần t h ụ nội lực cũng mỗi ngày gia tăng mãnh liệt tiếng tiêu của hắn cũng biến thành ai o á n hắn không biết sư phụ cùng sư tỷ m ạ n thanh đình vẫn sẽ hay không trở về nội tâm của hắn tràn đầy nội tâm cùng tuyệt vọng cảm giác lần nữa bị ném bỏ đồng dạng một ngày diệp hằng đang đỉnh núi trên thác nước vẫn vụ phía dưới giống như ngày thường thổi tiêu biểu đạt lấy đối sư phụ cùng sư tỷ tưởng niệm cùng bán hận đột nhiên diệp hằng dừng lại thổi sáo xa xa trên mặt hồ hơi hơi nổi lên vận sóng một diệp trúc bẹ chậm rãi đập vào mi mắt hai cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trên mặt hồ diệp hằng cười lạnh đem cây sáo thu hồi trong tay áo phi thân nhảy lên rơi đến bẹ trúc phía trên sư phụ diệp hằng thấy sư phụ lạnh nhật nói diệp hằng sư phụ rất là kích động vỗ bờ vai của hắn khi miệng cười nói, không nghĩ tới hơn một năm tiếng h võ công của n g ư ơ tinh t i về sau diệp hằng ngự khí nặng người nói sư tỷ đã lâu không gặp tiếng cười của hắn phía sau là cực sâu hận sau đó một đoạn thời gian m ạ n thanh đình tuy nhiên đã trở về canh giữ ở bên người nàng không còn là diệp hằng mà chính là hắn này ai toàn tiếng tiêu cựu biệt trung phùng hai người đã mỗi người một ngã thẳng đến hơn một tháng sau ngày đó sư phụ có việc xuất g ố c ban đêm nghe được m ạ n thanh đình ho khan không ngừng diệp hằng đi đến nàng ngoài cửa sổ ta biết ngơi ư ngay tại bên ngoài vì sao không tiến v à o trong phòng m ạ n thanh đình nói do dự một chút diệp hằng mới đi vào m ạ n thanh đình phòng lúc này m ạ n thanh đình một mặt thần sắc có bệnh so hơn một tháng trước lại tiểu tụy rất nhiều m ạ n thanh đình lại là ho khan vài tiếng sau đó nói có ngồi hay không ngươi. hay tùy diệp hằng ngồi ở mép giường mạng thanh đình ánh mắt chán nản nhìn xem diệp hằng ngựa khi yếu ớt nói sư đệ ta biết ngươi hận ta hận ta để ngươi các loại hơn một năm diệp hằng l ệ n h lùng ngừ một tiếng mạng thanh đình túi đầu xuống nhẹ giọng thút thít bữa bữa, nàng d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp hằng nói tiếp ngươi biến diệp hằng vẫn như cũng là l ệ n h lùng ngừ một tiếng mạng thanh đình ngồi dậy vươn tay cầm diệp hằng tay nói sư đệ để sư tỷ xem thật kỹ một chút ngươi được sao diệp hằng quay đầu cùng m ạ n thanh đình đối mặt ánh mắt mười phần lạnh lùng bất quá một trận về sau sắc mặt lạnh lùng diệp hàng sắc mặt đột biến đem mạng thanh đỉnh đẩy về phía trước nằm xuống hai tay nhấn lấy hai vai của nàng sau đó tiến lên trước nhìn xem hắn này ánh mắt nóng bỏng mạng thanh đỉnh thẳng lắc đầu vũ đái lê hoa nói sư đệ không thể diệp hàng cả người đang run rẩy trên trán mồ hôi lầm địa trong mắt vằn v ệ n tiêm máu hắn đang dãy r u a cuối cùng hắn nhắm mắt lại đầu đổ vào đến mạng thanh đỉnh trong ngực mạng thanh đình nhẹ vỗ về đầu của hắn nói sư tỷ biết ngươi là nghe lời nhất hồi lâu sau ngược lại trong ngực m ạ n thanh đình diệp hàng mới ngầm đầu nếu chặt lông mày mà nhìn xem m ạ n thanh đỉnh hỏi, Có phải là trong mắt ta mãi mãi cũng chỉ là đứa bé ngươi là ta nhìn lớn lên đương nhiên như cái hải tử diệp hằng mặt lộ v ẻ thất vọng lạnh lùng hỏi bây giờ ngươi đều trở về hơn một tháng là thời điểm nói cho ta ngươi có thích ta hay không suy nghĩ hồi lâu sau mạng thanh đình mới lên tiếng chờ ta trên thân bệnh này tốt ta sẽ nói cho ngươi biết nói xong mạng thanh đình nhẹ nhàng hò khan hai tiếng diệp hằng lông mày không hiểu hỏi vì cái gì nhất định phải chờ đến ngươi khỏi bệnh mới có thể nói cho ta m ạ n thanh đình không nói lời nào trong mắt hoàn toàn mông u n g gặp nàng không có đáp lại diệp hằng đứng dậy nổi giận đùng đùng ra nhà cỏ rời đi nhà cỏ về sau trực tiếp đi thẳng đến thác nước dưới đấy, thổi lên tiêu. Thổi nước đi dưới đến đáy, lên xong một khúc h về sau, Diệp ằ n g t â m tình bình phục rất bình n phục h i ề u Một năm ư ớ i này đến nay mỗi khi cảm thấy cô độc thời điểm hắn đều sẽ đứng tại bên hồ thổi tiêu để phát tiết trong lòng bi thương và b u ồ n k h ổ nghe được phía sau truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân hắn quay đầu chỉ thấy mạng thanh đình chính hướng phía hắn chậm rãi đi tới mỗi đi hai bước nàng đều sẽ ho khan một chút diệp hằng liền vội vàng tiến lên đỡ lấy mạng thanh đình nói ra sư tỷ bên ngoài lạnh mau trở lại phòng nghỉ ngơi m ạ n thanh đình cầm tay của hắn hai mắt đấm lệ nói một nam giới này đến nay sư tỷ không ngủ qua một ngày ăn rớt xứng sở diệp hằng trên mặt đột nhiên lộ ra m ỉ m cười sau đó đem m ạ n thanh đình ôm trở về phòng đem m ạ n thanh đình nhẹ nhàng bông ra về sau hắn khoanh chân ngồi vào bên cạnh nàng ý hệt năm đó khúc hai tiếng về sau m ạ n thanh đình hỏi hắn nếu như ngày đó ta biến thành lao thái bà sư đệ ngươi còn nguyện ý ngồi tại bên cạnh ta bồi tiếp ta a diệp hằng quên người tiến đến m ạ n thanh đình trước mặt ánh mắt mười phần kiên định nói đương nhiên nguyện ý m ạ n thanh đình chậm rãi giơ tay lên nhẹ nhàng u ố t ve diệp hằng mặt nước mắt ào ào mà chảy diệp hằng vươn tay lao đi m ạ n thanh đình nước mắt trên mặt nhữ mày nói sư t chờ ngươi cái này quái bệnh tốt ngươi liền nói cho ta lần này cũng không thể lại gà ta m ạ n thanh đình khẽ gật đầu sau đó nhắm mắt lại mỉm cười nói có ngươi ngồi ở bên cạnh sư tỷ rốt cục có thể an tâm ngủ ngon rớt không bao lâu m ạ n thanh đình ngủ một mặt bình tĩnh cùng hai năm trước đồng dạng diệp hằng thừa dịp nàng ngủ say thời điểm len lén hôn một chút mặt của nàng thấy m ạ n thanh đình khỏe mắt có một giọt nước mắt trở xuống hắn nghi hoặc gái đầu trong lòng âm thầm hỏi sư tỷ vì sao lúc ngủ sẽ còn chạy nước mắt không phải là làm ác mộng hơn một tháng sau sư phụ rốt cục trở về còn mang về một cái không đến ba tuổi tiểu nữ hải sư phụ nói nhìn thấy nữ hải thời điểm nàng mẫu thân đã thoi t h o á t sau đó liền đem nữ hải giao phó cho hắn đêm hôm ấy trừ diệp hằng bên ngoài l à m bạn tại mạng thanh đình bên cạnh còn có cô bé này nhìn xem mạng thanh đình dỗ dành nữ hải lúc ôn nhu từ ái ánh mắt diệp hằng trong lòng có chút đố kỵ hắn nghĩ tới rất nhiều năm trước mạng thanh đình nhìn hắn lúc ánh mắt thấy mạng thanh đình đem mình vắng vẻ diệp hằng tức giận hừ một tiếng đứng dậy muốn rời khỏi phòng mạng thanh đình lập tức bắt hắn lại tay á o hỏi sư đệ người muốn đi đâu diệp hằng lạnh nhặt nói ta nhìn có nàng ngồi tiếp sư t phúc xích một tiếng mạng thanh đình nhịn không được cười cười sau đó phát ra đùa cận cười nói sư đệ ngươi như vậy lòng dạ hẹp hòi còn nói ngươi không phải đ ứ a bé diệp hằng không phản bắt được chỉ có thể bày ra một bộ mặt tối mạng thanh đình đem hắn kéo về đến bên người nói ngươi không phải lớn lên à, kia buổi tối ta ngủ ngươi tới chiếu cố nàng ta vì sao muốn chiếu cố nàng nha diệp hằng mặt mũi tràn đầy không vui nói hẹp hòi mạng thanh đình bạch diệp hằng liếc một chút đương nhiên là ngươi chiếu cố hắn nói không chừng về sau hắn biết nói chuyện còn gọi ngươi làm cha đâu diệp hằng vui mừng mày xích lại gần m ạ n thanh đình hỏi gọi ta làm cha. nay nàng chẳng phải là muốn gọi ngươi làm nương chương hai trăm m ư ơ i sáu từ đầu đến cuối không có đạt được đáp án của nàng m ạ n thanh đình nhữ mày lại mặt lộ vẻ hàm đ ạ m ta ta có thể là mẹ của nàng sao đương nhiên có thể không có người so ngươi còn thích hợp làm ẹ của hắn diệp hằng cầm m ạ n thanh đình tay kích động nói m ạ n thanh đình nhìn xem diệp hằng trong mắt hiện nước mắt đối mặt sau một lúc lâu nàng khàn khàn cuống họng nói ra vậy ngươi đáp ứng ta về sau ngươi sẽ chiếu cố thật tốt nàng thẳng đến nàng trưởng thành diệp hằng trong mắt lấp loe con mang mặt mỉm cười nói có thể tuy nhiên ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta khi nương tử của nàng mạng thanh đình lúc này đáp ứng nói ta đáp ứng làm nàng mẫu thân diệp hằng cười nói vậy ta đáp ứng ngươi sẽ chiếu cố tốt nàng sư tỷ vậy chúng ta cho nàng lấy cái tên mới đi ngẫm lại mạng thanh đình mới nói nàng họ cốc nếu không cứ gọi cốc gú l a n đi từ ngày đó trở đi diệp hằng mỗi ngày đều tại nóng g nhìn mạng thanh đình bệnh sớm ngày khôi phục đáng tiếc không như mong muốn mạng thanh đình ho k h a n bệnh nhìn như càng thêm nghiêm trọng có đôi khi nàng sẽ liên tục ho k h a n một buổi tối sợ quáy dày đến hải từ nghỉ n ơ i nàng trung quy dùng khăn mặt che miệng diệp hằng luôn cảm thấy m ạ n thanh đình có chuyện đang gặp hắn có thể mỗi khi hướng nàng cùng sư phụ hỏi lúc. sư phụ đều nói không có gì đáng ngại chỉ là bởi vì trong cơ thể nàng trí âm gây nên phổi lạnh mà hò khan không thôi mỗi ngày một buổi sáng sớm mạng thanh đình đều sẽ ngồi tại trước gương đồng trang điểm cách ăn mặc sau nàng mặt như phụ dung xinh đẹp rung động lòng người kia là một cái vũ mị mạng thanh đình để diệp hằng mỗi ngày thấy si mê tiếp qua không lâu mạng thanh đình bệnh nặng có thể nàng như cũ kiên trì sáng sớm cách ăn mặc diệp hằng không rõ vì sao nàng mấy ngày này sẽ như thế si mê với sơn phấn b ộ t nước rõ ràng đã đầy đủ thiên sinh lệ chất một ngày tuyết loạn loạn m ạ n thanh đình ngồi tại trước gương đồng trang điểm diệp hằng thì ở phía sau thưởng thức bóng lưng của nàng ách đột nhiên m ạ n thanh đình trong miệng thốt ra một vũng máu sư tỷ lớn tiếng kinh hô về sau diệp hằng chạy vội tiến lên đỡ lấy m ạ n thanh đình b ả vai người làm sao để diệp hằng cảm thấy kinh ngạc không thôi chính là m ạ n thanh đình phun ra máu vậy mà là đen diệp hằng một tiếng kinh hô hoảng sợ khắp một bên cốc cú lan cũng kinh động sắt vách nhà của bên trong sư phụ vào cửa nhìn thấy m ạ n thanh đình sắc mặt trắng bệnh bộ dáng về sau tóc trắng phơ sư phụ nhất thời sắc mặt như cho tản tiếng buồn bá hô nữ nhi m ạ n thanh đình nhìn về phía sư phụ khan cả giọng nói cha nữ nhi muốn đi đa tạ ngươi cho tới nay đối nữ nhi chiếu cố nữ nhi thiếu ngươi chỉ có thể kiếp sau lại báo sư phụ che mặt mà khóc sau đó vùi đầu khóc giống sư tỷ những lời này là có ý tứ gì diệp hằng khàn khàn cũng học hỏi trên mặt là một bộ khó có thể tin biểu lộ sư phụ không phải nói ngươi chỉ là phổi lạnh mà thôi sao một hàng lóng ánh nước mắt từ mạn thanh đ ỉ n h khỏe mắt rơi xuống nàng liếc mắt nhìn về phía đêm hẳn g đầy mắt là nỗi buồn chi ý bữa bữa miệng nàng m ô i run dày nói thật xin lỗi có một việc sư tỷ một mực tại giấu g i ế n ngươi sư tỷ từ nhỏ đã hoạn có bệnh bất trị năm đó sư t ỷ quyết ý muốn giữ ngươi lại là lo lắng có một ngày sư t ỷ không tại còn có ngươi có thể hầu ở cha ta bên người không đến mức để hắn một thân một mình cô độc sống quãng đời còn lại nói mạng thanh đình này tái nhợt không có chút huyết sắc nào tay trái chậm dãi vươn h ư ớ n g trước khẽ v ú t tại diệp h ằ n g trên mặt thôi thót nói ngươi đã đáp ứ n g ta sẽ chiếu cố thật tốt lũ lan đứa nhỏ này thẳng đến l ờ i còn chưa dứt mạng thanh đình tay liền từ diệp h ằ n g trên mặt rơi xuống nàng đi nhưng mà diệp hàng từ đầu đến cuối không có đạt được đáp án của nàng thu hồi suy nghĩ diệp hàng phát hiện mình đã là lệ rơi đầy mặt hắn đẩy cõi lòng oán hận nhìn xem chân dung bên trong mạng thanh đình đồng thời thu hồi mình tay run dậy hắn hận mạng thanh đình tại nội tâm của hắn chỗ sâu lưu lại một cái đến nay nút thắt không thể tháo gỡ cũng chính bởi vì vậy hắn cũng không quá ưa thích mình đồ đệ kia cốc cú lan nếu không phải lúc trước hứa hẹn mạng thanh đình nếu không hắn đã vứt bỏ cốc cú lan có thể nghĩ cho tới bây giờ cốc cú lan đã qua tuổi mười sáu hắn nghĩ đến mình có thể xem như hoàn thành hứa hẹn thế là qua sau một ngày hắn đi ra chỉ thuộc về mình cái gian phòng t i ê phòng tìm tới bồi tiếp diệm phi nói chuyện với tần thương nguyện cốc cú lan nói ra cú lan kể từ hôm nay ngươi liền không phải ta diệp hàng đồ đệ nghe vậy cốc ú lan ngây người một hồi lâu sau mới c h ậ m tới lệ quang sáng rực mà nhìn xem diệp hàng hỏi sư phụ vì cái gì ngươi không muốn ú lan sao diệp hàng không để ý đến mà chính là nhìn về phía diệp phi nói ra cho các ngươi một cái rời đi vân lan cốc cơ hội ngươi muốn ta giúp ngươi chiếu cố ú lan cô đương diệp phi hỏi diệp hàng gật đầu không sai ú lan thở nhỏ trong cốc lớn lên không chút cùng ngoại giới tiếp xúc đi qua hai ngày quan sát ta có thể nhìn ra được ngươi là có tỉnh có nghĩa người đã là có tỉnh có nghĩa người tự nhiên cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn có thể vậy cũng phải nhìn u lan cô nương có nguyện ý hay không theo ta đi diệp phi nhìn về phía cốc cú lan cốc cú lan l i ề u mạng lắc đầu diệp hằng lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cốc cú lan nói ra vì chiếu cống ngươi ta bị vây ở vân lan cốc hơn mười năm với ta mà nói vân lan cốc cũng không phải là cái vui vẻ địa phương cốc cú lan vẫn là lắc đầu trên mặt nhiệt lệ càng chạy càng nhiều việc này cứ như vậy quyết định diệp hằng nói ngày mai ta tự mình đưa các ngươi xuất cốc về sau không cho phép ngươi trở lại nếu như trong lòng ngươi còn có ta người sư phụ này dứt lời diệp hằng liền quay người trở về phòng của mình cốc gú lan đột nhiên quỳ trên mặt đất khẩn cầu sư phụ van cầu ngươi không muốn đ ổ i đồ nhi đi diệp h ằ n g hơi hơi quay đầu ngươi cũng không thể cả một đời đều ở tại trong cốc sư phụ có thể đồ nhi không đành lòng để ngươi một người lưu tại cái này ai nói ta sẽ một mực lưu tại cái này diệp h ằ n g phản bác tiếp tục hướng phòng của mình đi đến khi diệp h ằ n g vào nhà tần thương nguyệt lập tức đem cốc gú lan trộn lẫn nâng đỡ h u lan cô đ ư ơ n g mau dậy đi sư phụ ngươi nói không sai ngươi không thể cả một đời đều ở lại đây có thể sư phụ hắn không phải vẫn ở lại hắn có ký thác nha diệp phi nhìn về phía tòa kia một phần ta cũng có nha cốc cú lan thì là nhìn xem diệp h ằ n g phòng thấy thế diệp phi nhất thời minh bạch cái gì diệp hằng nói không sai vân lan cốc cũng không phải là một cái vui vẻ địa phương luôn luôn có ràng buộc cũng luôn luôn có c ô độc đêm đã khuya cốc cú lan trong phòng khóc sức mướt không ngừng tân t hương n g u y ệ t ở một bên bồi tiếp nàng đã không biết nên nói cái gì lời an ủi sườn núi bên trên phòng mờ mờ bên trong diệp hằng một thân một mình ngồi trong tay cầm tiêu hắn không có thổi tiêu sợ trêu đến cốc cú lan càng thêm thương tâm kỳ thật hắn cũng sợ đem mình gây khổ sở cốc c lan là hắn tự tay nuôi lớn nếu nói trong lòng không có một tia nỗi buồn này hoàn toàn là lửa gạt mình chỉ bất quá hắn không muốn cốc u lan giống như hắn cả một đời đều vây ở cái này vân lan cốc bên trong đột nhiên một cố động tinh truyền vào hắn trong thai hắn nhiễu n h ữ n g mày sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng sau đó nhìn về phía động tinh truyền đến phương hướng phát hiện diệp phi cầm q u ố c tại đảo hắn sư tỉ mạn thanh đình m ộ phần chương hai trăm mười bảy không quan tài thấy thế diệp h ằ n g giận tí mặt nháy mắt đi vào diệp phi sau lưng đánh ra nhất trường diệp phi giật mình nghiêng người né tránh vội vàng giải thích tiền bối người nghe ta giải thích chịu chết đi diệp hằng g i ậ n đỏ lên hai mắt nói hắn cũng không thể tha thứ người khác mạo phạm sư tỷ của hắn dứt lời diệp hằng từ trong tay h à o rút ra một cây quạt cây quạt vừa mở liền có mấy đạo khí kình tuôn ra diệp phi vứt sạch trên tay quốc tự biết không phải diệp hằng đối thủ hắn đạp trên vách đá đi lên đào tẩu diệp hằng cầm trong tay cây quạt ném ra cây quạt lượn vòng lấy hướng phía diệp phi đuổi theo khi nhanh bỏ đến đoàn kia bao phụ tại vân lan cốc vân vụ phía dưới lúc diệp phi quay đầu thân thể dán vách đá phía bên trái ngay cả lăn vài vòng né tránh theo sát hắn cây quạt ngay sau đó hắn thả người nhảy lên, hướng phía diệp hằng mà đi. vô số kiếm khí từ trong cơ thể hắn tuân ra hình thành một đạo to lớn hư kiếm đâm về diệp h ằ n g tới gần diệp h ằ n g thời khắc hắn hư ảnh loại lên trong c h ư ớ c mắt đi vào diệp phi sau lưng đem cây quạt một lần nữa tóm vào trong tay sau đó đem quạt giấy khép lại đâm về diệp phi phía sau lưng diệp phi không có vội vã quay đầu mà chính là rơi xuống mặt đất diệp h ằ n g theo sát lúc này diệp phi mới quay đầu tùy theo kiếm khí lên hư kiếm xê inh diệp h ằ n g giật mình trên tay quạt giấy lần nữa mở ra vô số đạo khí kình tuân ra khi hai người hư kiếm và kình khí va chạm đến cùng một chỗ lúc này vang lên đinh thai nước góc gà ghét hai người dưới chân bãi cỏ thảm cỏ bị lật tùng cuốn lên một mảng lớn bụi đất diệp hằng nhảy vọt đến không trung đồng thời xuất ra mình tiêu tiếng tiêu vang lên từng vòng từng vòng khí k ì n h tùy theo tàn ra diệp phi khẽ giật mình suy nghĩ đây không phải thanh em phường độc môn chiêu tức sao hắn nghĩ tới diệp h ằ n g sư phụ nghĩ đến côn luân sơn t u y ế t nữ phong này mái đầu bạc trắng thanh em phường cao nhân cái này lại một lần nữa chứng thực suy đoán của hắn vì ngăn ngừa bị tiếng tiêu hỗn loạn suy nghĩ của mình cùng kinh mạch diệp phi ngừng vận chuyển nội lực tiếng tiêu im bặt mà rừng diệp hằng vọt tới diệp phi trước mặt sư phụ c ngũ lan cùng tần Thương diệp phi ngự khí mà đi thân pháp lui về phía sau diệp hằng theo sát nỗi buồn cuối cùng bị tất đến trên vách đá về sau mắt thấy diệp hằng bàn tay trái đánh ra diệp phi nói ra ta từng nghe nói qua sư tỷ của ngươi diệp hằng đống nhiên dừng tay đồng từ phút chốc thú nhỏ bất quá lập tức hắn liền cảm giác diệp phi là đang nói láo thế là lại muốn ra chiêu sư phụ ngươi gọi man chế nào diệp hằng lại dừng tay hỏi ngươi l ạ i như thế nào biết được trên thực tế đến nay hắn cũng không biết mình sư tỷ của ngươi thế nhưng là một mực dung nhan không suy diệp phi lại nói diệp hằng lui về sau một bước quay lưng lại nói đi theo ta nói xong hắn trực tiếp thẳng hướng phòng đi đến diệp phi đi đến tần thương nguyện cùng cốc cú lan trước mặt cười nói các ngươi yên tâm ta không có việc gì diệp phi tiến vào phòng lúc diệp hằng đã nhóm lửa ngọt đèn đem ngươi biết đến liên quan tới ta sư phụ cùng sư tỷ tỉ sự tình nói hết ra diệp hằng nói diệp phi nhìn một chút ngoài cửa thấy tần thương nguyện cùng cốc cú lan đã rời đi nói ra tiền bối trước đó ta muốn làm một sự kiện ngươi nói ta còn không có đảo song sư tỷ của ngươi mộ phần diệp hằng giận hiện ra sắc hung hăng v ố một cái cái bàn một trận trưởng phong tùy theo t à n ra trên bàn ngọn đèn tùy theo hơi rung nhẹ hỏa quang cũng lay động mấy lần ta đoán trong quan mục chưa chắc có người diệp phi lập tức nói rõ lý do diệp hằng sắc m ặ tạm t đạo lời này của ngươi là ý gì có lẽ nàng còn sống tuyệt đối không thể năm đó diệp hằng dừng lại một chút năm đó là ta tự tay đưa nàng trôn hắn đến nay còn nhớ rõ mạng thanh đình nhập thổ vi an cái kia sáng sớm v â n lan cốc bên trong hàn phong t h ấ u xương có hay không thử một lần liền biết diệp phi mười phần chắc chắn nói nếu ngươi nói sai đâu ách diệp phi cười khổ sai liền một lần nữa trôn diệp h ằ n g hư lạnh một tiếng đứng dậy nói ra không có ta liền giết n g ư ơ i dứt lời diệp hằng liền bắt được diệp phi trước lĩnh dẫn theo hắn hướng ngoài phòng đi đến đi vào mới vừa rồi bị diệp phi đào được một nửa trước bộ phần diệp hằng nhìn xem đã từ trong đất lộ ra quan tài một góc n h u chặt l ô n g mày sau khi hít sâu một hơi hắn nói ra nhanh đào đi diệp phi nhặt lên trên đất quốc sau đó g ơ lên ước chừng nửa chén t r à nhỏ thời gian về sau toàn bộ quan tài lộ ra diệp phi đem quốc ném sang một bên nhìn xem diệp hằng nói ra vậy ta mở quan tài nhà diệp hằng đột nhiên một thanh c h ă m chú bắt lấy diệp phi tay hỏi ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chẳng lẽ ngươi liền không muốn gặp gặp nàng diệp phi hỏi lại diệp hằng thốt nhiên không vui nhột mạn thanh đình thật ở bên trong cái k i a c ũ n g thành một đống máy cốt làm như thế thực tế là bất kính có thể hắn càng muốn nhìn hơn đến nàng còn sống cho dù hắn cảm thấy việc này hoang đường cùng cực qua một hồi diệp hằng bông ra diệp phi tay xoay người nói ra ngươi mở đi diệp phi nhảy vào trong hố vây quanh ở bùn đất bên trong hắn cũng không có nghe được bất luận cái gì khó mà chịu được hương vị hướng song trường rót vào nội lực về sau hắn một tay lấy quan tài đ ẩ y ra diệp hằng đ ỗ n g nhiên thu tay diệp phi rõ ràng xem đến một k h ắ c này diệp hằng thần sắc là cỡ nào chân kinh ngay sau đó diệp hằng trong ánh mắt càng không ngừng biến đổi vui sướng không hiểu phẫn nộ thậm chí căm hận các cảm xúc chính như diệp phi suy đoán như vậy trong quan mục là chống không ngươi làm thế nào biết cái này trong quan mục là chống không diệp hằng hỏi diệp phi ngẫm lại diệp phi mới nói nhà ta trước kia có cái đầu bếp là tại côn luân sơn chân núi lớn lên hắn nói cho ta tại hắn lúc còn rất nhỏ t ư n g tại tuyết nữ trên đỉnh nhìn thấy qua một vị tiên tư ngọc diện mạo nữ tử nữ tử kia thế nhưng là sư thì ta diệp phi gật đầu hẳn là đi trên đời này gọi tên này chữ nữ tử không nhiều mà lại có quá nhiều chỗ tương tự tuyệt không phải t r ù n g hợp đầu bếp nói đợi đến hắn sau khi lớn lên hắn mới phát hiện nữ tử kia nhưng thật ra là cái thần tiên bởi vì nữ tử kia chưa từng sẽ ra đi vị kia đầu bếp bây giờ người ở chỗ nào mười năm trước nhà ta thảm tao diệt môn đầu bếp kia hẳn là lúc ấy liền chết diệp phi trả lời diệp hằng lâm vào c h ầ m tư sau một lúc lâu đột nhiên quay người đi trở về phòng của mình ai tiền bối ta ta ngày mai lại tới tìm ngươi diệp hằng nói diệp phi đáp ứng một tiếng hắn không cách nào cảm nhận được giờ phút này diệp h ằ n g tâm t ì n h liên quan tới mạng thanh đình cùng với phụ thân sự t ì n h tất cả đều là hắn năm đó nghe hắn sư thúc nói bất quá sư thúc chỉ nhắc tới từng tới hai câu nói mạng thanh đình cũng sẽ không giả yếu nhưng lại cùng côn luân phái cầu trưởng sinh bất lão biện pháp không giống ngoài ra mạng thanh đình sẽ không giả yếu nguyên nhân tựa hồ cùng ở tại tuyết nữ đỉnh núi bên trên này thanh em phường cao nhân có quan hệ trong phòng khi nhìn thấy d i ư ờ n g cao nhân có u a n ệ phòng khi nhìn thấy phường dưới đáy mật thất lối vào đến mật thất hãn tử trên tường gỡ xuống m ạ n thanh đình chân dung muốn sẽ toan cuối cùng nhưng vẫn là không có bỏ được t r o chương hai trăm mười tám một khúc hoa thái nguyệt mấy đôi xi、si、nam nữ tại một mảnh tiếng tiêu bên trong thần thương nguyệt chậm rãi mở mắt ra bên cạnh của nàng các cú lan còn tại ngủ ngắn tính thần thương nguyệt còn tưởng rằng bên ngoài là diệp phi tại thổi tiêu nhưng khi nàng phát hiện tiếng tiêu bên trong này đoạn quen thuộc làn điệu về sau nàng giật nảy cả mình lập tức xuống giường mặc vào dậy đi ra khỏi phòng ra ngoài đầu nàng lần theo tiếng tiêu nước đầu nhìn lên chỉ thấy đầu nào nhỏ bé trên thác nước diệp hàng thân ảnh tại trong mây mù như ẩn như hiện nàng cả kinh n ố c bởi vì diệp hàng chỗ thổi t ừ khúc chính là sư phụ nàng nguy thi thích nhất một bài t ừ khúc nguy thi chỉ nói cho qua các đệ tử cái này thủ khúc ăn mày t h ấ y nguyệt là nàng trước kia một vị cố nhân truyền thụ cho nàng tân thương nguyệt cùng mấy vị các sư tỷ đều hiểu vị này cố nhân đối sư phụ không hề tầm t h ư ờ n g bởi vì mỗi lần dùng đệ tử thổi lên cái này thủ khúc thời điểm sư phụ nguy thi luôn luôn rất thương cảm có đôi khi thậm chí còn có thể âm thầm rơi lệ khi lớn lên về sau tần thương nguyện mới hiểu được sư phụ trong lòng ở một người những năm này sư phụ từ đầu đến cuối một người chính là không bỏ xuống được người này nàng một chút nhữ mày nhìn qua diệp hằng thân ảnh không khỏi nghĩ thầm chẳng lẽ cái này diệp hằng chính là sư phụ trong lòng không bỏ xuống được người kia một hồi lâu về sau tiếng tiêu im b ậ t mà dừng đợi đến diệp hằng từ trên thác nước rơi xuống về sau tần h thương nguyện đi đến trước mặt hắn hỏi diệp hằng tiền bối vừa rồi ngươi chỗ thổi từ khúc thế nhưng là h ò a thái nguyện diệp hằng gật đầu hỏi ngược lại cô nương thế nào biết nam đó là m ạ n thanh đình dạy hắn cái này thủ khúc ta là thanh em phường đệ tử thần thương nguyện trả lời diệp hằng h i p lại hai mắt lời gì cũng không nói liền rời đi từ phản ứng của hắn bên trên nhìn tần thương n g u y ệ t kết luận diệp hằng hẳn là nhận biết nàng sư phụ nguy thi thế là nàng tìm tới diệp phi đem việc này báo cho diệp phi sau khi nghe xong trong mơ mơ màng màng diệp phi ô m nàng sau đó lại ngủ tiếp nói lên cái này một khúc hoa thái n g u y ệ t trong lòng của hắn một trận thương cảm lúc trước biên hạ cái này thủ khúc người là hắn một vị khác tiểu sư đ ệ mực kéo sách sau đó là hắn vì cái này thủ khúc viết xuống t ừ chính là tần thương n g u y ệ t nói tới hoa thái nguyện hoa thấy giữa tháng hoa chính là sư tỷ của hắn hoa văn điệp hắn từ đầu đến cuối không quên đêm đó trăng tròn phía dưới tại côn luân trên vú hoa vãn điệp ngoáy nhìn đối hắn n ở nụ cười xinh đẹp lại mà ngước đầu nhìn lên lấy nảy vòng to lớn minh nguyệt hoa thấy nguyệt chính là bởi vậy mà tới diệp hằng sở dĩ biết cái này t h u khúc chắc là m ạ n thanh đình hoặc là man chế nạo h truyền thụ cho hắn năm đó ở man cha con rời đi côn luân trước đó bọn họ cùng đối với cha con không ít tới lui nhất là hắn tiểu sư đệ này mực kéo sách luôn nói muốn tới tuyết nữ phong đi xem thần tiên tỷ tỷ mà hắn cùng hà vãn trụ nhưng không có bao lớn hào hứng bởi vì tại hai người trong mắt sư tỷ hoa vãn điệp mới thật sự là thần tiên tỷ tỷ về sau rời đi côn luân trên giang hồ hành tẩu mấy năm về sau l sau đó hắn gặp được cái kia nữ tử áo đỏ hắn lần thứ nhất nhìn thấy nữ tử áo đỏ thời điểm nữ tử áo đỏ trên thân cũng không có mặc lấy hồng y k h hắn bị gió cắt bước đến trong một cái động sau đó liền thấy trong động tắm rửa nữ tử thế là liền bị này nữ tử áo đỏ truy sát mấy chục giảm chục đánh Về sau nữ tử o đỏ đ á không lại hắn liền muốn muốn hắn cưới nàng hắn không có đồng ý nữ tử áo đỏ liền một mực quân lấy hắn cái này một quân chính là quân ba năm hắn còn nhớ rõ ngày ấy nhập dương quan trước nữ tử đột nhiên dừng bước sau đó lấy ra tiêu thổi lên hắn dạy nàng này khúc hoa thái nguyện đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn từng bước một bước vào dương quan đại m hắn lúc ấy không dám quay đầu bởi vì khi đó hắn trong lòng còn không bỏ xuống được đêm hôm đó tại trên vú đối với hắn ngoái nhìn cười một tiếng hoa vắn điệp đợi đến hắn muốn quay đầu lúc đã là hơn hai năm về sau lúc nghe liên quan tới nữ t ử áo đỏ nhà tin tức về sau hắn quả quyết từ đi sớm nghĩ thoát ly hoa gian phái trước trưởng môn cưới ngựa chạy tới đại mạng có thể thẳng đến về sau hắn chết đi cũng không từng gặp này nữ t ử áo đỏ một mặt hắn không nghĩ tới một lần không quay đầu lại đại giới lại sẽ là cả một đời tại diệp phi trên thân sau khi chúng sinh hắn đã ném không xuống thẩm tiêu thanh cũng không nỡ tần t h ư n g u y ệ t bởi vì hắn biết rõ có đôi khi quay người lại. đó chính là cả một đời giống như rời đi côn luân cái kia tung bay tuyết sáng sớm hắn phất phất tay liền rốt cuộc chưa thấy qua hoa văn điệp mỗi lần vừa nghe đến n à y khúc hoa thấy nguyệt hắn liền sẽ nhớ tới tháng kia hạ đối với hắn ngoái nhìn một chút nữ t ử áo trắng cũng sẽ nghĩ đến cưỡi ngựa trong sa mạc đổi g i ế t hắn nữ t ử áo đỏ cho nên sau khi chúng sinh hắn chưa bao giờ dùng tiêu thổi qua cái này thủ khúc không nghĩ tới tại vân lan q u ố c sáng sớm bên trong hắn lại một lần nhớ tới hai vị này cố nhân hơn phân nửa canh giờ về sau diệp phi mới làm bộ tỉnh lại nhìn xem bên cạnh có chút tức giận tần thương u y ệ t hắn cười cười hỏi nhà chúng ta nguyệt như thế nhưng là sinh khí. tần thương n g u y ệ t hừ nhẹ một tiếng người ta nói với ngươi chuyện trọng yếu như vậy ngươi thế mà ngủ ngươi nếu thật m u ố n biết chờ trở, trở lại hàng châu trực tiếp hỏi sư phụ ngươi là được diệp phi nói có thể khi đó diệp hằng đã chẳng biết đi đâu n g u y ệ t nhi ngươi chẳng lẽ không phải muốn đem diệp hằng bắt đưa đến sư phụ ngươi trước mặt diệp phi cả kinh nói tần thương n g u y ệ t phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ hoàn toàn chính xác nghĩ tới có thể ngươi ta đều không phải đối thủ của hắn đây không phải quan trọng đi diệp phi đưa tay bóp lấy tần thương nguyện mà nói mấu chốt là trong lòng của hắn không có sư phụ ngươi nha sư phụ ta tốt như vậy hắn vì cái gì không thích sư phụ diệp phi bật c ư ờ i sau đó nói diệp hằng trong lòng hẳn là không bỏ xuống được sư tỷ của hắn sư phụ một mực không có lấy chồng nói là vì môn phái còn có chiếu cô ta cùng sư tỷ mấy cái kỳ thực trong lòng một mực có một người t h ầ n thương n g u y ệ t nói rất là ưa thích một người là cam tâm tình nguyện sự tình cùng một người khác không quan hệ t h ầ n thương n g u y ệ t đột nhiên rơi lệ sau đó ôm chặt lấy diệp phi diệp phi có thể ta không muốn nhìn thấy sư phụ cô độc một người t h ầ n thương n g u y ệ t khóc nói sư phụ biết có thể cùng thích người cùng một chỗ không dễ dàng cho nên nghe được ta nói muốn cho ngươi làm tiếp lúc sư phụ cũng chưa từng phản đối ngóc ná đầu sư phụ ngươi không phải còn có ngươi sao ngươi như lo lắng nàng sẽ một người đều có thể gọi nàng lưu tại diệp phủ cùng ngươi ở cùng nhau dù là tương lai chúng ta có h à i tử gọi nàng một tiếng ngoại tổ mẫu cũng được nha diệp phi trấn an nói mà lúc này ở xa ở ngoài ngàn dặm hàng châu ngụy thi đã đến diệp phủ hai ngày nhìn tần thương nguyệt lưu cho thư của nàng thân là tần thương nguyệt bên này duy nhất trưởng bối nàng liền bắt đầu vì hai người thu xếp hôn sự nàng chưa từng thành thân cũng chỉ là từ diệp phủ bọn hạ nhân nơi đó nghe n ó n người khác nói thế nào nàng liền làm thế nào đối với nàng mà nói chỉ cần có thể cho mình cái này tiểu đồ nhi giúp đỡ một điểm bận điệu trong lòng liền rất thỏa mãn buổi sáng thời điểm thầm ra bên kia phái người đến lấy thẩm tiêu thanh cái này đ ạ i nương tử danh nghĩa đưa tới mấy phần hậu lễ quản gia cũng từ trong thành đặt mua rất nhiều thứ trở về trong phủ từ trên xuống dưới tất cả đều bận rộn răng đèn kết hoa ngụy thi đi khắp nơi đi nhìn xem dù cảm thấy mình có chút dư thừa không có việc gì nhưng trong lòng tóm lại hay là vui vẻ dù sao đồ nhi tần thương nguyện là muốn g ả cho thích người bận rộn sau một lúc nàng ngồi vào cái đỉnh bên trong nhìn xem trong nước trà này đỉnh đài rơi xuống hình chiếu đông nhiên nàng nhớ tới một người nàng xoa xoa cái chán c a o mày một cái nghĩ thầm hay là đến vì chính mình độ đệ cao hứng